c h ư ơ n g 411, 500 vạn một cái mạng c h ư ơ n g 411, 500 vạn một cái mạng tiểu tử cuối cùng lại cho ngươi một cái cơ hội gông xuốn g phó bản cửa vào chúng ta xem như cái gì cũng không có phát sinh nếu không kiên một người mặc màu đen trang phục tay cầm lục sắt truy thủ chức nghiệp giả lại lần nữa đi tới trước mặt liêu nguyên l ệ n h lùng nói bằng không mà nói những này thần hạ chức nghiệp giả có thể bảo vệ không ngừng thần hạ có câu nạn ngữ gọi là đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu ngươi nên biết được ta không phải tại đùa giỡn với ngươi nếu như không thể tiếp tục soát vốn trả nợ chúng ta nơi này rất nhiều người đều cùng đã chết không có khác nhau vì có thể x o á t vốn trả nợ chúng ta coi như liệu lên tính mệnh cũng không khả năng để ngươi rời đi trang phục nam tử những lời này kia hoàn toàn chính là nói đến chung quanh những n à y tâm khảm của người ta bên trong mà lại hắn những lời này tựa hồ hay là dùng loại nào đó tâm linh kỹ năng chung quanh một đám chức nghiệp giả đang nghe hắn về sau trong hai mắt nhiều một vòng huyết sắc khí tức trên thân cũng vì vậy mà trở nên càng thêm năng lượng như là từng cái lấp đầy thuốc nổ thùng thuốc nổ chỉ cần lại có một câu liền có thể đem bọn hắn địa bạo nhưng mà liễu nguyên lại giống như là không nhìn thấy một dạng thậm chí không nhìn trước mặt trang phục nam tử bước chân không ngừng trang phục nam tử gầm ư ờ i nếu là c thép một tiếng biết liễu nguyên nghề nghiệp là triệu hoàng sư cũng biết liễu nguyên có loại nào đó cường đại bảo mệnh kỹ năng có theo ể t thoại âm rơi xuống trang phục nam tử thân ảnh hơi rung nhẹ liền lưu lại một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa cơ hội chính là cùng một thời gian hắn đã tới đến liêu nguyên sau lưng tốc độ nhanh chóng vượt qua tất cả mọi người đón trước nguyên bản chung quanh thần hạ trước nghiệp giả còn nghĩ tại tận lực tránh thụ thương thời điểm chợ liêu nguyên một chút sức lực kết quả không hề nghĩ tới Cái này trang phục nam tử động trong á c cả một điểm thời gian phản ứng cũng chưa có. vậy vậy, vậy, mà một điểm lại liền nhiên thời gian nhanh như như bọn hắn phản ứng đột rồi. mắt hàn mang hiện lên lực lượng toàn thân tập trung ở hai tay trụy thủ bên trên xử suất thích khách bảng hiệu kỹ năng đâm lưng một đao đâm về phía liêu nguyên cổ một đao đâm về phía liễu nguyên hậu tâm một cái triệu hoán sư phòng ngự hộ giáp như thế nào có thể đỡ nổi toàn lực của ta một cách liền tránh ra nhìn xem ngươi bảo mệnh kỹ năng là cái gì sao trang phục nam tử lòng tin mười phần đồng thời giám định kỹ năng toàn bộ triển khai quan sát đến liễu nguyên nhất cử nhất động nếu như liễu nguyên không có s ử suất bảo mệnh kỹ năng tại khoảng cách này phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt đối không có những khả năng khác nếu như liễu nguyên s ử suất cái kia không muốn người biết bảo mệnh kỹ năng cũng chạy không thoát cặp mắt của hắn từ khi vượt sâu tiểu chấn sự kiện về sau các quốc gia các thế lực đều có đại lượng người t ngay i á c tại r trang h liễu nguyên, nguyên, nguyên có thể, có thể t phục nam tự hình dung tương lai lúc bên hai của hắn đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn hai tay càng là cảm giác kịch liệt chấn động chấn động đến hai tay của hắn run lên lại liễu nguyên cổ cùng hậu tâm hải cốt bọc thép lại là ngay cả một cái điểm trắng đều không có để lại rất hiển nhiên cái này hải cốt bọc thép lực phòng ngự muốn xa xa cao hơn trang phục nam tử lần này công kích cái này sao có thể trang phục nam tử lập tức liền sửng sốt thích khách thế nhưng là có tiếng buộc phát cao liền xem như chiến sĩ bị hắn như thế đánh lén đó cũng là không chết cũng phải trọng thương nhưng liễu nguyên mạnh kháng lần này vậy mà thí sự cũng chưa có ngược lại là hai tay của hắn bị chấn động đến run lên chẳng lẽ đây chính là hắn bảo mệnh át chủ bài trang phục nam tử rất nhanh liền kịp phản ứng lực phòng ngự cao như thế hộ giáp nếu như cd đầy đủ ngắn giống như còn thật bắt hắn không có biện pháp gì liêu nguyên đối với một màn này lại không có chút nào ngoài ý m u ố n nói đùa hắn hiện tại thế nhưng là có hơn bốn trăm vạn thể chất hơn năm mươi vạn tinh thần sử dụng cấp bốn mươi hài cốt bọc thép về sau đây chính là có hơn ba nghìn vạn lượng máu hơn một trăm năm mươi vạn phòng ngự chỉ là một cái nhị chuyển trước nghiệp giả còn muốn phá vỡ hài cốt bọc thép bảo hộ đối với hắn tạo thành tổn thương ta vốn định lấy phó bản cửa vào bước đi không muốn cùng các ngươi những người nghèo này làm khó đã các ngươi muốn chết như vậy vậy ta cũng chỉ có thể thành toán các ngươi liêu nguyên bay từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ màu đen quần t r ụ lấy tinh thần lực đem kích hoạt không tốt sau một khắc tại phía sau hắn trang phục nam tử lập tức sắc mặt đại biến cảm giác mình bị một loại cực kỳ nguy hiểm đồ vật cho khóa chặt vội vàng lui về phía sau không dám chút nào dừng lại nhưng mà đây hết thể đều là p h i công cơ h ộ i chính là còn tại liễu nguyên kích hoạt quần t r ụ trang phục nam tử cảm giác bị khóa định n é y mắt liền nhìn thấy liễu nguyên trong tay quần t r ụ xuất hiện một cái màu đen hư ảnh cách không một chỉ điểm hướng trang phục nam tử ngay sau đó trang phục nam tử hai mắt trở nên vô thần ngã trên mặt đất không có khí t ứ c cứ như vậy đã chết Chỉ bất quá, chung ỉ bất q á u quanh ánh mắt của mọi người nhưng lại chưa đặt ở tên này trang phục nam tử trên thân mà là cái kêu màu đen h ư ảnh cùng nhau hít sâu m ộ t hơi thử vong nhất chỉ kỹ năng của chủ bọn hắn mặc dù không có gặp qua kỹ năng này của chủ nhưng cũng là nghe đại danh đã lâu biết đây là một cái giá trị năm trăm vạn kim tệ kỹ năng của chủ hơn nữa còn là dùng một lần kỹ năng của chủ đây là giải thích liệu nguyên tiện tay liền tìm năm trăm vạn kim tệ lãng phí thực tế là quá lãng phí a chung quanh một đám chức nghiệp giả đều là ở trong lòng kêu gen dùng năm trăm vạn kim tệ đổi một cái mạng đây quả thật là quá lãng phí nếu như liễu nguyên nguyện ý xuất ra năm trăm vạn kim tệ để bọn hắn tối lui bọn hắn căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều có cái này năm trăm vạn kim tệ coi như soát không được cú cốc sân mạch bọn hắn cũng có thể tại thích hướng mới phó bản trước đó không dùng vì vay mà lo lắng nhưng mà liễu nguyên một màn kế tiếp lại lần nữa vượt qua dự liệu của bọn hắn chương bốn trăm m ư ơ i hai vay mượn ý nghĩ chương bốn trăm m ư ơ i hai vay mượn ý nghĩ nguyên bản phó bản nhập bên ngoài liễu nguyên tại sử dụng tử vong nhất chỉ kỹ năng quyển chụp về sau liền mặc kệ người chúng quanh ra sao phản ứng lần nữa lấy ra một tờ quần c h ụ tinh thần lực tràn vào trong đó đem k tấm kia quyển trục phía trên liền có từng sợi lạnh lẽo h à n khí toát ra hướng phía t r u n g quanh tràn ngập ra càn quét hơn ngàn mét khu vực chỉ là trong chốc lát nhiệt độ t r u n g quanh liền hạ xuống mấy trăm độ trên mặt đất đông đảo cỏ dại đã hoàn toàn đông kết liền cả t r u n g quanh một đám chức nghiệp giả trên thân cũng kết xuất một tầng xương lạnh thanh máu mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng hạ xuống cực hàn tân tinh kỹ năng quyển trục rất nhanh liền có chức nghiệp giả nhận ra kỹ năng này phát ra một tiếng gần như kỹ năng này quyển t r ụ giá trị so với tử vong nhất chỉ còn muốn cao hơn là một cái giá trị gần một ngàn vạn kỹ năng quyển t c ự c hàn tân tinh tổn thương khá thấp không bằng tử vong nhất、chỉ. nhưng là một cái aos kỹ năng có thể bao trùm lên ngàn mét khu vực đối với phạm vi bên trong chỉ định đơn vị tạo thành không khác biệt tổn thương mà lại cái này đơn thể tổn thương khá thấp đó cũng là tương đối tử vong nhất chỉ đ ể n ó i đây chính là tam chuyển chức nghiệp giả mới sẽ sử dụng quyển trục nó tổn thương đồng dạng là không thể khinh thường cho dù chỉ là kỹ năng quyển trục tự mang cơ sở tổn thương cũng không phải là bình thường nhị chuyển chức nghiệp giả có khả năng ứng phó Húng chi, thương, thể thụ năng này quyển cuối cùng tổn thương, còn trục cuối có kỹ cảm thụ được thanh máu hạ xuống tốc độ chung quanh một đám chức nghiệp giả đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ cực hàn tân tinh kỹ năng quyền chủ quy lực mạnh mẽ bọn họ đích sắc gánh không được nhưng bọn hắn đều là nhị chuyển chức nghiệp giả còn không phải vừa mới hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ nhị chuyển chức nghiệp giả ngược lại cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền lặp lại nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên là không thích hợp cái này thanh máu tốc độ xuống hàng nhanh chóng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn bọn hắn liền xem như tại đối mặt một thời điểm cũng mẹ nó không có rơi nhanh như vậy những cái kia ra g i n pháp sư cung tiến thủ cũng chỉ là như thế một cái trì hoãn thời gian thanh máu liền đã không có gần một nữa loại này mất máu tốc độ đem bọn hắn dọa cho đến vãi cả linh hồn nơi nào còn dám đi tìm liễu nguyên gây phiền thoái mặc dù nói còn không lên bay tình cảnh của bọn hắn sẽ rất tồi tệ nhưng là không biết không có chuyện cơ về phần kia cái gì còn không lên bay liền cùng đã chết không hề khác gì nhau thuyết pháp kia hoàn toàn chính là nói nhảm có được hay không còn sống chi ít còn có hy vọng đã chết vậy coi như cái gì cũng không có không thể tiếp tục xoát u cốc sơn mạch cái này phó bản bọn hắn chỉ là tạm thời còn không lên bay gánh vác càng nhiều b a y nhưng cố gắng một chút tương lai vẫn là có trả nợ hy vọng nhất là khi nhìn đến liễu nguyên kích hoạt cực hàn tân tinh quyển chục về sau l i ê n nhìn thấy nhìn thấy hắn lần nữa lấy ra một tờ quần trục bọn hắn càng là không còn dám có nửa điểm chỉ hoãn rút không có chút gì do dự tất cả mọi người đều lui về phía sau thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nơi nào còn dám nhắc lại u cốc sơn mạch sự t ì n h cũng chỉ là một chương cực hàn tân tinh quần trục liền có thể muốn bọn hắn hơn phân nửa đầu thậm chí trực tiếp muốn mạng của bọn hắn cái này nếu là lại kích hoạt một chương kỹ năng quần trục bọn hắn không đến độ nằm tại chỗ này lúc này đi sao ta còn không dùng được đâu liêu nguyên nhìn xem người c u n g quanh nháy mắt không có hơn phân nửa chỉ còn lại thần hạ những nghề nghiệp này người. không quan trọng đ ư n bay cầm trong tay quyển trục c à n g lại thả trở về mặc dù đây đều là nhị chuyển chức nghiệp giả tại lam tinh cũng coi là trung cấp giai tầng nhưng liễu nguyên lại chưa từng đem bọn hắn để vào mắt chỉ có tam chuyển chức nghiệp giả mới có thể để cho liễu nguyên nhấc lên hào hứng về phần nhị chuyển chức nghiệp giả mà chỉ là đại hào một điểm phá o hôi mà thôi sau đó liễu nguyên nhìn về phía chung quanh một đám thần hạ chức nghiệp giả vừa cười vừa nói thực lực của ta danh dự của ta cùng ta tài lực chắc hẳn mọi người cũng đều có thể nhìn ra một chút nếu như mọi người cảm thấy hứng thú đối với u cốc sơn mạch có thể đến tinh linh nơi giao dịch hiểu rõ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý mớn ta sẽ đem u cốc sơn mạch cùng hút máu rừng rậm xin nhờ tinh linh nơi giao dịch thay mặt quản lý dứt lời liêu nguyên tiện triệu hồi ra gió lốc lôi t h i ế u hướng phía thần hạ cảnh nội bay đi trước đây sở dĩ liêu nguyên chậm rãi đi tới chính là vì bức chung quanh chức nghiệp giả đ ộ o thủ như thế hắn mới có cơ hội xuất thủ hắn hiện tại đã kịp phản ứng liền xem như nhị chuyển chức nghiệp giả cũng vẫn là phải vì kim tệ cùng thăng cấp mà phiến não liêu nguyên đã thu nhận u cốc sơn mạch cũng hứa hẹn đem đặt ở thần hạ cảnh nội cho những nghề nghiệp này người một cái càng thêm an toàn thăng cấp hoàn cảnh nếu như còn có thể hơi triển lộ một chút tự thân tài lực cuối cùng lại thêm tinh linh nơi giao dịch cái này công ty lớn chứng minh hắn có cung cấp vay năng lực chắc hẳn liền sẽ có càng nhiều chức nghiệp giả sinh ra tiến về u cốc sơn mạch soát vốn suy nghĩ về phần muốn thế nào vay kỳ thật cũng rất đơn giản liếu nguyên hiện tại có hai cái ý nghĩ một chính là vay nhập vốn phí tổn thu nhận sau khi u cốc sơn mạch liếu nguyên liền có thể tự định nghĩa nhập vốn phí tổn trong đó có ba thành thuộc về là phó bản vận chuyển phí tổn không thể tiến hành giảm bớt đây cũng chính là nói hắn nhiều nhất có thể đem nhập vốn phí tổn giảm xuống bại thành Cũng、chỉ ũ n n g tỉ ư cần có thể duy trì phó bản vận chuyển bình thường liều nguyên liền sẽ không lô vốn cái này vay ba mươi năm vạn hắn còn có thể kiếm một bút lợi tức chỉ cần vay người đủ nhiều những ngày lợi tức cũng không phải số lượng nhỏ trả khoản phương thức cái kia cũng rất đơn giản c hai ỉ cần bán r d ù n chính o l y là i định m cùng t h tinh á n tức i linh nơi g nghề n giao dịch tiến hành hợp tác để bọn hắn làm ra nhằm vào ư u cốc sơn mạch cùng hút máu rừng rậm hai cái này phó bản vay mượn h à n g mục về phần có thể hay không thỏa đàm liễu nguyên cũng không có nắm chắc chuẩn bị tiếp qua một hai ngày đi tìm alin cầm hàng thời điểm thuận tiện nói một chút theo liễu nguyên rời đi chung quanh một đám chức nghiệp giả lập tức liền sôi trào ra có chức nghiệp giả một mặt c h ấ n kinh nói h ú t máu rừng rậm chẳng lẽ hắn đem cái này không có khả năng thu nhận phó bản cũng cho thu nhận cũng có chức nghiệp giả lộ ra vẻ chợ hiểu cảm khái nói nguyên lai、like、lúc trước hắn rời đi là vì đi thu nhận h ú t máu rừng rậm cái này phó bản thật là biến thái thu nhận cái phó bản liền cùng ăn cơm một dạng còn có chức nghiệp giả một mặt cùng h ì nói t i n h linh nơi giao dịch không nghĩ tới l i ê u nguyên còn có tinh linh nơi giao dịch phương pháp nếu để cho tinh linh nơi giao dịch đến quản lý kia còn có cái gì thật lo lắng lấy tinh linh nơi giao dịch tài lực cùng tín dự hoàn toàn không có nguy hiểm có được hay không Sau Sinh. Sinh. Sinh sân Sinh quanh thần hạ chức nghiệp nhau nhau cửa chung Liêu Nguyên Liêu Nguyên cửa một cái, đến đến Mạnh Diêm một Mạnh Diêm lát, thần thần tin tức. Trước Trước lại lại cái, chức chờ Ngọc Ngọc hạ nghiệp hạ Hàn Hàn nhỏ. đến bên ngoài đến đến giả gặp gặp gõ rời đi, đợi về 413, 413, nghĩ đến tiếp qua một hai ngày chờ alin h vật liệu chuẩn bị kỹ cảng lại đi một chuyến tinh linh nơi giao dịch kết quả không hề nghĩ tới liễu nguyên vừa mới trở lại hạ kinh thị liền thu đến ngọc hàn sinh tin tức để hắn đi một chuyến mạnh diêm sinh tiểu viện thế là hắn liền tới bây giờ liễu nguyên hoàn thành chuyển chức thực lực kia ngọc hàn sinh hết sức tò mò liễu nguyên chuyển chức về sau nghề nghiệp nhưng hắn cũng có thể nhìn ra liễu nguyên đối với tự thân nghề nghiệp thiên phú cùng kỹ năng chờ một chút đều thấy mười phần nặng không muốn nói cho người khác nếu như là đội thành tứ chuyển hoặc là bán thần thu liễu nguyên làm đồ đệ tỷ lệ lớn là không nhịn được hiếu kỳ để liễu nguyên nói ra tự thân nghề nghiệp cùng thiên phú nhưng ngọc hàn sinh tung hoành vạn giới nhiều năm hắn hết sức rõ ràng mỗi cá nhân trên người đều có không thể cho ai biết bí mật nếu là ép buộc liễu nguyên nói ra sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại nếu như liễu nguyện ý nói hắn tự nhiên sẽ nói nếu như không muốn nói lại thế nào ép buộc cũng không hề dùng thậm chí sẽ đem liễu nguyên đẩy lên thế lực đối địch làm l ã o sư chỉ cần xác định liễu nguyên đang không ngừng tiến bộ chỉ cần cho liễu nguyên cần trợ giúp tại liễu nguyên cần thời điểm vì hắn chỗ dựa đánh lui cường địch vậy liền đầy đủ bởi vậy ngọc hàn sinh cũng chỉ là hỏi liễu nguyên phải trang chuyển t r ư ớ c nhưng lại chưa hỏi thăm chuyển t r ư ớ c chi tiết càng là chưa từng hỏi thăm nghề nghiệp cùng thiên phú sự tình đối với liễu nguyên mà nói vô hạn hợp thành vô hạn triệu hoán sinh mệnh kết nối cùng tử vong giao tan mấy cái này thiên phú là hắn nhất bí mật trọng yếu hắn không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào bao quát ngọc hàn sinh ở bên trong. đây cũng không phải nói hắn không tin được ngọc hàn sinh mà là loại này bí mật vẫn là chỉ có chính mình biết được tương đối tốt nghe đến ngọc hàn sinh vấn đề sau liễu nguyên nhẹ gật đầu chủ động nói ra n g h ị kỹ lý do thoái thác đúng vậy lao sư ta đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ chuyển chức thành tử vong chúa tể cũng là một loại ẩn tàng chức nghiệp thuộc về là dòm bị triệu hoán sư siêu cấp cường hóa bản ta hiện tại thuộc tính của mình cùng triệu hoán vật thuộc tính đều có tăng lên không nhỏ tăng thêm khoảng thời gian này cơ duyên ta hiện tại tinh thần thuộc tính đã đạt tới ba mươi vạn tương đối thiên phú cùng kỹ năng đến ó i nghề nghiệp cùng thuộc tính cũng không phải cái gì bí mật không thể nói t ử vong chúa tể làm duy nhất nghề nghiệp coi như ngọc hàn sinh nghe nói qua cũng không khả năng biết được cái nghề nghiệp này hiệu quả không có khả năng bại lộ liêu nguyên bí mật về phần tinh thần thuộc tính kia căn bản cũng không khả năng giấu được chỉ cần liêu nguyên sử dụng kỹ năng liền có thể thông qua kỹ năng hiệu quả đại khái đoán được hắn thuộc tính không tầm thường hơi lộ ra một chút cũng là không phải vấn đề gì quá lớn ba mươi vạn thuộc tính tuy cao nhưng là còn tại nhị c h u y ể n trong phạm vi hơn bốn mươi vạn khả năng liền có c h ú c cao cho nên liễu nguyên tuân ra ba mươi vạn tinh thần thuộc tính bình thường đến nói triệu hoán sư chủ thuộc tính chính là tinh thần thuộc tính cũng là tối cao một cái thuộc tính báo ra tinh thần thuộc tính cũng liền đủ dù sao ai có thể nghĩ đến liễu nguyên sẽ có sinh mệnh kết nối sẽ có mấy trăm vạn thể chất đâu về phần thần huyết sự t ì n h liễu nguyên liền càng không khả năng nói ra nếu như thần huyết thật quan hệ đến trở thành thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả mà hắn lại có thể tiếp tục thu hoạch được thần huyết làm không tốt liền muốn bị nuôi nhốt giống mẹ châu mở dạng bị người làm sản xuất thần huyết công cụ tâm phòng bị người không thể không liễu nguyên tại sau khi x u y ê n việt vẫn luôn rất cẩn thận nhưng cho dù chỉ là lộ ra nghề nghiệp cùng tinh thần thuộc tính cũng vẫn là để ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh hai người rất là kinh ngạc vừa mới hoàn thành chuyện trước cơ sở tinh thần thuộc tính liền có ba mươi vạn cái này nói là tiếng người ngọc hàn sinh khỏe mắt có rúm cả người đều có chút không tốt phải biết rất nhiều năm sáu mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả thuộc tính cơ sở cũng không nhất định sẽ có ba mươi vạn nhiều như vậy trái lại l i ê u nguyên lúc này mới vừa mới hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ vậy mà liền có ba mươi vạn chủ thuộc tính bình thường đến nói ngang cấp thuộc tính cơ sở càng cao đã nói lên trưởng thành thuộc tính càng cao l i ê u nguyên vừa mới hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ liền có ba mươi vạn tinh thần thuộc tính có thể so với một chút năm sáu mươi cấp chức nghiệp giả cái này liền nói rõ tinh thần của hắn trưởng thành thuộc tính phi thường cao chờ cấp bậc của hắn lên tới năm sáu mươi cấp như vậy hắn thuộc tính cùng ngang cấp t r ư ớ c nghiệp giả sẽ kéo ra một cái càng lớn t r ê n h l ệ n h có lẽ hắn tại năm sáu mươi cấp thuộc tính liền có thể có thể so với tam chuyển t r ư ớ c nghiệp giả nhị chuyển t r ư ớ c nghiệp giả thuộc tính có thể so với tam chuyển t r ư ớ c nghiệp giả loại chuyện này nói ra ai có thể tin đâu nhưng liễu nguyên vừa mới chuyển t r ư ớ c liền có loại này thuộc tính ngọc hàn sinh cảm thấy có lẽ liễu nguyên thật đúng là có thể làm được việc này ta đ ồ đệ này tiềm lực quả thực khủng bố có lẽ hắn tương lai hắn cũng có thể trở thành thần cấp chức nghiệp giả ngọc hàn sinh thần sắc cảm khái hắn biết liễu nguyên tiềm lực rất lớn nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ lớn như vậy phải biết l i ê u nguyên nghề nghiệp thuộc về là triệu h o a n sư hắn ưu thế lớn nhất còn không phải tại người thuộc tính phía trên l i ê u nguyên phảng phất không nhìn thấy ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh phản ứng của hai người như vậy tiếp tục nói trừ thuộc tính phía trên tăng lên bên ngoài ta tại hoàn thành tại chuyển chức về sau vẫn là có thể vô hạn triệu h o a n dòng bi d ò n m bị thuộc tính cũng biến thành c à n g mạnh đang thỏa mãn điều kiện đặc biệt về sau còn có thể sử dụng đạo cụ cho dòng bị tiến hành cường hóa tăng thêm một bước dòng bị thực lực mà lại trải qua ta một phen thí nghiệm phát hiện trong điều kiện đặc biệt còn có thể cho dòng bị vũ khí trang bị cụ thể là điều kiện gì có thể làm sao cường hóa có thể trang bị những cái nào vũ khí ta còn không cách nào xác định còn cần đi qua càng nhiều thí nghiệm nhưng có thể xác định chính là tại hoàn thành chuyển chức về sau ta những n à y triệu hoán vật thực lực chí ít tăng lên hai lần ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh ngay vậy lập tức liền sửng sốt liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều là lộ ra một vòng v ẻ không thể tin được l i ê u nguyên triệu hoán vật có bao nhiêu biến thái bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng l i ê u nguyên còn chưa chuyển chức thời điểm hắn những n à y triệu hoán vật liền mạnh ngoại hạng liền có thể dựa vào những n à y triệu h á n vật công phá dạp bạn số ba thành lũy hiện tại chuyển chức về sau thực lực tăng lên chí ít hai lần đây chẳng phải là nói hắn hiện tại dựa vào sức một mình liền có khả năng đ ỉ n h lấy tứ chuyển chức nghiệp giả áp lực công phá số ba thành lũy đâu càng quan trọng chính là dựa theo liều nguyên thuyết pháp hắn những này cái gọi là dòm bị cường đại triệu hoán vật còn có thể sử dụng đạo cụ cường hóa thậm chí có thể giống chức nghiệp giả như thế vũ khí trang bị đồ phong ngự tăng thêm một bước triệu hoán vật thực lực dù là ngọc hàn sinh hai người kiến thức rộng rãi loại chuyện này cũng có chút vượt qua bọn hắn nhận biết chương bốn trăm m ư ơ i bốn chức nghiệp giả thi đấu chương bốn trăm m ư ơ i bốn chức nghiệp giả thi đấu người nói là ngọc hàn sinh trầm ngâm một lát nhìn về phía liêu nguyên trầm giọng hỏi ngươi đang ở hoàn thành chuyển chức về sau có thể dùng một chút đạo cụ cho triệu hoán vật tiến hành cường hóa còn có thể để triệu hoán vật mặc trang bị ngươi xác định không có nhìn lầm đây cũng không phải ngọc hàn sinh không tin được liễu nguyên mà là liễu nguyên nói tới sự tình thực tế là quá bất khả tư nghị tại chuyển chức trước đó liễu nguyên triệu hoán vật liền đã vượt qua lẽ thường nhận biết không chỉ có số lượng nhiều đến quá mức liền xem như một đám tam chuyển chức nghiệp giả ở trước mặt của hắn đều chỉ có con đường trốn trong đó còn có cá biệt thực lực cường hãn cá thể là có thể đơn giết tam chuyển chức nghiệp giả tồn tại hiện tại liễu nguyên lại nói tại hoàn thành chuyển chức về sau số lượng nhiều như thế thực lực mạnh như thế triệu hoán vật lại còn có thể sử dụng đạo cụ cường hóa thậm chí là để triệu hoán vật mặc trang bị cái này không khỏi cũng quá khoa trương một chút đi lấy ngọc hàn sinh kiến thức sử dụng đạo cụ cường hóa triệu hoán vật để triệu hoán vật mặc trang bị loại chuyện này mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là chưa từng thấy qua nhưng là nhìn thấy những chuyện này cơ bản đều là phát sinh tứ chuyển chức nghiệp giả trên thân tam chuyển chức nghiệp giả cơ bản không có nhị chuyển liền lại càng không cần phải nói mà lại muốn tặng cho triệu h o á vật sử dụng đạo cụ tiến hành cường hóa để triệu h o á vật mặc trang bị cái này cũng không phải cái gì sự tính đơn giản không chỉ có lấy rất nhiều hạn chế còn cần phối hợp chân quý đạo cụ sử dụng cho dù là tứ chuyển chức nghiệp giả cũng chỉ có cá biệt chủ lực triệu hóa vật mới có thể sử dụng đạo cụ cường hóa mặc trang bị nhưng nhìn liễu nguyên cái d ạ n g này tựa hồ cái này hạn chế liền phải nhỏ hơn nhiều c h ỉ ít dựa theo hắn thuyết pháp sử dụng đạo cụ cường hóa không có cái gì quá lớn hạn chế nếu quả thật không có gì hạn chế lại phối hợp hắn kê số lượng đông đảo triệu hóa vật chỉ cần có đầy đủ kim tệ chẳng lẽ có thể đem những này triệu hóa vật đều cường hóa một lần không có khả năng không có khả năng tuyệt đối sẽ có hạn chế nào có biến thái như vậy nghề nghiệp đây cũng quá kéo ngọc hàn sinh rất hy vọng liễu nguyên nói đây đều là thật nhưng lý trí của hắn nói cho hắn loại chuyện này rất không có khả năng ừ n ta xác định không có nhìn lầm liễu nguyên nhẹ gật đầu hắn chỉ là không nghĩ bại lộ vô hạn hợp thành vô hạn triệu hoán sinh mệnh kết nối cùng tử vong giao tan những thiên phú này nhưng lại cũng không tính cái gì cũng không nói ngọc hàn sinh dù sao cũng là lao sư của hắn mà lại nhiều triển lộ ra một chút thực lực còn có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn ở ngọc hàn sinh nơi này thu hoạch được càng nhiều an toàn bảo hộ đây đều là liễu nguyên đang trên đường tới chuẩn xác mà nói hẳn là liễu nguyên tại hoàn thành chuyển chức về sau liền nghĩ tốt lý do thoái thác lao sư ngươi xem cái này hai con chính là trải qua đạo cụ cường hóa cùng mặc trang bị về sau pháo hôi d ò m bi đang khi nói chuyện liễu nguyên xoạch một tiếng đúng tay một cái liền có hai con pháo hôi d ò m bi từ phía sau hắn đen nhánh trong cửa lớn đi ra đứng bên cạnh hắn trong đó một con hình thể so bình thường pháo hôi d ò m bi hơi lớn một chút tay cầm giữa nát cả rốt trường thương mặc dù nhìn xem vẫn là một bộ pháo hôi bộ dáng ba mươi cấp chức nghiệp giả phòng trừng đều có thể đem nhẹ nhõm đánh rết cấp bốn mươi chức nghiệp giả càng là có thể tùy tiện đem nhậ nhưng không thể phủ nhận chính là cùng cái khác phá o hôi g i ò m b ị s o ra cái này một con thực lực hiển nhiên muốn càng thêm toàn cường đại mà lại trên tay hắn giữa nát c ả rốt trường thường không chỉ có riêng chỉ là cầm trên tay đơn giản như vậy mà là chân chính trang bị bên trên kiện trang bị này có thể hưởng thụ kiện trang bị này mang đến thuộc tính tăng thêm một cái khác hình thể càng lớn hơn mặc dù toàn thân vẫn là thiệt thối nhưng lại cường tráng một vòng lớn thân cao gần hai mét xem ra cực kỳ khôi ngô thật trang bị lên lấy cùng ngọc hàn sinh kiến thức tự nhiên là một chút liền nhìn ra cái này phá hôi dòm bì trên tay trang bị là trang bị đến cái này phá hôi dòm bì trên thân cũng không phải là trực tiếp sử dụng về phần một cái khác biến hóa liền rõ ràng hơn k i a thân cao gần hai mét hình thể nếu là liễu nguyên không có nói ai có thể nghĩ đến cái này đặc meo sẽ là phá o hôi dọn bi đâu nhà ai người tốt phá o hôi có loại này gần người cao hai mét ta khoa trương thật là quá khoa trương chẳng qua nhìn cái dạng này cũng là không giống như là không có bất kỳ cái gì hạn chế ráng vẻ ngọc hàn sinh sờ sợ h ạ trong lòng có một chút phỏng đoán liễu nguyên triệu h ắ n đi ra cái này hai con phá hôi dọn bi một con là sử dụng đạo cụ cường hóa một con là mặc trang bị cái này liền nói rõ Có lẽ sử d ụ nhưng g đạo cụ ờ hắn ó cũng không có suy nghĩ nhiều nói thẳng ra trong lòng suy đoán người đạo cụ này cường hóa cùng mặc trang bị là không phải là không thể đồng thời tiến hành phải chăng còn có những hạn chế khác đúng là như thế liễu nguyên nhẹ gật đầu nói đạo cụ cường hóa cùng mặc đạo cụ đích sắc không thể tại cùng một cái triệu hoán vật trên thân tiến hành đồng thời một cái triệu hoán vật tựa hồ chỉ có thể là một hai lần cường hóa lúc này mới hợp lý mà ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh nhìn nhau cười một tiếng vậy vẫn là sẽ câu nói kia có hạn chế mới là hợp lý tình huống nào có cái gì vô hạn trưởng thành sự tình căn bản cũng không khả năng tồn tại tại đây cái c h ư thiên v à giới bất kỳ cái gì sự vật đều có hạn chế đều có hạn mức cao nhất cũng tỷ như chức n h i ệ p giả thăng cấp tiến ra nhiệm vụ cùng chuyển chức nhiệm vụ liền xem như một loại hạn chế nếu là không có hạn chế có thể một mực cường hóa xuống dưới đây chẳng phải là một cái pháo hôi dòm bi chỉ sợ đều có thể cường hóa đến tam c h u y ể n trình độ không tồn tại có được hay không chẳng qua coi như có hạn chế nhìn xem cũng rất không hợp t ố i t h ư ờ n g mạnh diêm sinh nghĩ đến càng nhiều cái khác triệu hoán sư muốn cường hóa triệu hoán vật cho triệu hoán vật mặc trang bị hạn chế muốn càng nhiều cần thiết tiêu hao đạo cụ cũng nhiều hơn rất hiển nhiên l i ễ u n g u y ê n muốn làm được hai điểm này liền phải đơn giản rất nhiều dù sao l i ễ u n g u y ê n vừa mới hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ vẫn còn tìm tòi giai đoạn liền đã đối với hai con pháo hôi dòm bi tiến hành cường hóa cùng mặc trang bị đều không có cái gì tìm tòi thời gian cái này liền nói rõ đối với liệu nguyên mà nói hai chuyện này độ khó không tính quá lớn thậm chí có thể nói là có tay là được có lẽ tại đây tiểu tử triệu hoán trong không gian đã có một đoàn hoàn thành cường hóa mặc trang bị triệu hoán vật mạnh diêm sinh thật sâu nhìn liễu nguyên một cái hắn hết sức rõ ràng năng lực này ở trong tay của liễu nguyên có thể phát huy ra kinh khủng bực nào hiệu quả nếu như liễu nguyên có thể đem hắn động tác mấy chục hơn trăm vạn triệu hoán vật tất cả đều tiến hành cường hóa hoặc là mặc trang bị thực lực này tăng lên tuyệt đối không chỉ hai lần đơn giản như vậy hàn sinh mạnh diêm sinh nhìn về phía ngọc hàn sinh đề nghị có lẽ có thể để hắn thử một chút hai tháng sau t r ư c nghiệp giả thi đấu chương i giả thi ệ p đấu s c bốn trăm mười sức sở, chật l ra m thu nhận g thí luyện tháp cơ hội chương bốn trăm mười lăm thu nhận thí luyện tháp cơ hội chương bốn trăm mười lăm thu nhận thí luyện tháp cơ hội chương nghiệp giả thi đấu l i ê u nguyên sau khi nghe được lời của mạnh diềm sinh hơi s ư ơ n g sở trên mặt hiện ra một vòng hồi ức c h i sắc cái nghề nghiệp này người thi đấu hắn cũng có nghe nói qua cái này thi đấu hàng năm đều sẽ tổ chức một lần chia làm ba cái khác biệt đẳng cấp một là nhằm vào bốn dưới m ộ ư ơ i cấp lại chưa từng hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ nhất chuyển chức nghiệp giả tên là sơ cấp tổ hai là nhằm vào hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ lại đẳng cấp tại sáu dưới m ộ ư ơ i cấp nhị chuyển chức nghiệp giả tên là trung cấp tổ thứ ba là nhằm vào hoàn thành sáu mươi cấp chuyển chức nhiệm vụ lại đẳng cấp tại cấp tám mươi phía dưới tam chuyển chức nghiệp giả tên là cao cấp tổ những ngày ba tổ tranh tài thống nhất đều tại thí luyện tháp ở trong tiến hành chỉ cần có thể lấy được m ộ ư ơ i hạng đầu thành tích đều có thể thu hoạch được là một bút phần thưởng giá trị cao cấp tổ ban thưởng tối cao thứ nhất có năm vạn kim tệ ban thưởng đối với cái khác tam chuyển chức nghiệp giả đến nói năm ngàn vạn kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ chỉ cần không phải không thể phân thân đều sẽ dự thi đ ế m thử một phen nếu như có thể thu được thứ nhất có cái này năm ngàn vạn kim tệ bọn hắn sau đó một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại vì chuyện vay mà lo lắng thậm chí có thể dùng một lần thanh toán không ít vay càng quan trọng chính là chức nghiệp giả thi đấu trước g ư ờ i thế nhưng là có không nhỏ h á m kim lượng là một cái phi thường tốt lộ mặt cơ hội có lẽ liền có thể bởi vậy nhờ vào đó tiếp vào một hai cái quảng cáo kiếm một món hời vận khí tốt có lẽ còn có thể bị thế lực lớn coi trọng gia nhập hoặc là cùng nó tiến hành hợp tác nhưng đối với liêu nguyên mà nói cái này năm ngàn vạn kim kim tệ cũng liền như thế đợi đến hắn sáu mươi cấp về sau đoán chừng còn không có hắn soát vốn tốc độ nhanh đâu về phần trung cấp tổ ban thượng liêu nguyên liền càng trứng mắt tựa cái gì cơ hội lộ mặt hắn càng là chưa từng để ở trong lòng hắn muốn lộ mặt chỉ cần đem viên nguyên cái thân phận này công khai liền có thể làm cho tất cả mọi người đều mắc mồm kinh ngạc có thể so sánh cái này nghề nghiệp gì người thi đấu mạnh hơn đương nhiên làm như vậy hậu quả liều nguyên tại các loại tất sắt bảng ám sát bảng xếp hạng sẽ nháy mắt tăng gọn một mạng lớn hắn thấy tham gia chức nghiệp giả thi đấu hoàn toàn chính là lãng phí thời gian chả để l à mặc cái đấy gì. Mạnh Diêm Sinh tự hồ nhìn ra Liêu đấy Nguyên suy gì. nghĩ trong nhìn Mạnh n hồ tự ra l ò i l dù đây u Liêu Ngươi cũng thần thần n g biết có đã tòa hạ tháp. Ừm. là bởi vì thiên cơ tháp ở trong tay của mạnh diêm sinh nhưng cái này cũng không thể phủ nhận thiên cơ tháp chỗ cường đại vì thiên cơ phải biết cái này thi đại học đây chính là cả nước đồng bộ tiến hành một tòa thí luyện tháp lại có thể thỏa mãn cả nước thí sinh khảo thí nhu cầu nó chỗ cường đại không cần nhiều lời t r ấ n ma tháp là ba tòa thần tháp ở trong một tòa duy nhất không ở thần hạ thần tháp t r ấ n ma tháp tại khởi nguyên trên chiến trường bản thể ở vào nơi nào không người biết được chỉ cần tại t r ấ n ma tháp hình chiếu phía trên lưu lại ân ký sau khi chết liền có thể tại t r ấ n ma tháp một cái hình chiếu ở trong sống lại tương đương với nhiều một cái mạng nghe nói đây chỉ là t r ấ n ma tháp cơ bản nhất một cái hiệu quả về phần chấn ma tháp còn có cái gì năng lực khác liều nguyên cũng không biết liêu nguyên hoài nghi cái này ba tòa thần tháp rất khả năng đều là truyền thuyết thậm chí là thần thoại phẩm chất trang bị nhưng vấn đề ở chỗ cái này ba tòa thần tháp mạnh hơn cùng hắn lại có quan hệ gì đâu chức nghiệp giả thi đấu chỉ là tại thí luyện trong tháp tổ chức lại không phải đem thí luyện tháp làm ban thưởng đưa cho tuyển thủ dự thi mạnh diêm sinh thấy liêu nguyên bộ dáng này hiển nhiên là nhìn ra hắn đối với ba tòa thần tháp có hiểu biết biết được cái này ba tòa thần tháp chỗ cường đại vừa cười vừa nói ngươi nhưng có biết cái này ba tòa thần tháp bên trong trừ thiên cơ tháp thuộc sở hữu của ta thí luyện tháp cùng chấn ma tháp đều là vật vô chủ hắn còn thật không biết thí luyện tháp cùng chấn ma tháp đều là vật vô chủ nếu như thí luyện tháp cùng chấn ma tháp không có chủ nhân đây chẳng phải là nói ta cũng có thể tranh thủ một chút có lẽ cái nghề nghiệp này người thi đấu chính là vì cho thí luyện tháp sàng chọn chủ nhân nghĩ tới đây liều nguyên trên mặt lộ ra một vòng v ẻ chờ mong nhưng trợt hắn liền phủ định ý nghĩ này thí luyện tháp lại không tốt đó cũng là chuyển thuyết phẩm chất đạo cụ mà lại sử dụng yêu cầu tuyệt đối không thấp tứ chuyển cũng không nhất định có thể thỏa mãn sử dụng điều kiện t ă n chuyển chức nghiệp giả liền càng không khả năng coi như muốn tổ chức một trận tranh tài dùng để sàng chọn có tư cách để thí luyện tháp nhận chủ người vậy cũng phải thêm tứ chuyện chức nghiệp giả tổ biệt đi không đợi liễu nguyên suy nghĩ nhiều liền nghe mạnh diêm sinh tiếp tục nói người nghĩ không có sai chức nghiệp giả thi đấu chân chính mục đích chính là vì cho thí luyện tháp chọn lựa chủ nhân a đây cũng quá kéo đi một đám tam chuyển trở xuống chức nghiệp giả phải làm sao trở thành thí luyện tháp chủ nhân đâu liễu nguyên có chút mắt trợ tròn cũng không phải xem thường hắn tam chuyển chức nghiệp giả thực tế là ba chức nghiệp giả cùng thí luyện tháp trên lệch quá lớn không nói khác cũng chỉ là thí luyện tháp hình chiếu có thể bao trùn thần hạ các nơi Thỏa m ã tượng tượng nói. nói đúng ra cái này chức nghiệp giả thi đấu hẳn là cho thí luyện tháp sàng chọn phù hợp điều kiện chức nghiệp giả cho bọn hắn một cái trở thành thí luyện tháp chủ người cơ hội cũng không phải là trực tiếp trở thành thí luyện tháp chủ nhân chỉ cần có thể phù hợp điều kiện liền có thể tiếp vào đến tiếp sau nhiệm vụ có hy vọng trở thành thí luyện tháp chủ nhân v ề phần đến tiếp sau nhiệm vụ là cái gì căn cứ khác biệt chức nghiệp giả đều sẽ có chỗ khác biệt ta cũng không thể xác định ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi chỉ cần tham gia chức nghiệp giả thi đấu phù hợp điều kiện không thành vấn đề cụ thể lựa chọn như thế nào liền xem chính ngươi ta muốn tham gia không hề nghĩ ngợi liêu nguyên lúc này liền làm ra lựa chọn để hắn vì mấy ngàn vạn kim tệ đi tham gia cái này nghề nghiệp gì người thi đấu hắn là một chút hứng thú cũng chưa có nhưng nếu là vì thu hoạch được thu nhận thí luyết tháp k i a liền không giống đây chính là một món chí ít truyền thuyết phẩm chất đồng thời đẳng cấp cực cao trang bị dù chỉ là một cái cơ hội liêu nguyên cũng không sai qua đạo lý coi như cuối cùng thất bại đối với l i ê u nguyên mà nói cũng không có cái gì tổn thất đơn giản chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi liền xem như là thời gian nghỉ ngơi là tốt rồi l i ê u nguyên trong lòng có quyết định hỏi cái nghề nghiệp này người thi đấu chừng nào thì bắt đầu mạnh diêm sinh hồi đáp tại hai tháng về sau hai tháng à l i ê u nguyên nhẹ gật đầu thời gian còn có không ít hắn chuẩn bị dựa theo nguyên bản mang lên tiếp tục đi khởi nguyên chiến trường thăng cấp một chút chờ hai tháng sau trở lại sau đó ngọc hàn sinh lại hỏi thăm cùng bàn giao một ít chuyện sau liệu nguyên tiện cáo từ rời đi trở lại hắn tại thần hạ thủ phủ ký túc xá nói đến Hắn này liền cái tốc xá khi ô không n ngày, nếu như g có ở qua mấy h p ả có đường bài, hắn kém chút liền muốn chút lạc liền đẩy ư ờ n Thẳng đến n g g một ngày sau đó, cửa tiến vào trong đó alin đã ngồi ở sau bàn trên ghế sớm chờ hắn đến ở trên bàn cho n đặt v s dù qua hai ngày thời gian nàng xem lấy những ngày t ú i chữ vật cũng vẫn là có loại không quá chân thực cảm giác nếu như khoản giao dịch này là tinh linh nơi giao dịch cùng một cái nào đó trung đại hình thế lực tiến hành cũng tỉnh không phải không thể tiếp nhận nhưng lại như thế một số lớn giao dịch tổng giá trị một mươi ba m ư ơ i bốn nước đại ngạch giao dịch cũng chỉ là cùng liều nguyên cái này năm nay vừa mới hoàn thành chuyển chức chức nghiệp giả tiến hành k i a liền hơi cường điệu quá thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi alin h dám khẳng định loại chuyện này nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng coi như những người khác nghe tới chuyện này cũng sẽ cảm thấy liều nguyên là cái nào đó thế lực lớn đại biểu là đại biểu cái nào đó thế lực tiến hành giao dịch một cái năm nay vừa mới thức t ỉ n h chức nghiệp giả làm sao có thể cầm ra được nhiều như vậy k í n tệ nói đùa không phải mà lại cái này hơn một tỷ k í n tệ đều là dùng để mua khô heo dư tề mê vụ quyển trục cùng hấp huyết đằng m ạ n cái này ba loại cơ sở đạo cụ cái này mặc kệ từ góc độ nào nhìn đây đều là cái nào đó thế lực lớn mua để dùng cho dưới tay c h ứ c nghiệp giả sử dụng nhưng A linh biết cái này giá trị hơn một tỷ đạo cụ đích thật là liễu nguyên mình mua xuống về phần liễu nguyên mua xuống những n à y đạo cụ mục đích gì dùng tới làm cái gì nàng cũng không biết cái này hiển nhiên là liễu nguyên bí mật nàng coi như lại hiếu k ỷ cũng sẽ không như thế không có biên giới cảm giác đến hỏi loại chuyện này không dùng điệp rồi ngươi làm việc ta còn có thể không yên lòng sao liễu nguyên mỉm cười lắc đầu đem trên bàn sáu cái túi chữ vật thu vào trong lòng Cái này 6 cái c túi này trong h ữ nữa vật vật, vật trị tỷ, thích, trong túi rất đồ đây đơn đạo Đây đạo này chính còn có cụ. chữ cụ hơn hơn không nhiêu những nhiều, h nếu n là là là giá giá giải bao ư k h ô n g có đặc t hồ, hồ thông qua cái này mấy lần giao dịch alin không có khả năng nhìn không ra liều nguyên tiềm lực túi lượng đồ này bên trong đạo cụ tuyệt đối không có khả năng thiếu thậm chí rất khả năng càng nhiều đã như vậy cần gì phải lãng phí loại thời giờ này đâu ta hôm nay tới là còn có một việc muốn cùng tinh linh nơi giao dịch đ à m một chút liệu nguyên mỉm cười từ không gian chữ vật bên trong x u ấ t da đỏ lên tối sầm hai tấm thẻ đem để lên b à n giò hỏi ta hai ngày này vận khí không tệ thu nhận hai cái phó bản nhưng là ta không có cái gì thời gian quản lý không biết các ngươi có hứng thú hay không giúp ta quản lý một chút hai cái này phó bản đây là á l i n h ánh mắt nhìn về phía trên b à n hai tấm thẻ đối nó sử dụng giám định kỹ năng nhìn trước mắt bắn ra bản g thông tin không khỏi lên tiếng kinh hô hốt máu rừng rậm cùng u c c sân mạch ngươi đem hai cái này phó bản trò thu nhận á lính người đều đần rồi liễu nguyên lần trước rời đi tinh linh nơi giao dịch thời điểm đã từng hỏi a l i n z khô héo dư tề mê vụ quyển trục cùng hấp huyết đẳng mạn những này đạo cụ chủ yếu thu hoạch được phương thức ở nơi nào a l i n z lúc ấy trả lời chính là hút máu rừng rậm cùng u cốc sơn mạch hai cái này phó bản cũng đem thu nhận phương pháp nói cho liễu nguyên nhưng nàng cũng không cảm thấy liễu nguyên có năng lực thu nhận hai cái này phó bản hoặc là nói nàng sẽ không cảm thấy có người có thể thu nhận hai cái này phó bản cái này hoàn toàn chính là hai cái không có khả năng thu nhận phó bản nhất là hút máu rừng rậm tại đơn soát địa mục độ khó tình hôn dưới còn muốn tại trong vòng mười tiếng để ti tan máu cây hút tới ba tỷ h cũng tại cuối cùng đem đánh giết cái này mẹ nó là tiếng người liền xem như tam chuyển chức nghiệp giả đến cũng không có cách nào thỏa mãn cái này thu nhận điều kiện a kết quả không nghĩ tới cũng chỉ là qua hai ngày không đúng nói đúng ra hẳn là hai ngày thời gian không đến hắn lại đem hai cái này phó bản đều cho thu nhập thông đây quả thật là nhân loại sẽ không phải là p h ậ n đạo những n à y đỉnh tiêm chủng tộc ngụy trang a A xanh ra. Linh là giác sởi khói mãi Nhân từng đỉnh Nàng nghĩ không thực Đầu, đầu cảm có mà toát từ tế rõ mà lại còn có thể sống được về đến biên giới t h ầ n hạ nàng cũng không phải cái gì không dành thế sự bình hoa nàng biết hai cái này phó bản cửa vào vị trí cũng không thái bình cũng biết hai cái này phó bản quan hệ đến đông đảo chức nghiệp giả trả khoản vấn đề coi như liễu nguyên thành công thu nhận hai cái này phó bản t r u n g quanh chức nghiệp giả cũng không khả năng tùy tiện thả hắn rời đi coi như hắn thuyết phục thần hạ chức nghiệp giả tương trợ muốn thoát thân cũng không phải một chuyện đơn giản nhưng bây giờ liễu nguyên không chỉ có thành công thu nhận hai cái phó bản trả hết trình trở lại thần hạ cảnh nội nếu như không phải tận mắt nhìn thấy alin thật không thể tin được loại chuyện này l i ê u nguyên cũng không để ý tới alin suy nghĩ trong lòng hắn nhẹ gật đầu n g a khí bình tĩnh nói ta đối với khô héo dự tề mê vụ quyển trục cùng hấp huyết đẳng mạng cái này bà kiện đạo cụ lượng nhu cầu tương đối lớn thế là liền đi một chuyến biên cảnh thử nhìn một chút có thể hay không đem hai cái này phó bản thu nhận kết quả vận khí cũng không tệ lắm không có mất bao công sức liền đem hai cái này phó bản trò thu nhận alin n g ư ơ i có muốn hay không nói đến nhẹ nhàng như vậy đây chính là thu nhận hai cái không có khả năng thu nhận phó bản đồng thời đánh lui tất cả ngăn cản trước nghiệp giả còn sống về đến biên giới thân h ạ vì cái gì loại chuyện này từ trong miệng của nghe giống như là tại ăn cơm uống nước một dạng hô a lin hít h sâu một hơi lúc này mới k ề m chế nhà danh dục vọng nhìn xem trên bàn hai tấm thẻ nghiêm túc tự hỏi u cốc sơn mạch cùng hút máu rừng rậm hai cái này phó bản cũng không phải là thần hạ đáng tiền nhất hai cái phó bản càng chưa nói tới h i hữu nhưng hai cái này phó bản cánh cửa cũng không tính cao ích lợi coi như không tệ có phi thường cao kinh tế giá trị dĩ vang thời điểm hai cái này phó bản tại nguy hiểm hôn loạn biên cảnh đều có đại lượng chức nghiệp giả vay mượn một số tiền lớn tiến về biên cảnh soát hai cái này phó bản bởi vậy liền có thể nhìn ra hai cái này phó bản giá trị nếu như hai cái này phó bản lối vào có thể đặt ở càng thêm địa phương an toàn lại tiến hành nhất định tuyên truyền tới c ầ y phó bản chức nghiệp giả tuyệt đối sẽ gấp đôi thậm chí là hiện gấp mấy lần tăng trưởng một cái địa khu chức nghiệp giả số lượng một khi nhiều lên cái địa khu này kinh tế giá trị cũng có thể tăng lên gấp bội chỉ cần hảo hảo lợi dụng có lẽ liền có thể dựa vào hai cái này phó bản vì m a n h lưới kiến tạo một cái khu kinh tế đơn giản suy tư qua đi a lin dư liền có quyết định cái này quyền đại diện nhất định phải cầm xuống chương bốn không phải các ngươi cho ta tiền chương bốn không phải các ngươi cho ta tiền hai cái này phó bản chúng ta cảm thấy rất hứng thú không biết người muốn như thế nào mới có thể đem hai cái này phó bản giao cho chúng ta tinh linh nơi giao dịch quản lý á l i n h nhìn xem trên bàn hai tấm thẻ lúc này liền có quyết định bất luận như thế nào đều muốn cầm xuống hai cái này phó bản quyền đại diện mặc dù hút máu rừng rậm cùng ngũ cốc sơn mạch hai cái này phó bản cũng không phải là thần hạ hy hữu nhất chân quý nhất hai cái phó bản so hai cái này phó bản cũng có giá trị phó bản còn có rất nhiều nhưng là những này phó bản hoặc là đã bị thế lực lớn thu nhận hoặc là chính là thu nhận điều kiện quá hà khắc lại ở vào địa thế hiểm ác địa phương tinh linh nơi giao dịch không cách nào lấy được quyền quản lý càng là không có khả năng dựa theo ý nguyện di động phó bản cửa vào vị trí những này phó bản giá trị cao tới đâu cùng tinh linh nơi giao dịch cũng chưa có quan hệ gì hốt máu rừng rậm cùng ngũ cốc sơn mạch hai cái này phó bản sẽ không mở dạng hai cái này phó bản tại thần hạ thế nhưng là có không nhỏ danh khí tại nhị chuyển chức nghiệp già trong hội kia càng là nổi tiếng không có mấy người không biết nếu như không phải hai cái này phó bản lối vào tại bên cạnh soát vốn nguy hiểm hệ số quá cao hơi không cẩn thận khả năng liền phải đem mình cho góp đi vào hai cái này phó bản danh khí sẽ còn càng lớn bây giờ liễu nguyên thành công thu nhận hai cái này phó bản có thể tùy ý di động phó bản cửa vào vị trí soát vốn vấn đề an toàn liền có bảo hộ khẳng định có thể hấp dẫn càng nhiều chức nghiệp giả đến nơi có người liền sẽ có kinh tế chỉ cần cầm tới hai cái này phó bản quyền quản lý lấy tinh linh nơi giao dịch năng lực vận hành không được bao lâu hai cái này phó bản liền sẽ trở thành đứng đầu nhất mấy cái kia nhị chuyển phó bản một trong đến lúc đó lại dựa vào hai cái này phó bản danh khí tinh linh nơi giao dịch sinh ý khẳng định sẽ có to lớn tăng lên cho nên nói bất luận như thế nào á lynx đều phải nghĩ biện pháp cầm xuống hút máu rừng rậm cùng u cốc sơn mạch quyền quản lý á linh không nghĩ tới chính là liễu nguyên đang nghe n à n g sau lại là hơi sưng sờ cái gì đồ chơi ta có điều kiện gì cái này không đúng sao ta mời các người giúp ta quản lý hai cái này p h ó bản hẳn là các ngươi nói ra điều kiện mới đúng chứ làm sao thành n h ư ờ n g ta ra điều kiện trong mắt liễu nguyên cái này liền tương đương với hắn mở một cái cửa hàng nhưng không có thời gian quản lý muốn dùng tiền thuê một cái cửa hàng trưởng giúp hắn quản lý cửa hàng kết quả nhận lời mời cửa hàng trưởng người đến liễu nguyên còn chưa nói ra tiền lương tiền lương nhận lời mời người ngược lại nói một câu hắn muốn làm thế nào mới có thể trở thành cái cửa hàng trưởng này đây không phải đảo ngược tiên h cưng m à l i ê u nguyên trong lòng không hiểu nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều mà là đem yêu cầu của mình nói ra ta trước tiên nói một chút yêu cầu của ta đi đem hai cái này phó bản giao cho các ngươi quản lý về sau ta hy vọng các ngươi có thể cung cấp một cái cất đặt phó bản lối vào an toàn địa phương đây là hẳn là hoàn toàn không có vấn đề à l i n h nhẹ gật đầu tiếp theo ta hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ tuyên truyền một chút để càng nhiều chức nghiệp giả biết hai cái này phó bản lối vào đã di động đến an toàn địa khu đây cũng là chúng ta phải làm ngươi tiếp tục à、Linh、lần nữa nhẹ gật đầu cuối cùng t khô khô không có vấn đề ác linh giữ lại một lần nhẹ gật đầu đồng dạng không có chút gì do dự nhất là liễu nguyên cái điều kiện cuối cùng có thể giải quyết tinh linh nơi giao dịch thu mua cùng bán ra vấn đề nàng thế nhưng là cầu còn không được cho dù chỉ là thu một cái ra công phí cùng người công phí tinh linh nơi giao dịch kia cũng là chủng quả đậm không lỗ chỉ là có một chút để nàng có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới liễu nguyên một hơi thu mua hơn một tỷ vật liệu kết quả còn chưa đủ vì có thể ổn định thu hoạch được cái này ba loại vật liệu quay đầu liền liền đem hút máu rừng rậm cùng u cốc sơn mạch hai cái này phó b ả n cho thu nhận chỉ có thể nói đây chính là cái đồ biến thái a l i n h trong lòng nhà ránh nàng đến bây giờ còn là nghĩ mãi mà không rõ liễu nguyên thu mua nhiều như vậy khô héo d ư tề mê vụ q u y ể n trục cùng hấp hết u y đằng mạn là muốn làm gì coi như liễu nguyên thu mua những này đạo cụ mục đích là vì cho triệu hoán vật sử dụng cũng không dùng đến nhiều như vậy đi về phần vì có thể ổn định thu mua những n à y đạo cụ trực tiếp thu nhận hai cái phó bản nắm giữ những n à y đạo cụ nguồn cung cấp vậy thì càng không hợp thói thường không nghĩ ra căn bản cũng nghĩ không ra alin h gãi đầu một cái ép buộc mình không suy nghĩ thêm nữa việc này nhìn về phía liêu nguyên nói n g ư ơ i tiếp tục tiếp tục liêu nguyên lần nữa hơi xứng sở ta nói xong a nói xong lần này đổi thành alin hơi h xứng sở ngươi sẽ không nói cho ta điều kiện của ngươi chính là phía trên nói những này đi ừ m liêu nguyên nhẹ gật đầu ngươi xác định không có những điều kiện khác t h như quản lý phí gì, gì đó、ừ. liệu nguyên thần sắc không hiểu cái này chẳng lẽ không phải muốn các ngươi x á c h điều kiện sao a ta đã hiểu alin h thần sắc giật mình lộ ra một bộ cơ chí như ta bộ dáng ta biết liệu nguyên đây là không hiểu v i ệ c tình cho nên muốn để cho ta tới đưa ra giá cả hắn lại căn cứ cái giá tiền này đến đàm lựa chọn tốt đáng tiếc ngươi gặp bản tiểu thư tỷ cái này thương nghiệp kỳ tài hôm nay khoản giao dịch này trung pin là bản tiểu thư chiếm thư n g phong kiệt kiệt kiệt. alin h tự đắc cười một tiếng suy tư sau một lát liền ném ra ngoài kế hoạch của mình nếu như ngươi có thể đem hai cái này phó bản giao chúng ta tinh linh nơi giao dịch quản lý liệu nguyên trong lòng ợ i làm q u không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều cảm thấy đây khả năng chính là cái gì ngành nghề tương nóng nếu như cứ như vậy hỏi ra chẳng phải là ra vẻ mình cái gì đều không hiểu nếu như đây không phải cái gì ngành nghề tương nóng chẳng lẽ tinh linh nơi giao dịch giúp ta quản lý phó bản còn có thể cho ta quản lý phí không thành nào có như thế đảo ngược thiên cương sự tình liễu nguyên trong lòng cười t h ầ m đang suy tư sau một lát nhẹ gật đầu nói có thể kia liền một thành tinh linh nơi giao dịch làm việc ta vẫn còn tin được cái này liền đồng ý alin h kinh ngạc nhìn liễu nguyên một cái nàng đều đã làm tốt đánh võ mồm h ả o h ả o c ó kẹ mặc cả một phen để liễu nguyên mở mang kiến thức một chút nàng chuyên nghiệp tính kết quả không nghĩ tới liễu nguyên vậy mà liền như thế đồng ý người trẻ tuổi vẫn là tuổi còn rất trẻ a alin h từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ bạch kim phẩm chất chống không khế ước còn c h ụ dựa theo liễu nguyên yêu cầu định ra tốt khế ước yêu cầu về sau đem đẩy đến liễu nguyên trước mặt khế ước định ra tốt lắm ngươi xem một chút không có có vấn đề ngay tại dưới góc phải ký tên tên liễu nguyên tiếp nhận khế ước lần nữa sửng sốt một chút phần này khế ước phía trước nội dung cũng không có vấn đề gì đều là liễu nguyên chỗ đưa ra yêu cầu nhưng là cái này cái cuối cùng tinh linh nơi giao dịch nguyện ý đem mỗi tháng một thành buôn bán lạch làm quản lý phí thanh toán cho liễu nguyên tiên sinh cái này mẹ nó làm ấy cái ý tứ ta mời các ngươi hỗ trợ quản lý phó bản các ngươi cho ta tiền làm ấy cái ý tứ a chương bốn trăm mười tám huyết dạ khu kinh tế chương bốn trăm mười tám huyết dạ khu kinh tế tinh linh nơi giao dịch bên ngoài liễu nguyên bay đầu liếc mắt nhìn hồi tưởng lại khế ước nội dung thần sắc vẫn như cũ có chút m ở mịt dựa theo hắn ý nghĩ hắn lần này tới là ủy thác tinh linh nơi giao dịch hỗ trợ quản lý hút máu rừng r ầ m cùng u c ố c sơn mạch hai cái này phó bản nếu là ủy thác như vậy từ liễu nguyên thanh toán ủy thác phí cái này rất hợp lý đi coi như alin h xem ở tiềm lực của hắn đầy đủ kinh người nhiều lắm là cũng chính là cho hắn đầy đủ ưu đãi cường độ liền cả miễn phí đều không thể nào làm được dù sao tinh linh nơi giao dịch thuộc về là thương hội lại làm sao lại làm mùa bán lô vốn đâu kết quả ngược lại tốt liễu nguyên không chỉ có không cần bỏ ra tiền á l i n h ngược lại xuất ra một thành buôn bán lệch làm quản lý phí cho liễu nguyên không có sai chính là liễu nguyên ủy thác tinh linh nơi giao dịch hỗ trợ quản lý phó bản tinh linh nơi giao dịch ngược lại cho hắn quản lý phí loại chuyện này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn hắn là thật không nghĩ tới ủy thác tinh linh nơi giao dịch quản lý phó bản lại còn có thể kiếm một bút mà lại dựa theo khế ước nội dung cái này một thành buôn bán lệch chỉ là bởi vì hai cái này phó bản mà thu được í c lợi nói cách khác sau này chỉ cần cùng hai cái này phó bản tương quan í c lợi tinh linh nơi giao dịch đều sẽ xuất ra một thành làm quản lý phí đây cũng không phải là một con số nhỏ nếu như tinh linh nơi giao dịch tại h ú t máu rừng rậm cùng u cốc sơn mạch kiến tạo một cái khu kinh tế cái này quản lý phí sẽ còn tăng thêm một bước cái này liền để liễu nguyên càng thêm hiếu kỳ không biết tinh linh nơi giao dịch tại sao phải bạch bạch cho hắn như thế một số tiền lớn vì để tránh cho có cạm ấ y liễu nguyên nghiêm túc nhìn ba lần khế ước thậm chí còn sử dụng giám định kỹ năng đối với chương này khế ước quyền trục tiến hành giám định xác định không có vấn đề về sau lúc này mới lòng tràn đầy không hiểu ký kết khế ước mặc dù không nghĩ ra nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao chỉ cần không có cạm b y chỉ cần không lỗ là tốt rồi sau đó l i ê u nguyên lại cùng alins đưa ra vay mượn nghiệp vụ cũng nói cho alins hút máu rừng rậm cùng ngũ cốc sơn mạch hai cái này phó bản nhập vốn phí tổn hắn thiết trí vì giá gốc chín thành về phần chuyện vay chính là có thể đem giá gốc sáu thành phí tổn làm vay mượn đến sử dụng nói cách khác nếu như lựa chọn ngành cho vay vụ nhiều nhất chỉ cần thanh toán giá gốc ba thành nhập vốn phí liền có thể tiến vào phó bản bên trong alins nghe xong lập tức liền kinh ngạc không nghĩ đến l i ê u nguyên quyết đoán vậy mà như thế lớn coi như duy trì phó bản vận chuyển phí tổn chỉ cần giá gốc ba thành liền đủ cũng chưa chắc có người dám làm như thế nguyên nhân rất đơn giản mặc kệ là cái gì phó bản đều sẽ có vẫn là p h o n g hiểm vạn nhất tại thăm dò thời điểm đã chết vậy coi như cái gì cũng không có tiếp theo vay ra ngoài tiền muốn thu hồi lại coi như không dễ dàng liền xem như đúng thời hạn trả khoản thường thường một bút vay liền cần hơn mấy tháng thậm chí là mấy năm mới có thể thu hồi lại đối với người đến nói trực tiếp thu nhập vốn phí là một cái càng thêm ổn định thu nhập chỉ cần đi vào phó bản liền có một khoản tiền có thể cầm cớ sao mà không làm đâu đây cũng là tất cả mọi người thu nhận phó bản về sau cơ bản đều sẽ lựa chọn một cái cách làm mà lại những người này thu nhận phó bản về sau vì cái ó thể để thường thường c này phó bản hiện tại là lão tử không phục liền xéo đi nhanh lên lão tử phó bản không chào đón các ngươi loại này ngờ bức kết quả không nghĩ tới lại ra liễu nguyên này dị loại không chỉ có không thể để cao nhập vốn phí tổn ngược lại chủ động giảm xuống một thành thậm chí nguyện ý đem nhập vốn phí tiến hành vay có thể tưởng tượng đến tin tức này một khi truyền ra sẽ dẫn phát như thế nào hành động sẽ có bao nhiêu người cướp tới cậy phó bản kể từ đó hai cái này phó bản mang đến ảnh hưởng hiển nhiên muốn so ạ lình dự đoán còn muốn càng lớn đoán chừng không bao lâu hai cái này phó bản chỗ địa khu sẽ trở nên kín người hết chỗ vì để cho lợi ích tối đại hóa dung nạp càng nhiều đến đây soát vốn trước n h ậ p giả hai cái này phó bản cất đặt vị trí cùng sau đó tuyên truyền phương án xung quanh khu kinh tế kiến tạo phương án đều phải hào, hào hoạch định một chút loại chuyện này liễu nguyên tự nhiên là không có hứng thú tham dự nói tốt vay mượn sự tình cũng đây là một cái ba mặt núi vây quanh to lớn s n cốc theo như alin nói tinh linh nơi giao dịch dễ đã đem hợp nơi lên lớn thu hoạch được một trăm năm quyền sử dụng cũng đem chỗ này sơn cốc mệnh danh là huyết dạ khu kinh tế sau này hút máu rừng rậm cùng u cốc sơn mạch phó bản cửa vào liền đặt ở chỗ này trên sơ cốc cũng ở chung quanh thiết chí cửa ải chỉ có ký hiệp ước chức nghiệp giả mới có thể tiến nhập trong đó hiệp ước nội dung cũng rất đơn giản chia làm hai cái bộ phận một phần là liên quan tới trật tự mỗi một cái tiến vào bên trong chức nghiệp giả đều muốn cam đoan không được phát sinh từ đấu một khi phát sinh từ đấu l i ề n sẽ tịch thu phó bản đ o ạ n được cũng cương ép đổi ra ngoài căn cứ tình tiết tính nghiêm trọng xử bậy này đến vĩnh cựu không đợi cấm nhập xử phạt một bộ phận khác thì là liên quan tới giao dịch tất cả chức nghiệp giả tại hút máu rừng rậm cùng u cốc sơn mạch thu hoạch nên ưu tiên cùng tinh linh nơi giao dịch giao dịch tinh linh nơi giao dịch sẽ căn cứ thị trường giá thị trường tiến hành thu mua sẽ không để cho chức nghiệp giả ăn thiệt thòi nhưng là hấp huyết đàm cùng dùng cho luyện chế khô héo dược tề cùng mê vụ q u y ể n t r ụ c đạo cụ nhất định phải cưỡng chế cùng tinh linh nơi giao dịch tiến hành giao dịch điểm này không có thương lượng dù sao liễu nguyên thu nhận hai cái này phó bản mục đích chính là vì những tài liệu này cùng đạo cụ nếu như không thể thu được những này hắn thu nhận phó bản làm cái gì ngoài ra chung quanh những n à y s ơ n phong tinh linh nơi giao dịch thì là định dùng đến kiến tạo phòng ốc cùng cửa hàng kiến tạo phòng ốc mục đích chính là vì cho soát vốn chức nghiệp giả tiến hành nghỉ ngơi sử dụng những n à y phòng ốc còn cung cấp trả tiền trị liệu cùng công lòng phục vụ có thể để hắn chức nghiệp giả càng nhanh khôi phục lại Cửa cùng cụ sử mua ra hàng nhiên thu là bán tự vì đạo dựa ụ n hướng người phong n g g mặt đám tất khí, đều đồ cấp cả là 40, vũ khí, đồ phong ngự, dược tề cùng trục cái gì cần có đều có, tề t quyển gì đều h ỏ mãn theo ấ t cả c ứ c cùng gốc mạch cầu. nghiệp rừng sơn giả hút h soát máu t rầm đu Dựa alin's kế hoạch nếu như tuyên truyền hiệu quả thật tốt liền đem tinh linh nơi giao dịch dành nghĩa mấy cái phó bản cửa vào cũng cho di động đến chỗ này sân gốc hình thành một cái c ả n g lớn phó bản khu kinh tế Đối với Liêu những này, Nguyên dựa theo alin kế hoạch xong vị trí cất đặt về sau liễu nguyên tiện cưới gió lốc lôi cứu lần nữa trở lại thần hạ thủ phủ ký túc xá ở trong đối với làm ăn liễu nguyên cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú chỉ cần có thể bảo đảm hắn ổn định thu nhập khô h é o dư tề mê vụ quyển trục cùng hấp huyết đằng mạng vậy lên đủ về phần muốn làm thế nào tùy tiện alin x là tốt rồi so ra mà nói liễu nguyên đối với giữa nát thụ tinh dung hợp hợp thành cảm thấy hứng thú chương bốn t h í biển người phun trào chương bốn biển người phun trào thời gian vội vàng đảo mắt đã là ba ngày sau đó tại đây ba ngày ở giữa thần hạ các nơi tinh linh nơi giao dịch xuất hiện này một đám đặc thù người bọn hắn đi tới tinh linh nơi giao dịch cũng không mua đồ lại càng không từng náo sự cũng chỉ là thỉnh thoảng đi tới tiếp tân họ như thế hai câu xin hỏi có hút máu rừng rậm tin tức sao m ờ i hỏi u cốc sơn mạch tin tức có sao mới đầu thời điểm nhân viên công tác chẳng qua là cảm thấy kỳ quái vẫn chưa để ở trong lòng một ít n h i ệ t tâm chức nghiệp giả nghe tới những người này vấn đề sẽ còn giống như nhắc nhở một câu nói cho bọn hắn hút máu rừng rậm cùng u cốc sơn mạch đều tại bên cạnh m u ố nếu xoát xuất cảnh, kia cũng không phải cái cái Thái cần cảnh, cũng có chắc, hai kia phải này vốn, không Bình địa phương, để bọn hắn không nắm vẫn là đừng nghĩ là địa bộ gì để đ n này bản, không tốt liền có mệnh bản, mạng về thần n xoát cái tốt mất hai phó phó hạ. ra có làm về ế là nghiêm túc quan sát l i ề n sẽ phát hiện những n à y lòng nhiệt tình người đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là giọng lớn liền cả đi ngang qua tinh linh nơi giao dịch người đều có thể nghe tới một chút cũng không biết có phải hay không trùng hợp nghe đến mấy câu này người đều sẽ nhịn không được cùng thân bằng hảo hữu nhắc lên v i này đợi đến sáng ngày thứ hai thời điểm trên mạng xuất hiện đại lượng liên quan tới việc này chủ đề phổ cập khoa học hút máu rừng rậm cùng u cốc sơn mạch nguy hiểm biên cảnh hỗn loạn cũng có đại lượng tiểu bạch hỏi t h a m nguy hiểm như vậy phó bản vì cái gì không đem thu nhận đặt ở thần hạ cảnh nội nhiệt độ lại lần nữa dâng lên đợi đến lúc chiều trên mạng xuất hiện như thế một cái lối nhỏ tin tức hút máu rừng rậm cùng u cốc sơn mạch phó bản cửa vào biến mất không thấy gì nữa hư hư thực thực bị người thu nhận lời này vừa nói ra lập tức liền t ạ i trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn buổi sáng vừa mới có người phổ cập khoa học hai cái này phó bản thu nhận điều kiện tất cả mọi người nhất trí cho rằng cái này hai bộ vốn cũng không có thành công thu nhận khả năng kết quả không có qua mấy giờ phó bản cửa vào liền biến mất không thấy gì nữa cái tin tức này xuất hiện đem cái đề tài này nhiệt độ phóng đại càng ngày càng nhiều người chú ý việc này đợi đến lúc buổi tối có nhân sĩ biết chuyện lộ ra thu nhận hai cái này phó bản người là liêu nguyên bọn hắn tận mắt nhìn thấy liêu nguyên danh hiệu tại thần hạ có thể nói là nổi tiếng nhưng đối với cái tin tức này tất cả mọi người có hay không tin dù sao liêu nguyên cũng chỉ là năm nay vừa mới hoàn thành thất tỉnh mà hút máu rừng rậm cùng n g ũ cốc sơn mạch đều là sáu mươi cấp phó bản liều nguyên hiện tại lại làm sao có thể thu nhận hai cái này phó bản đâu nếu như tiếp qua cái ba năm năm có lẽ còn có chút khả năng về phần hiện tại mà tuyệt đối không có khả năng dù vậy cũng vẫn là đem chuyện này nhiệt độ đẩy lên một cái cao độ t o à n mới chỉ cần có thể lên mạng trên cơ bản tất cả nhị chuyển chức nghiệp giả đều đang chăm chú hai cái này phó bản nhất là những cái kia đã từng soát qua hai cái này phó bản có nhất định kinh nghiệm nhưng là bởi vì hai cái này phó bản chỗ biên cảnh quá mức hỗn loạn nguy hiểm nguyên nhân mà từ bỏ hai cái này phó bản chức nghiệp giả đối với tin tức này liền càng thêm để tâm chỉ ít hiện tại có thể xác định hút máu rừng rậm cùng n cốc sơn mạch hai cái này phó bản bị người thu nhận sự tỉnh căn bản là có thể xác định xuống tới Về p h ầ ngày cái thứ ba buổi sáng thời điểm trên mạng bắt đầu có hiểu ca đứng ra biểu thị bọn hắn tận mắt nhìn thấy liêu nguyên đem hai cái phó bản thu nhận cũng biểu thị liêu nguyên sau này sẽ đem hai cái này phó bản giao cho tinh linh nơi giao dịch quản lý mà lại nhập vốn phí tổn cũng sẽ so trước tia giá cả thấp hơn lời này vừa nói ra trên mạng thanh âm hiện ra lưỡng cực phân hóa trạng thái một phương biểu thị cái này hoàn toàn là tại nói nhảm hai cái này phó bản có phải là hay không liếu nguyên thu nhận tạm thời không nói coi như thật bị liếu nguyên thu nhận k i ế nhập vốn phí tổn cũng hẳn là là trở nên quý hơn mới đúng làm sao lại càng tiện nghi đâu thần hạ lại không phải là không có người khác thu nhận phó bản mặc kệ là tại khởi nguyên trên chiến trường thu nhận phó bản vẫn là tại l à m tinh thu nhận phó bản chỉ cần là bị người thu nhận về sau phó bản phí tổn đều sẽ trở nên quý hơn chuyện này cơ bản đã biến thành một cái quy tắc ngầm thậm chí một chút thế lực lớn thu nhận phó bản vẫn là thiết lập nhập vốn yêu cầu hoặc là dứt khoát không đối ngoại công khai bây giờ nghe có người thu nhận phó bản về sau chẳng những không có để cao nhập vốn phí tổn còn mẹ nó đánh gãy cái này khiến bọn hắn sao có thể tin tưởng một phương khác thì là tại tinh lương nơi giao dịch quan phương tài khoản hoặc là nhân viên hỏi thăm chuyện này là thật hay không bọn hắn được đến hồi phục đều chỉ có một cái đó chính là đây là thương hội cơ mật cụ thể hạng mục công việc không cách nào cáo chi các vị nhưng có thể cáo mọi người bọn họ đích xác thu hoạch được hút máu rừng rậm cùng u gốc sơn mạch quyền quản lý cái tin tức này mới ra bất kể có hay không trước kia là thái độ gì. tất cả đều trở nên kích động lên cái này chi ít có thể xác định hai chuyện một hai cái này phó bản g cửa vào thật bị thu nhận phó bản g lối vào sẽ bị cất đặt tại thần hạ cảnh nội mà lại tỷ lệ lớn sẽ bị đặt ở tinh linh nơi giao dịch khu kinh tế bên trong mặc kệ là tại cái nào khu kinh tế vấn đề an toàn đều sẽ có chút bảo hộ hai không có gì bất ngờ xảy ra sau này bọn hắn chỉ cần giao tiền liền có thể tiến vào hai cái này phó bản g dù sao tinh linh nơi giao dịch thuộc về là thương hội đã hai cái này phó bản từ bọn hắn đến quản lý vậy khẳng định sẽ đối ngoại công khai sẽ không thiết trí cái gì quá không hợp thói thường cánh cửa đợi đến ngày thứ tư buổi sáng thời điểm tinh linh nơi giao dịch tại các đại xã giao bình đại quan phương tài khoản phía trên tuyên bố một đầu thông chi đầu này thông chi nội dung rất đơn giản cũng chỉ có ba điểm một tinh linh nơi giao dịch sẽ tại buổi sáng ngày mai tám giờ tại ở hạ kinh thị vùng ngoại ô mở ra huyết giả khu kinh tế nội bộ sắp đặt cửa hàng d ừ n g chân chữa bệnh cùng phó bản chờ nguyên bộ công trình tọa độ hai thụ liễu nguyên h b y thác hút máu rừng rậm cùng n cốc sơn mạch hai cái này phó bản cửa vào đã cất đặt tại huyết dạ khu kinh tế ở trong cũng là kinh này tế khu trước mắt chỉ có hai cái phó bản ba hút máu rừng rậm cùng ngũ cốc sơn mạch hai cái này phó bản nhập vốn phí tổn tất cả độ khó toàn bộ đánh chín mươi phần trăm cũng cung cấp nhập vốn phí vay mượn phục vụ thấp nhất có thể lấy lấy giá gốc ba mươi phần trăm phí tổn tiến vào phó bản cái tin tức này mới ra trên mạng trực tiếp bùng nổ mặc kệ trước kia là nắm giữ thái độ gì tất cả đều là khó có thể tin nhưng lại không thể không tin tưởng tinh linh nơi giao dịch tin tức chính thức kia còn có thể là giả không thành nhưng mà này còn là tinh linh nơi giao dịch tại các đại xã giao bình đài tin tức chính thức cái này sao có thể là giả chỉ là để bọn hắn làm sao đều không nghĩ rõ ràng địa phương ở chỗ liệu nguyên tại sao muốn làm thế vì cái gì nhập vốn phí tổn chỉ cần chín thành lại vì cái gì muốn cung cấp nhập vốn vay mượn phục vụ không có bối cảnh bình thường chức nghiệp giả không nghĩ ra có bối cảnh chức nghiệp giả cũng nghĩ không thông các thế lực lớn cao tầng đồng dạng không nghĩ ra như thế lôi cuốn hai cái phó bản coi như hắn nhập vốn phí tổn tăng lên một trăm phần trăm năm đều có một đám người c ư ớ p tiến vào giảm mười phần trăm đây không phải lãng phí một số lớn thậm chí lãng phí hơn p h â n nửa thu nhập a không nghĩ ra căn bản cũng nghĩ không ra nhưng đối với đại bộ phận nhị chuyển chức nghiệp giả đến nói bọn hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều mà là khởi hành tiến về huyết g i khu kinh tế đợi đến hôm sau bên trên buổi trưa huyết giả khu kinh tế bên ngoài đã có một đoàn chức nghiệp giả bên ngoài b ọ n người trình độ náo nhiệt viễn siêu tưởng tượng chương 420, khai mạc chương 420, khai mạc huyết giả khu kinh tế bên ngoài dựa theo tinh linh nơi giao dịch chuyển ra tin tức việc học khu kinh tế mở ra thời gian là tại tám giờ rưỡi sáng nhưng ở lúc dạng sáng l i ề n có đại lượng chức nghiệp giả đi tới việc học khu kinh tế bên ngoài chờ đợi đến lúc tám giờ rưỡi huyết giả khu kinh tế bên ngoài đã tới đến không hết chức nghiệp giả cho dù đã sớm chuẩn bị nhưng ở nhìn thấy nhiều như thế chức nghiệp giả sau a l i n s vẫn như cũng là rất là chấn động không nghĩ tới cái này cũng còn không có g ợ y dựng liền đã có nhiều như vậy chức nghiệp giả chờ ở bên ngoài đây là lam tinh chưa bao giờ có tràn g cảnh có lẽ cái này huyết giả khu kinh tế giá trị sẽ so với ta dự đoán cao hơn chỉ cần kinh doanh tốt cái này khu kinh tế tam chuyển tỷ lệ lớn là không thành vấn đề nếu như thêm nữa đưa mấy cái lôi cuốn phó bản có lẽ tứ chuyển cũng có khả năng À linh sánh mắt lớp lẻ, tim cái giới nghiệp giả có rất nhiều, có chiến đấu nghề nghiệp, sánh nhịp nhanh phần. này nghề cũng thêm thêm thế chức mắt mấy rất đều có nhất định năng lực chiến đấu Ở có có có để bọn hắn thông qua chiến đấu thăng cấp cái này phi thường hợp lý cho nên chiến đấu nghề nghiệp cùng phụ trợ nghề nghiệp thăng cấp phương thức cơ bản cũng là cậy phó bản nhưng là để sản xuất cùng sinh hoạt loại hình chức nghiệp giả đi cậy phó bản vậy thì có điểm gây khó cho người ta cũng tỷ như nói để luyện kim sư chế d ư ợ c sư này chủ loại hình chức nghiệp giả đi cậy phó bản coi như cuối cùng có thể qua cửa phó bản tiêu đại giới cũng là khó có thể tưởng tượng những cái này sinh hoạt cùng sản xuất loại hình chức nghiệp giả bọn hắn chân chính a m hiệu chỗ chế tạo đạo cụ luyện chế dược t ể chờ một chút bởi vậy sinh hoạt cùng sản xuất loại hình chức nghiệp giả thăng cấp cũng không cần cày phó bản mà là thông qua chế tạo đạo cụ l u y ệ n chế dược t ề những này cùng nghề nghiệp tương quan sự tỉnh liền có thể thu hoạch được kinh nghiệm thăng cấp thậm chí liền cả bọn hắn chuyển trước nhiệm vụ cũng là cùng những chuyện này tương quan chỉ cần không phải vận khí quá không may liền không khả năng tiếp vào cày phó bản nhiệm vụ alins chính là này chủng loại hình một cái chức nghiệp giả nếu không nàng một cái cao đẳng tinh linh lại làm sao có thể là một cái tiểu trưởng quý đâu trên lệnh thời gian không nhiều alins liếc mắt nhìn đồng hồ hít sâu một hơi bình phục hơi có vẻ tâm tình kích động nhanh chân đi tới diễn thuyết trên này bắt đầu tiến hành khai mạc diễn thuyết một đoạn ngắn gọn diễn thuyết qua đi A linh sau lưng đứng ở đại môn hai bên trên màn hình hai đoạn một dạng văn tự chư vị nói nhảm ta cũng không nói những này chính là huyết giả khu kinh tế quy củ nếu như mọi người có hứng thú tùy thời đều có thể giao nộp ra chợ A linh mỉm cười liền quay người đi xuống diễn thuyết này sau lưng đại môn cũng theo đó mở ra đến tận đây khai mạc nghi thức như vậy kết thúc chẳng qua ánh mắt mọi người đều đặt ở hai cái màn hình phía trên vẫn chưa sốt ruột tiến vào huyết giả khu kinh tế đây cũng không phải nói bọn hắn không tin được tinh linh nơi giao dịch bọn hắn lần này tới nhiều người như vậy tinh linh nơi giao dịch nếu là động tay chân gì thanh danh này coi như phá hủy tinh linh nơi giao dịch tuyệt không có khả năng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này chỉ là tinh linh nơi giao dịch hứa hẹn những chuyện kia thực tế là quá khó có thể tin cho dù cho tới bây giờ bọn hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin nhưng mà khi ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía kia hai cái màn hình về sau thần s ắ c trở nên càng thêm chân kinh hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút hai cái này trên màn hình nội dung cơ bản cùng tinh linh nơi giao dịch h ô m qua chỗ công bố nội dung một dạng nhưng nhìn muốn càng thêm kỹ càng đem vay mượn lợi t ứ c trả khoản phương thức tất cả đều viết rõ ràng cũng biểu thị hút máu rừng rậm cùng u c ố c sơn mạch sản xuất đạo cụ tinh linh nơi giao dịch sẽ ưu tiên thu mua đồng thời còn viết một cái yêu cầu đó chính là hấp huyết đàng h o n g cùng dùng cho luyện chế khô héo dược tề mê vụ q u y ể n trục tương quan vật liệu nhất định phải bán ra cho tinh linh nơi giao dịch bằng không mà nói không bàn gì nữa đương nhiên tinh linh nơi giao dịch cho ra giá thu mua tuyệt đối sẽ dựa theo giá thị trường tiến hành sẽ không cố ý ép giá tiến vào phó bản có nhất định cánh cửa đây là bất kỳ một cái nào phó bản đều có quy củ tương đối cái khác phó bản đến nói hút máu rừng rậm cùng u gốc sơn mạch yêu cầu này hoàn toàn có thể bỏ qua không tính bình thường đến nói cái khác phó bản yêu cầu cũng không cưỡng chế thu mua mà là cưỡng chế nộp lên cái gọi là nộp lên có hai loại thuyết pháp một liền đem phó bản thu hoạch một bộ phận nộp lên cho nên phó bản chủ nhân cái này nộp lên biên độ từ một đến một mươi không đợi hai chính là nộp lên đặc biệt đạo cụ vật liệu liền xem như tốt nhất tình huống đó cũng là lấy giá thấp tiến hành thu mua những này nộp lên vật liệu hoặc là đạo cụ dù sao bọn hắn những này phó bản đều là vật có chủ nếu như không đồng ý vậy cũng chờ soát t ô i phó bản có tìm cậy phó bản người còn có thể tìm không thấy không thành giống liêu nguyên dạng này cũng chỉ là cưỡng chế thu là một ít mua đối ạ o cụ, còn căn bản cũng không có xuất hiện qua có được hơn thị hành thu không hiện hay không. nữa trường tiến bản mua, kia qua là lây giá xuất đ với những nghề nghiệp này người đến nói cái này căn bản liền không thể tính là yêu cầu gì ngược lại là cho bọn hắn cung cấp một vấn đề xuất hàng con đường dĩ vang thời điểm bọn họ ở đây hút máu rừng rậm cùng u cốc sơn mạch hai cái này phó bản bên trong thu hoạch còn phải mạo hiểm trở lại cảnh nội lại đến các đại thương hội tiến hành bán ra không chỉ có nguy hiểm trình độ cực cao mà lại còn chưa nhất định có thể bán đi thương nhân mà luôn luôn muốn lợi nhuận những tài liệu này đặt ở những nghề nghiệp này người trên tay đại bộ phận đều là phế vật chỉ có biến hiện mới có thể chuyển hóa thành thu hoạch nếu như thời gian dài không thể ra tay những nghề nghiệp này người khẳng định sẽ nóng nảy đến lúc đó thương nhân liền có thể tốt hơn ép giá vì thương hội thu hoạch càng nhiều lợi nhuận nhưng bây giờ sẽ không cần phải có loại này lo lắng tinh linh nơi giao dịch đây là cưỡng chế giao dịch tất cả chức nghiệp giả rời đi huyết giả khu kinh tế trước đó nhất định phải đem những tài liệu này bán cho tinh linh nơi giao dịch nếu không chính là coi là vi quy coi như ngươi không nghĩ bán kia đều không được căn bản cũng không cần lo lắng bị ép giá vấn đề ngược lại là còn lại mấy cái bên kia không có cưỡng chế yêu cầu vật liệu nhưng liền không chắc dễ dàng như vậy xuất thủ xem hết trên màn hình nội dung sau có chức nghiệp giả cảm khái nói ai lao tử s u ấ t nhiều năm như vậy phó bản lần thứ nhất cảm thấy cưỡng chế bán ra đạo cụ l à như thế mê người còn có người phụ hòa nói ai nói không phải đâu trước kia tại cái khác phó bản phía trên loại này cưỡng chế thu mua đạo cụ đây chính là muốn tổn thất một số tiền lớn cũng có mặt lộ vẻ không hiểu thần s ắ c mê mang chính là ta nghĩ mãi mà không rõ liêu nguyên tại sao muốn làm thế đây chính là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn có lẽ cái này chính là cao thủ đi khó trách hắn có thể tại vừa mới thức tỉnh không đến thời gian một năm liền trưởng thành đến có thể thu nhận hai cái này phó bản trình độ tất cả mọi người đều là cảm khái không thôi nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều cảm khái sau một lúc lâu về sau biển người liền hướng phía cửa vào phun trào đã hết thảy đều không có vấn đề kia còn có vấn đề gì alin đứng tại một cái cửa sổ s ắ t đất bên cạnh nhìn phía dưới biển người thần s á c trở nên càng thêm kích động có thể tưởng tượng đến sau này huyết giả khu kinh tế mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện đại lượng giao dịch nơi này hết thảy liếu nguyên cũng không cảm kích cũng không có quá mức để ý hắn làm đây hết thảy mục đích đều chỉ là vì có thể ổn định thu mua hấp huyết đ ặ n g mạng k h ô héo dược tề cùng mê vụ quyển t r ụ c cái này ba loại vật liệu mà thôi lúc này liễu nguyên sơ tại bốn ngày trước liền đã lấy viên nguyên thân phận đi tới khởi nguyên chiến trường lưu lại giáp tự thành đối với giữa nát thụ tinh tiến hành dung hợp hợp thành hôm nay chính là một cái thời điểm mấu chốt chương 421, h ợ p thành mê vụ sơ cốc chương bốn trăm hai m ư hợp thành mê vụ sơ g ố c giáp tự thành một gian bình thường gian phòng bên trong liễu nguyên nằm ở trên giường nhìn xem sự tình gì cũng chưa có làm nhưng trên thực tế ý thức của hắn ngay tại triệu hắn trong không gian hợp thành giữa nát thụ tinh sớm tại bốn ngày trước liễu nguyên cùng alin h phân biệt t ừ tinh linh nơi giao dịch bên trong sau khi đi ra liền đã mang lên thiên cơ mặt nạ lấy viên nguyên thân phận lần nữa đi tới khởi nguyên chiến trường chỉ bất quá hắn vẫn chưa sốt u ruột đi l u y ệ n cấp mà là tại giáp tự thành thuê một cái phòng bắt đầu đối với triệu hắn trong không gian giữa nát thụ tinh tiến hành dung hợp hợp thành vừa đến khoảng cách giáp tự thành giao dịch hội không có còn mấy trời hắn muốn thử nhìn một chút có thể hay không tại đây giao dịch hội phía trên mua được một chút tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục trang bị giảm bớt một chút tinh thần tiêu hao áp lực Thứ hai, hắn tại tinh linh nơi giao dịch mua giá trị một mươi ba m ư ơ i bốn nước vật liệu lại thêm triệu hắn trong không gian giữa nát thụ tinh đã đầy đủ nhiều cũng thời điểm đối n ó tiến hành dung hợp hợp thành mặc dù hắn vì vậy viên nguyên thân phận tiến vào giáp tự thành nhưng hắn cũng không định sử dụng viên nguyên thân phận tại khởi nguyên trên chiến trường hành động lúc trước tập kích giả b ả n số ba thành lũy trận chiến kia hắn cơ hồ chính là l ấ y sức một mình đem tòa thành này cho đánh thành cái dạp kia nếu như không phải số ba thành lũy có một cái tứ chuyển chức nghiệp giả tòa trấn chỉ sợ hiện tại khởi nguyên trên chiến trường đã không có số ba thành lũy tuy nói số ba thành lũy ở trong may mắn còn sống sót chức nghiệp giả cho dù là cái kia tứ chuyển chức nghiệp giả. cũng có không thấy đ ế bởi ê u n vậy lần này tại khởi nguyên trên chiến trường liễu nguyên chuẩn bị dùng một cái thân phận hoàn toàn mới hành tẩu một cái thân phận mới không chỉ có riêng chỉ là danh tự cùng bộ dáng bên trên cải biến càng cần hơn đối với kỹ năng cùng trang bị tiến hành sửa đổi trang bị vấn đề dễ giải quyết hắn hiện tại cũng không phải rất thiếu tiền mua một bộ phổ biến pháp bảo mặc vào là tốt rồi nhưng kỹ năng liền tương đối trọng yếu tại khởi nguyên chiến trường loại địa phương này khẳng định miễn không được chiến đấu nếu như liễu nguyên đem trướng khí thi bộ rồng bạo quân thủ lĩnh những này triệu hoán vật triệu hoán đi ra đây không phải là tự bạo thân p h ậ n mà lúc ở lam tinh liễu nguyên thông qua hợp thành thu hoạch được tử vong tài quyết viện cái này hoàn toàn mới kỹ năng có thể đối ngoại sử dụng tại hút máu rừng rậm thời điểm liễu nguyên thu hoạch được một con huyết yêu tinh cái này đồng dạng cũng là một cái liệu nguyên cùng viên nguyên hai cái này thân phận tất cả đều không từng có qua triệu h ó a vật có thể cho thân phận mới sử dụng nhưng để cho an toàn liệu nguyên muốn làm nhiều một tay dự định vừa lúc đầu giá hội mấy ngày nay cũng phải bắt đầu vật liệu cùng giữa nát thụ tinh cũng đã chuẩn bị kỹ cảng liệu nguyên tiện quyết định hơn giáp tự thành mấy trời vừa vặn đem trên thân giữa nát thụ tinh tiến hành hợp thành chỉ bất quá lần này hợp thành cùng di vang thời điểm không giống lắm liệu nguyên tại mỗi một lần hợp thành trước đó đều sẽ đối với cần hòa hợp thành triệu h o á vật tiến hành một lần dung hợp dung hợp phương thức cũng rất đơn giản đó chính là hợp thành cần thiết ba con triệu hoán vật phân biệt giữa nát dược tề mê vụ quyển trục cùng hấp huyết đẳng mạng cái này ba loại vật liệu tiến hành một lần dung hợp sau đó lại sử dụng cái này ba cái dung hợp về sau triệu hoán vật tiến hành hợp thành hợp thành về sau triệu hoán vật đồng dạng lại tiến hành một lần hợp thành như thế nhiều lần không ngừng cái này bốn ngày xuống tới liễu nguyên triệu hoán trong không gian đã nhiều hai mươi sáu chỉ dung hợp hợp thành về sau trôn xương rừng rậm tính đến sớm nhất một cái kia liễu nguyên đã có hai mươi bảy con trôn xương rừng rậm chỉ cần đem cái này hai mươi bảy con trôn xương rừng rậm tiến hành hợp thành liền có thể để cho những n à y trôn xương rừng rậm phát sinh tiến hóa thu hoạch được một cái càng mạnh triệu h o à n vật nhưng liễu nguyên không có làm như vậy dù sao giữa nát dược tề những tài liệu này đủ nhiều còn lại giữa nát thụ tinh cũng đầy đủ liễu nguyên tiện bắt đầu một vòng mới hợp thành dự định cái này hai mươi bảy con trôn xương rừng rậm toàn bộ sử dụng dung hợp hợp thành phương thức tiến hành tiến hóa chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được một con hải cốt thụ nhân tử vong cường hóa hai bốn không cấp chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được một con hải cốt thụ nhân tử vong vũ trang hai bốn không cấp chúc mừng người thông qua chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được một hoạch o được c nếu hải cốt thụ nhân, cốt tử vong như không có gì bất ngờ xảy ra lần này hợp thành kết quả sẽ hợp thành ra một con so bạo quân thủ lĩnh còn muốn càng thêm cường đại triệu hoa vật l i ê u nguyên hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình kích động một lần nữa đem ý thức chìm vào triệu hoán không gian ở trong chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con trôn xương rừng rậm tử vong cường hóa một bốn không cấp chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con trôn xương rừng rậm tử vong vũ trang hai bốn không cấp chúc mừng n g ư ơ i thông qua chúc mừng bởi vì vận may của n g ư ơ i thuộc tính cao hơn hai mươi lần này hợp thành phát sinh định hướng bạo kích thu hoạch được một con mê vụ sơ cốc tử vong dung hợp bốn không cấp sơ cốc liệu nguyên khẽ cho mày liền diện tích mà nói rừng rậm quy mô hẳn là so sơn cốc lớn hơn m ư i đúng l i ê u nguyên để ý nhất trôn xương rừng rậm địa phương chính là cái kia khổng lồ cũng có thể theo trong chiến đấu đánh giết địch nhân mà không ngừng mở rộng diện tích nếu như hợp thành về sau diện tích ngược lại thu nhỏ l i ê u nguyên nhiều ít vẫn là có chút thất vọng không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại dù sao ta còn lưu lại một con trôn xương rừng rậm có cần lại đem nó triệu hoán đi ra là tốt rồi l i ê u nguyên rất nhanh liền điều chỉnh tốt đau lòng lớn nhỏ không phải cái gì mấu chốt nhân tố chỗ mấu chốt ở chỗ trải qua lần này dung hợp hợp thành về sau cái này mê vụ sơn cốc có cái gì đặc thù hiệu quả chiến lược như thế nào liễu nguyên không nghĩ nhiều nữa lại chờ dây lát về sau ngay p h n hướng trung quanh cấp tốc lan tràn, h hắc phía cấp tốc bắt đầu thẳng đến ế đến t trương đường kính lớn nhỏ cái này mới dừng、lại. Ngay 5.000m mới lại. cái sau đó cái này một đoàn to lớn sương mù màu đen bắt đầu cấp tốc thu nạp lộ ra cái này mê vụ cam cốc hình dáng chính như tên của nó như vậy cái này xác thực chính là một tòa to lớn sơ n cốc tại sơn cốc này phía trên mọc đầy huyết hồng s ắ c đại thụ chỉ bất quá những đại thụ này cũng không phải là sinh trưởng ở thổ n h ư ỡ n g bên trên mà là sinh trưởng ở sương khô cùng thịt t ố i phía trên ngoài ra tại tòa sơn cốc này ở trong có đại lượng sám trắng sương mù tràn ngập cho người ta một loại tính mịt cảm giác、Ai? So、c sau đó liễu ệ n t í nguyên suy nghĩ khẽ nhúc ních ấn mở mê vụ sơn cốc giao diện thuộc tính chương bốn trăm hai mươi hai tự mang trăm tỷ hộ thuẫn chương bốn trăm hai mươi hai tự mang trăm tỷ hộ thuẫn mê vụ sơn cốc tử vong dung hợp phẩm chất bạch kim cấp đẳng cấp 40. lực lượng 1. nhanh nhẹn 5 triệu tinh thần 1. t h ể chất 5 triệu hp 3 a không ư ớ thiên phú trôn s á c tri địa tử vong xâm nhập kỹ năng linh hồn hấp thụ tử vong mê vụ tử vong thụ yêu tử vong dung hợp tử vong mê vụ tử vong thụ yêu t cái này lượng máu là nghiêm túc sao nhìn xem mê vụ sơn cốc giao diện thuộc tính l i ê u nguyên lập tức t r ừ n g lớn hai mắt mê vụ sơn cốc thuộc tính cùng hợp thành trước đó trôn xương rừng rậm có điểm giống đều là lực lượng cùng nhanh nhẹn đều là một điểm chỉ bất quá hợp thành về sau mê vụ sơn cốc không còn chỉ có kết xù thể chất còn có ngang nhau tinh thần thuộc tính có lẽ hiện tại mê vụ sơn cốc bản thân cũng có được không sai sức chiến đấu sức chiến đấu như thế nào liệu nguyên hiện tại còn không cách nào xác định nhưng là thản độ khẳng định là trở nên cao hơn trôn xương rừng dập lượng máu chuyển hóa suất liền cao không hợp t h o i thường là thể chất gấp năm trăm l ầ n lúc trước ba mươi vạn thể chất liền có một trăm năm mươi triệu lượng máu bây giờ hợp thành về sau cái này lượng máu chuyển hóa suất đạt tới sáu trăm l ầ n năm trăm vạn thể chất thế nhưng là có ba tỷ lượng máu lại phối hợp hắn đường kính ước chừng năm m to lớn hình thể chỉ có thể nói thịt đến quá mức căn bản là đánh không chết có được hay không càng quan trọng chính là mê vụ sơn cốc sinh mệnh hình thái là một cái sơn cốc cái đồ chơi này nhưng không có cái gì yếu hại có thể nói như muốn đánh giết cũng chỉ có thể thông qua không ngừng má công kích đem cả tòa sơn cốc đều làm hỏng rơi thẳng đến đem mê vụ sơn cốc thanh máu thanh không mới được nếu như không có gì bất ngờ xảy ra liền xem như một đám tam chuyển chức nghiệp giả không có cá biển giờ đoán chừng là khó mà đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương có thể có dạng này thuộc tính cùng lượng máu chuyển hóa xuất một phương diện nguyên nhân tỷ lệ lớn cũng là bởi vì mê vụ sơn cốc đầu này hợp thành lộ tuyến vốn là tương đối thịt nguyên nhân lúc trước trôn xương rừng rậm chính là thịt không hợp t h o i thưởng dưới tình huống bình thường liền không có bị đánh chết khả năng một nguyên nhân khác thì là liệu nguyên lần này hợp thành đây chính là dùng mười mấy ước khô héo dược tề mê vụ quyển trục cùng hấp huyết đằng m ạ n g tiến hành d u n g hợp trình tự làm việc càng dừng ả tiêu hao cũng lớn hơn đương nhiên mê vụ sơn cốc lớn nhất biến hóa tuyệt không có khả năng chỉ là thể hiện tại thuộc tính phía trên y thiên p h cùng kỹ năng mới là trọng yếu nhất tăng lên cùng bạo quân thủ lĩnh Ba t hiệu ủ Phật những t đà này r h quả hai mê ộ t m vụ sơn cốc l nhận này tiến a sau, về đ bất cứ thương tuần gì từ trong sơn cốc cây cối tiếp nhận mỗi mỗi thân cây cối có được mê vụ sơn cốc một lượng máu ba mươi triệu khi mê vụ sơn cốc cây cối bị phá hư tám mươi về sau mê vụ sơn cốc mới có thể bình thường mất máu hiệu quả ba mê vụ sơn cốc tự thành lĩnh vực không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng lĩnh vực lớn nhỏ giống như là mê vụ t r ộ phạm vi tất cả ở vào mê vụ trong sơn cốc địch quân đơn vị thị lực trên phạm vi lớn giảm xuống cảm giác phương hướng trên phạm vi lớn giảm xuống toàn thuộc tính giảm mất bốn cái thiên phú này nhìn xem cùng trôn xương rừng rậm không sai biệt lắm chính là cái này hiệu quả nhìn xem cái thiên phú này giao diện thuộc tính liền cả l i ế u nguyên cái chủ nhân này đ ề u bị cái hiệu quả này cho thật sâu chấn kinh đến trôn xác chi địa hiệu quả tổng cộng có cái thứ ba chỉnh thể đến nói cùng trôn xương rừng rậm không sai biệt nhiều nhưng là hiệu quả muốn càng thêm cường đại hiệu quả một tương đối đơn giản cùng tiến hóa trước đó không sai bị lắm lực lượng cùng nhanh nhẹn hai cái này thuộc tính cưỡng chế là một thu hoạch được cao hơn tinh thần cùng thể chất hai cái này thuộc tính trưởng thành không nói khác cũng chỉ là cùng cái hiệu quả này liền so trôn xương rừng rậm nhiều năm trăm vạn tinh thần hiệu quả hai cùng trôn xương rừng rậm cũng kém không nhiều đồng dạng đều là để mê vụ trong sơn cốc tất cả cây cối đều có được độc lập thanh máu mỗi một gốc cây một đều có mê vụ sơn cốc một phần trăm lượng máu bây giờ mê vụ sơn cốc thế nhưng là có ba tỷ lượng máu một phần trăm này chính là ba ngàn vạn mê vụ sơn cốc đường tính thế nhưng là có năm m phía trên cây cối nhưng không phải số ít những n à y cây cối không chỉ có riêng chỉ là có thanh máu không đồng ý bị phá hủy rơi càng là có thể thay mê vụ sơn cốc tiếp nhận tổn thương chỉ có đem những n à y có ba vạn lượng máu cây cối phá đi tám mươi mới có thể đối với mê vụ sơn cốc ba tỷ thanh máu tạo thành tổn thương nhiều không nói ở trong thung lũng này chí ít cũng có năm cái cây đây cũng chính là nói tại đối thủ tạo thành một hai trăm l c tổn thương trước đó mê vụ sơn cốc chính là ở vào vô địch trạng thái hào nói không khoa trương cái này hiệu quả thế nhưng là so giảm tổn thương còn muốn không hợp t h i thưởng cái này liền tương đương với tại mê vụ sơn cốc ba tỷ thanh máu phía trên lại mặc lên một tầng có một n g h n hai trăm ư c h ộ thuẫn gia tăng thật lớn mê vụ sơn cốc sinh tồn năng lực l i ê u nguyên thậm chí cũng hoài nghi coi như dạ vạn số ba thành lũy toàn viên xuất động đều chưa chắc có thể đem đánh giết、ừ. đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái kia tứ chuyển chức nghiệp giả đ ứ n g xuất thủ tứ chuyển chức nghiệp giả tự mang lĩnh vực đây đối với tứ chuyển trở xuống chức nghiệp giả có một loại vị cách bên trên nghiên ép mê vụ sơn cốc có thể hay không gánh vác được liễu nguyên cũng vô pháp xác định trôn xác chi địa hiệu quả ba thì là một cái lĩnh vực hiệu quả cái gọi là lĩnh vực chính là có cảnh chung cầm chỉ thể không nhận hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng.、Tì、như nhện xào huyệt giam cầm tơ nhện, chỉ cần là xào Tỷ huyệt tơ giam đồng e m mê vụ sơn tơ hoán đi ra, liền có thể không nhận những này tơ nhện ảnh hưởng. cốc có triệu thể ra, đi đ thời ở vào lĩnh vực bên trong đ ị c h nhân sẽ còn bị thực hiện một cái cường lực mặt trái trạng thái cưỡng chế giảm b ấ t bốn phần trăm toàn thuộc tính còn thực hiện bị ngăn trở cảm giác phương hướng chịu ảnh hưởng càng quan trọng chính là giảm mất bốn mươi phần trăm toàn t h u ộ tính đó cũng không phải là một con số nhỏ mà lại đây là thiên phú tự mang lĩnh vực hiệu quả nhưng không có cách nào bị tình hóa xua tan chỉ cần tại mê vụ t r o n g sơn cốc liền sẽ cưỡng chế có hiệu lực sẽ không ra ngoài ý mớn chỉ cần đối phương dám đi vào kia liền không có đi ra khỏi đi khả năng ừ m cũng không biết mê vụ sơn cốc lĩnh vực hiệu quả có thể hay không triệt tiêu một bộ phận tứ chuyển chức nghiệp giả lĩnh vực c ấ p chế nếu là nếu có thể lấy ta thực lực hôm nay thủ đoạn toàn ra có lẽ có thể cùng tứ chuyển chức nghiệp giả một trận chiến liêu nguyên ánh mắt lấp lóe nhịp tim đều thêm nhanh thêm mấy phần nhưng trận hắn liền lắc đầu cười một tiếng ta chỉ là một cái nhị chuyển chức nghiệp giả đánh một trận tam chuyển chức nghiệp giả xoát quét một cái sáu bảy mươi phó bản là tốt rồi không có việc gì đi t r e o chọc tứ chuyển chức nghiệp giả làm cái gì tứ chuyển chức nghiệp giả cũng không phải cái gì cả rốt cải trắng cho dù là tại khởi nguyên trên chiến trường tứ chuyển chức nghiệp giả cái kia cũng là có tư cách trở thành đứng đầu một thành tồn tại lại nơi nào là tốt như vậy gặp được chỉ cần không phải đi tiến đánh thành trì gì gì đó cơ bản là không thể nào gặp được tứ chuyển chức nghiệp giả chỉ bất quá liêu chân sẽ không đi tiến đánh thành trì sao đương nhiên sẽ không liêu nguyên khép cười một tiếng mở ra cái thứ hai thiên phú bảng thông tin sẽ không bị canh không cần lo lắng chính là tác giả quân có đôi khi giữa chưa đổi mới không biết vì sao đợi đến ban đêm mới ra ngoài Chương đánh không c h ế tệ ra không cùng tệ tử n thương tăng Không không tới vong xâm nhập cùng trôn xác chi địa phối hợp lẫn nhau cái này phụ trợ hiệu quả kéo c ă n g a l i ê u nguyên hài lòng gật gật đầu trôn s á t chi địa có thể giảm b ấ t địch quân đơn vị bốn mươi toàn thuộc tính trong đó liền bao quát phòng ngự t ử vong xâm nhập lại có thể gia tăng 20% n g o à i định mức tổn thương nếu như là cái đơn vị này không phải vong linh hệ hoặc là thực vật hệ cái này tổn thương còn có thể tăng lên tới 50%. hai cái này tương hỗ điệp ra phía dưới cho dù là vong linh hệ hoặc là thực vật hệ đơn vị sở thụ đến tổn thương cũng có thể gia tăng gấp đôi t ả h ư u nếu như là vong linh hệ hoặc là thực vật hệ đơn vị cái này tổn thương đoán chừng có thể tăng lên hai lần lại thêm mê vụ quấy n h u tầm mắt cùng phương hướng hiệu quả đồng dạng đều là một trăm vạn bạo hùng chiến sĩ tại mê vụ trên sơn cốc tác chiến nó sức chiến đấu chí ít cũng có thể tăng lên hai nhưng t ậ m chí là l bây giờ trôn xương rừng rậm tiến hóa thành mê vụ sơn cốc về sau thế nhưng là có dòng giã năm trăm linh vạn tinh thần thuộc tính coi như mê vụ sơn cốc định vị vẫn là phụ trợ tại sử dụng kỹ năng về sau cũng khẳng định sẽ có không tầm thường tổn thương liêu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều theo suy nghĩ chuyển động ấn mở thứ một cái kỹ năng giao diện thuộc tính linh hồn hấp thụ hiệu quả một mỗi khi mê vụ trong sơn cốc một cái đơn vị tử vong mê vụ sơn cốc đều sẽ khôi phục giống như là nên đơn vị trăm phần trăm lượng máu cũng lâm thời khuyết trương mê vụ diện tích trẻ phụ tích hiệu quả hai mỗi một đơn vị tử vong cũng sẽ ở mê vụ phạm vi bên trong lâm thời sinh trưởng ra mỗi thân cây cối nên cây cối lượng máu giống như là tử vong đơn vị lớn nhất hp tiếp tục thời gian sau không phút đồng hồ đẳng cấp một không phút đồng hồ bốn mươi sau không phút đồng hồ nhìn xem cùng sinh mệnh hấp thụ không sai bị lắm nhưng là hiệu quả tốt như muốn mạnh lên không ít l i ê u nguyên âm thầm g ậ t đầu từ chỉnh thể đến xem sinh mệnh hấp thụ hiệu quả cùng linh hồn hấp thụ không sai bị lắm nhưng linh hồn hấp thụ trị số cao hơn nữa sinh mệnh hấp thụ cái thứ nhất hiệu quả nhìn xem cùng linh hồn hấp thụ không sai bị lắm đều là địch quân đơn vị tử vong về sau mở rộng diện tích nhưng sinh mệnh hấp thụ cái hiệu quả này cũng chỉ là đơn thuần mở rộng diện tích mà linh hồn hấp thụ còn có thể hồi máu vẫn là khôi phục nên đơn vị trăm phần trăm lượng máu mê vụ sơn cốc năm trăm vạn thể chất cao tới sáu trăm l ầ n hp chuyển hóa xuất lại thêm trôn sát chi địa cái thiên phú này cơ n à y đã để mê vụ nơi sơn cốc tại đánh không chết trạng thái nếu như lại thêm linh hồn hấp thụ cái hiệu quả này quả thực chính là càng đánh càng mạnh nhân số của đối phương càng nhiều đối với ta càng có lợi linh hồn hấp thụ hiệu quả hai còn có thể để chết đi đơn vị biến thành một gốc cây mặc dù cái hiệu quả này mới tăng cây chỉ có nên đơn vị trăm phần trăm lượng máu không bằng mê vụ trên sơn cốc nguyên bản cây tối nhưng là chỉ cần đánh rết một cái đơn vị liền có thể mới tăng mỗi thân cây tối lại phối hợp trôn sát chi địa cái hiệu quả này cái này liền tương đương với đánh giết một cái đơn vị không chỉ có mê vụ diện tích che phủ tích sẽ phát sinh k h u ế t trường mê vụ sơn cốc còn có thể khôi phục t r ờ chán hp cùng có được một gốc ngoài định mức cây cối đơn giản đến nói đó chính là sử dụng linh hồn hấp thụ kỹ năng này về sau mê vụ sơn cốc liền tương đương với thu hoạch được nên đơn vị hai trăm linh lượng máu cái này mẹ nó còn thế nào đánh không hề nghi ngờ linh hồn hấp thụ hiệu quả để liều nguyên phi thường hài lòng sau đó hắn ý n g h ĩ chuyển động lần nữa ấn mở thứa hai cái kỹ năng bản thông tin mỗi giây đều sẽ nhận đến tinh thần một vong linh hệ tổn thương cũng giảm bớt ba mươi tốc độ di chuyển tiếp tục thời gian sáu không phút đồng hồ đẳng cấp năm phút hai mươi sau không phút đồng hồ kỹ năng này hiệu quả cũng rất đơn giản chính là thuần vi chuyển vận kỹ năng chính là kỹ năng này tổn thương có chút mạnh mê vụ sơn cốc tinh thần thuộc tính thế nhưng là có năm trăm vạn một phần trăm chính là năm vạn mỗi giây năm vạn một phút đồng hồ chính là ba trăm vạn m ộ ư ơ i phút đồng hồ nhưng chính là ba ngàn vạn luận b ộ c phát tổn thương kỹ năng này hiệu quả tự nhiên là không cách nào cùng bạo quân thủ lĩnh so sánh nhưng có một chút phải n h ự kỹ tử vong mê vụ cũng không phải đơn thể tổn thương Cũng chô vực, cả không phải bình thường、e. tổn thương, mà là mê vụ chỗ khu phải tất A.O.E. mà mê là vụ đây ề u tại trùm trong. phạm vi kỹ năng này phạm vi bao bên bao đ cũng chính là nói tử vong mê vụ ban sơ phạm vi bao trùm đều có đường k í n h năm m tất cả ở vào mê vụ phạm vi bên trong đơn vị đều sẽ nhận đến tử vong mê vụ tiếp tục tổn thương cái này tiếp tục thời gian đồng dạng không thể khinh thường cấp bốn mươi chính là thời điểm liền có hai mươi sáu không phút đồng hồ nhiều nếu như bị vây ở tử vong tử vong trong x ư ơ n g ngủ hơn hai trăm phút đây cũng là gần ba trăm triệu tổn thương thương tổn như vậy đánh rết sáu bảy mươi cấp một tỷ lệ lớn là rất không có khả năng nhưng là đánh rết tiểu q u á n lại là không thành vấn đề t u y cho dù là ở trên đất bằng muốn đi ra một đường thẳng kết quả sau cùng tỷ lệ lớn là quân ra một cái bất quy tắc đường cong muốn dưới loại tình huống này đi ra mê vụ phạm vi bao trùm cái này hiển nhiên không quá đơn, đơn giản h ố n g chi theo thời gian chiến đấu không ngừng tiếp tục mê vụ phạm vi bao trùm sẽ còn tùy theo biến lớn nguyên bản trên đất bằng mặt sẽ còn mọc ra càng nhiều cây cối tiến một bước tăng thêm đi ra mê vụ độ khó mà lại tử vong mê vụ còn có thể giảm xuống 30% tốc độ di chuyển muốn đi ra mê vụ coi như càng thêm khó khăn nhiều không nói liền xem như tam chuyển trước nghiệp giả ít nhất cũng phải bị nhốt trong rừng rậm mười mấy phút tiếp nhận năm ba ngàn vạn lượng máu hẳn là không thành vấn đề nhìn như vậy đến trứng khí thi bộ rồng giống như có thể chuẩn bị về hưu sự tỉnh l i ê u nguyên mỉm cười tử vong mê vụ phạm vi bao trùm căn bản cũng không phải là trứng khí thi bộ rồng có khả năng so a oe tổn thương cũng càng cao có mê vụ sơn cốc về sau ư ớ nếu g khí thi bộ như g s có, hợp hợp có thể nhiều hợp thành ra mấy cái trướng khí thi bộ rồng phối hợp mê vụ sơn cốc cùng nhau sử dụng l i ê u nguyên chỉ cần bay đến phó bản giải đất trung tâm đem mê vụ sơn cốc cùng trướng khí thi bộ rồng triệu hoán đi ra nếu như ô n cần g h ắ là dung nhập chí trang chút bị triệu hoán vật danh từ đằng sau sẽ gia tăng một cái tử vong vũ trang hậu tố thu hoạch được một món hợp thành về sau trang bị nếu như là dung hợp dược tề gì gì đó triệu hoán vật danh tự đằng sau thì là sẽ gia tăng một cái tử vong cường hóa hậu tố thu hoạch được càn mạnh thuộc tính có được một cái cùng dung hợp vật tương quan kỹ năng nếu như đem những này tiến hành khác biệt dung hợp về sau triệu hoán vật tiến hành hợp thành hậu tố thì là biến thành tử vong dung hợp dung hợp vật hiệu quả thể hiện phương thức cũng không một dạng có khả năng tập trung tới trang bị bên trên mặt đi cũng có khả năng dung nhập tự thân cường hóa tự thân kỹ năng hoặc là thiên phú cũng có khả năng xuất hiện mới thiên phú mê vụ sơn cốc tại hoàn thành nhiều lần dung hợp hợp thành về sau những này dung hợp vật hiệu quả thì là dung nhập thiên phú cùng kỹ năng bên trong không hẳn có trang bị xuất hiện dù sao mê vụ sơn cốc cái dạng này cũng đích thật là không tốt vũ khí trang bị đồ phòng ngự gì gì đó trong đó khô héo dược tề hiệu quả là dung hợp đến tử vong mê vụ kỹ năng này ở trong để kỹ năng này tổn thương trở nên cao hơn còn có được ba mươi phần trăm giảm tốc hiệu quả mê vụ quyển chụp hiệu quả thì là dung hợp đến t r ô n s á t chi địa cái thiên phú này phía trên khiến cho mê vụ sơn cốc mê vụ trở nên càng thêm nầm đậm tầm nhìn trở nên thấp hơn đồng thời còn có được giảm xuống thị lực cùng cảm giác phương hướng hiệu quả nếu như không có hai loại đạo này cố dung hợp tử vong mê vụ cùng chôn xác chi địa hiệu quả khẳng định sẽ giảm mất đi nhiều Mà hiệu ấ p huyết h đằng mạng hiệu quả t một, một trong h sương ngủ tất cả cây cối có, có, có được mê vụ sơn cốc tinh thần năng lực công kích tạo thành tổn thương năm mươi chuyển hóa thành tự thân lượng máu cũng tại tự thân lượng máu thấp hơn mười tiến vào ba phút quần bạo trạng thái lực công kích tăng lên trăm phần trăm chỗ tạo thành toàn bộ tổn thương tất cả đều chuyển hóa thành tự thân lượng máu thời gian cùn đồ mười phút đồng hồ tiếp tục thời gian sáu không phút đồng hồ đẳng cấp một không phút đồng hồ bốn mươi sau không phút đồng hồ cái này giống như có chút vô địch ta liễu nguyên nuốt vớt cái cảm cả sửa lại một chút kỹ năng này hiệu quả nói đến kỳ thật cũng rất đơn giản đơn giản chính là cây cối cùng cây cối ở giữa có thể tùy ý đổi vị trí đồng thời có thể để cây cối biến thành thụ yêu có được năng lực chiến đấu nhưng thực tế hiệu quả đây chính là không có chút nào đơn giản đầu tiên là lực công kích mê vụ sơn cốc tinh thần lực năm vậy coi như là hai mươi năm vạn lực công kích dạng này công kích lực liền đã vượt qua đại bộ phận nhị chuyển t r ư c nghiệp giả những này thụ yêu chỗ tạo thành tổn thương còn có thể bổ sung 50% hút máu hạ hiệu quả nếu như thụ yêu hp thấp hơn 10%, còn có thể tiến vào cồn g bạo trạng thái lực công kích tăng lên tới 50 vạn hút máu hiệu quả tăng lên tới 100%. m ặ c dù tiếp tục thời gian chỉ có ba phút nhưng là cái này ba phút có lẽ liền có thể khôi phục 10% t m i mấy h a lượng máu về phần 10 phút đồng hồ thời gian cụm độ cái này hoàn toàn không tồn tại vấn đề mê vụ sơn cốc như t h ế lớn mà lại mỗi cái địa phương đơn vị tử vong về sau đều sẽ tạo ra một gốc hoàn toàn mới đại thụ không có khả năng tất cả đại thụ bên cạnh đều sẽ có chức nghiệp giả tại công kích chỉ cần thụ yêu kết thúc cồn u g bạo trạng thái hoặc là tình huống thời điểm nguy cấp liền có thể sử dụng đổi thành hiệu quả đem nguy hiểm thụ yêu đổi đến địa phương an toàn để toàn thắng trạng thái dưới thụ yêu tiếp tục chiến đấu thử nghĩ một chút ngươi hao hết tiên tân và khổ mắt thấy là phải đem thụ yêu thanh máu t h a n h k h ô n g cái này thụ yêu đột nhiên tiến vào cồn u g bạo trạng thái công kích trở nên cao hơn hút máu hiệu quả trở nên càng mạnh ngắn ngủi ba phút đồng hồ liền khôi phục mười phần trăm lượng máu đó là cái gì tư vị thử lại nghĩ một hồi nếu như ngươi thật vất và sống qua thụ yêu cồn bạo trạng thái cũng đem đối phương hết biện pháp lập tức li kết quả trước mắt cái này thụ yêu có chút lắc lư một cái trực tiếp lượng máu về đầy cái này lại là cái gì tư vị đoán chừng đại bộ phận người gặp được loại tình huống này phòng chừng đều là tâm tính sụp đổ chủ động lựa chọn chạy trốn đi thế nhưng là tại loại tâm tính này phía dưới lại tại mê vụ phạm vi bao trùm bên trong có thị lực cùng cảm giác phương hướng giảm xuống hiệu quả cái này lại có thể chạy đến cái gì địa phương đi đâu đoán chừng chạy đường này đều còn tại nguyên địa đ ả o q u ê n đâu cuối cùng bị tử vong mê vụ một chút xíu cho hạ độc chết càng quan trọng chính là trôn xác chi địa hiệu quả là mê vụ sơn cốc cây cối bị phá hư tám mươi về sau mê vụ sơn cốc mới có thể bình thường mất máu mê vụ ở trong cây cối tại biến thành thụ yêu thời điểm tất cả công kích đều có thể hồi máu muốn đem những n à y cây cối phá hư 80%, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản lạc ta phải thừa nhận cái này mê vụ sơn cốc đích sắc có chút vô lại chẳng qua nếu là ở dạ bản số ba thành lũy bên ngoài triệu hồi ra mê vụ sơn cốc ngăn cửa có lẽ không được bao lâu liền có thể đem toàn bộ số ba thành lũy bao trùm ở bên trong l i ê u nguyên sờ sờ cái cảm lộ ra như nghĩ tới cái gì trôn xác tri địa linh hồn hấp thụ tinh cái này ba cái năng lực phối hợp lẫn nhau đoán chừng ít nhất phải tạo thành hai n c tổn thương mới có thể để cho mê vụ sơn cốc mất máu kéo đến thời gian càng dài mê vụ ở trong cây cối thì càng nhiều muốn để mê vụ xâm lâm mất máu độ khó cũng liền càng lớn muốn giết chết mê vụ sơn cốc khó trôn s á c trí địa tử vong xâm nhập tử vong mê vụ cùng tử vong thụ tinh cái này bốn năng lực phối hợp lẫn nhau có thể cho mê vụ sơn cốc mang đến không tầm thường năng lực chiến đấu tiếp tục thời gian càng dài k i ê u mê vụ sơn cốc tổn thương lại càng mạnh mà lại mê vụ sơn cốc còn có thể và trên người liều nguyên cái khác triệu hoã vật hình thành hữu hiệu phối hợp làm được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả không hề nghi ngờ lần này hợp thành mê vụ sơ n cốc để liễu nguyên thực lực được đến to lớn tăng lên nếu như liễu nguyên tương lai muốn tiến đánh nào đó một tòa thành trì mê vụ sơn cốc tuyệt đối sẽ phát huy kỳ hiệu nếu là không tiếp bại lộ viên nguyên cái thân phận này có lẽ chỉ dựa vào một mình hắn liền có thể đánh hạ dạ vạn số ba thành lũy dạng này thành thị đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này cái này thành t r ị ở trong không có tứ chuyển chức nghiệp giả tòa c h ấ n nếu không công tòa thành thị tiếp theo nghĩ đến là rất không có khả năng nghĩ gì thế ta không sao đi tiến đánh cái gì thành trì liễu nguyên lắc đầu cười một tiếng tại không có năm chắc đối phó tứ chuyển chức nghiệp giả trước đó vẫn là đừng nghĩ đến tiến đánh thành trì tương đối ổn thỏa một chút sau đó liễu nguyên lại liếc mắt nhìn mê vụ sơn cốc các hạng thuộc tính xác định không có cái gì bỏ suốt về sau ý thức của hắn liền rời khỏi triệu h o á n không gian trên giường mỹ mỹ ngủ một giấc mấy ngày nay dung hợp hợp thành cũng không nhẹ lòng đến nghỉ ngơi thật tốt một chút khôi phục tinh lực mới được thẳng đến ngày thứ hai ban đêm liễu nguyên lúc này mới tỉnh lại đẩy cửa ra khỏi phòng tiến về giáp tự thành nơi giao dịch chờ đợi nhiều ngày đấu giá hội và hôm nay bắt đầu chương bốn trăm hai mươi năm đấu giá hội bắt đầu chương bốn trăm hai mươi năm đấu giá hội bắt đầu giáp tự thành quân công nơi giao dịch theo chuẩn bị nhiều ngày đấu giá hội bắt đầu vốn là phi thường náo nhiệt trung tâm giao dịch hôm nay trở nên càng thêm náo nhiệt lần hội đấu giá này thế nhưng là có không ít đ ồ tốt lúc trước liêu nguyên rời đi khởi nguyên chiến trường trước đó liền cho quân công nơi giao dịch hai tấm chuyển chức chứng minh cái này nhưng là chân chính hiếm có đạo cụ chính là dựa vào cái này hai tấm chuyển chức chứng minh để lần này đấu giá hội nhiệt độ tăng lên trên diện rộng so d i vãng bất kỳ lần nào đều muốn cao hơn đợi đến liêu nguyên lần n ữ a trở lại khởi nguyên chiến trường về sau lại cho hai tấm chuyển chức chứng minh gửi đấu bốn chương chuyển chức chứng minh mà lại tất cả đều là truyền thuyết nghề nghiệp chuyển chức chứng minh đây là chưa bao giờ có tình huống tương lai có lẽ cũng không sẽ lần nữa phát sinh đấu giá hội nhiệt độ đi tới một cái cao độ t o à n mới nguyên bản chỉ có hai tấm chuyển chức chứng minh thời điểm liền có rất nhiều đến từ những thành trì k h á c thần hạ chức nghiệp giả báo danh tham gia lần này đấu giá hội một chút khoảng cách khá gần dị tộc chức nghiệp giả cũng đưa ra báo danh tình cầu đợi đến đấu giá chuyển chức chứng minh đạt tới bốn chương về sau sẽ không vẹn vẹn chỉ là thần hạ chức nghiệp giả rất nhiều dị tộc chức nghiệp giả đều đưa ra báo danh tình cầu đến mức liễu nguyên đi tới quân công nơi giao dịch thời điểm nhìn thấy rất nhiều nhân tộc bên ngoài trung tộc có bộ dáng tuấn t i tinh linh tộc hữu hình như đại thụ lại mọc ra hai tay thụ nhân có mọc ra mặt người thân thể lại là nhuyễn trùng thoang à, có lần này đấu giá hội để liêu chân cắt cảm nhận được cái gì gọi là sinh vật tính đa dạng liêu nguyên tới tương đối chế chờ hắn tiến vào nơi giao dịch đấu giá trung tâm về sau nơi này đã là kín người hết chỗ đủ loại đều có những người này đối với liêu nguyên đến cũng không có chút nào hứng thú bọn hắn vẫn như cũ đang nghị luận buổi đấu giá hôm nay có người nhỏ giọng nói nghe nói không bốn ngày trước lại có người đưa tới hai phần chuyển chức chứng minh gửi đấu hơn nữa còn là chuyển thuyết nghề nghiệp chuyển chức chứng minh thật sự là gặp ủy cái này chuyển chức chứng minh có tốt như vậy thu hoạch được sao Có người nhét m i a ngay có vậy đẻ lên trên đầu mũ dạng mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng cũng không có cách nào phủ nhận người lắc treo nói, hôm nay n cái tràng diện này đến xem bằng vào chúng ta dạng này tài lực tỷ lệ lớn là không giành được chuyển chức chứng minh Một b ê nếu người nhẹ gật đầu, có chút đồng、ý. Nói không sai, cái này bốn phần chuyển chức chứng minh hẳn là muốn gật gia sai, cái rơi đại chút chức hoặc tộc, t đầu, có ý. là vào là lực lớn trong tay, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể tìm được thích hợp chức mới trong bọn hắn nghiệp giả sử dụng. n tay, thể tìm giả hợp sử ế như có thể bồi dưỡng ra một cái truyền thuyết chức nghiệp giả đối bọn hắn đến nói tuyệt đối là kiếm lớn tương đối chuyển chức chứng minh đến nói mục tiêu của ta vẫn là tại trang bị phía trên lấy cái này bốn chương chuyển chức chứng minh phúc lần hội đấu giá này nhiệt độ có thể nói là trước nay chưa từng có gửi đấu trang bị cũng phải so dĩ vãng thời điểm càng nhiều cái này gọi là sự n g ư bựa hộ mệnh trang bị nhìn xem liền rất không tệ l người người đấu giá, danh sách, nghiêm túc nhìn lại. giá hội những ngày vật đấu giá có một bộ phận vẫn chưa công khai dùng để lưu cái lo lắng cũng tỷ như kêu bốn chương chuyển chức chứng minh cũng chỉ là viết đây đều là truyền thuyết nghề nghiệp chuyển trước còn có một bộ phận thì là viết danh tự giới thiệu phẩm chất cùng đại khá hiệu quả dùng để hấp dẫn càng nhiều chức nghiệp giả đến cái này sửu như bụa hộ mệnh chính là này chủng loại hình vật đấu giá vật đấu giá trên danh sách giới thiệu cũng rất đơn giản liền ngắn gọn một câu sửu như bùa hộ mệnh bạch kim phẩm chất có thể tăng lên cơ sở thể chất lực lượng cùng tinh thần ba loại thuộc tính cũng gia tăng cơ sở tinh thần cùng thể chất tốc độ khôi phục nhưng sẽ giảm xuống nhanh nhẹn thuộc tính sửu như bùa hộ mệnh giới thiệu l i ê u nguyên chỉ là k h ẽ quét mà qua hắn thật lực chú ý là tại sửu như bùa hộ mệnh bản thân phía trên đối với những nghề nghiệp khác người đến nói sửu như bùa hộ mệnh có thể là một cái không sai bạch kim trang bị nhưng đối với l i ê u nguyên mà nói cái này rất khả năng cũng là còn cầm tinh bùa hộ mệnh một bộ phận nếu như s ỉ u ngưu b ù a hộ mệnh thật là cầm tinh b ù a hộ mệnh một bộ phận chỉ cần đem dung nhập cầm tinh b ù a hộ mệnh ở trong không chỉ có nguyên bản hiệu quả sẽ phát sinh c ả i biến còn có thể thu hoạch được một cái hoàn toàn mới kỹ năng trước cầm x u ố n g lại nói liễu nguyên âm thầm gật đầu trong lòng có quyết định bất luận như thế nào đều muốn cầm x u ố n g s ỉ u ngưu b ù a hộ mệnh hắn cũng có cái này lực lượng mặc dù tại tinh linh nơi giao dịch bán ra những cái k i a kim tệ tất cả đều bị liễu nguyên cho xài hết nhưng hắn trên thân kim tệ vẫn như c ũ còn có không ít lúc trước táng long chi huyết hổ lâm cùng d ạ vạn số ba thành lũy cái này ba trận đại chiến liễu nguyên thế nhưng là đánh giết đại lượng nhị chuyển, Những n sau đó liễu nguyên ánh mắt đang quay phẩm trên danh sách tiếp tục đào qua tìm kiếm muốn trang bị cùng sách kỹ năng nhìn một vòng xuống tới sách kỹ năng hắn là một cái coi trọng cũng chưa có đây cũng không phải nói đấu giá hội phía trên sách kỹ năng không được sách kỹ năng chân quý trình độ đây chính là so trang bị còn muốn cao hơn cũng chính là gần với chuyển chức chứng minh tại dĩ vãng thời điểm sách kỹ năng thường thường đều có thể làm áp t r ụ p sản phẩm tới đấu giá lần này đấu giá sách kỹ năng có không ít trong đó có một bộ phận lớn vẫn là bạch kim phẩm chất sở dĩ liêu nguyên trứng mắt đó là bởi vì những này kỹ năng đại bộ phận đều mẹ nó là liêu nguyên gửi đấu còn lại những kỹ năng kia sách hoặc là có sử dụng yêu cầu liêu nguyên học tập không được hoặc là đối với liêu nguyên vô ích cuối cùng tất cả đều bị liêu nguyên cho bài trừ đi s á c kỹ năng mặc dù không có q u a trọng trang bị ngược lại là có không ít nhìn xem cũng không tệ lắm những trang bị này đối với người khác đến nói có lẽ liền chẳng qua là cảm thấy một dạng nhưng là liễu nguyên cần nhất trang bị chỉ cần đem những trang bị này thay đổi đi lên liễu nguyên tinh thần tốc độ khôi phục còn có thể thu hoạch được tăng lên không nhỏ tinh thần tốc độ khôi phục càng nhanh vô hạn triệu hoán tốc càng độ lại n hình thức chỉ cần có thể duy trì nhanh chóng triệu hoán hình thức liễu nguyên thực lực tốc độ tăng lên sẽ được tăng lên nhiều chẳng qua trên danh sách cũng chỉ là đối với vật đấu giá tiến hành đại khái giới thiệu cụ thể hiệu quả như thế nào còn phải chờ đến đấu giá bắt đầu người chủ trì biểu hiện ra thuộc tính về sau mới có thể biết cụ thể hiệu quả l i ê u nguyên tớ i tương đối chế ước chừng chờ đợi chừng mười phút đồng hồ theo dâu tóc bạc trắng người chủ trì lên lại cuộc bán đấu giá này cũng chính thức bắt đầu t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu sĩu lưu đùa hộ mệnh tới tay t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu sĩu lưu đùa hộ mệnh tới tay năm trăm vạn l i ê u nguyên thần sắc lạnh nhạt giơ lên trong tay bảng hiệu báo ra một cái cao hơn nhiều giá quy định giá cả mọi người chung quanh gặp tình hình này đều là lắc đầu từ bỏ cạnh tranh ý nghĩ chuyện như vậy cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh ban sơ thời điểm còn có người tranh một chút nhưng thời gian dần qua liền không có cái gì làm như vậy đây cũng không phải nói liệu nguyên lung tung cố tình đ ấ giá trên thực tế hắn rất ít báo giá chỉ có cá biệt mấy món nhìn chúng trang bị cùng tình huống đặc thù mới có thể báo giá về p h ầ n sách kỹ năng quần trục dược tề gì gì đó hắn cũng chưa không có xuất thủ nhưng chỉ cần hắn nhìn chúng thương phẩm đó chính là tình thế bắt buộc báo ra giá cả thực tế quá ác cũng tỷ như hiện tại cái này á o choảng giá khởi điểm là ba trăm vạn mỗi lần nâng giá không được thấp hơn mười vạn l i ê u nguyên ngược lại tốt vừa mới mở miệng chính là năm trăm vạn trực tiếp thêm hai trăm vạn loại này tài đại khí thô hoàn toàn không đem tiền xem như tiền đến dùng bộ dáng ai có thể gánh vác được c đương nhiên không có người nào cùng hắn cạnh tranh c ũ vạn, vạn nhưng g k h về sau liền không có người làm như vậy vừa đến liễu nguyên cái dạng này hiển nhiên là lương tựa cái nào đó thế lực lớn hoặc là cái nào đó con em nhà giàu dạng này người bọn hắn đắc tội không nổi thứ hai liễu nguyên trả thù tới rất nhanh nếu có người cho hắn chơi ngắn chân đợi đến người kia nhìn chúng cái nào đó vật đấu giá mắt thấy liền muốn chụp được thời điểm Liêu liền một tay một tay chậm thêm, một cùng, là lên dãi giá. cuối giá Nguyên thêm, xíu nâng Đến cùng, tăng tay tay mấy một một chậm một đem trăm chút hoặc cả về ạ n dụng hay không, đến chết cũng không nhả ra, trực tiếp cho mua đi. Xảy ra chuyện như vậy cái 3, 5 lần, hoặc hay chết cho mặc có tác trực cái là l mua kệ tiếp ra, ra Xảy vậy đi. i n không người Nguyên ngang chân. Không có cách nào,、Liệu、Nguyên biểu hiện ra ngoài tài lực, không cho chơi cách có có lực, lại Liêu Liêu biểu tài ra phần ả khả i người bình thường có khả năng h có so. Về p những đại thế lực k i a người mục tiêu đều là đặt ở c h u y ể n chức chứng minh sao trang cùng sách kỹ năng phía trên cũng không nghĩ lãng phí tiền càng không muốn đắc tội liễu nguyên vạn nhất đắc tội liêu nguyên đợi đến đấu giá chuyển chức chứng minh hoặc là sách kỹ năng thời điểm liêu nguyên cho bọn hắn tìm phiền thoái đây không phải là tự tìm khổ ă n mà hú hồ liêu nguyên muốn những trang bị kia đều không có cái gì xao trang cũng không phải cái gì quá mức chân quý trang bị hắn muốn kiến h cho hắn được lại không phải cái gì không thể không cần đổ vợ mà lại liêu nguyên ra giá cũng, cũng đủ l ớ n phương mặc kệ có người hay không đấu giá mỗi lần báo giá đều là giá mở đầu c h ứ n g phân nửa cao hơn phòng đấu giá dự đoán giá cả phòng đấu giá cùng gửi đấu người lợi ích vẫn chưa bị hao tổn cũng không có người cảm thấy bất mãn tính chủ và khách đều vui vẻ liệu ê n như vậy, l i nguyên nhìn chúng những trang bị này tất cả đều bị hắn nhẹ nhõm chụp được không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thẳng đến sự như bùa hộ mệnh thời điểm xuất hiện lần nữa người đấu giá kiện trang bị này thế nhưng là bạch kim phẩm chất cho dù là lần này đấu giá hội phía trên cái kia cũng thuộc về hiếm có đạo cụ giá khởi điểm liền muốn sáu ngàn vạn mỗi một món đều không được thấp hơn một ngàn vạn sự như bùa hộ mệnh liễu nguyên tình thế bắt buộc mặc kệ có bao nhiêu người cạnh tranh có người nào cạnh tranh hắn đều muốn đem cầm tới tay người chủ trì vừa mới giới thiệu xong xuôi liễu nguyên tiện tay giơ lên từ tốn ó i chín ngàn vạn tại dĩ vang thời điểm Liêu liền giá, người nguyên xỉu nưu dạng này giá, liền không có người cạnh tranh, nhưng báo hộ có đùa một ệ n không giống, chính trang không lớn người trọng. h bạch phẩm chất thế kim coi đây đều có lực ít là bị, m vị giữ lại mái tóc dài màu và nóng mặc một thân kim sắc áo giáp nam tử quay đầu nhìn liêu nguyên một cái mỉm cười nhìn xem rất hòa thuận nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu khinh thường vị bằng h ư u này x ỉ u lưu đùa hộ mệnh t a m lớn thanh âm của hắn rất bình tĩnh nhưng lại cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác có một loại thượng vị giả đối đãi hạ vị giả cảm giác nhưng mà liêu nguyên căn bản không có để ý tới ý nghĩ vẫn như cũng là thần sắc bình tĩnh báo giá một trăm ba mươi triệu vị bằng h ư u này nam tử tóc vàng kia nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa trong mắt tựa hồ có hàn quang l ó e lên còn mời cho ta một bộ mặt xỉu n ư u đủa hộ mệnh ta lớn dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía người chủ trì báo giá đạo một trăm bốn mươi triệu hai ức tên tiên nam tử tóc vàng tiếng nói vừa mới rơi xuống liễu nguyên tiện lần nữa bình tĩnh báo ra giá cả vị bằng h ư u này ngươi coi là thật không cho ta một bộ mặt tên tiên nam tử tóc vàng sắc mặt khó coi đối với liễu nguyên đã sinh ra sắc ý nhưng mà liễu nguyên vẫn như cũ kia là bộ kia thần sắc lệnh nhạt bộ dáng căn bản không có để ý tới tên này nam tử tóc vàng n g uy hiếp thậm chí cũng chưa có nhìn nhiều vẫn như cũng là nhìn xem trên đài người chủ trì ra hiệu hắn tiếp tục mặc dù trước mặt liễu nguyên đập những trang bị này cũng không tính l à quý nhưng là số lượng nhiều ra giá, giá cũng hào phóng lần này tại sự n h ư b ừ a hộ mệnh báo giá càng là ba bốn ngàn vạn ba bốn ngàn vạn báo giá cho người chủ trì tương đối tốt t ấn tượng trái lại tên k i a n a m tử tóc vàng hành vi khiến cho hắn có chút khó chịu cái này mẹ nó là đấu giá hội mặt của ngươi có thể bán lấy tiền sao còn n g mặt ngươi mặt của ngươi làm sao như thế lớn coi như ngươi sĩ diện vậy ngươi cũng phải báo giá cao một chút đi n g ư ơ i mẹ nó một ngàn vạn một ngàn vạn báo giá để một cái ba bốn ngàn vạn ba bốn ngàn vạn báo giá đại lao nể mặt ngươi ngươi có muốn hay không điểm mặt ta ta liền nói lần này đấu giá hội sẽ không hẳn là khiến cái này chết quỷ tây dương tiến đến n g ư ơ i chủ trì liếc tên kia nam tử tóc vàng một chút ánh mắt ở đây bên trên trên thân mọi người đào q u a cao giọng nói hai ước một lần tốt tốt tốt nam tử tóc vàng thấy liêu nguyên không để ý đến hắn người chủ trì cũng không để mặt hắn sắc mặt của hắn càng thêm ầm chầm trong lòng sát ý hiện lên ta ngược lại muốn xem xem ngươi dẫn theo bao nhiều kim tệ tới ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn không dám không dám cùng năm trăm o n bảng g hiệu, h c triệu hoa lời này vừa nói ra toàn trường lập tức trở nên một mảnh xôn xao đối với liêu nguyên mà nói năm trăm triệu kim tệ không phải cái gì đồng tiền lớn s o á t mấy lần phó bản còn kém không nhiều nhưng đối với đại bộ phận chức nghiệp giả thậm chí là đối với thế lực lớn đến nói hai ước kim tệ cũng không phải cái gì số lượng nhỏ để bọn hắn hoa năm trăm triệu mua một món bạch kim phẩm chất trang bị bọn hắn cũng có thể xuất ra nổi nhưng là đến thận trọng cân nhắc chỉ ít theo bọn hắn nghĩ xỉu n h ư u bừa hộ mệnh cái này sẽ giảm xuống nhanh nhẹn trang bị cũng không đáng cái giá này có cái hai ước còn kém không nhiều năm trăm triệu k i a vẫn là thôi đi nhất là tại lần hội đấu giá này bên trên còn có rất nhiều bạch kim phẩm chất kỹ năng quần trục cũng có bốn phần chuyển chức chứng minh những này đều phải tốn tiền bọn hắn cũng không thể đem nhiều kim tệ như vậy hoa ở loại địa phương này tên tiên nam tử tóc vàng đồng dạng cũng là đến từ xinh đẹp nước một cái thế lực lớn mục tiêu của hắn cũng là chuyển chức chứng minh cùng kỹ năng quần trục để hắn hoa năm trăm triệu đi mua sửu như bùa hộ mệnh cái này hiển nhiên không phải lựa chọn s á n g s u ố t tốt tốt tốt nam tử tóc vàng hít sâu một hơi từ bỏ đầu ra ý nghĩ đ ầ u ra hội bên trên đồ vật cũng không phải là chỉ có dùng tiền mới có thể mua được mặc dù giáp tự thành cấm chỉ t ư đấu nhưng ra khỏi thành sẽ không nhất định cái này sửu như bùa hộ mệnh ngươi trước hết giúp ta bảo quản lấy đi chứng bốn trăm hai mươi bảy đưa đồ ăn mà thôi giáp tự thành quân công nơi giao dịch bên ngoài liều nguyên mặc một thân hoàn toàn mới trang bị đi theo đám người đi ra đại môn đang quay hạ s u nhu đùa hộ mệnh về sau hắn liền đi theo nhân viên công tác đi tới hậu trường xuất r a tương ứng k i m t ệ đem lần đấu giá này trang bị cầm tới tay những trang bị này cầm tới tay về sau trừ s u nhu đùa hộ mệnh liều nguyên tiện đem trên thân trang bị đổi mới tinh thần tốc độ khôi phục có không nhỏ tăng lên từ trước kia 715% trăm t m năm tăng lên tới 825% t hai m ư ă m lại thêm cùng hết u y yêu tinh hoàn thành cộng sinh về sau liều nguyên cơ sở tinh thần có to lớn tăng lên cơ sở tinh thần khôi phục gia tăng không ít cả hai chất trồng thêm nữa hạ liều nguyên hiện tại tinh thần tốc độ khôi phục tăng lên không ít mặc dù còn chưa đủ lấy duy trì hối h ạ triệu hoán tiêu hao nhưng có thể duy trì một loại triệu hoán vật nhanh chóng triệu hoán lại không thành vấn đề cuối cùng là thoát khỏi thỉnh thoảng liền muốn cắn thuốc quất cảnh mê vụ sơn có ố hình thể quá lớn có một cái đầy đủ dùng liều nguyên dự định đem đại bộ phận t i n h lực đều đặt ở phá o hôi dòm bị trên thân tận khả năng tăng tốc bạo quân thủ lĩnh lần nữa tiến hóa tốc độ đang nhanh chóng triệu hoán hình thức hạ mỗi g i â y đều có thể tự động triệu hoán một trăm con lại thêm dậu kê cấp tốc hiệu quả có thể giảm bớt bảy mươi năm cd cái này liền tương đương với một giây đồng hồ có thể tự động triệu hoán bốn trăm con pháo hôi z o m bi e một giờ chính là một trăm bốn mươi b ố vạn con một ngày liền có thể tự động triệu hoán ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu vạn con pháo hôi z o m bi e cứ tính toán như thế đến đại khái lại có hơn một tháng thời gian liền có thể triệu hồi ra một con bạo quân thủ lĩnh vật liệu hiện tại một con bạo quân thủ lĩnh mang theo đầy phối bạo hùng đại quân liền xem như tứ chuyển chức nghiệp giả có lẽ cũng có quần nhau chi lực hơn một tháng thời gian liều nguyên liền có thể có được một cái tương đương với tứ chuyển chức nghiệp giả chi lực dạng này tốc độ phát triển cho dù là mạnh diêm sinh loại này kiến thức rộng rãi thần cấp chức nghiệp giả Phòng càng h quan trọng chính n là tử linh áo choàng có thể gia tăng toàn thuộc tính một mươi vạn tinh thần thuộc tính còn có thể ngoài định mức lại tăng thêm năm mươi vạn món này trang bị liền có thể gia tăng sáu mươi vạn tinh thần thuộc tính liền trị số mà nói liệu nguyên trên thân mạnh nhất một món trang bị càng quan trọng chính là tử linh áo choàng còn có thể gia tăng tám tinh thần tốc độ khôi phục coi như tinh thần tốc độ khôi phục trị số càng cao suy giảm càng rõ ràng trang bị bên trên tử linh áo choàng về sau liễu nguyên tinh thần tốc độ khôi phục chí ít cũng có thể đạt tới một ngàn cụ thể có thể đạt tới bao nhiêu còn phải chờ trang bị lên về sau lại nói dựa theo liễu nguyên đ o á n t r ư ở n g đợi đến năm mươi cấp về sau có cộng sinh hiệu quả tại có lẽ liền có thể duy trì hối hả hình thức tiêu hao chỉ cần nửa tháng tả hữu liền có thể hợp thành ra một con bạo quân thủ lĩnh tốc độ nhanh hơn gấp đôi trước định một cái nhỏ mục tiêu tranh thủ chừng một hai tháng đem đẳng cấp lên tới năm mươi cấp liễu nguyên âm thầm gật đầu dư quang hướng phía phía sau lướt qua liền nhanh chân hướng phía cửa thành đi đến ở liễu nguyên phía sau có một đám trang bị tinh lương trước nghiệp giả chính vây quanh một cái nam tử tóc vàng đi ra t ê n k i a n a m tử tóc vàng nhìn xem liếu nguyên chỗ đi phương hướng như n h ữ mày khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh thầm nghĩ trong lòng nguyên lai tưởng rằng sẽ có cái gì bản lĩnh thật sự không nghĩ tới là cái lăng đầu thanh tiểu tử này sẽ không coi là dùng tiền chụp được trang bị thứ này liền có thể thuộc sở hữu của hắn hay là hắn cảm thấy cái này quân công nơi giao dịch cái này giáp tự thành có thể bảo hộ hắn cả một đời nam tử tóc vàng mang theo bên cạnh đám người xa xa theo phía sau liếu nguyên không có cố ý ẩn tàng thân hình rất nhiều tham gia đấu giá người đều nhìn thấy màn này căn cứ nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện nguyên tắc không hẳn có người làm những gì càng không có người đi nhắc nhở cái gì mặc dù liễu nguyên tại phòng đấu giá phía trên biểu hiện được rất lớn phương chỗ trụ được cái này mấy món trang bị thể hiện ra tài lực cường đại nhưng lại vẫn chưa trụ được bất luận một cái nào sách kỹ năng cùng chuyển chức chứng minh tại mọi người chung quanh xem ra cái này liền thuộc về là có ít tiền lại không cách nào cùng thế lực lớn so sánh trái lại nam tử tóc vàng đây chính là trụ được một phần chuyển chức chứng minh ba phần sách kỹ năng mặc dù bị liễu nguyên pha trộn một phen nhiều tốn không ít tiền nhưng vẫn là t r ụ lại cũng chính bởi vì liễu nguyên cố tình mang giá chứng minh hắn tài lực nếu như nói nam tử tóc vàng là đại l ã o bản liễu nguyên chỉ có thể coi là thổ tài chủ không thể so sánh coi như mọi người chung quanh đều có thể nhìn ra nam tử tóc vàng đây là không có hào ý bọn hắn cũng không có nhắc nhở liễu nguyên ý nghĩ nếu không phải bọn hắn đối với liễu nguyên không hiểu rõ thậm chí có không ít người đều muốn trộn lẫn một c ước kết bạn một chút nam tử tóc vàng liền như vậy liễu nguyên phảng phất cái gì cũng không phát hiện được liền như vậy nên ngang đi ra cửa thành nam tử tóc vàng cũng dẫn một đám người đi ra nhìn xem những người này bóng lưng rời đi một thành vệ quân trên mặt lộ ra một vỏng vẻ lo lắng hỏi thăm một bên tướng lĩnh chúng ta th cứ như vậy nhìn xem bọn này chết quỷ tây dương đối với tộc nhân của chúng ta đạo thủ tên tia tướng lĩnh tựa ở trên tường thành nhóm l ử a một chi thuốc lá sợi thật sâu hút một hơi phun ra sặc người hơi khói khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng nụ cười khinh thường ngăn cản cái gì những này chết quỷ tây dương chạy đi đầu thai chúng ta quản nhiều như vậy làm cái gì tên này tướng lĩnh từng tham gia huyết hổ lâm cùng dạ b ạ n số ba thành lũy cái này hai trận chiến dịch hắn nhận ra liễu nguyên biết liễu nguyên thực lực nói như vậy chỉ cần bọn này chết quỷ tây dương bên trong không có tứ chuyển chức nghiệp dạ liền không khả năng làm bị thương liễu nguyên thông qua cái này hai trận chiến dịch hắn biết liều nguyên cũng không phải cái gì không thấy qua việc đời chim non liều nguyên đã như vậy nên ngang rời đi đây chính là phát hiện sau lưng theo đôi đám người này cũng làm tốt làm ứng phó chuẩn bị tứ chuyển chức nghiệp giả hiển nhiên là không thể nào đi tới giáp tự thành cũng không dám đi tới giáp tự thành những người này nhiều nhất cũng chính là tam chuyển mà thôi tam chuyển đưa đồ ăn mà thôi tướng linh cười lạnh một tiếng lần nữa hút một hơi thuốc sự thật cũng đúng là như thế những người này dám đi theo liều nguyên ra giáp tự thành kia hoàn toàn chính là đưa đồ ăn mà thôi chỉ bất quá những người này tử vong tốc độ muốn so tên này tướng linh trong tưởng tượng càng nhanh hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ về sau liễu nguyên thực lực lại tăng lên rất nhiều khi liễu nguyên đi tới một cái yên lặng rừng cây về sau liền xoạch một tiếng búng tay một cái triệu hồi ra bạo quân thủ lĩnh sau đó liền không có cái gì sau đó dung hợp hổ vương đại đao về sau cái này bạo quân thủ lĩnh thực lực đại trướng bình thường tam chuyển chức nghiệp giả căn bản là không phải là đối thủ của hắn bọn này nam tử tóc vàng thực lực đích sắc không tầm thường có ba cái tam chuyển chức nghiệp giả nhưng ở bạo quân thủ lĩnh trước mặt cũng chính là một đạo sự tình bọn hắn thậm chí cũng chưa có thấy rõ liền đã thanh máu thanh không thành một cỗ thi thể bọn hắn chỗ đập tới đạo cụ còn dư lại trên người kinh tệ Hữu, còn có một bản sách kỹ năng l i này đến n liêu g sách nhìn xem tuy không tệ l i ê u nguyên lật xem nam tử tóc vàng trên thân túi chữ vật xuất ra một bản bạch kim phẩm chất sách kỹ năng tên này nam tử tóc vàng trên thân đồ tốt có không ít kim tệ liền có một tỷ tà hữu nhưng cái khác đạo cụ liễu nguyên đại đa số đều trứng mắt đây cũng không phải nói những thứ này không tốt mà là trong này đại đa số chân quý đạo cụ đều là liễu nguyên xuất ra đi bán cũng tỷ như chân quý nhất một món đạo cụ từ long kỵ sĩ chuyển chức chứng minh đây chính là chuyển thuyết cấp chuyển chức chứng minh tại chuyển chức thời điểm đưa vào chuyển chức thân điện chuyển chức nhiệm vụ liền có thể phát sinh cải biến chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể chuyển chức thành chuyển thuyết nghề nghiệp từ long kỵ sĩ đây chính là giá trị siêu chục tỷ đô tốt nhưng liễu nguyên đã hoàn thành chuyển chức không dùng được cái này đạo cụ đạo đây vốn chính là liễu nguyên cầm lấy đi phòng đấu giá gửi đấu đạo cụ nào có mình lấy thêm đến dùng đạo lý về phần cái khác sách kỹ năng gì gì đó hoặc là cũng là liễu nguyên lấy ra gửi đấu hoặc là đối với hắn không có ích lợi gì chẳng qua những n à y đạo cụ giá trị bảy ở nơi này coi như chính hắn không dùng được cũng có thể tiếp tục cầm lấy đi bắn đi chỉ cần liễu nguyên không sợ đắc tội nam tử tóc vàng chỗ thế lực hắn thậm chí có thể lần nữa cầm lấy đi gửi đấu nhiều kiếm một phần kim tệ nếu như tuyên truyền đến đủ tốt có lẽ còn có thể nhiều đến hai phần kim tệ lấy liễu nguyên thực lực hôm nay coi như nam tử tóc vàng này thế lực sau lưng có tứ chuyển chức nghiệp giả toa c h ấ n hắn cũng không mang sợ nếu có tứ chuyển phía trên nửa bức thần cấp chức nghiệp giả hoặc là dứt khoát là thần cấp chức nghiệp giả liễu nguyên cũng có ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh b o bọc cũng là không mang sợ cho nên liễu nguyên tại xuất ra những ngày đạo cụ về sau liền lại thả trở về tính toán đợi lần sau trở lại giáp tự thành lấy thêm đi đấu giá rơi nhưng ngay tại liễu nguyên mở ra khác một cái t ú i lượng đồ thời điểm thấy được một bản để hắn cảm thấy hứng thú sách kỹ năng đây là một bản bạch kim phẩm chất sách kỹ năng cũng không phải là phòng đấu giá phía trên đấu giá những cái kia mà là tên kia nam tử tóc vàng không biết từ nơi nào mang đến sách kỹ năng bản này sách kỹ năng tên là sợ hãi kêu gen là một bản vong linh hệ sách kỹ năng công hiệu quả rất đơn giản cũng chỉ có một đó chính là phát ra một tiếng mang theo sợ hãi hiệu quả kêu gen cùng l i ễ u nguyên tử lòng gào thét có điểm giống nếu như đơn thuần kỹ năng sợ hãi kêu gen muốn so t ử lòng gào thét càng mạnh chỉ là l i ễ u nguyên thể chất quá cao cho nên t ử lòng gào thét mới có thể mạnh như vậy nếu như đổi thành người khác sử dụng sợ hãi kêu gen cũng chỉ là phạm vi nhỏ một chút nhưng tỷ lệ chính xác cùng tiếp tục thời gian muốn càng mạnh dù sao sợ hãi kêu gen đây chính là vong linh hệ một cái bảng hiệu kỹ năng một trong chỉ bất quá liệu nguyên coi trọng kỹ năng này nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là kỹ năng bản thân mà là sợ hai gào thét hiệu quả cùng t ử lòng gào thét không sai bị lắm trên cơ bản có thể tính là một dạng kỹ năng đối với người khác đến nói đồng loại hình kỹ năng đồng dạng đều sẽ không học cái thứ hai đồng dạng hiệu quả kỹ năng càng không khả năng học cái thứ hai nhưng liệu nguyên không giống hiệu quả một dạng kỹ năng hắn ngược lại càng thích có vô hạn hợp thành mang theo hắn có thể đối với trên thân kỹ năng tiến hành hợp thành loại hình khác nhau khác biệt hiệu quả kỹ năng tại hợp thành về sau có khả năng phát huy một cộng một lớn hơn hai hiệu quả cũng có khả năng sinh ra một cộng một nhỏ hơn một kết quả l i ê u nguyên hợp thành t ử linh t à i quyết viện trước sau dùng mười mấy vốn sách kỹ năng mặc dù những n à y sách kỹ năng đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra nhưng trên thực tế những n à y kỹ năng hợp thành liền sinh ra một lần một cộng một nhỏ hơn một sinh ra ba lần một cộng một nhỏ hơn hai kết quả nếu như không phải là bởi vì cái này t ử linh t à i quyết viện hiệu quả khẳng định sẽ còn càng mạnh giống nhau loại hình giống nhau hiệu quả kỹ năng tại hợp thành về sau đồng dạng là phát động một cộng một lớn hơn hai hiệu quả chắc chắn không có loại hình khác nhau kỹ năng tốt như vậy nhưng thắng ở ổn định căn bản là sẽ không phát sinh mặt trái hiệu quả t ử l o n g gào thét cùng sợ hãi kêu gen là thuộc về là cùng một chủng loại hình kỹ năng liễu nguyên hiện tại ý nghĩ chính là đem tiến hành hợp thành liễu nguyên đầu tiên là triệu hồi ra một ngàn con bạo hùng chiến sĩ cùng bạo quân thủ lĩnh cùng nhau tuần tra sau đó hắn trước dùng xong sợ hãi kêu gen lại chuyển động suy nghĩ đối với t ử l o n g gào thét cùng sợ hãi kêu gen tiến hành hợp thành t ước chừng qua chừng mười phút đồng hồ liễu nguyên trước mắt bắn ra một đầu nhắc nhở chúc mừng ngươi thông qua hợp thành thu hoạch được kỹ năng mới thử vong kêu gen từ danh tự nhìn lại kỹ năng này nhìn xem còn không bằng t ử l o n g gào thét cùng sợ h ã i kêu g ê n nhưng liễu nguyên biết loại này đồng loại hình kỹ năng tại hợp thành về sau cơ bản không có khả năng sinh ra mặt trái hiệu quả về phần hiệu quả tăng lên bao nhiêu còn phải nhìn một chút mới có thể biết theo liễu nguyên suy nghĩ chuyển động trước mắt bắn ra cái này kỹ năng mới giao diện thuộc tính thử vong kêu g ê n phẩm chất bạch kim đẳng cấp một cấp hiệu quả t ử thần hư ảnh d á n g lâm thế gian thả ra biểu tượng tử vong kêu gen phạm vi bên trong tất cả không phải phe mình đơn vị lâm vào s ợ hai trạng thái tiếp tục thời gian năm giây tử vong kêu g ê n ẩn chứa tử thần thân lực không nhìn năm mươi phần trăm mặt trái kháng tính phạm vi lấy t ử thân làm tâm điểm toàn thuộc tính năm không phần trăm địa cầu hình khu vực nhìn xem cũng không tệ lắm mà liệu nguyên mỉm cười hai lòng nhẹ gật đầu chính như hắn suy nghĩ như vậy hai cái giống nhau kỹ năng hợp thành về sau sẽ không sinh ra cái gì mới hiệu quả nhưng là sẽ không phát sinh mặt trái hiệu quả tử vong kêu g ê n hiệu quả cùng t ử l o n g gào thét sợ hai kêu g ê n hai cái này kỹ năng hiệu quả không sai bệt lắm nhưng muốn càng thêm cường đại đầu tiên là phạm vi p h ư diện từ lông gào thét phạm vi là hình quạt mặc dù hình quạt hai bên cùng hậu phương cũng có thể sinh ra một chút hiệu quả nhưng cái hiệu quả này liền muốn nhỏ rất nhiều cũng chỉ có hai mươi tả hữu tử vong kêu gen phạm vi thì là hình tròn ghi nhớ là hình tròn không phải viên cầu nói cách khác kỹ năng này phạm vi bao trùm còn bao gồm trên trời cùng dưới mặt đất cái này thuộc về là sợ hãi kêu gen kỹ năng phạm vi nhưng lại kế thừa t ử l o n g gào thét kỹ năng phạm vi không nói khác cũng chỉ là thể chất cái này bốn ngày xuống tới thông qua không ngừng m ỏ triệu h á n liệu nguyên thể chất liền đã hơn tám triệu sử dụng tử vong kêu gen về sau phạm vi bao trùm chính là đường kính hơn bốn trăm năm mét c h a n cũng chưa chỗ tránh tiếp theo là tiếp tục thời gian t ử l o n g gào thét cấp 40 tiếp tục thời gian là 10 giây tử vong kêu gen một cấp tiếp tục thời gian liền có 5 giây ai mạnh ai yếu còn dùng nhiều lời cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm đây là hợp thành về sau mới tăng hiệu quả tử vong kêu gen có thể không nhìn 50% m ặ t trái kháng tính có cái hiệu quả này tại đồng dạng đều là tăng thêm sợ hai hiệu quả kỹ năng tử vong kêu gen sát xuất thành công liền có thể gia tăng 50%, t i ế p tục thời gian cũng c ă n g dài nhất là đúng đúng tại những cái kia cao kháng tính chức nghiệp giả cùng một đến nói cái hiệu quả này liền tốt hơn nếu như là từ lông gào thét đối với một cái mặt trái kháng tính tương đối cao địch nhân đến nói có lẽ mười giây cũng chỉ có thể tiếp tục năm giây thậm chí không cách nào có hiệu quả nhưng là tử vong kêu gen liền có khả năng có hiệu quả lại tiếp tục thời gian càng dài bốn bỏ năm lên một chút làm sao cũng có thể gia tăng năm mươi tả h ư u tiếp tục thời gian trước lên tới cấp bốn mươi lại nói l i ê u nguyên đối với kỹ năng này tương đương hài lòng hắn lúc này liền xuất ra một s ố p kỹ năng thăng cấp quyền trụ bắt đầu tử vong kêu gen chương bốn trăm hai mươi chín tiếp dẫn của sáng chương bốn trăm hai mươi chín tiếp dẫn của sáng rất tuyệt đối tử vong kêu gen thăng cấp thất bại sơ dài kỹ năng thăng cấp quyền trụ một rất tiếc nuối t ử v o n g kêu gen thăng cấp thất bại chúc mừng t ử v o n g kêu gen thăng cấp thành công kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến hai cấp sơ giai kỹ năng thăng cấp quyển t r ụ c một phẩm chất càng cao kỹ năng thăng cấp tỷ lệ thất bại lại càng cao t ử v o n g kêu gen có bạch kim phẩm chất càng là trải qua hợp thành mà đến so bình thường bạch kim phẩm chất còn muốn càng cao cấp cũng chỉ là từ một cấp lên tới cấp hai liều nguyên liền tìm hơn mười trường sơ giai kỹ năng thăng cấp quyển chụp nếu là đổi thành người khác thật đúng là chưa chắc đánh vác được loại trình độ này tiêu hao nhưng liều nguyên lại không chút nào cảm thấy đau lòng lấy hắn bây giờ thu nhập điểm này kỹ năng thăng cấp quyển chụp vẫn là mua được trên người hắn những ngày kỹ năng thăng cấp quyền chụp đều là người hảo tâm tài trợ coi như toàn bộ sử dụng hết kia cũng không có cái gì v ừ a ý chỗ đau chi tiết lên tới cấp hai về sau tử vong kêu g ê n hiệu quả vẫn chưa phát sinh bất kỳ thay đổi nào liêu nguyên vẫn chưa cảm thấy thất vọng phẩm chất cao kỹ năng thường thường đều là dạng này cần lên tới cấp năm thậm chí mười cấp về sau thuộc tính mới có thể phát sinh cải biến hắn lần nữa xuất ra một thanh kỹ năng thăng cấp quyền chụp đối với tử vong kêu g ê n tiến hành thăng cấp rất tiếc lối tử vong kêu gen thăng cấp thất bại sơ giai kỹ năng thăng cấp quyền c h ụ một rất tiếc lối tử vong kêu gen thăng cấp thất bại chúc mừng tử vong tiêu gen phẩm ă chất bạch kim đẳng cấp bốn g lên hiệu quả tử thần hư ảnh giáng lâm thế gian thả ra biểu tượng tử vong tiêu gen phạm vi bên trong tất cả không phải phe mình đơn vị lâm vào sợ hai trạng thái tiếp tục thời gian một mươi ba giây còn lại hơi lên tới cấp bốn mươi về sau duy trì có tiếp tục thời gian phát sinh cải biến từ năm giây tăng lên tới m ộ ư ơ i ba giây so t ử l o n g gạo thét nhiều ba giây đừng nhìn chỉ có ba giây giống như không phải rất nhiều dáng vẻ nhưng phải biết đây chính là khống chế kỹ năng ở vào sợ hai trạng thái dưới sử dụng không được bất luận cái gì kỹ năng một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn dưới loại trạng thái này dù chỉ là một giây đồng hồ đều có khả năng vì vậy mà lâm vào t u y ệ t cảnh c h i ệ t để đặt vững thắng bại nhiều ba giây khống chế thời gian t i a là thật không đắn tổng cộng m ộ ư ơ i ba giây khống chế thời gian còn có thể không nhìn đối phương năm mươi gì thường trạng thái kháng tính một cái tử vong kêu t r n xuống dưới cái này m ư ơ i ba giây đầy đủ liều nguyên làm rất nhiều chuyện chỉ cần thời cơ thỏa đáng có lẽ cũng chỉ là kỹ năng này liền có thể để hắn thủ hạ đại quân giải quyết buộc không tệ không tệ liễu nguyên hài lòng nhẹ gật đầu đem x ỉ u như đùa hộ mệnh đem ra tử vong theo g ê n thuộc về ngoài ý muốn đ o ạ t được liễu nguyên lần này thu hoạch lớn nhất chính là cái này x ỉ u như đùa hộ mệnh mới vừa tiến vào phòng đấu giá đang đấu giá phẩm trên danh sách nhìn thấy x ỉ u như đùa hộ mệnh thời điểm liễu nguyên tiện đoán được đây cũng là một món cầm tinh trang bị có thể dùng đến cường hóa cầm tinh đùa hộ mệnh khi hắn chụp được sửu như đùa hộ mệnh đem cầm tới trong tay cảm giác này càng thêm rõ ràng chẳng qua là lúc Liền sẽ đây là nam tử tóc vàng kia chuẩn bị ở sau liễu nguyên khẽ cho mày lấy hắn hơn tám triệu thể chất thật đúng là không sợ tam chuyển chức nghiệp giả lưu lại chuẩn bị ở sau để cho ổn thỏa hắn vẫn là sử dụng hài cốt bọc thép ở trên người hình thành một bộ từ bạch cốt chỗ tạo thành bọc thép tăng lên trên diện rộng tự thân lực phòng ngự sau đó l i ê u nguyên hướng về phía trước phóng ra một bước muốn rời khỏi cái này màu trắng pháp trận để hắn không nghĩ tới chính là pháp trận này biên giới không có bất kỳ cái gì năng lực công kích bị hắn nhẹ nhõm vượt qua không có nhận bất cứ thương t ổ n l n gì cái gì tình huống l i ê u nguyên chân mày hơi nhữ lại không nghĩ minh bạch pháp trận này là chuyện gì xảy ra đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện đột một một đạo cầu sáng màu trắng hướng phía l i ê u nguyên vị trí rơi xuống chỉ là trong trước mắt liền đã đến, đến liễu nguyên đỉnh đầu chẳng lẽ pháp trận này là dùng đến định vị l i ê u nguyên không biết đạo ánh sáng này trụ là cái gì có hiệu quả gì cũng không dám lại tiếp tục trí hoãn vội vàng thu hồi bạo quân thủ lĩnh cùng bạo hùng đại quân hướng phía sau thối lui nếu như biết đối phương là ai liễu nguyên sẽ nhìn tình huống chiến đấu nhưng bây giờ đối phương là ai đạo ánh sáng này trụ từ chỗ nào đến có hiệu quả gì p h á p trận này còn có hay không cái gì đến tiếp sau chúc tết lời nói cũng không biết hắn không nghĩ tùy tiện chiến đấu quyết định trước tiên lui ra ngoài lại nói tại hoàn thành cộng sinh về sau liễu nguyên nhanh nhẹn tăng lên tới hơn bốn mươi vạn tốc độ di chuyển thật nhanh chỉ trong chốc lát liền đã đi tới số ngoài trăm thước không đúng liễu nguyên đang lùi lại thời điểm ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi không chung c ộ sáng kia hắn kinh ngạc phát hiện đạo ánh sáng này trụ tốc độ càng lúc càng nhanh càng quan trọng chính là đạo ánh sáng này trụ một mực tại đi theo hắn cải biến phương hướng chiếu tình huống hiện tại đến xem cái tiêu pháp trận tác dụng đích thật là dùng để định vị chỉ bất quá cũng không phải là cho pháp trận bản thân định vị mà là ở trên người của liễu nguyên lưu lại định vị dẫn đạo cái tiêu đạo cột sáng màu trắng rơi xuống tránh không được liễu nguyên đại khái đánh giá một chút song phương tốc độ biết lấy mình tình huống hiện tại là không thể nào thoát khỏi cột sáng màu trắng truy kích thậm chí là kỹ năng cũng không kịp lần nữa sử dụng cơ hồ ngay tại liễu nguyên làm ra cái này phán đoán n á y mắt Cái kêu đạo cổ sáng kêu đạo màu tại r trong. ắ hắn, hắn n liền đỉnh thân bên g lát, đi tới đã đầu của hắn, đem đ thể của hắn bao phủ ở bên trong. Sau một phụ Sau của của bao ở o ánh sáng này trụ nhanh chóng trụ ảm đạo, l ê u Nguyên cũng biến mất t hắn e xem o đạo không kêu thấy. Giáp tự thành, phụ thành nhìn Văn đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem cái kêu đạo cổ sáng Giáp tự trụ. tại Diệp cái màu cửa cổ sổ, g xuống rơi vị trí c h â này m hơi nhữ hắn lại. Tại hắn vị trí này, trí vị không nhìn thấy là người phương nào bị đánh trúng nhưng hắn biết đạo này của sáng màu trắng lai lịch đây là nơi nào tiếp dẫn của sáng bạch hải vẫn là đen sâm diệp văn trong mắt có mấy phần áo ức cũng có mấy phần e ngại đạo này cổ sáng màu trắng nhưng thật ra là một loại cổ sáng di chuyển chỉ là truyền tống mục đích cũng không có ai biết liền cả đưa tới đạo này cổ sáng di chuyển phương pháp cũng không có bao nhiêu người biết nhưng chỉ cần tại khởi nguyên trên chiến trường chờ lâu một thời gian đều sẽ nghe nói qua đạo ánh sáng này trụ đây cũng là khởi nguyên trên chiến trường lớn nhất cơ duyên một trong đồng thời đây cũng là lớn nhất một cái nguy hiểm nếu như cẩn thận một chút nhiều lắm là cũng chỉ là bị khôn mấy tháng hoặc là mấy năm thời gian còn có cơ hội còn sống ra nhưng nếu là quá tham lam khả năng liền không thể rời đi cái chỗ kia cùng lúc đó xin nhà nước anh linh điện an d ờ dê bên thai đột nhiên nghe tới răng r ắ c một tiếng từ trong túi chữ vật xuất ra một cái vỡ thành hai nửa đá trắng bảng hiệu trên mặt lộ ra một vòng vui mừng ta liền nói ngươi sẽ đi khởi nguyên chiến trường chỉ tiếc ngươi đi liền không có cơ hội trở lại an d ờ dê mỉm cười đi ra anh linh điện hướng phía chính vụ trung tâm đi đến chương 430, cầm tinh bùa hộ mệnh lại cường hóa chương 430, cầm tinh bùa hộ mệnh lại cường hóa xinh đẹp nước chính vụ trung tâm xinh đẹp nước người lãnh đạo tối cao chất lơ nghe đến an dở dê báo cáo sau trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung ngươi xác định thiên chân vạn xác an dở dê nhẹ gật đầu xuất ra khối kia vỡ thành hai nửa đà trắng bảng hiệu ban đầu ở tử linh chiến trường bên ngoài thời điểm ta trước khi mạnh d i ề m sinh đến dùng khối này bạch hải thạch bài ở trên người của liễu nguyên lưu lại một đạo ấn ký chỉ cần liễu nguyên tiến vào khởi nguyên chiến trường đi ra thần hạ kiến tạo thành trì không được bao lâu thời gian tiếp dẫn cột sáng liền sẽ ráng lâm bây giờ khối này thạch bài đã bể nát cái này liền nói rõ tiếp dẫn cột sáng đã rơi xuống liễu nguyên hiện tại nhiều nhất cũng liền cấp bốn mươi có hoàn thành hay không chuyển chức nhiệm vụ vẫn là hai chuyện đến bạch hải bên trong liền xem như phía ngoài nhất hải đảo kia cũng là đường chết một đầu lại không tốt chỉ ũ n là hiện tại còn không cách nào xác định liễu nguyên tình huống cái này khen thưởng chỉ có thể theo tháng cấp cho chỉ cần liễu nguyên chưa từng xuất hiện ngươi mỗi tháng đều có thể nhận lấy một phần ban thưởng nếu như ba năm về sau liễu nguyên còn chưa xuất hiện ngươi sẽ thu hoạch được một phần đánh chết liễu nguyên ban thường ngươi xem coi thế nào ta không có ý kiến an giờ dây nhẹ gật đầu không có sách ý kiến đến gì dù sao hắn không có người cầm liễu nguyên đầu tới muốn dùng một lần cầm tới tất cả ban thường cái này hiển nhiên có hay không quá hiện thực dù sao liễu nguyên đến bạch hải coi như mệnh của hắn đủ cứng không có một năm nửa năm căn bản cũng không có khả năng rời đi nhưng nói đi thì nói lại một cái nhiều lắm là cấp bốn mươi chức nghiệp giả tại bạch hải bị nhốt một năm nửa năm còn không có thể thăng cấp lại làm sao có thể rời đi bạch hải đâu mà lại l i ê u nguyên là bị hắn đưa đến bạch hải coi như thật cầu vận bạo tạc còn sống rời đi bạch hải trên tay hắn cái này hai khối thạch bài cũng có thể có cảm ứng để hắn tìm đến l i ê u nguyên vị trí bị nuốt một năm nửa năm không chết cũng là trọng thương tại hắn cái này tứ chuyển chức nghiệp giả truy k á c h hạ lại làm sao có thể đạo thoát đâu cho nên nói cái này một phần ban thưởng sớm tối đều là hắn lại cần gì phải gấp gấp chớ vừa vặn hắn vừa mới thông qua anh linh điện phục sinh cũng phải tu dưỡng một thời gian không đúng không đúng cái này ban thưởng sao có thể chỉ có một phần đâu an dở dê đi ra văn phòng trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung l i ế u nguyên thế nhưng là tại các thế lực lớn đều có treo thưởng có thể trở thành tứ chuyển chức nghiệp giả một cá ăn nhiều kỹ xảo an dở dê lại làm sao có thể không biết đâu cho dù chỉ là cầm tới nhóm đầu tiên ban thưởng cũng có thể đền bù chết ở trên tay mạnh diêm sinh t ổ n thất thậm chí còn có kiếm cùng lúc đó khởi nguyên chiến trường một mảnh không biết ở vào nơi nào cũng không biết lớn bao nhiêu trên biển đột nhiên có một đạo cầu sáng màu trắng rơi vào một tòa trên hải đảo nói là hải đảo nhưng thực tế diện tích thế nhưng là không có chút nào nhỏ thậm chí so thần hạ diện tích còn mùa lớn cái này chính là bạch hải khởi nguyên chiến trường thần bí nhất nguy hiểm nhất nhưng cũng là lớn nhất cơ duyên một trong ở đây có đếm không hết hòn đảo lớn nhỏ không đều nguy hiểm cùng cơ duyên cũng không một dạng bình thường đến nói càng lớn hòn đảo càng nguy hiểm trong đó ẩn chứa chỗ tốt cũng càng nhiều cho dù chỉ là nhỏ nhất hải đảo chỉ cần có thể còn sống rời đi hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có một chút thu hoạch đối với hải đảo tham dò càng cao thu hoạch cũng sẽ càng lớn đ ạ o ánh sáng này trụ chỗ rơi xuống hòn đảo kia mặc dù so thần hạ diện tích còn lớn hơn nhưng ở trên bạch hải nhưng cũng không phải lớn nhất tồn tại có thể thấy được bạch hải lớn bao nhiêu chẳng qua t o à này hải đảo cũng coi là trung đẳng lớn nhỏ nếu như có thể đem thăm dò xuống tới thu hoạch này tuyệt đối sẽ không thiếu tại sau một lát cái k i a đạo c ổ sáng màu trắng liền biến mất không thấy gì nữa liễu nguyên thân ảnh tùy theo xuất hiện tại hòn đảo bên trên chỉ bất quá tòa hòn đảo này thực tế là quá lớn liễu nguyên căn bản cũng không có đem nơi này hướng hòn đảo suy nghĩ hắn nhìn xem chung quanh t â y cối rậm rạp chân mày hơi nhũ lại đây là c ổ sáng di chuyển vùng rừng rầm này lại là địa phương nào liễu nguyên không biết đây là nơi nào cũng không biết nơi này có cái gì nguy hiểm nhưng hắn không có lo lắng quá mức lấy thực lực của hắn bây giờ liền xem như đối mặt tứ chuyển chức nghiệp giả cũng có năng lực quẩn nhau một hai. bây giờ việc cấp bách là xác định đây là địa phương nào nếu bàn về thăm dò năng lực thật đúng là chưa chắc có nghề nghiệp gì có thể so sánh qua được liêu nguyên nếu như không phải đối với chung quanh hoàn toàn không biết gì chỉ cần đem mê vụ sơn cốc triệu hồi ra hiện liền có thể nháy mắt là thăm dò mấy ngàn cây số khu vực cho dù không thể triệu hoán mê vụ sơn cốc có bạo hùng đại quân tại thăm dò cũng không có bất cứ vấn đề gì nhưng không biết đây là địa phương nào chung quanh là có phải có người khác l ã n h địa vì để tránh cho hiểu lầm liêu nguyên cũng chỉ là triệu hồi ra mười con bạo hùng thống lĩnh cộng thêm một ngàn con bạo hùng chiến sĩ để bọn hắn cắt mang theo một trăm con bạo hùng chiến sĩ chia mười cái phương hướng khác nhau đi thăm dò an bài x o n g thăm dò nhiệm vụ sau liều nguyên lần nữa triệu hồi ra một con bạo quân thủ lĩnh cùng một ngàn con bạo hùng thủ lĩnh phụ trách canh giữ ở t r u n g quanh tránh có chưa rõ địch nhân đánh lén liều nguyên cũng chưa nhàn rỗi tại đây nơi chưa biết nhiều một phần thực lực liền có thể nhiều một phần an toàn bảo hộ hắn nhìn về phía trong tay s ỉ u n ư u b ù a hộ mệnh, mệnh hai xuống đem g á n tại sửu mưu bựa hộ mệnh phía trên sau một khắc trước mắt của hắn liền bắn ra một đầu nhắc n ở kiểm tra đến ngài thu hoạch được sửu mưu b ù a hộ mệnh phải chăng đem dung nhập cầm tinh b ù a hộ mệnh bên trong chú ý một khi đều muốn x ỉ u n ư u bùa hộ mệnh dung nhập cầm tinh bùa hộ mệnh sẽ làm cầm tinh bùa hộ mệnh phát sinh không biết biến hóa cũng mất đi x ỉ u n ư u bùa hộ mệnh mời cẩn thận lựa chọn là có dung hợp phía trước mấy lần kinh nghiệm tại liều nguyên căn bản là không có chút gì do dự lúc này liền làm ra lựa chọn theo tiếng nói của hắn rơi xuống trong tay hắn x ỉ u n ư u bùa hộ mệnh liền hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất dung nhập cầm tinh bùa hộ mệnh bên trong đem nó bọc lại tại hào quang màu vàng đất bên trong ước chừng qua chừng mười phút đồng hồ hào quang lại xuất hiện ở trong mắt liều nguyên cùng lúc trước c k hiệu quả một cầm tinh thủ hộ toàn thuộc tính mười hai vạn t i n hiệu thần tốc h độ k ô phục phục thể khôi thời h lực tốc cùn 700% 75%. 200% độ đổ kỹ gian i năng dê linh cất đoạt. Hiệu quả bốn dầu kê cấp tốc thu hoạch được kỹ năng dầu kê cấp tốc hiệu quả n m hồ vương tranh chấp thu hoạch được kỹ năng hồ vương tranh chấp hiệu quả sáu u n ư u không hẹp thu hoạch được kỹ năng h Hổ vương tranh chấp trang bị yêu cầu liều nguyên chuyên môn trang bị người khác không thể sử dụng đã thu hoạch được cầm tinh trí linh mao tỏ dầu kê vị dương 50% dân hổ sửu n ư u giới thiệu thế gian chỉ lần này một món bằng vào vật này có thể vào đặc thù cầm tinh phó bản thu hoạch được đặc thù đạo cụ tăng lên phẩm chất chương 431, t h ê m nữa ba cái mạng chương 431, t h ê m nữa ba cái mạng đậu mỡ thuộc tính thêm nhiều như vậy l i ê u nguyên chừng lớn hai mắt mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nguyên bản cầm tinh đùa hộ mệnh là toàn thuộc tính thêm sáu vạn hiện tại lại lần nữa dung hợp sửu n ư u đùa hộ mệnh về sau thuộc tính tăng phúc hiệu quả lại là có biên độ lớn tăng lên biến thành toàn thuộc tính thêm sáu vạn tăng lên gấp đôi tinh thần tốc độ khôi phục cũng từ sáu phần trăm trăm t ă n g lên tới bảy phần trăm trăm gia tăng một trăm linh nếu nguyên tốc độ khôi phục tiến một bước được đến tăng lên cũng mới tăng một cái thể lực khôi phục hiệu quả mà lại một lần liền gia tăng hai trăm linh đây cũng không phải là một con số nhỏ thể lực thuộc về là một loại mỗi người đều có ẩn tàng thuộc tính cùng sức chiến đấu lượng máu cùng tinh thần tốc độ khôi phục đều có quan hệ nếu như thể lực quá thấp coi như còn có không ít chỉ số tinh thần dùng đến kỹ năng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều hoặc là dứt khoát dùng không ra kỹ năng đồng thời thể lực quá thấp tinh thần cùng lượng máu tốc độ khôi phục cũng sẽ nhận ảnh hưởng bởi vì liễu nguyên vẫn chưa trải qua cái gì á c chiến gặp được địch nhân cũng đều là triệu hoán vật đi chiến đấu thể lực không hẳn có quá mức tiêu hao nhưng hắn hiện tại đã nhị chuyển không chừng liền sẽ gặp được cái gì đặc thù đơn vị nếu là gặp được có thể trừ thể lực đơn vị dẫn đến liễu nguyên thể chất hạ xuống tinh thần tốc độ khôi phục giảm xuống bao nhiêu đều có chút phiền phức hiện tại cầm tinh b ù a hộ mệnh dung nhập x ỉ u n ư u b ù a hộ mệnh về sau có cái này hai trăm linh thể lực tốc độ khôi phục coi như thật chúng loại kỹ năng này khả năng ngủ một giấc là tốt rồi giảm bớt một cái phiền t o á i đương nhiên đây chỉ là mang vào chỗ tốt tại dung hợp xỉu cầm tinh bùa hộ mệnh gia tăng một cái mới kỹ năng cầm tinh bùa hộ mệnh những kỹ năng kia liền không có yếu qua cho dù chỉ là một nửa mạt dê bùa hộ mệnh bùa hộ mệnh hiệu quả cũng phải so rất nhiều kỹ năng cẩn mạnh chính là cái này mới kỹ năng danh tự nhìn xem sẽ không quá cao cấp cái này không mệnh là mấy cái ý tứ không khỏi cũng quá tùy ý một chút đi liệu nguyên mặc dù là như thế n h ả rãnh nhưng hắn đối với cái này kỹ năng mới cũng là tràn ngập trở mong hắn lúc này suy nghĩ khẽ nhúc đích ấn mở cái này kỹ năng mới bản thông tin x í như không mệnh đẳng cấp một cấp bị động hiệu quả xíu biểu tượng sức chịu đựng thể hạn mức cao nhất tăng lên một trăm phần trăm nhận tổn thương giảm bớt ba mươi nguyên tố kháng tính ra tăng ba mươi dị thường trạng thái kháng tính ra tăng ba mươi không mệt mỗi ngày có một cơ hội thể lực lượng máu cùng trạng thái tinh thần khôi phục lại tốt nhất nguyên lai、like、cái này không mệt là ý tứ này thể lực lượng máu cùng tinh thần đều về đấy cũng không chính là không mệt mà l i ê u nguyên trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung đối với danh tự này chẳng ra sao cả kỹ năng kia là tương đương hài lòng hiện tại vẫn chỉ là một cấp mỗi ngày liền có thể sử dụng một lần không mệt lượng máu tinh thần cùng thể lực toàn bộ về đấy tương đương với đầy máu sống lại a có không mệt cái hiệu quả này tại liêu nguyên có thể không chút kiên kỵ sử dụng đọa thiên sử giang lâm lại thêm bạo quân thủ lĩnh mê vụ sơn cốc những n à y đơn vị thản độ sức chiến đấu lại lần nữa được đến tăng lên trên diện rộng ngược lại là kỹ năng này bị động hiệu quả đối với liêu nguyên mà nói tác dụng không phải rất lớn hắn nhưng là triệu hoàng sư hơn nữa còn không phải bình thường trên ý nghĩa triệu hoàng sư địch nhân có thể hay không đụng phải hắn cũng còn hai chuyện giảm tổn thương dị thương kháng tính những này thuộc tính tác dụng cũng không có như vậy lớn nhưng dù sao cũng tốt hơn không có mà lại cái này trị số cũng không thấp cũng là một cái rất không tồi tăng lên sau đó liễu nguyên lại lần nữa xuất ra một sấp kỹ năng thăng cấp quyền trục bắt đầu thăng cấp xỉu như không mệnh kỹ năng này đây cũng là cầm tinh đùa hộ mệnh khác với cái khác kỹ năng chỗ đặc biệt cầm tinh đùa hộ mệnh phía trên tất cả kỹ năng đều có thể sử dụng kỹ năng thăng cấp q u y ể n trục tiến hành thăng cấp liền cùng chức nghiệp giả học tập kỹ năng một dạng chỉ cần có đầy đủ kỹ năng thăng cấp quyền trục cầm tinh b ù a hộ mệnh phía trên tất cả kỹ năng đều có thể thăng cấp đến giống như là liêu nguyên đẳng cấp liêu nguyên không thiếu tiền cũng không thiếu kỹ năng thăng cấp quyền trục cũng không lâu lắm đang tiêu hao đại lượng kỹ năng thăng cấp quyền trục về sau rốt cuộc đem x ỉ u như không mệnh kỹ năng này lên tới cấp bốn mươi s i u như không mệnh đẳng cấp bốn k ô n g cấp không mệnh mỗi ngày có ba lần cơ hội thể lực lượng máu cùng trạng thái tinh thần khôi phục lại tốt nhất kỹ năng thăng cấp về sau s i u như không mệnh bị động hiệu quả vẫn chưa được đến tăng lên nhưng không mệnh sử dụng số lần từ mỗi ngày một lần tăng lên tới mỗi ngày ba lần Cái liền này tương đúng ư lúc này liễu nguyên kinh ngạc phát hiện trên người mình xuất hiện một đạo bạch quang đạo này bạch quang hắn rất quen thuộc chỉ là mấy ngày gần đây nhất chưa từng gặp qua chính là đại biểu thăng cấp bạch quang đạo này bạch quang xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa cấp bậc của hắn từ cấp bốn mươi lên tới bốn mươi một cấp đồng thời trước mắt của hắn cũng bắn ra một đầu nhắc nhở bà hùng thống lĩnh đánh giết sáu không cấp cây mậu n h i trùng thu hoạch được cây mậu dịch nhởn bạch kim cấp một kinh nghiệm tám trăm năm mươi mức ngài đẳng cấp tăng lên đến bốn mươi mức cấp ta đi kinh nghiệm nhiều như vậy nhìn trước mắt nhắc nhở liễu nguyên lập tức liền t r ư n g lớn hai mắt lúc trước liễu nguyên tại u cốc sơn mạch đánh giết hát sơn cự nhân cái này bốt gia tăng hơn năm ngàn ước kinh nghiệm bây giờ cũng chỉ là một con cây m ậ u n h i ễ trùng liền có hơn tám mươi tỷ kinh nghiệm cái này cây m ậ u n h i ễ trùng rất rõ ràng không phải bốt thậm chí không phải tinh anh đầu m ụ nguyên nhân rất đơn giản vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết liễu nguyên phái đi ra thăm dò những n à y bạo hùng chiến sĩ đều là một trăm cái là một m tổ từ bạo hùng thống lĩnh phụ trách dẫn đầu mặc dù những n à y bạo hùng chiến sĩ cùng bạo hùng thống lĩnh đều là trải qua dung hợp về sau đơn vị nhưng chỉ dựa vào cái này một đội đơn vị muốn trong thời gian ngắn như vậy đánh g i ế t một cái sáu mươi cấp tinh anh đầu mục cái này hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình khi liễu nguyên tuấn mở bản g thông tin về sau càng thêm tin chắc ý nghĩ này bà hùng chiến sĩ đánh g i ế t sáu không cấp cây mậu nhiễm trùng thu hoạch được kinh nghiệm tám trăm năm mươi mốt ức bà hùng chiến sĩ đánh g i ế t sáu không cấp kiếm khách b ỏ sát thu hoạch được vỏ kiếm vỏ cứng bạch kim cấp một kinh nghiệm chín trăm năm mươi mốt ức bà hùng thống lĩnh đánh g i ế t nhìn xem cái này lít nha lít nhít đánh rết nhắc nhở liễu nguyên cơ bản có thể xác định những này đơn vị không chỉ có không phải bốt thậm chí ngay cả đầu m ụ cũng không tính chẳng lẽ đây cũng là một cái nào đó phó bản liêu nguyên ánh mắt chấp lên t h ầ n s ắ c kích động dù sao nhiều như vậy kinh nghiệm cao như vậy mật độ cũng không phải bình thường giã quái có khả năng so nếu như đây quả thật là một chỗ phó bản như vậy rời đi phó bản thì không được vấn đề gì chẳng lẽ không phải nam tử tóc vàng kia làm là khởi nguyên đại lục loại nào đó cơ duyên liêu nguyên sờ sờ c á i cảm để cho an toàn hắn vẫn là không có tùy tiện triệu hoán mê vụ s â n cốc mà là lần nữa triệu hồi ra một vạn con bạo hùng chiến sĩ tăng tốc thăm dò chung quanh địa khu chương bốn trăm ba mươi hai hiểm điệm là luyện cấp thánh địa chương bốn trăm ba mươi hai h i ể m đ ị a không là luyện cấp thánh đ ị a mấy canh giờ về sau có lẽ đây quả thật là cái nào đó đặc thù phó bản l i ê u nguyên nhìn trước mắt dần dần mở rộng địa đồ càng thêm tin tưởng vững chắc trước đây ý nghĩ tại hắn nhìn thấy đánh giết quái vật kinh nghiệm nhiều như thế thời điểm liền đã ý thức được nơi này có thể là cái nào đó phó bản cũng không phải là cái gì giã ngoại địa khu theo hắn hiểu rõ giã ngoại địa khu nhưng không có cách nào thu hoạch được nhiều như vậy kinh nghiệm mà lại tại giã ngoại địa khu tiến hành thăm dò cũng không sẽ phản hồi tới đất đồ phía trên đi bây giờ hắn năng điểm mở địa đồ đồng thời theo bạo hùng đại quân thăm dò địa đồ còn đang không ngừng mở rộng cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này đích sắc là cái nào đó đặc thù phó bản như vậy rời đi cái này phó bản cũng liền không phải vấn đề gì bình thường đến nói rời đi phó bản phương pháp chính là đánh giết bột chỉ cần đem bột đánh giết liền có thể bắn ra thoát ly phó bản nhắc nhở coi như một ít đặc thù phó bản đánh giết bột còn muốn đạt thành cái nào đó điều kiện đặc thù mới có thể rời đi hoặc là đạt thành cái nào đó điều kiện đặc thù mới có thể đi tới b ộ t chỗ khu vực cũng tỷ như tử linh chiến trường chỉ cần nhiều tốn một chút thời gian luôn có thể rời đi phó bản không đến mức bị nhốt ở nơi này tránh khỏi một cái phiền t h i Đã đ xác ị n h n ơ i n à y l g theo lấy bánh nhọn tiếng cọ sát chói thai tia phiến đại môn chậm rãi mở ra nồng đậm cho sương mù màu trắng từ khe cửa ở trong bay ra hướng phía chung quanh cấp tốc quyết tán thân ước chừng qua chừng mười phút đồng hồ những ngày màu trắng mê vụ liền quyết tán đến năm ngoài ngàn mét ngay sau đó liền nghe tới đông một tiếng vang thật lớn t r u n g quanh đại địa kịch liệt run dày một chút một tòa chiếm diện tích năm m to lớn s â n cốc chống rông xuất hiện ở trên mặt đất tòa sơn cốc này không phải rơi trên mặt đất mà là ngạnh sinh sinh chen vào một dạng cái này nằm trong phạm vi ngàn mét nguyên bản hết thảy bất luận là cây cối vẫn là thi thể đều tại một c ố lực lượng vô hình hạng hoặc là hướng phía t r u n g quanh thối lui hoặc là xuất hiện ở cái này trên s â n cốc liều nguyên cùng hắn tất cả triệu hoán vật tất cả đều xuất hiện tại mê vụ trên sơn cốc dựa theo liều nguyên kế hoạch ban đầu là thăm dò xong năm m khu vực lại đem mê vụ sơn cốc triệu h o á đi ra nhưng ở xác định đây chính là một chỗ phó bản về sau hắn liền cải biến ý nghĩ này thăm dò xong hơn 2.000 mét khu vực sau liền đem mê vụ sơn cốc triệu hoán đi ra mê vụ sơn cốc cái thứ nhất thiên phú trôn xác tri địa cần phải có địch quân đơn vị tại mê vụ ở trong chết đi mới có thể khuyết trương mê vụ phạm vi nếu là đem năm trong phạm vi ngàn mét tất cả đơn vị đều giết kia còn thế nào khuyết trương mê vụ quy mô trong mắt liêu nguyên loại này cái gì cũng không biết phó bản cũng không biết có cái gì đặc thù quy tắc vẫn là một chút xíu chiếm cứ phó bản tương đối tốt một điểm nói đến chiếm cứ phó bản mê vụ sơn cốc tuyệt đối là người thích hợp nhất chỉ cần có địch quân đơn vị tại trong sương mù chết đi mê vụ liền sẽ hướng ngoại khuyết trường tại mê vụ phạm vi bên trong tất cả địch quân đơn vị đều sẽ nhận đến mê vụ ảnh hưởng nếu như không có dấu kín thân hình kỹ năng còn có thể đại khái xác định đối phương phương vị đưa đến cảnh giới tác dụng mà lại tại trong sương mù tầm mắt cùng cảm giác phương hướng đều sẽ nhận đến ảnh hưởng tương đối hình thành một cái đối với liệu nguyên có lợi địa hình thuộc về là sân nhà tác chiến hiện tại duy nhất không xác định nhân tố chính là mê vụ k u y ế t c ư ơ n g tốc độ có bao nhanh tiếp tục thời gian dài bao nhiêu trước tiên đem năm m khu vực đánh xuống lại nói không có suy nghĩ nhiều liệu nguyên lúc này liền có quyết định coi như mê vụ tiếp tục thời gian không đổi kịp quyết t r ư ơ n g tốc độ có cái này năm ngàn mét khu vực coi như gặp được cái gì giải quyết không được địch nhân cũng có thể lui về mê vụ sân cốc cùng địch nhân chậm rãi c ù n nhau sau đó liễu nguyên x o ạ c h một tiếng b ú n g tay một cái đại lượng bạo hùng chiến sĩ từ cửa lớn màu đen bên trong tuấn ra hướng phía chung quanh cấp tốc quyết tán bây giờ không phải là thăm dò mà là thanh trước liền không có cần thiết từ từ sẽ đến chỉ là trong trước mắt còn lại hơn chín mươi vạn bạo hùng chiến sĩ liền toàn bộ từ cửa lớn màu đen ở trong đi ra chỉ bất quá cái này còn lại hơn chín mươi vạn bạo hùng chiến sĩ đồng dạng đều là trải qua dung hợp chỉ bất quá cũng không phải là tất cả bạo hùng chiến sĩ đều là sử dụng tốt nhất dung hợp phương án bạo hùng chiến sĩ thuộc về là chiến đấu đơn vị dựa theo liễu nguyên ý nghĩ là sử dụng cả rốt hệ liệt vũ khí tiến hành dung hợp chỉ là liễu nguyên hiện tại trồng chọn cả rốt dung nham trường cung cả rốt gió táp đ ặ n cung còn chưa đủ dùng võ trang một trăm vạn bạo hùng đại quân tự nhiên cũng liền không cách nào dung hợp bởi vậy trước mắt một trăm vạn bạo hùng đại quân ước chừng ba mươi vạn dung hợp cả rốt gió táp đặc cung hai mươi vạn đều là dung hợp bạo tặc cũ cải thương mặc dù dung hợp bạo tặc cũ cải thương bạo hùng chiến sĩ thực lực không bằng dung hợp cả rốt do t á p đoàn cung cùng dung nham trường cung bạo hùng chiến sĩ nhưng là so với không có dung hợp đơn vị thực lực này cũng là tăng lên không ít lại thêm mê vụ sơn cốc còn có thể giảm xuống địch quân đơn vị thuộc tính gia tăng đối phương tiếp nhận tổn thương cái này trăm vạn bạo hùng đại quân cùng tiến lên đoán chừng không được bao lâu liền có thể đem chúng quanh năm ngàn mét khu vực t h a n h k h ô n g chính là cái này mê vụ sơn cốc triệu hoán thời gian không khỏi cũng quá dài một chút l i ê u nguyên đóng lại sau l ư n g đại môn bất đắc di lắc đầu dĩ vang thời điểm mặc kệ là triệu hoán bạo hùng chiến sĩ vẫn là triệu hoán trướng khí thi bộ rồng đều là một cái t r ớ c mắt liền có thể triệu hoán đi ra liền xem như đường kính ba m trôn xương rừng rậm cũng không cần đến một phút lần này triệu hoán mê vụ s â n cốc lại tìm chừng mười phút đồng hồ thời gian đây là chuyện chưa từng có giá như vậy triệu hoán thời gian hiển nhiên là không thích hợp dùng tại đột phá t chiến đấu phía trên đến sớm làm ra chuẩn bị mới được nhưng nói đi thì nói lại như thế lớn triệu hoán vật dùng tại đột phá t chiến đấu cũng không hiện thực dưới tình huống bình thường hoặc là tại phó bản hoặc là chính là tại cỡ lớn chiến dịch phía trên thì như d ạ b ả n số ba thành lũy chiến đấu như vậy phía trên liều nguyên mới có thể đem triệu hoán đi ra mặc kệ là phó bản vẫn là cỡ lớn chiến dịch m ư ơ i phút đều tính không được cái gì trăm vỏ vạn vỏ bà, bà, bà hùng đại quân tề xuất về sau cái này rét địch hiệu suất rõ ràng càng nhanh mặc dù đẳng cấp lên tới bốn mươi một cấp về sau đánh rét đồng dạng quái vật thu hoạch được kinh nghiệm ít đi rất nhiều nhưng chỉ cần rét đủ nhiều kinh nghiệm tốc độ tăng lên đồng dạng không thể khinh thường chỉ trong chốc lát liễu nguyên đẳng cấp liền đã tăng lên tới bốn mươi hai cấp cái này hoàn toàn chính là luyện cấp thánh điện hiện tại coi như liễu nguyên tìm tới rời đi phương pháp nếu như không đem cái này phó bản thanh không hắn là không thể nào rời đi mà lại mê vụ khuyết trương tốc độ cũng phải liễu nguyên trong dự đoán càng nhanh chương bốn trăm ba mươi ba thăng cấp nhanh chóng chương bốn trăm ba mươi ba thăng cấp nhanh chóng cái này khuyết trương tốc độ có thể liễu nguyên n h u n h ư mày mê vụ sơn có khuyết trương tốc độ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng nhanh mê vụ sơn cốc chiếm diện tích năm cây số khu vực trong đó đường tính hai cây số địa phương đã bị thăm dò b ạ hùng chiến sĩ thanh lý không sai bị lắm c ũ n g liền nói khoảng thời gian này bạo hùng đại quân đánh chết những n à y đơn vị cơ bản đều là bên ngoài ba n g h n mét khu vực bên trong đơn vị nhưng chính là những n à y đơn vị liền để mê vụ phạm vi khuyết trương đến năm cây số bên ngoài mê vụ khuyết trương chỉ số vậy mà vượt qua phạm vi bên trong đánh giết số mà lại cái này khuyết trương mặc dù chỉ là tạm thời nhưng tiếp tục thời gian viễn siêu liều nguyên tưởng tượng mặc dù không có cụ thể trị số biểu hiện nhưng liều nguyên còn có thể cảm giác được chỉ cần mê vụ sơn cốc không có thu hồi triệu h o á n không gian những n à y khuyết trương mê vụ nói ít cũng có thể tiếp tục một hai ngày càng quan trọng chính là chỉ cần trong lúc này có giết chóc sinh ra cái này tiếp t ụ cũng t h liền, liền mang ý nghĩa mặc kệ nơi này lớn bao nhiêu mê vụ xâm lâm mê vụ sớm tối đều có thể vừa nó toàn bộ bao trùm ở bên trong hy vọng cái này phó bản có thể càng lớn một chút liễu nguyên lộ ra một vòng vẽ chờ mong bạch hải đối với đại bộ phận tam chuyển chức nghiệp giả đến nói đều thuộc về là một chỗ hiểm địa hơi không cẩn thận khả năng liền muốn nằm tại chỗ này cho dù là tứ chuyển chức nghiệp giả tiến vào nơi này cũng phải cân nhắc liên tục bạch hải là một cái phi thường chỗ đặc thù liền xem như một đám người cùng nhau tiến vào bên trong cũng sẽ bị đơn độc phân đến khác biệt trên hải đảo tuyệt không có khả năng xuất hiện tại cùng một nơi mà lại bạch hải sẽ căn cứ mỗi một cá nhân thực lực phân phối đến khác biệt lớn nhỏ trên hải đảo cũng không phải là căn cứ đẳng cấp nói cách khác tiến vào bạch hải ép cấp bậc là vô dụng dù là đẳng cấp chỉ có cấp bốn mươi nhưng nếu là chân thực chiến l ự c đạt tới năm mươi cấp cũng sẽ bị chuyển tống đến tương ứng hòn đảo bên trên đồng dạng đạo lý tứ chuyển chức nghiệp giả thực lực nếu là cao hơn tự thân đẳng cấp liền sẽ bị chuyển tống đến cả nguy hiểm hòn đảo nếu như thực lực bản thân thấp hơn tự thân đẳng cấp kia liền càng n g u chết i là cho ự đến ngày nay cũng không có người biết rõ ràng bạch hải phân phối tiêu chuẩn ai có thể căn đoan mình có khả năng nhận biết thực lực nhất định sẽ cao hơn tự thân đẳng cấp đâu vạn nhất cùng bạch hải đánh giá tiêu chuẩn không giống bị truyền tống đến ngoài ý liệu hòn đảo hiện rất có thể chính là cựu tử nhất sinh kết cục nhưng nếu nguyên là một ngoại lệ hắn tình huống quá đặc thù thực lực quá mạnh v ừ a xa khỏi bạch hải đánh giá tiêu chuẩn tòa hòn đảo này rất mạnh xa không phải cấp bốn mươi có khả năng so đã đạt tới tam chuyển cực hạn tiêu chuẩn nhưng đến nơi này đã đến bạch hải cực hạn tiêu chuẩn độ khó không thể tăng lên cũng chỉ có thể tăng lên quy mô cũng liền có bây giờ cục diện này nhưng rất hiển nhiên bạch hải vẫn là đánh giá thấp l i ê u nguyên thực lực tổng hợp tam chuyển nhưng ngăn không được cước bộ của hắn cứ như vậy l i ê u nguyên bạo hùng đại quân thế như trẻ tre hướng phía bốn phía không ngừng đẩy tới nếu như gặp phải tinh anh đầu m ụ bạo hùng đại quân giải quyết không được còn có bạo quân thủ lĩnh cùng trướng khí thi bộ rồng chỉ là loại tình huống này rất ít phát sinh. dù sao mê vụ sơn q u có khuyết trương tốc độ muốn s o bạo hùng đại quân đánh g i ế t tốc độ càng nhanh bạo hùng đại quân tất cả chiến đấu đều tại trong x ư ơ n g mù tiến hành pham là ở vào trong x ư ơ n g mù địch quân đơn vị toàn thuộc tính giảm xuống 40%, n h ậ n tổn thương cơ bản đều có thể gia tăng 50%, số ít thực vật hệ cùng vong linh hệ đơn vị tiếp nhận tổn thương cũng có thể gia tăng 20%. dưới loại tình huống này liền xem như 60 cấp tinh anh đội m ụ tại bạo hùng chiến sĩ vây công hạ cũng không tạo nổi sóng gió gì liệu nguyên thanh điểm kinh nghiệm cũng ở loại này thế công hạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng b cấp. Cấp nhưng cũng h i may theo bà hùng đại quân hướng ngoại lệ tới gặp được quái vật trở nên càng ngày càng nhiều kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ vẫn như cũng là không thể khinh thường thời gian không bao lâu liếng nguyên đẳng cấp liền lên tới bốn mươi ba cấp Đi tới nơi n à chỉ tiếc thể ề n ngày h đẳng cấp lên tới bốn mươi ba cấp về sau đồng dạng đều là đánh giết sáu mươi cấp kiếm khách bỏ sắt cùng cây mậu nhiễm trùng kinh nghiệm trở nên càng ít mà lại giảm mất mức so với bốn mươi một cấp cùng bốn mươi hai cấp thời điểm còn muốn càng lớn hiện tại đánh g i ế t một con 60 cấp kiếm khách bò sát cũng chỉ có thể thu hoạch được 453 ư ớ c kinh nghiệm so với 42 cấp thời điểm thiếu gần 200 ước kinh nghiệm mà 43 cấp về sau thanh điểm kinh nghiệm so với b ố cấp thời điểm d à i quá một mảng lớn chiếu cái dạng này đến xem muốn lên tới 44 cấp đoán chừng phải hai ba ngày thời gian về phần 50 cấp đoán chừng là quá sức trừ phi có 6-70 cấp quái vật xuất hiện nếu không coi như tình huống nơi này tất cả quái vật đoán chừng cũng không có cách nào lên tới 50 cấp nhưng ngay tại liễu nguyên vì đó cảm thấy tiếp nối lúc đánh rết trên giao diện mặt đột nhiên bắn ra một đầu không giống nhắc nhở bảy ạ o quân thủ linh đánh thủ giết b không thanh cấp mươi kiểm m một, một thu thanh hoạch được kinh nghiệm 8753 ức. Ta đi, 70 cấp bạch kim tự nhân nghiệm Nguyên đầu tiên là giật mình, địch đi, mặt ức. cấp. cấp Ta tiên Liêu lộ vẻ vui mừng. 70 cấp địch nhân, hắn đồng dạng ăn được đánh tới hiện tại hắn nhưng là còn chưa xử x u ấ t toàn lực đâu cũng không biết cái này phó bản đến cùng lớn bao nhiêu cái này đều hai ngày liền cả phó bản cũng còn chưa thăm dò hoàn tất l i ê u nguyên liếc mắt nhìn địa đồ trong lòng có chút lo lắng hắn hiện tại chỗ thăm dò khu vực đã so tử linh chiến trường còn muốn càng lớn mà tử linh chiến trường là hắn nhìn thấy qua phó bản ở trong diện tích lớn nhất một cái nhưng bây giờ cái này phó bản lại ngay cả biên giới cũng chưa có sở đến không có việc gì không có việc gì chỉ cần không có gặp được tám cấp một ư ơ i trở lên quái vật ta liền không khả năng thua liệu nguyên cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính không nghĩ nhiều nữa hắn hiện tại đã tại đây phó bản ở trong coi như lo lắng cũng không hề dùng nếu như cái này phó bản bên trong thật sự có tứ chuyển quái vật hắn coi như lại thế nào lo lắng cái kia cũng không có bất kỳ cái gì dùng ngược lại là quái vật đẳng cấp cao một chút nhiều thu hoạch được một chút kinh nghiệm nói thêm thăng một chút đẳng cấp cái này nhưng đều là thật chốt ố t huống hồ tự thân đẳng cấp càng cao tương lai đối mặt ngoài ý liệu cường địch cũng có thể nhiều mấy phần phần thắng chương bốn trăm ba mươi bốn di động nước s u ố i chương bốn trăm ba mươi bốn di động nước s u ố i ra đi thử vong mộ đơn liễu nguyên x o ạ c h một tiếng b ú n g tay một cái trên thân toát ra từng sợi sương mù màu đen tại s a u lưng hình thành một cái đen nhánh đại môn đem tử vong mộ đơn triệu h o á n đi ra bạo hùng đại quân đích sắc rất mạnh không có sai bình thường tam chuyển chức nghiệp giả tại đây trong sương mù đều chưa chắc là bọn hắn đối thủ nhưng là gặp được bảy mươi cấp quái vật vẫn như cũ sẽ cho bạo hùng chiến sĩ tạo thành uy hiếp nhất là dung hợp bạo tặc cụ cải thương bạo hùng chiến sĩ thậm chí đã phát sinh gi mà lại vẫn là tại liễu nguyên chưa từng thăm dò đến đường biên giới tình huống dưới ở sau đó đẩy tới bên trong rất khả năng sẽ còn gặp được hơn bảy mươi cấp quái vật để cho h ậ thỏa liễu nguyên đem tử vong mộ đơn cũng cho kêu gọi ra tử vong mộ đơn mạnh nhất hiệu quả có hai cái một cái là gia tăng tổn thương phạm vi bên trong tất cả phe mình đơn vị tất cả công kích ngoài định mức bổ sung một trăm phần trăm vong linh hệ tổn thương tiếp tục thời gian bốn mươi sáu phút cái hiệu quả này phạm vi phi thường lớn đủ để bao trùm hơn mười vạn mệ khu vực trước mắt mê vụ phạm vi đều tại nó phạm vi bao trùm bên trong chỉ bất quá liễu nguyên triệu hoán tử vong mộ đơn ra mục đích chủ yếu cũng không phải là bởi vì cái này mà là vì một cái khác hiệu quả đó chính là phục sinh người chết sống lại phạm vi bên trong phe mình tất cả vong linh hệ cùng tự nhiên hệ đơn vị tại tử vong về sau chỉ cần tiêu hao mục tiêu đơn vị lớn nhhp một phần trăm lượng máu liền có thể khiến cho lấy năm mươi phần trăm lượng máu từ tử vong mộ đơn sống lại mỗi cái đơn vị phục sinh khoảng cách vì năm phút đồng hồ phạm vi càng là có hơn ba mươi v ạ n mễ cái này có thể so sánh mê vụ phạm vi bao trùm phần lớn có cái này tử vong mộ đơn tại căn bản cũng không cần lo lắng giảm quân số vấn đề mà lại t ử vong mộ đơn sở thụ đến tử vong hệ cùng tự nhiên hệ tổn thương tất cả đều sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu khôi phục tự thân lượng máu t ử vong mộ đơn nhận được công kích về sau còn có thể hàng hai không phần trăm tổn thương chuyển hóa thành vong linh hệ tổn thương dùng để khôi phục lượng máu chỉ cần an bài một nhóm pháo hôi dòm bị ở một bên ngồi xổn cơ bản không cần quá lo lắng lượng máu tiêu hao vấn đề càng quan trọng chính là tử vong mộ đơn liễu nguyên nhưng không chỉ một t ử vong mộ đơn là hợp thành trôn xương rừng rậm thời điểm bạo kích mà đến lúc ở giáp tự thành liễu nguyên thế nhưng là dung hợp, hợp thành hai mươi bảy con trôn xương rừng rậm làm sao có thể một lần bạo kích cũng chưa có sinh ra đâu. liễu nguyên hiện tại triệu hoán trong không gian thế nhưng là có hai mươi hai con tử vong mộ đơn đáng tiếc chính là hợp thành phát sinh bạo kích hoàn toàn không thể khống muốn khống chế tử vong mộ đơn dung hợp hợp thành kết quả cái này hiển nhiên có hay không quá hiện thực bởi vậy tử vong mộ đơn dung hợp vật như trước vẫn là khô héo d ự tề mê vụ quyển trục cùng hấp huyết đ ằ n g mạng cùng tử vong mộ đơn hiệu quả không quá phù hợp mang đến tăng lên không phải rất rõ ràng hiện tại chỉ có thể chờ mong tử vong mộ đơn tiến một bước hợp thành tốt về sau có thể phát sinh biến hóa mới để cái này ba loại hợp thành vật phát sinh thay đổi mới dựa theo liễu nguyên suy nghĩ là đợi đến có hai mươi bảy con tử vong mộ đơn về sau sau ử dụng m ộ đó m t liễu nguyên mở ra địa đồ tính toán một chút phương vị liền triệu hồi ra gió lốc lôi cứu cưới tại trên lưng của nó xuyên qua trong sương mù bắt đầu triệu hoán tử vong mộ đơn liền an toàn mà nói đem những ngày tử vong mộ đơn cất đặt tại mê vụ trên sân cốc là lựa chọn tốt nhất địa phương khác mê vụ đều là lâm thời xuất hiện có khả năng tiêu tán nhưng mê vụ trên sơn cốc mê vụ thuộc về là triệu hoán vật bản thân một bộ phận nhưng không có dễ dàng như vậy tiêu tán khoảng cách liêu nguyên cũng tương đối gần nếu như tử vong mộ đơn gặp được nguy hiểm trí mạng liêu nguyên cũng có thể kịp thời thu hồi lại không đến mức phát sinh giảm quân số nhưng cân nhắc đến không biết cái này phó bản lớn bao nhiêu vẫn là đặt ở bên ngoài mê vụ ở trong sẽ tương đối bảo hiểm một chút mà lại tử vong mộ đơn cũng thuộc về là vong linh hệ đơn vị coi như thật không cẩn thận bị người cho giết còn có cái khác hai mươi mốt tử vong mộ đơn tại, luôn có thể đem sống lại đồng dạng sẽ không phát sinh giảm quân số tình huống trừ phi cái này hai mươi mốt tử vong mộ đơn chẳng qua liễu nguyên cảm thấy cái này không có khả năng bất kỳ một cái nào phó bản đều sẽ có đẳng cấp hạn chế có đẳng cấp cao nhất hạn chế cũng có đẳng cấp thấp nhất hạn chế hắn tiến vào phó bản thời điểm đẳng cấp m ộ i bốn không cấp có thể làm cho bốn không cấp chức nghiệp giả tiến vào địa phương lại làm sao có thể xuất hiện loại trình độ này quái vật đâu bình thường đến nói xuất hiện hơn sáu mươi cấp quái vật liền đã rất khoa trương hiện tại còn có hơn bảy mươi cấp quái vật tật hiện cái này đã vượt qua lẽ thưởng mặc dù tử vong mộ đơn hiệu quả không thể đặt ra nhưng là có những ngày tử vong mộ đơn phụ trợ bạo hùng đại quân gia tăng trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương giết địch hiệu suất trở nên cao hơn coi như cái chết bất ngờ cũng có thể từ tử, tử vong mộ đơn bên trong sống lại về phần kia năm phút đồng hồ thời gian cụm độ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính liễu nguyên cất đặt tử vong mộ đơn vị trí thế nhưng là khoảng cách mê vụ khu vực bên ngoài cũng chính là chủ yếu chiến đấu khu vực thế nhưng là còn có khoảng cách không nhỏ bạn hùng chiến sĩ từ tử, tử vong mộ đơn phục sinh về sau lại đi đến trên chiến trường cần thiết thời gian cũng không chỉ năm phút đồng hồ chờ bọn hắn đến trên chiến trường thời gian cù nồ đ đã s ớ m quá khứ cái này liền tương đương với tại trên phiến chiến trường này bạn hùng đại quân tăng thêm hai mươi hai nước s u ố i có thể vô hạn phục sinh bạn hùng đại quân tổn thương tương đương với tăng lên gấp đôi lại không dùng lại lo lắng tử vong vấn đề cái này chiến đấu lực tự nhiên liền trở nên càng mạnh giết địch hiệu suất cũng càng cao coi như bạn hùng đại quân hiện tại gặp được những địch nhân này Càng càng bạo quân,、so、quân thủ lĩnh đánh rết bảy không cấp thanh mục kiểm ứng thu hoạch được thanh mục linh cánh bạch kim cấp một thu hoạch được kinh nghiệm tám nghìn bảy trăm năm mươi ba ước bạo hùng chiến sĩ đánh rết bảy không cấp hắc hỏa hiệu vị thu hoạch được kinh nghiệm sáu nghìn chín trăm năm mươi ba ước bạo hùng chiến sĩ đánh rết bạo hùng thống lĩnh đánh rết bảy không cấp thanh mục kiểm ứng thu hoạch được kinh nghiệm tám nghìn bảy trăm năm mươi ba ư c ngày đẳng cấp tăng lên đến bốn mươi b ố cấp lại hai ngày sau đó l i ê u nguyên đẳng cấp lại lần nữa được đến tăng lên đạt tới bốn mươi bốn cấp cũng chỉ là một cái phó bản đẳng cấp liền từ cấp bốn mươi lên tới bốn mươi bốn cấp chuyện này nói ra ai có thể tin tưởng mà lại cái này phó bản còn không có tham dò hoàn tất theo đẳng cấp tăng lên bạo hùng đại quân thực lực trở nên càng mạnh giết địch tốc độ càng nhanh thẳng đến một ngày sau đó một cái bột xuất hiện ngăn lại đại quân đường đi c h ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm bột đúng là dịu c h ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm bột đúng là dịu chẳng lẽ gặp được bột liễu nguyên cảm thấy bạo hùng chiến sĩ tử vong số đột nhiên gia tăng không ít hắn liền ý thực đến đây là gặp cái nào đó cường địch Việc k h ô nhưng g p ả i bình h t ờ tiểu q đối thậm chí không p với, với c nguy liêu nguyên mà nói lại mảy may cao hứng nếu như biết nơi này muốn thế nào tiến vào rời đi hay không ngược lại là không quan trọng nhưng vấn đề ở chỗ liêu nguyên liền cả nơi này là địa phương nào mình là thế nào tìm đến hắn đều là một mặt một bức nếu là bây giờ rời đi còn có thể hay không lần nữa tiến vào bên trong vậy nhưng liền không nói được loại này luyện cấp thánh địa liễu nguyên là thật bỏ không được rời đi tại đây mấy ngày ngắn ngủi thời gian cấp bậc của hắn liền từ cấp bốn mươi lên tới bốn mươi bốn cấp đây chính là người khác một hai tháng đều chưa chắc có thể đạt tới tốc độ nếu như rời khỏi nơi này hắn muốn tiếp tục loại này tốc độ lên cấp đoán chừng là có chút khó khăn không sao không sao đánh giết bột cũng chính là thu hoạch được rời đi phó bản phương pháp chỉ cần ta không rời đi kia cũng không có cái gì sự tỉnh liễu nguyên bản thân an ủi một câu nhưng hắn chân chính lo lắng địa phương ở chỗ bột đều tìm được rồi đây có phải hay không là mang ý nghĩa cái này phó bản nhanh thăm dò hoạt tất phải biết liễu nguyên thăm dò đó chính là một đường quét ngang trên đường tất cả quái vật tất cả đều đổ vào bạo hùng đại quân thủ hạ thành liễu nguyên sinh trưởng kinh nghiệm nếu như phó bản thăm dò xong rồi k i a liền mang ý nghĩa cái này phó bản không có quái vật cũng không có kinh nghiệm có thể thu hoạch được nhưng liễu nguyên cũng không có quá mức lo được lo mất có thể nhanh như vậy lên tới bốn mươi bốn gấp đây đã là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng đến thu hoạch khổng l ồ liễu nguyên cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính ngồi ở bạo quân thủ lĩnh trên bờ vai hướng phía bạo hùng chiến sĩ số lớn tử vong vị trí tiến lên trải qua khoảng thời gian này thăm dò mê vụ sơn q u ố c mê vụ đã mở rộng mấy lần lấy bạo quân thủ lĩnh c ấ t lực vẫn như cũ tốn không ít thời gian lúc này mới đến mục đích chính như liễu nguyên suy nghĩ như vậy ở đây có một cái cường đại đối thủ cho bạo gấu chiến sĩ tạo thành to lớn t ư ơ n g vong kia là cả người cao hai ba mươi mét bộ dáng cực giống giáp trùng nhưng lại t r ồ m người lên giáp sát khe h ở chỗ mọc ra rất nhiều xanh biếc cỏ dại trên tay hắn cầm một thanh từ không biết tên giáp sát chế thành cự phủ tại bữa trên lưng còn có ba cái cùng loại với lộ phun khí một dạng huyết nhục tổ chức cái quái vật này mỗi một lần huy động cự phủ cái này ba cái l ỗ phun khí liền sẽ phun ra ra đại lượng nóng bỏng h ỏ a diễm thôi động cự phủ chém xuống tăng tốc cự phủ chạm kích tốc độ cũng tăng cường cự phủ tổn thương trải qua dung hợp về sau bạo hùng chiến sĩ thuộc tính lại đạt được không tiểu trình độ tăng lên nhưng dù vậy tại cái quái vật này cự phủ phía dưới cũng cùng giấy một dạng nháy mắt đã bị chém vỡ trái lại cái này giáp trùng quái vật tại đụng phải bạo hùng chiến sĩ công kích về sau thương thế trên người rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu thử mang hút máu năng lực sao liệu nguyên sờ sờ cái cảm trong lòng có một chút suy đoán chỉ cần nghiêm túc quan sát không tiện sẽ phát hiện cái quái vật này thương thế trên người cơ bản đều tại đánh giết bạo hùng chiến sĩ về sau khôi phục bởi vậy liền có thể đại khái suy đoán ra cái này giáp trùng quái vật công kích có thể hút máu có thể đem tạo thành tổn thương chuyển hóa thành tự thân lượng máu trung tâm điều trị nhận thương thế loại này có thể hút máu bột u thường thường đều là chức nghiệp giả chỗ không muốn gặp được đối thủ bình thường đến nói làm bột cũng chính là thủ lĩnh cấp bậc đơn vị công kích phòng ngự cùng lượng máu đều sẽ so ngang cấp chức nghiệp giả cao hơn đối phó dạng này đơn vị chức nghiệp giả vốn là g i a nan nếu như loại đơn vị này còn có thể hút máu Một c h ú t c h u y ể n vận khá thấp đơn vị, đơn n n khá khả thấp rất ă g một bộ kỹ năng qua n g để cho n n g có đối p h ổn thỏa hút Nhưng liều nguyên vẫn chưa để bạo quân thủ lĩnh tùy tiện xuất thủ mà là đối cái này giáp trùng quái vật sử dụng giám định kỹ năng bụi gai giáp trùng loại hình cường hóa hình tinh anh đột mục đẳng cấp cái ấ chất, p lực lượng, lượng vạn, nhanh nhẹn, vạn, tinh thần, vạn, vạn, thể m u ệ u kỹ này ă n vung đẩy, kiên ứng, cường hóa hình tinh anh n g đầu đẩy, cái cố rắp sát, hóa sao có thể l i ê u nguyên chân mày hơi nhữ lại cảm giác rõ ràng không đúng cái này b ù i gai giáp trùng lực lượng chỉ có năm mươi năm vạn thuộc tính này đích xác so bạo hùng chiến sĩ cao hơn không có sai nhưng cũng không đến nỗi một đ ú a x u ố n g d ư ớ i liền có thể đánh g i ế t một mảnh bạo hùng chiến sĩ mới đối mà lại cái này b ù i gai giáp trùng những này kỹ năng ở trong cũng không có thấy cùng thấy đúng t quan kỹ năng.、Nếu、như không có đúng gai lúc này liệu nguyên đột nhiên phát hiện bụi gai giáp trùng trong tay cự phủ hai bên có hai cái nho nhỏ nhô lên nghiêm túc nhìn giống như là côn trùng mắt kép chẳng lẽ nói cái này bùi gai giáp trùng không phải buốt trôi này dịu mới là mặc kệ từ góc độ nào đến xem cái này giáp trùng cũng không giống như là có thể có một kích miểu sát bạo hùng chiến sĩ dáng vẻ nhìn xem cũng không có hút máu năng lực bài trừ tất cả sai lầm đáp án coi như lại thế nào không hợp t h o i thường đó cũng là chân tướng chỗ húng hồ cái kia giáp trùng đều có cao mấy chục mét dịu có sinh mệnh cái này có vấn đề gì sao l i ê n tính cho liễu nguyên suy đoán phạm sai lầm thanh này dịu cũng hẳn là, là một món mạnh mẽ trang bị chí ít cái này bùi gai giáp trùng hút máu cùng thanh này dịu có chút quan hệ không có suy nghĩ nhiều liễu nguyên nhìn về phía cái kia thanh giáp sát dịu lần nữa sử dụng giám định kỹ năng giáp sắc diễm búa loại hình cường hóa hình tinh anh thủ lĩnh đẳng cấp bảy mươi năm cấp lực lượng bốn triệu nhanh nhẹn hai triệu tinh thần ba không vạn thể chất bốn triệu lượng máu tám ước kỹ năng khát máu chi phối quả nhiên đây mới là bột liễu nguyên n h u n h ữ n m à y trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g mặc dù giáp sắc diễm búa thuộc tính so bụi gai giáp t r ù n cao gần gấp m ư ơ i nhưng xác định giáp sắc diễm búa chính là bột về sau liễu nguyên ngược lại là yên lòng không biết cùng gì thường sự vật thường thường mới là vật đáng sợ nhất nếu là bùi gai giáp trùng loại thực lực đó nhưng lại có thực lực như thế một búa xuống dưới liền có thể miễu s á t một mảng lớn bạo hùng chiến sĩ còn có thể trị liệu tự thân thương thế k i a liền quá khắc thường nhưng giáp s á c diễm búa loại thực lực này có năng lực như vậy cho cũng không phải là cái gì quá kỳ quá i địa phương đã xác định đối phương tình huống đó chính là thời điểm đem giải quyết chương 436 lại tăng một cấp chương 436 lại tăng một cấp bên trên đem cái giáp trùng người chạm cho ta liêu nguyên từ bạo quân thủ lĩnh trên bờ vai nhảy xuống tới đại thủ nhẹ nhàng vung lên ra lệnh Đông. Đối với tất t cả r sau hoán vật một à nói,、Liêu、Nguyên lệnh, Liêu tối là đều bất cao chỉ m cái nào đơn n vị khắc tới t sau, đều sẽ ngay lập bạo quân thủ lĩnh thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy đi tới bùi gai giáp trùng trước mặt đồng thời hai tay của hắn nắm chặt vác lên vai vòng hồ đại đao mượn nhờ lao về phía trước có tính hướng phía bùi gai giáp trùng bỗng nhiên chém xuống Coi n h ư giáp sắc diễm búa có thể hút máu chỉ cần một đao đem bùi gai giáp t r ú n g dây cũng không có khôi phục khả năng liệu nguyên tại hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ về sau bạo quân thủ lĩnh thuộc tính có một cái tăng lên trên diện rộng đồng thời cấp 40 về sau trưởng thành thuộc tính cũng phải so cấp 40 trước đó cao hơn rất nhiều hiện tại bạo quân thủ lĩnh lực lượng đây chính là có tháng ba năm một không vặt nhiều mà lại vong hổ đại đao còn có thể tăng lên b 0 lực lượng lại tất cả công kích ngoài định mức bổ sung 50% lực lượng tổn thương cũng không nhìn đối phương b ố hộ giáp cho dù không tính cả quần bạo máu giận cùng bạo quân chi nộ bị động hiệu quả vẹn vẹn chỉ là sử dụng vong hồ đại đao một đao xùm dưới cũng có thể tạo thành hơn bốn vạn tổn thương còn có thể năm mươi bốn mươi hộ giáp cái này nếu là tính đến c ù n g bạo máu giận cùng bạo quân c h i nộ bị động hiệu quả mê vụ sơn cốc tăng thêm tùy tiện quá trăm triệu có được hay không l i ê n hỏi một câu b ù i gai giáp trùng chín vạn lượng máu mà thôi lấy cái gì tới chặn chỉ cần bạo quân thủ lĩnh đánh chúng kia cơ bản đó là một con đường chết rất khó lại có loại thứ hai khả năng liêu nguyên ngược lại muốn xem xem không có bụi gai giáp trùng người sử dụng này giáp sắc diễm búa phải làm sao chiến đấu Mặc dù giáp sắc diễm búa không có giám định kỹ năng nhưng là có thể nhìn ra bạo quân thủ lĩnh cái này một búa huy lực này chỗ nào là bùi gai giáp trùng có khả năng ngăn càng công kích nó không dám có chút mang theo vội vàng thao túng bùi gai giáp trùng hai tay nắm ở cự phủ đưa tay ngăn tại vong h ổ đại đao công kích phát ra k e n một tiếng vang thật lớn cơ hồ ngay tại cự phủ cùng đại đao giao kích nháy mắt cự phủ đã bị đẻ xuống chìm bùi gai giáp trùng càng là lui về phía sau một bước nếu như vậy xuống dưới cự phủ tuyệt đối sẽ bị bạo quân thủ lĩnh vong hồ đại đao đánh bay bùi gai giáp trùng cũng sắp chết dưới một đ giáp s ắ t diễm bổ đúa trên lưng ba cái huyết nhục phun miệng đột nhiên phun ra nóng bỏng h ỏ a diễm phóng xuất ra mạnh mẽ lực đẩy dần dần ngăn trở vong h ổ đại đao một đao này u i lực cũng tại sau một lát theo phun miệng phun bắn h ỏ a diễm tiến một bước tăng lên giáp s ắ t diễm búa lực đẩy không ngừng tăng cường sắp vong h ổ đại đao một chút xíu đẩy ra đến cuối cùng giáp s ắ t diễm búa đằng sau phát ra h o a n h một tiếng tiếng vang lực đẩy nháy mắt tăng vọt mấy lần không chỉ sắp vong hồ đại đao trực tiếp đẩy ra hướng phía bạo quân thủ lĩnh chém xuống nhưng cũng may song phương rằng có một hồi vong hồ đại hướng lui về phía sau mở một bước tránh đi giáp sắc diễm búa một cách này sử dụng quần bạo máu giận bạo quân chi nộ thông qua giáp sắc diễm búa cái này một búa liễu nguyên đã đại khái thấy rõ thực lực của đối phương nguyên bản liễu nguyên là nghĩ đến trước một bước đánh g i ế t bụi gai giáp trùng nhìn xem mất đi bụi gai giáp trùng cái này cầm búa người giáp sắc diễm búa sức chiến đấu sẽ hay không chịu ảnh hưởng dù sao bụi gai giáp trùng thực lực cùng bạo quân thủ lĩnh t r ê n l ệ n h quá lớn bạo quân thủ lĩnh muốn giết hắn cũng chính là một đao sự tình kết quả không hề nghĩ tới giáp sắc diễm búa đối với bùi gai giáp trùng lực khống chế chiếu mắt tình hình trước mắt đến xem muốn tại giáp sắc d i ễ m búa bảo hộ kích xuống dưới g i ế t bụi gai giáp trùng cái này hiển nhiên có hay không quá hiện thực đã như vậy kia liền không có cần thiết lại đi phí cái này kình trực tiếp chém g i ế t giáp sắc d i ễ m búa chính là lấy bạo quân thủ lĩnh thực lực hôm nay đủ để chính diện đánh bại giáp sắc d i ễ m búa húng chi giáp sắc d i ễ m búa còn tại mê vụ trong sơ cốc toàn thuộc tính giảm b ấ t bốn mươi là thuộc tính mà nói thế nhưng là so bạo quân thủ lĩnh thiếu một mạng lớn cho dù có đẳng cấp áp chế nhiều lắm là cũng chính là thuộc tính ngang hàng liêu nguyên có thể nhìn ra vừa rồi giáp sắc diễn búa sắp vòng hồ đại đ a o đại ra kém chú đó cũng là dùng cường lực kỹ năng mất không nhỏ công phu lúc này mới làm được điểm này bởi vậy có thể thấy giáp sát d i ễ m búa nhiều lắm là cũng chính là cùng bạo quân thủ lĩnh thực lực tương đương nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là xây dựng ở bạo quân thủ lĩnh còn chưa s ử suất toàn lực tình huống dưới tại sử dụng quần bạo máu giận cùng bạo quân chi nộ tình huống dưới bạo quân thủ lĩnh có thể thu hoạch được 6 á giảm tổn thương hiệu quả lực lượng gia tăng 500% phòng ngự gia tăng 500% kỹ năng thời gian c ù nộ giảm m ấ đồng thời bạo quân chi nộ bị động hiệu quả bị thêm vào tổn thương tăng thêm lên tới năm hai cái này kỹ năng mở ra về sau bạo quân thủ lĩnh lực công kích thế nhưng là tăng lên gấp một ư ơ i tả h ư u giải quyết một cái giáp sắc diễm búa chẳng lẽ vẫn là vấn đề gì không thành giống bạo quân thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng tại sử dụng c u ầ n bạo máu giận cùng bạo quân chi nộ về sau khí tức trên thân mạnh cũng không phải một chút điểm giáp sắc diễm búa thấy thế lập tức liền mắt t r n tròn không nghĩ tới bạo quân thủ lĩnh biến hóa sẽ lớn như vậy hắn biết mình không thể có thể đánh được căn bản cũng không có chiến đấu tiếp ý nghĩ lúc này liền khống chế bụi gai giáp trùng lui về phía sau nhưng bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại liền mê vụ sơn cốc trong sương n ủ nhanh nhẹn thuộc tính đồng dạng giảm xuống bốn mươi song phương sẽ không lợi hại lại gần như vậy bọn hắn lại muốn làm sao đào thoát cơ hồ chính là giáp sắc diễm búa điều khiển bùi gai giáp trùng lui về phía sau nháy mắt bạo quân thủ lĩnh liền lần nữa phóng ra một bước đi tới trước mặt của bọn hắn hai tay nắm ở v o n g h ổ đại đao đ ỗ n g nhiên chém xuống v o n g h ổ đại đao chiều dài ước chừng năm mươi mét tại đây loại khoảng cách hạ n giáp sắc diễm búa căn bản cũng không có né tránh khả năng chỉ có thể lựa chọn ngày kháng nhưng bạo quân thủ lĩnh một đao này thế nhưng là có gần bốn trăm triệu tổn thương mà lại cái này tổn thương còn có thể không n h ì n bốn mươi hộ giáp, giáp sắc diễm búa phải làm sao giáp sắc diễm búa chỉ là vừa mới ngăn tại bạo quân thủ lĩnh phía trước liền nghe tới ken một tiếng văng giòn liền bị đánh bay ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất lượng máu giảm xuống non nửa đầu bụi gai giáp trùng tình huống liền càng hỏng bét dưới một đao này trực tiếp đã bị chém thành hai đoạn đã chết không thể lại chết nhưng cái này vẫn chưa xong bạo quân thủ lĩnh tại vung ra một đao này về sau liền lại lần nữa tiến về phía trước một bước hai tay nắm ở đại đao thướng xuống đất bên trên giáp sắc diễm búa chém xuống như thế liên tiếp chém ba đao giáp sắc diễm búa răng g i á một tiếng gãy thành hai đoạn ngã trên mặt đất không có động trên thân lại lần nữa sáng lên một đạo bạch quang bạo quân thủ l ĩ n h đánh rết bảy mươi lăm cấp giáp s ắ t diêm b ú a thu hoạch được giáp s ắ t diêm b ú a bạch kim cấp một thu hoạch được kinh nghiệm bảy không và ứ n g à i đẳng cấp tăng lên đến bốn mươi lăm cấp chương bốn trăm ba mươi bảy cái này phó bản không chỉ một bút chương bốn trăm ba mươi bảy cái này phó bản không chỉ một bút nương theo lấy một đạo bạch quang sáng lên liễu nguyên đẳng cấp lại lần nữa sách thăng lên một cấp từ bốn mươi bốn cấp lên tới cấp bốn mươi lăm cái này liền thăng cấp liền cả liễu nguyên người trong cuộc này đều là hơi x ư n g sở không nghĩ tới một cái giáp sắc diễm búa lại có thể cung cấp nhiều như vậy kinh nghiệm trực tiếp liền đem hắn còn thừa thành điểm kinh nghiệm cho lớp đầy cái này nếu là nhiều đến mấy cái giáp sắc diễm búa dạng này bốt coi như thăng cấp về sau thu hoạch được kinh nghiệm sẽ giảm bớt liễu nguyên cũng có hy vọng đem đẳng cấp lên tới năm mươi cấp nhưng một cái phó bản bên trong bình thường đều chỉ có một cái bột muốn lại giết một con giáp sắc diễm búa cơ bản là chuyện không thể nào ai không đúng đúng lúc này liễu nguyên phát giác được một cái chỗ dị thường dưới tình huống bình thường đánh giết phó bản bột về sau khẳng định sẽ rơi xuống một cái bảo dương nhưng cái này giáp sắc diễm búa sau khi chết nhưng không có rơi xuống bảo dương chỉ là rơi xuống một thanh dịu cùng giáp sắc diễm búa một dạng chỉ là thể tích càng nhỏ hơn dịu loại chuyện này hiển nhiên không thích hợp l i ê u nguyên chưa bao giờ từng gặp phải cũng chưa nghe nói qua mà lại l i ê u nguyên tại đánh g i ế t còn giáp sắc diễm búa về sau trước mắt vẫn chưa bắn ra thoát ly phó bản nhắc nhở chẳng lẽ cái này giáp sắc diễm búa không phải cuối cùng b ú t chỉ là một con đặc thù quái vật l i ê u nguyên ánh mắt lấp lóe tim đập nhanh hơn mấy phần nếu như cái này giáp sắc diễm búa thật không phải là cuối cùng búa vậy đã nói rõ nơi này khả năng còn có càng nhiều khu vực còn chưa hoàn thành thăm dò. l i ê u nguyên còn có thể ở đây tao nộ càng nhiều quái vật hoặc kinh nghiệm càng nhiều thậm chí là giáp sắc diễm búa dạng này đặc thù quái vật có lẽ còn có thể ở đây gặp được mấy cái hô l i ê u nguyên hít sâu một hơi k ề m chế tâm tình kích động phất phất tay để chung quanh bạo hùng chiến sĩ tiếp tục hướng phía trước đầy tới chính hắn thì là đi đến giáp sắc diễm búa phụ cận ấn mở kiện trang bị này b ả n g thông tin giáp sắc diễm búa phẩm chất bạch kim hiệu quả toàn thuộc tính năm vạn lực lượng thuộc tính ngoài định mức m ư ơ i vạn mỗi một lần công kích bổ sung ba mươi sinh mệnh hấp thụ trang bị yêu cầu đ nhưng g cấp lớn cái này dù sao cũng là một món bạch kim phẩm chất trang bị vẫn là một món tam chuyển trang bị hơn nữa còn là toàn chức nghiệp đều có thể trang bị còn bổ sung hút máu hiệu quả có thể nói là hiếm có hy hữu trang bị nếu như cầm lấy đi phòng đấu giá tuyệt đối có thể bán một cái giá tốt chẳng qua liễu nguyên không hẳn có cầm lấy đi đấu giá ý nghĩ vừa đến hiện tại cũng không phải rất thiếu tiền chỉ ít không thiếu món này trang bị tiền những ngày này một đường đẩy tới đến liễu nguyên không chỉ có thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm đẳng cấp từ cấp bốn m ư i lên tới cấp bốn mươi lăm đồng thời còn thu hoạch được đại lượng vật rơi xuống những n à y vật rơi xuống đơn giá có lẽ bình thường nhưng là số lượng thực tế là nhiều lắm nếu như đem những n à y vật rơi xuống tất cả đều cầm lấy đi bán đi tuyệt đối có thể bán một cái không sai giá tiền thứ hai kiện trang bị này liễu nguyên có càng quan trọng công dụng đó chính là dung hợp trải qua khoảng thời gian này dung hợp liều nguyên phát hiện một cái quy luật đó chính là dung hợp vật liệu đẳng cấp yêu cầu sẽ không đối với dung hợp kết quả sinh ra ảnh hưởng đây cũng chính là nói cái này tam chuyển trang bị đồng dạng có thể dùng tại bạo hùng chiến sĩ dung hợp phía trên tăng thêm một bước bạo hùng chiến sĩ thực lực đương nhiên loại này tốt trang bị liều nguyên không có khả năng dùng tại bạo hùng chiến sĩ trên thân hắn là định dùng đến hợp thành bạo quân thủ lĩnh sử dụng hắn triệu hoán trong không gian vốn là có lấy không ít pháo hồi d ò n bi lấy hắn hiện tại triệu hoán tốc độ nếu như cái này phó bản cũng đủ lớn để hắn lại đợi m ư ơ i ngày nửa tháng có lẽ chờ hắn rời đi phó bản thời điểm liền có thể bắt đầu cái thứ hai bạo quân thủ lĩnh dung hợp hợp thành dựa theo hắn ý nghĩ bạo quân thủ lĩnh trước đó dung hợp sử dụng cả rốt hệ liệt vũ khí tiến hành đợi đến hợp thành vì bạo quân thủ lĩnh về sau tái sử dụng giáp sắc diễm đúa tiến hành dung hợp sử dụng loại phương thức này tiến hành dung hợp hợp thành ra bạo quân thủ lĩnh coi như giáp sắc diễm đúa hiệu quả không như hổ vương đại đao thực lực đoán chừng cũng sẽ so hiện tại cái này bạo quân thủ lĩnh càng mạnh một chút về phần hợp thành cần thiết những này cả rốt hệ liệt vũ khí dựa theo hiện tại trồng trọn tốc độ đoán chừng cũng không kém bao nhiêu lúc trước liễu nguyên rời đi tinh linh nơi giao dịch thời điểm thế nhưng là mua đại lượng linh tinh. t không, không giải quyết giáp sắc diễm búa cái này cường địch về sau cái phương hướng này bạo hùng đại quân tốc độ tiến lên lần nữa khôi phục lại thường ngày trạng thái liêu nguyên trước mặt đánh rết nhắc nhở rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều nhưng cái tốc độ này vẫn chưa tiếp tục quá lâu ước chừng một tiếng đồng hồ liễu nguyên đột nhiên phát hiện tại một phương hướng khác phía trên lại có đại lượng bạo hùng chiến sĩ chết đi gặp tình hình này liễu nguyên đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở t r ậ t mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên bình thường tiểu q u á i cho dù là cường hóa hình tinh anh đột mục cũng chỉ có thể làm được đánh g i ế t bạo hùng chiến sĩ nhưng đánh g i ế t tốc độ cũng không khả năng nhanh như vậy sẽ xảy ra chuyện như vậy kia liền chứng minh một sự kiện đó chính là lại gặp giống giáp sắc diễm búa một dạng đặc thu bút ban đầu ở bốn mươi bốn cấp thời điểm liễu nguyên đánh rết một con giáp sắc diễm búa đây chính là gia tăng trọn vẹn bảy mươi vạn kinh、nghiệm. Coi cấp cấp hiện tại đẳng cấp đạt tới cấp 45, đánh giáp sắc diệm như hắn đẳng đánh được đạt búa lúc i Nguyên trước h lĩnh ủ t ê n bờ vai, h n g phía á i kia hướng chạy như bay. liễu ú c trước l nguyên là tại mê vụ sơn cốc trên núi thuộc về làm ê vụ khu vực trung tâm mặc kệ đi chỗ nào cần thiết thời gian tương đối đều tương đối ngắn hiện tại liễu nguyên vị trí khoảng cách cái k i a bột vị trí xa xôi cần hoa càng nhiều thời gian mới có thể đã tới nhưng cũng may có tử vong mộ đơn lật tẩy mặc kệ bạo hùng chiến sĩ đã chết bao nhiêu rất nhanh liền có thể đẩy máu sống lại căn bản lại không tồn tại hao tổn thuyết pháp chờ tới liêu nguyên đến mục đích về sau cái k i a bột chung quanh vẫn như cũ có đại lượng bạo hùng chiến sĩ ngay tại hung hãn không sợ chết vây công cái này bột tình huống cùng giáp sắt d i ệ m búa có mấy phần giống nhau đồng dạng đều là một con cùng loại b ù i gai giáp trùng d ế mẹn bộ dáng đơn vị cầm một món kỳ lạ vũ khí ngay tại trắng trận đồ sắt chung quanh bạo hùng chiến sĩ chỉ bất quá cái này vũ khí cũng không phải là dịu mà là một cái từ từng cây cây khô chỗ t tại lá chắn gỗ phía trên còn có hai con côn trùng m ắ t kép có kinh nghiệm của lần trước tại l i ễ u nguyên không nhìn thẳng cái này tay cầm lá chắn gỗ đơn vị đem ánh mắt rơi vào cái k i a lá chắn gỗ đi lên mang chờ mong tâm tình sử dụng giám định kỹ năng chương 438, cây khô cự thuẫn chương 438, cây khô cự thuẫn cây khô cự thuẫn loại hình cường hóa hình tinh anh thủ lĩnh đẳng cấp 75 cấp lực lượng 4 triệu nhanh nhẹn 30 vạn tinh thần 30 vạn thể chất b triệu lượng máu m ư bốn lức kỹ năng cự thuẫn thủ hộ chuyển phòng làm công Nhìn tại r ư ớ c tuyệt dám định kết n ê n vòng nụ mặt một lộ c đối sẵn lực lượng trước mặt căn bản cũng không cần nghĩ những thứ này loẹ loẹt đồ vật làm liền xong việc l i ê u nguyên từ bạo quân thủ lĩnh trên bờ vai nhảy xuống tới chỉ hướng phía trước cách đó không xa bột nhẹ nói bạo quân thủ lĩnh sử dụng cùng bạo máu giận cùng bạo quân chi nộ giống không có chút gì do dự bạo quân thủ lĩnh lúc này sử dụng kỹ năng tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu hướng phía cách đó không xa bột chạy như bay có kinh nghiệm của lần trước tại bạo quân thủ lĩnh cũng đã nhìn ra cái tinh anh đầu mục mà thôi đánh hắn căn bản là vô dụng ngược lại sẽ để cho mình lâm vào bị động ở trong cùng nó lãng phí thời gian tại đây cái tinh anh đầu mục phía trên còn không bằng trực tiếp công kích cái này tự thuẫn nếu như có thể tại quá trình chiến đấu bên trong thuận tiện đem cái này tinh anh đầu mục đánh bại là tốt nhất nếu như không được cái kia cũng không quan trọng vẫn là câu nói kia tại tuyệt đối lực lượng trước mặt căn bản cũng không cần làm cái gì loẹ loẹt đồ vật trực tiếp đánh nổ liền xong việc theo â n n h ì lý mà nói dạng này thuộc tính cùng bạo quân thủ lĩnh t r i n h lệch rất xa căn bản cũng không có né tránh thậm chí không có làm ra phản ứng khả năng nhưng kỳ quái địa phương là cây khô cự thuẫn vậy mà tại cái này nghìn cân treo sợi tóc làm ra phản ứng khống chế dế mèn người giơ tay lên bên trong cự thuẫn ngăn tại vòng hồ đại đao phía trước chỉ nghe k u e n một tiếng vang thật lớn chuyển đến dế mèn người trong tay cây khô cự thuẫn ngay tiếp theo một cánh tay tại lực lượng kinh khủng này h ạ bị nháy mắt đánh bay ra ngoài bay thẳng đến ra xa vài trăm thước đem ven đường cây cối toàn bộ đục gãy nặng nề nện trên mặt đất hoa đau khổ cây khô cự thuẫn trong miệng phát ra một tiếng q u o a i khiếu trên tấm chắn hai con côn trùng mắt kép phía trên lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới bạo quân thủ lĩnh một đau này vậy mà lại có uy lực kinh khủng như thế mặc dù cây khô cự thuẫn lấy phòng ngự lực chứ danh bình thường tam chuyển chức nghiệp giả công kích rơi ở trên người hắn căn bản khó mà phá vỡ phòng không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương đây cũng là vì cái gì tại đây ai nhiều bạo hùng chiến sĩ vây công h ạ con k i a dế mẻn người cơ bản không có cái gì thương thế trọng yếu nguyên nhân tại cây khô c ự t h u t nhận n biết ở trong hắn tại tòa hòn đảo này phía trên liền không khả năng nhận dù là nửa điểm tổn thương nghiêm ngặt nói đến hắn thậm chí không phải tòa hòn đảo này phía trên bản thổ đơn vị là bởi vì liêu nguyên đến bạch hải căn cứ tự thân quy tắc cảm ứng đến liêu nguyên thực lực quá mạnh từ cái khác hòn đảo đ i u tới buốt kết quả không hề nghĩ tới bạo quân thủ lĩnh một đao này s ù n dưới trên người hắn liền có thêm một đạo to lớn vết thương thanh máu cũng nhảy một hắn càng không có nghĩ tới chính là bạo quân thủ lĩnh công kích như vậy cơ bản không có cái gì cd có thể nói chỉ cần tại bạo quân chi nộ cùng c u ồ n g bạo máu dẫn tiếp tục thời gian bên trong bạo quân thủ lĩnh mỗi một cái công kích liền đều là công kích như vậy cơ hồ ngay tại cây khô cự thuẫn trùng điệp khảm ngồi trên mặt đất còn không có từ một đao này kịp phản ứng thời điểm bạo quân thủ lĩnh lần nữa một c ư ớ c rơi xuống phát ra đông một tiếng vang thật lớn trên mặt đất lưu lại một cái to lớn dấu chân nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đi tới cây khô cự thuẫn hậu phương hai tay nắm ở vòng hồ lại đao giơ cao khỏi đầu đống nhiên chém xuống bình thường đến nói tấm lực phòng ngự muốn so phía trước càng nhỏ hơn một chút đối với tấm thuẫn phía sau lưng tiến hành công kích chỗ tạo thành tổn thương cũng sẽ cao hơn một chút bạo quân thủ lĩnh cái này mạch suy nghĩ không có vấn đề dù sao cây khô cự thuẫn hiện tại cắm trên mặt đất cũng làm không ra phản ứng nhưng kỳ quái địa phương ngay tại ở cây khô cự thuẫn tình huống hiện tại có thể nói là không người sử dụng theo lý mà nói coi như có thể động động tác này cũng hẳn là phi thường chậm mới đối kết quả tại bạo quân thủ lĩnh nâng lên đại đao nháy mắt cây khô cự thuẫn vậy mà tự động lơ lửng cũng tự động thay đổi phương hướng dùng chính diện ngăn tại đại đao phía trước chỉ nghe q u n một tiếng vang thật lớn c â y k h ô cự t h u ô n phía trên x u ấ t hiện lần nữa một vết n ư ớ c bị bạo quân thủ lĩnh m ộ t đao đánh bay, lần nữa n ệ n t r ê n mặt đất nếu như một đao này chém vào cây khô cự thuẫn mặt sau bên trên đoán chừng một đao này xuống dưới có khả năng tạo thành tổn thương đến gia tăng gấp đôi tà h ư u chẳng qua cũng không cái gọi là vẫn là câu nói kia tại tuyệt đối lực lượng hết thể dãy rụa đều là phi công chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại bạo quân thủ lĩnh tại chém ra một đao về sau liền lần nữa vung đao chém xuống mặc dù cây khô cự thuẫn kỹ năng hơi đặc biệt mỗi một lần đều có thể kịp thời ngăn lại bạo quân thủ lĩnh công kích. nhưng ở bạo quân thủ lĩnh liên tục không ngừng công kích đến cuối cùng vẫn là nương theo lấy giang rắc một tiếng v a n giòn bị vong hổ đại đao chém thành hai đoạn chỉ có thể nói vong hổ đại đao đối với cây khô cự thuẫn k h ắ c chế quá mạnh bốn mươi phá giáp hiệu quả coi như cây khô cự thuẫn phòng ngự cao tới đâu bị bốn mươi phá giáp về sau cũng không có bao n h i ê u phòng ngự theo cây khô cự thuẫn tử vong liễu nguyên trước mắt bắn ra một đầu đánh rết nhắc nhở bạo quân thủ lĩnh đánh rết bảy mươi lăm cấp cây khô cự thuẫn thu hoạch được cây khô cự thuẫn bạch kim cấp một thu hoạch được kinh nghiệm năm mươi năm vạn ước chật chật cái này kinh nghiệm suy giảm đến thật lợi hại liễu nguyên lắc đầu cười khổ. đồng dạng đều là bảy mươi lăm cấp đặc thù bút giáp s ắ t diễm búa có thể cung cấp bảy mươi vạn ước kinh nghiệm kết quả đến cây khô cự thuẫn nơi này cũng chỉ còn lại có năm mươi lăm vạn ước thiếu mười lăm vạn ước nhưng cái này cũng không có cách nào đẳng cấp tăng lên chính là có dạng này tệ nạn đây là không thể tránh né sự tình bất quá nói đi thì nói lại năm mươi lăm vạn ước kinh nghiệm cũng không phải số lượng nhỏ c h ỉ ít đối với nhị chuyển chức nghiệp giả đến nói là như thế này mà lại dạng này bút rất khả năng còn sẽ có chương bốn trăm ba mươi chín cực lớn phó bản quy mô chương bốn trăm ba mươi chín cực lớn phó bản quy mô b chính như liễu nguyên suy nghĩ như vậy cái này phó bản bên trong có cái thứ hai đặc thù bốt liền sẽ có cái thứ ba con thứ tư đảng cấp tại tăng lên đến cấp 45 về sau đánh giết đồng dạng q u á i vật thu hoạch kinh nghiệm cùng 44 cấp thời điểm so ra rõ r à n g thiếu một mạng lớn đồng thời cấp 45 lên tới 46 cấp cần thiết kinh nghiệm so với thăng cấp 45 thời điểm ước c h ừ n g gia tăng ba lần tả hữu dưới loại tình huống này muốn lên tới 46 cấp cần thiết kinh nghiệm ước c h ừ n g gia tăng gấp năm sáu lần nếu như dựa theo tốc độ bình thường đẩy ngang phó bản dựa vào trên đường tiểu quái cùng đầu mục liều nguyên muốn lên tới 46 cấp đoan chừng phải hoa chừng m ộ ư ơ i ngày thời gian nhưng có những ngày bột về sau Khi liền không giống những n à y đặc thù bột mỗi một cái đều có thể cung cấp 55 vạn ước kinh nghiệm cuối cùng chỉ là chỗ năm ngày l i ề u nguyên đẳng cấp liền lại lần nữa s á c h thăng lên một cấp từ cấp 45 l ê n tới 46 cấp tốc độ như vậy liền xem như l i ề u nguyên mình đều cảm thấy có chút khó tin lại thăng cấp l i u n g u y ê nhìn n xem trên thân m c h quang không khỏi hơi s ư ơ n g sở chưa hề nghĩ tới tại cấp 40 về sau còn có thể bảo trì loại này tốc độ lên cấp đối với đại đa số chức nghiệp giả đến nói từ cấp 40 lên tới 46 cấp cần thiết thời gian đoán chừng phải theo năm qua tính toán nào có người tại trong vòng một tháng liền có thể thăng liền cấp sáu sở dĩ l i ê u nguyên có thể làm được điểm này một mặt là bởi vì gần nhất khoảng thời gian này hắn gặp được quái vật tất cả đều là đạt tới t a m g t r y ở n đẳng cấp đều tại trên sáu mươi cấp mà l i ê u nguyên chỉ là nhị chuyển chức nghiệp giả vượt cấp đánh giết đơn vị đều sẽ có không nhỏ kinh nghiệm tăng thêm có thể thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều thứ hai l i ê u nguyên thực lực đầy đủ mạnh xoá t đ ộ tốc độ thực tế là quá nhanh mặc kệ là gặp được bao nhiêu quái vật cơ bản đều có thể nói là một đường quét ngang qua cho dù là gặp được giáp sắc diễm đố dạng này quái vật cũng chỉ là hơi dùng nhiều một chút thời gian đợi đến bạo quân thủ lĩnh quá khứ hai ba lần liền có thể giải quyết tr cũng chỉ có liêu nguyên loại này viễn siêu thường nhân lý giải biến thái mới có thể ở loại địa phương này cố gắng sống sót cũng thu hoạch được nhiều như thế kinh nghiệm ai đáng tiếc cái này phó bản khả năng không có còn lại bao nhiêu muốn lên tới năm mươi cấp đoan chừng là có chút khó khăn liễu nguyên liếc mắt nhìn địa đồ bất đắc dĩ lắc đầu hai ngày trước tại bạo hùng đại quân toàn lực thăm dò hạng địa đồ phía dưới bên phải đã thăm dò đến khu vực biên giới tại hai ngày sau thời gian bên trong địa đồ phía dưới đã toàn bộ thăm dò hoàn tất liền cả tới gần phía dưới hai bên cũng dần dần thăm dò đến biên giới có sao nói vậy cái này phó bản phi thường lớn cũng chỉ là trước mắt đã thăm dò hoàn tất khu vực chính là liễu nguyên soát qua những n à y ở trong quy mô lớn nhất một cái nhưng biên giới xuất hiện mang ý nghĩa cái này phó bản sắp thăm dò hoàn tất Chứ phi, Liêu Nguyên bốn mươi tám bốn mươi chín cùng năm mươi cái này ba đẳng cấp, cấp, cấp, cấp, cấp, cấp,、so、cấp, cấp cần thiết kinh nghiệm vậy thì càng nhiều nếu như phó bản chỉ còn lại chừng phân nửa coi như đằng sau còn có không ít giống như là giáp sắc diễm búa như thế đặc t h ú b ộ t thậm chí còn có một con cuối cùng bột đẳng cấp đoán chừng cũng chỉ có thể là lên tới 47. về phần còn lại cấp ba đoán chừng là có chút treo nếu có thể lên tới 47 cấp tốc độ như vậy đã rất không tồi liêu nguyên nhẹ gật đầu vẫn chưa cảm thấy thất lạc đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vật rơi xuống nhắc tới cũng là kỳ quái gần nhất đánh g i ế t cái này một nhóm bột đều có ba cái cộng đồng đặc điểm trong đó một cái là những này bột bộ dáng tất cả đều là vũ khí hoặc là phòng ngự bị một cái tinh anh đầu mục trang bị ở trên người sử dụng một cái khác thì là bộ dáng kỳ lạ quái vật tất cả đều mọc ra hai con côn trùng m ắ t kép cái cuối cùng đó chính là tại đánh giết những quái vật này về sau sẽ rơi xuống một món cùng bọn hắn tướng m ạ o mở dạng nhưng lại càng nhỏ hơn một chút trang bị những này tất cả đều là tam chuyển trang bị phẩm chất cũng đều tại bạch kim xem như coi như không tệ một chút trang bị theo lý mà nói những này bột như thế có đặc điểm rơi xuống trang bị hẳn là có một chút liên động mới lạ hiện tại rơi xuống những trang bị này không sai biệt lắm có thể tạo thành nửa bộ áo giáp cộng thêm một thanh cự phủ cùng một cái cự thuẫn mặc kệ là từ họa phong vẫn là rơi xuống phương thức đều nhìn tựa như là trọn vẹn trang bị nhưng kỳ quái chính là những trang bị này vậy mà không có chút nào liên động càng không có bất kỳ cái gì sáo trang hiệu quả mà thôi mặc kệ lần này thu hoạch được nhiều như vậy trang bị ta ngược lại là có thể hơi cải biến một chút kế hoạch l i ê u nguyên đem trước mặt món kia nhìn xem giống như là giáp vai một dạng trang bị thu nhập không gian chữ vật ở trong dựa theo hắn kế hoạch ban đầu là tính toán đợi đến hợp thành ra cái thứ hai bạo quân thủ lĩnh thời điểm tái sử dụng giáp sắc diễm đúa tiến hành dung hợp hiện tại thu hoạch được nhiều như vậy kiện cường lực trang bị. hoàn toàn có thể cầm đi cho bạo quân d ọ m bị hai tiến hành dung hợp sau đó lại tiến hành hợp thành tăng thêm một bước bạo quân thủ lĩnh thực lực tiếp tục đi tới đi liễu nguyên vất vất tay chỉ huy chung quanh bạo hùng chiến sĩ tiếp tục hướng phía trước thăm dò mặc kệ cái này phó b ả n phải chăng đã thăm dò hơn phân nửa đều là hắn cải biến không được sự t ì n h cho tới nay liễu nguyên cải biến không được sự t ì n h liền sẽ không lãng phí thời gian đi suy nghĩ nhiều chuyện này cũng là như thế mà lại những ngày này xuống tới liễu nguyên cũng đã nghĩ thông suốt hắn khẳng định không thể nào là cái thứ nhất đi tới cái này phó bản người chỉ cần cái này phó bản tại khởi nguyên trên chiến trường liền khẳng định sẽ có người nghe nói qua liền khẳng định có thể thu hoạch được tiến vào phương pháp chỉ cần tìm được phương pháp này hắn liền có thể lại lần nữa tiến vào bên trong nhiều soát một hai lần phó bản năm mươi cấp không phải là vấn đề nhưng để liễu nguyên không nghĩ tới chính là cái này phó bản lớn nhỏ viễn siêu tưởng tượng của hắn hắn tiến vào phó bản vị trí còn tại thật tại biên giới địa khu chương bốn trăm bốn mươi vấn đề t i ế p liệu chương bốn trăm bốn mươi vấn đề t i ế p liệu bảy ngày sau liễu nguyên trên thân đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang trước mắt cũng theo đó bắn ra một đầu tin tức Bà hắn vốn cho là tại thăm dò đến phía dưới biên giới thời điểm cái này phó bản nội dung cũng đã thăm dò hơn phân nửa kết quả không nghĩ tới cái này phó bản lớn nhỏ vượt xa tưởng tượng của hắn sở dĩ sẽ nhanh như vậy thăm dò đến biên giới địa khu kia là tiến vào phó bản địa phương vừa lúc chính là phó bản biên giới phụ cận trên thực tế cho cái này phó bản diện tích phi thường lớn bảy ngày trước chỗ thăm dò những khu vực kia đối với cái này phó bản đến nói kia hoàn toàn chính là không đáng giá nhất tới cho dù cho tới bây giờ liều nguyên vẫn như c ũ không biết cái này phó bản quy mô lớn bao nhiêu liền trước mắt thăm dò tình huống đến xem liều nguyên chỉ có thể xác định một điểm đó chính là cái này phó bản hình dạng hẳn là hạ hẹp bên trên rộng hình sợi dài liều nguyên cuối cùng vị trí chính là tại đây cái phó bản phía dưới khi bạo hùng đại quân thăm dò xong phía dưới khu vực biên giới về sau đại quân liền hướng phía hai bên hội tụ dọc theo phó bản hai bên bắt đầu thăm dò lên trên tác những n à y biên giới hình dáng cũng theo đó hiện hiện ra lại về sau nguyên bản phía dưới cùng mặt bên thăm dò đội ngũ biến thành hướng lên đời tới cuối cùng cái này một trăm vạn bạo hùng đại quân thăm dò phương hướng trở nên nhất trí chính là hướng phía phía trên thăm dò mặc dù dạng này thăm dò phương hướng chỉ có một cái không bằng lúc trước hướng phía bốn phương tám hướng thăm dò thời điểm nhanh như vậy tương đương với ít đi rất nhiều cộng đồng tiến hành thăm dò đội ngũ nhưng là những n à y bạo hùng chiến sĩ tập trung ở cùng một chỗ sức chiến đấu cũng biến thành mạnh hơn Cái này m ộ tại nhóm b o hùng h c ế n sĩ ở t dạng thế này h có không đại dụng quân n trước mặt trước đây khá là khó đối phó tinh anh đầu mục ở trước mặt bọn họ không tạo được phiền phái gì cơ bản cũng chính là một hai vòng xạ kích sự tình Cho dù l vì có thể cam đoan đại quân an toàn liều nguyên có thể trước sau di động qua hai lần tử vong nghĩa địa bảo đảm tiền quân đơn vị đều tại tử vong nghĩa địa kỹ năng phạm vi bên trong không đến mức xuất hiện hao tồn tình huống mặc dù thăm dò phương hướng ít đi nhưng là đại quân thực lực mạnh lên trên thực tế thăm dò hiệu suất cũng không có giảm bớt quá nhiều bạo hùng đại quân thăm dò căn bản cũng không có dừng lại qua duy nhất tương đối rõ ràng dừng lại h ẳ tại, tại tinh ế linh nơi giao dịch cùng giáp tự thành quan phương hai địa phương này liều nguyên thế nhưng là thu hoạch được đại lượng linh tinh cùng trồng trọt vật liệu tại củ cải nông trường toàn lực vận hành phía dưới bạo tạc mũi tên cùng gió táp mũi tên sản xuất tốc độ vượt xa tiêu hao tốc độ dù sao cũng không phải tất cả đ ị n h nhân đều cần dùng đến bạo tạc mũi tên cũng không phải mỗi một lần công kích gió táp mũi tên đều sẽ bị hao tổn hai loại mũi tên tiêu hao cũng là không như trong tưởng tượng như vậy lớn vận chuyển đồng dạng không phải vấn đề quá lớn mê vụ xâm lâm có một cái kỹ năng gọi là tử vong thụ yêu tại kỹ năng tiếp tục trong lúc đó trong sương mù tất cả cây tối đều sẽ bị chuyển hóa thành thụ yêu đồng thời thụ yêu cùng thụ yêu ở giữa có thể tù ý cải biến vị trí chỉ cần sớm đem núi tên cắm vào cây cối bên trong tái sử dụng từ vong thụ yêu cuối cùng lại tiến hành vị trí đ ổ i thành liền có thể t ạ i kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong đem núi tên đưa đến vị trí chỉ định trợ giúp bạo hùng đại quân bổ sung núi tên vấn đề duy nhất ở c h ỗ như thế nào định vị đừng nhìn mê vụ sơn cốc hình thể to lớn trên thực tế linh trí phi thường thấp cũng chính là so phá o hôi dòm bị những này rác r ư i triệu hoán vật mạnh một chút mê vụ sơn cốc có thể phân rõ thụ thương cây cối mê vụ trong sơn cốc địch ta đơn vị trừ cái đó ra liền khó mà lại làm cái khác càng tinh tế hơn sự tình đối với mê vụ sơn cốc đến nói mê vụ ở trong mỗi m ỗ i thân cây tối đều là ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy mê vụ ở trong hết thảy thậm chí liền cả mê vụ bản thân cũng là hắn một loại đặc thù giác quan nhưng là mê vụ sơn cốc không cách nào phân biệt ra bạo hùng chiến sĩ trên thân mũi tên bao nhiêu chỉ có thể xác định những cái nào đơn vị là bạo hùng chiến sĩ đừng nhìn hiện tại thăm dò đội ngũ từ bốn phương tám hướng tập trung tới một cái phương hướng nhưng là cái này một cái phương hướng chiều dài phi thường lớn chỗ tao nội địch nhân cũng không mở dạng có nhiều chỗ tại cái nào đó thời gian gặp được địch nhân có thể sẽ nhiều một chút có nhiều chỗ liền muốn ít một chút rất hiển nhiên đưa hàng sự tỉnh có thể giao cho mê vụ xâm lâm để hoàn thành nhưng là phân chia như thế nào nguồn cung cấp sự tỉnh liền phải nghĩ biện pháp khác trải qua trải qua suy tư cùng thí nghiệm qua sau liễu nguyên rốt c ụ c có quyết định cái này phương pháp giải quyết nói đến rất đơn giản chính là thực tiễn tương đối đã mê vụ xâm lâm không thể phân biệt ra được bạo hùng chiến sĩ trên thân mũi tên tình huống vậy liền để bạo hùng chiến sĩ mình đến nói đương nhiên cái này không phải nói cho mê vụ xâm lâm tới nghe mà là đem tình huống này nói cho liễu nguyên hắn lại căn cứ bạo hùng chiến sĩ tình huống tiến hành phân phối cuối cùng giao cho mê vụ xâm lâm truyền t ố n g nhưng là liễu nguyên là bởi vì triệu hoán sư thân phận hắn ra lệnh đều có thể không chướng ngại chuyển tới triệu hoán vật trên thân nhưng nếu là để hắn cùng triệu hoán vật tiến hành không chướng ngại giao lưu vậy hiển nhiên là không thể nào cuối cùng liệu nguyên phí lao đại kình lúc này mới giải quyết vấn đề này câu thông là khẳng định làm không được liệu nguyên nhưng nghe không h i ể u bạo hùng chiến sĩ ngôn ngữ thế là hắn đầu tiên là đem bạo hùng đại quân tập kết một trăm cái tiểu đội lại cho những đội ngũ này chọn lựa ra hai cái tiểu đội trưởng một cái phụ trách bạo tạc mũi tên báo cáo một cái phụ trách gió táp mũi tên báo cáo cũng để bọn hắn cách mỗi nửa ngày tiến hành một lần kiếm kê nếu như mũi tên tổn lượng không đủ một nửa liền phát ra tiếng giống báo cáo nếu như mũi tên toàn bộ tiêu hao không sai bị lắm liền phát ra hai tiếng l i ư u n g u y ê n nghe trăm i ố n mươi n ộ t bốn mươi chín cấp chương t ố n trăm bốn mươi một bốn g ứng mươi chín cấp bạc hùng chiến sĩ đánh giết giải quyết tiếp tế vấn đề về sau bạc hùng đại quân tốc độ tiến lên không còn có bất kỳ trở ngại nào gặp được ứng phó được bệnh nhân b ạ o hùng chiến sĩ liền tự mình giải quyết nếu là gặp được giải quyết không được bệnh nhân tia liền đại quy mô chết đi đợi đến bạo quân thủ lĩnh tri viện chỉ là tại liễu nguyên đẳng cấp lên tới bốn mươi bảy cấp về sau những ngày bột tẩn hiện khu vực hẳn là cái này phó bản trung tâm địa khu nơi này hẳn là bậc khu bây giờ rời đi khu vực này cho nên không có mới bột xuất hiện cái này liền để liễu nguyên không nghĩ ra nếu như tất cả thủ lĩnh cấp đơn vị toàn bộ đều bị đánh giết vì cái gì vẫn là không có bắn ra thoát ly phó bản phương pháp đâu bình thường đến nói một cái phó bản bên trong chỉ có một cái bột chỉ cần đem đánh giết liền có thể thông quan bây giờ phát sinh tình huống này cũng chỉ có hai loại khả năng hoặc là tại đây cái phó bản bên trong còn có một cái càng đặc thù bột chỉ có đem đánh giết mới xem như thông quan mới có thể thành công thoát ly phó bản hoặc là cái này phó bản cùng tử linh chiến trường m ộ dạng còn có một cái ẩn dấu không gian giáp s á t d i ệ m đ ù a giống như cốt long vậy đều là một chút đặc thù đơn vị cần mở ra cái này ẩn dấu không gian đánh giết dấu ở trong đó đơn vị mới có thể thành công thoát ly phó bản mặc kệ là nguyên nhân nào tiếp tục thăm dò phó bản chuẩn không sai chỉ cần đem toàn bộ phó bản đều cho thanh không có lẽ liền có thể phát hiện thông quan y ế u quyết coi như không được đem toàn bộ phó bản tất cả khu vực đều thăm dò hoàn tất cũng càng có lợi cho l i ê u nguyên phát hiện rời đi phó bản phương pháp mặc dù không có tìm tới rời đi phó bản phương pháp nhưng là phương diện kinh nghiệm cũng không có bởi vì không có bột mà chịu ảnh hưởng nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là theo không ngừng đẩy tới chỗ gặp được quái vật trở nên càng ngày càng mạnh đẳng cấp càng ngày càng cao có khả năng cung cấp kinh nghiệm cũng biến thành càng nhiều liếu nguyên đẳng cấp lên tới bốn mươi bảy cấp nửa tháng khoảng thời gian này có hơn p â n nửa quái vật đẳng cấp đều tại bảy mươi ba cấp trở lên t ă nhưng g t ê m t r ở cái này hơn nửa tháng trên cơ bản nửa ngày thời gian liền muốn tiêu hao hơn phân nửa có cá biệt địa khu càng là nửa ngày liền đã thấy đáy nếu như không phải liễu nguyên một mực không ngừng r a tốc trồng trọt gió táp mũi tên cùng bạo tạc mũi tên chỉ sợ đều chịu không được loại trình độ này tiêu hao nếu là không có đầy đủ mũi tên đối mặt loại trình độ này định nhân bạo hùng chiến sĩ căn bản cũng không có thủ thắng khả năng bạo hùng đại quân tốc độ tiến lên rất có thể sẽ vì vậy mà lâm vào đ ỉ n h trệ thậm chí chiến lược tính triệt thoái phía sau cần chờ đợi tiếp tế đúng chỗ về sau mới có thể tiếp tục nhưng có đầy đủ mũi tên về sau cái này đẩy tới tốc độ liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì b trải qua hơn một tháng này thăm dò hiện tại phó bản địa đồ đã trở nên tương đương kỹ càng nguyên bản liễu nguyên coi là cái này phó bản hình dạng là một cái hạ hẹp bên trên rộng hình sở dài nhưng ở tiến một bước thăm dò về sau l i đồng thời theo đại quân không ngừng đẩy tới cái này địa đồ trở nên càng ngày càng nhỏ quái vật mật độ càng ngày càng mất đẳng cấp càng ngày càng cao đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy cái này phó bản rốt cục sắp thăm dò hoàn tất cuối cùng hơn một tháng phó bản liễu nguyên là thật chưa từng gặp qua mặc dù dựa vào còn lại những n à y địa khu cơ b ả nguyên k h ô n có khả n n ă tới nhân tại đ y cũng u i cái có một cấp rất đơn giản cái này phó bản thực tế là quá lớn quá lớn như thế lớn phó bản bản thân liền không thích hợp coi như còn có ẩn dấu không gian tồn tại cũng sẽ không quá lớn đoán chừng chính là cái một phòng loại hình địa phương chẳng qua liều nguyên cũng không có quá mức tiết lối hoặc là nói hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị có thể lên tới 49 c ấ p đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn nguyên bản hắn cảm thấy lên tới 47 cấp đoán chừng chính là cực hạn đẳng cấp bây giờ lên tới 49 c ấ p đợi đến đem còn lại khu vực thanh không không chừng còn có thể lại lần nữa gia tăng non nửa q u á n kinh nghiệm ngắn ngủi hơn một tháng thời gian liền có to lớn như thế thu hoạch cái này còn có cái gì biết bao thỏa mãn hối h ồ tại hơn một tháng này thời gian ở trong liều nguyên không chỉ có riêng chỉ là đang cậy vốn thu hoạch được kinh nghiệm trong lúc này vô hạn triệu hắn liền không có dừng lại qua liều nguyên có thời gian dành còn đang không ngừng mà sử dụng cả rốt dung nham cự kiếm cả rốt do tác đoàn cung cùng cả rốt dung nham trường c u n g tiến hành dung hợp hoạt thành bây giờ triệu hoán trong không gian hải lượng phá o hôi dòng bi đều đã liền hoàn thành biến thành 729 c h ỉ mắt đỏ cự nhân dòng bi chỉ cần lại đem cái này 729 c h ỉ phá o hôi dòng bi tiến hành hoạt thành l i ế u nguyên liền có thể lần nữa thu hoạch được một con bạo quân thủ lĩnh bạo hùng đại quân quy mô cũng đem từ một trăm vạn gia tăng đến hai trăm vạn tăng lên gấp đôi có vũ khí tầm xa về sau không cần lo lắng tạp vị vấn đề gia tăng gấp đôi số lượng liền tương đương với tăng lên d ò n ra gấp đôi thực lực mà lại liễu nguyên lần này thế nhưng là lợi dụng dung hợp hợp thành phương thức tiến hành hợp thành bạo quân thủ lĩnh thực lực tỷ lệ lớn là muốn hiện tại cái này càng mạnh bạo quân thủ lĩnh cùng bạo hùng đại quân làm liễu nguyên hiện tại chủ lực đơn vị nếu như có thể lại hợp thành ra một con bạo quân thủ lĩnh liễu nguyên thực lực tương đương thế là tăng lên gấp đôi chẳng qua liễu nguyên cũng không có cố ý thả đẩy tốc độ đến hợp thành mà là cưới tại gió lốc lôi t h i ế u trên lưng càng tại bạo hùng đại quân hậu phương chậm rãi đẩy về phía trước tiến chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được một con bạo quân d ò n bi tử vong cường hóa Chúc mừng, thành, zombie, trang, 2, chúc mừng người thông qua chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được một con bạo quân g i ò n g bi tử vong vũ trang hai c h ấ p chúc mừng n g ư ơ i thông qua chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con bạo quân g i ò n g bi tử vong dung hợp 49 c h ấ p chuẩn bị làm việc đã làm được không sai bị lắm liễu nguyên không có tốn bao nhiêu thời gian hơn bảy trăm chỉ mắt đỏ cự nhân g i ọ n b i dung hợp hợp thành vì hai mươi bảy con bạo quân g i ò n g bi đáng tiếc bột trang bị không đủ hai mươi bảy kiện liễu nguyên lắc đầu có chút tiếc gối nếu như cái này hai mươi bảy con bạo quân g i ọ n bị toàn bộ sử dụng bột trang bị tiến hành tương ứng dung hợp hợp thành dùng phương pháp này hợp thành gia bạo quân thủ lĩnh thực lực khẳng định sẽ càng thêm c ư ờ n g đại chỉ tiếc một đường này rất đẩy đi tới đánh chết đặc thù bột cộng lại hết thệ cũng không có hai mươi bảy con mặc dù không cách nào đạt tới tốt nhất dung hợp hợp thành phương án nhưng là đem những trang bị này toàn bộ dùng tới hợp thành gia bạo quân thủ lĩnh đồng dạng có không tầm thường thực lực về phần còn lại mấy cái kêu bạo quân z o m bi e tiếp tục dùng cả rốt hệ liệt vũ khí đến thay thế là tốt rồi liễu nguyên rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính không có quá nhiều xoắn suýt lúc này liền muốn đem trên thân tất cả bột vũ khí toàn bộ lấy ra dùng để tiến hành dung hợp hợp thành、Ai? không thích hợp đúng lúc này l i ê u nguyên phát giác được một cái gì thường chi cái này cùng nhau đi tới đánh g i ế t nhắc nhở liền không có dừng lại qua nhưng bây giờ lại đột nhiên ngừng lại đã không còn bất luận cái gì đánh g i ế t nhắc nhở xuất hiện kỳ quái hơn chính là cũng không có bất kỳ cái gì một cái triệu hoán vật chết đi thật giống như cái bên này không có địch nhân một dạng chẳng lẽ nói phó bản bị ta cho thành không l i ê u nguyên khẽ cho mày không có quái vật liền không cách nào tiếp tục thu hoạch được kinh nghiệm điểm này hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị không có cái gì quá lớn cảm giác t r ê lệ chân chính vấn đề ở chỗ nếu như cái này phó bản đã bị hắn cho t h a n h không vì cái gì thoát ly phó bản nhắc nhở vẫn là không có ra chẳng lẽ còn muốn hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ mới có thể thoát ly phó bản hoặc nói cái này phó bản bên trong thật còn có cái nào đó ẩn giấu không gian nếu như là cái sau vậy dĩ nhiên là chuyện tốt chí ít có thể lại thu hoạch được một chút kinh nghiệm nhưng nếu là cái trước k i a liền p h i ề n phức cái này phó bản thực tế là quá lớn muốn ở đó không lớn phó bản bên trong hoàn thành cái nào đó chưa rõ nhiệm vụ cái này độ khó có thể nghĩ coi như liều nguyên đem triệu h á n trong không gian tất cả triệu h á n vật toàn bộ đều cho triệu h á n đi ra m u ố nhưng là không thể thu được kinh nghiệm thăng cấp tóm lại là một cái to lớn vấn đề nếu là thật bị vây ở chỗ này một thời gian hai năm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng liễu nguyên bình thường phát dục nếu như không có bị vây ở chỗ này một thời gian hai năm không nói khác đi đẳng cấp lên tới sáu bảy m ư i cấp hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ nghĩ đến là không có vấn đề gì trước qua xem một chút đi l i ê u nguyên thở dài một hơi tạm thời đem dung hợp hợp thành sự tình bông xuống cưới tại gió lốc lôi t h i ế u trên lưng hướng phía phía trước bay đi hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là trước xác định một chút muốn thế nào rời đi cái này phó bản nếu quả thật cần hoàn thành cái nào đó đặc biệt nhiệm vụ mới có thể thoát ly phó bản yêu có nhiều thời gian dung hợp hợp thành không cần đến nóng vội nhất thời gió lốc lôi thú có thể bay không cần để ý địa hình ảnh hưởng tốc độ còn là rất không tệ chỉ trong chốc lát gió lốc lôi t h i ế u liền dẫn l i ê u nguyên đi tới đại quân phía trước nhất đây là l i ê u nguyên xa xa liền nhìn thấy tại phía trước ước chừng khoảng ba ngàn mét địa phương đứng thẳng một cây to lớn của đá cao độ mấy trăm mét như thế dễ thấy lại to lớn kiến trúc hiện nhiên là có không giống bình thường ý nghĩa có lẽ rời đi phó bản mấu chốt liền tại đây cây trên trụ đá đi qua nhìn một chút l i ê u nguyên xoạch một tiếng búng tay một cái sử dụng h a i cốt bọc thép tại chính hắn cùng dưới thân gió lốc lôi thú trên thân chụp vào một món từ bạch cốt chỗ tạo thành bọc thép hài cốt bọc thép lượng máu thụ đến liều nguyên thể chất ảnh hưởng trải qua những ngày này tiếp tục không ng liệu nguyên thể chất đã quá ức hải cốt bọc thép phòng ngự chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung l i ê n xem như tứ chuyển chức nghiệp giả xuất thủ cũng không khả năng một chiêu liền phá vỡ hải cốt bọc thép phòng ngự đáng nhắc tới chính là những ngày này xuống tới trừ thể chất tăng trưởng bên ngoài liệu nguyên còn thu hoạch được mười bốn giọt thần huyết đạt tới mười lăm điểm nhưng thần huyết tác dụng khác liệu nguyên vẫn là không do lắm chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thần huyết phi thường trọng yếu quan hệ đến sau này t h ă n g cấp chẳng qua chỉ cần một giọt thần huyết tại nguyên liền tương đương với nhiều một cái mạng thần huyết nhiều một chút luôn luôn tốt ba ngàn mét khoảng cách thoáng qua liền mất liều nguyên rơi trên mặt đất vòng, quanh cột đá đi một vòng. chân mày hơi nhữ lại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra căn này cột đá chính là rời đi phó bản mấu chốt nhưng vấn đề ở chỗ cái này trên chủ đá liền cả một cái sử dụng nói rõ cũng chưa có cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở thật giống như cái này thật chỉ là một cây phổ thông cột đá như vậy không có khả năng cây bên này ngay cả một cái quái vật cũng chưa có căn này cột đá tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy l i ê u nguyên lại vòng quanh cột đá đi một vòng vẫn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì nhưng hắn vẫn chưa cứ thế từ bỏ vây gọi gọi tới gió lốc lôi cứu đã trên mặt đất không có vấn đề như vậy trên đỉnh sẽ hay không có cái gì nhắc nhở đâu nếu như trên đỉnh cũng không có cái gì nhắc nhở có lẽ mấu chốt ngay tại dưới mặt đất kết quả là liễu nguyên tiện cưới tại gió lốc lôi t h i u trên lưng đi tới vài trăm mét không trung hướng phía dưới quan sát trên mặt lập tức liền lộ ra một vòng tiêu d u n g tại đây cây cột đá đỉnh thật đúng là có nhắc nhở kia là từng cái kỳ lạ lỗ khảm có lẽ chỉ cần tìm được tương ứng vật phẩm liền có thể đem kích hoạt thu hoạch được rời đi phó bản phương pháp ai những n à y lỗ khảm làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu liễu nguyên để gió lốc lôi thú rơi vào trên trụ đá đi tới khoảng cách gần nhất một chỗ lỗ khảm cái này lỗ khảm phía trên lớn ở giữa cùng phía dưới dài nhỏ nhìn xem giống như là một cây gậy về phần cái k i a tương đối lớn bộ phận trong đó có một mặt hiện nguyệt nha hình nhìn xem tựa như một thanh dịu cái này làm sao nhìn giống như vậy giáp sắc diễm b ú a a l i ê u nguyên t ử không gian chữ vật bên trong lấy ra giáp sắc diễm b ú a đặt ở phía trên so sánh một chút phát hiện cái này lô khảm hình dạng thật cùng giáp sắc diễm b ú a một dạng thậm chí liền cả lớn nhỏ đều là bình thường không hay nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần đem tương ứng trang bị để vào những n à y lô khảm ở trong liền có thể đem căn này cột đá kích hoạt tìm tới thoát g h phương pháp nhưng vấn đề ở chỗ nếu như đem trang bị để vào những n à y lô khảm bên trong trang bị có hay không còn có thể lấy thêm trở về chương bốn trăm bốn mươi ba đây chỉ là một hòn đảo chương bốn trăm bốn mươi ba đây chỉ là một hòn đảo trên trụ đá liêu nguyên nhìn trước mắt lỗ khảm t h ầ n s ắ c do dự trải qua nhiều lần so sánh liêu nguyên phát hiện căn này cự hình trên trụ đá những ngày lỗ khảm không chỉ có ngoại hình cùng giáp sắc diêm bữa cây khô cự thuẫn những trang bị này một dạng liền cả lớn nhỏ và số lượng cũng là giống nhau cái này rất hiển nhiên kích hoạt căn này cột đá mấu chốt ngay tại ở những ngày lỗ khảm phía trên chỉ có đem b ộ vũ khí từng cái để vào trong đó mới có thể đem kích hoạt chỉ khi nào làm như vậy có thể hay không đem những vũ khí này một lần nữa cầm về vậy nhưng liền không nói được cái này nhưng đều là tam chuyển vũ khí mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ càng quan trọng chính là liêu nguyên vốn là định dùng đến dung hợp hợp thành bạo quân thủ lĩnh sử dụng nếu như không có cái này mấy món trang bị hợp thành ra bạo quân thủ lĩnh thực lực khẳng định phải giảm bớt đi nhiều nhưng nếu là không kích hoạt căn này của đá liêu nguyên cũng không biết có thể hay không rời đi cái này phó bản nếu là một mực bị vây ở chỗ này kia đã chết có cái gì khác nhau trước tiên đem còn lại khu vực thăm dò xong rồi nói sau liêu nguyên thắn mới mở miệng khí tạm thời bỏ đi dung hợp hợp thành ý nghĩ ở trong quá trình này liễu nguyên vẫn chưa lưu tại trên trụ đá mà là một lần nữa gây tại gió lốc lôi thú trên lưng đi theo đại quân sau lưng hướng phía phía trước chậm rãi đẩy tới hắn muốn nhìn một chút ở phía sau khu vực còn có hay không cái gì nó dị thường của hắn chỗ chỉ tiếc một mực chờ đến hắn đi đến phó bản biên giới chỗ cũng không có thấy cái khắc cùng loại cây t i ê u cự hình cột đá địa phương đặc thù ngược lại là phó bản biên giới bên ngoài cảnh tượng để liễu nguyên cảm thấy ngoài ý mớn bình thường đến nói phó bản biên giới chỗ sẽ là một mảnh mê vụ không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nhưng hiện ở nơi này lại có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài kia là một mảnh hải dương mênh mông vô bờ hải dương chỉ là nơi này nước biển cũng không phải là màu lam mà là một loại thuần túy màu trắng bầu trời cũng là như thế tại đây chút trắng sắc nước biển phía trên còn có từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ điểm đen những này điểm đen chính là từng tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo phải biết l i ê u nguyên hiện tại chỗ tòa hòn đảo này quy mô của nó liền đã tương đương với thần hạ quốc thổ diện tích tại đây phiến hải dương màu trắng bên trên tựa hồ dạng này hòn đảo không chỉ một tòa tòa hòn đảo này quy mô tựa hồ cũng không phải lớn nhất một tòa tòa này hải dương được bao nhiêu bao la mới có thể rung nạp xuống nhiều như vậy hòn đảo l i ê u nguyên nuốt v ố t hai mắt rung động trong lòng hắn hiện tại cũng coi là có chút kiến thức nhưng khổng lộ như vậy hải dương là hắn làm sao cũng không nghĩ tới tràn cảnh cũng chỉ là vùng biển này quy mô chỉ sợ so địa cầu còn một lớn ra không được sao liễu nguyên vươn tay muốn thử rời đi tòa hòn đảo này nhưng lại đặt tại một cái bình chướng vô hình bên trên đi ra không được nhưng liễu nguyên vẫn chưa cứ thế từ bỏ cái này một hòn đảo khiến cho hắn lên tới bốn mươi c h í cấp nếu như còn có thể lại đến một hòn đảo lên tới năm mươi cấp tuyệt không thành vấn đề có lẽ còn có thể tìm tới rời đi cái này phó bản phương pháp khác không dùng hiến tế giáp s á t diêm bữa cây khô cự thuẫn những này đặc thù bột trang bị đã dựa vào hắn cái này triệu hoán sư bản thân không cách nào rời đi vậy liền để triệu hoán vật thử nhìn một chút liễu nguyên lúc này hạ lệnh để bạo quân thủ lĩnh mang theo bạo hùng đại có tới đợi đến bạo quân thủ lĩnh dẫn hơn mười vạn bạo hùng chiến sĩ tới về sau liễu nguyên tiện chỉ về đằng trước nhìn không thấy bình t r ư ớ n g trầm giọng nói cho ta đánh nát nó giống theo lời của liễu nguyên â m rơi xuống bạo quân thủ lĩnh lúc này liền vùng đào chém đi lên bạo hùng chiến sĩ thì là dựng cung bắn tên đối chỗ kia nhìn không thấy bình t r ư ớ n g tấn công mạnh lần này công kích liền tiếp tục ba bốn phút nhưng mà mặc kệ là bạo quân thủ lĩnh cũng tốt bạo hùng chiến sĩ cũng được đối với chỗ này bình chướng đều không thể tạo thành bất cứ thương t u n gì giống như là ở vào vô địch trạng thái như vậy ai đáng tiếc liễu nguyên bất đắc dĩ thở dài mờ hơi lấy thực lực của hắn bây giờ hiển nhiên là không cách nào cưỡng ép rời đi tòa hòn đảo này xem ra chỉ có thể hiến tế những trang bị này l i ê u nguyên lắc đầu lần nữa trở lại cột đá đỉnh hắn hiện tại bức thiết muốn rời khỏi nơi đây v ề giáp tự thành hỏi một chút nơi này tình huống thực tế không được còn có thể về thần hạ hỏi thăm mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh hai cái này thế nhưng là thần cấp chức nghiệp giả khẳng định biết đây là địa phương nào muốn như thế nào mới có thể tiến vào nơi này thậm chí liền cả rời đi hòn đảo phương pháp cũng biết chỉ cần có thể lại lần nữa tiến vào nơi này coi như hiến tế những trang bị này đối với liệu nguyên mà nói cũng là chúng quả đậm có sau khi quyết định liễu nguyên không do dự nữa lúc này liền đem giáp sắt diễm búa chờ trang bị từng cái lấy ra để vào đối ứng lô khảm ở trong gian giắt mỗi một lần để vào trang bị cột đá đều sẽ hơi chấn động một chút phát ra một tiếng bánh răng chuyển động như vậy giòn vang Tạch tạch tạch khi liễu nguyên đem cuối cùng một món trang bị để vào lỗ khảm về sau cột đá kịch liệt rung động cột đá mặt ngoài hòn đá xuất hiện từng vết n ư ớ cột c đá đỉnh lỗ khảm mang theo những trang bị kia bắt đầu hạ xuống chìm vào cột đá nội bộ biến mất không thấy gì nữa theo những trang bị này chìm vào trong cột đá bộ cột đá rung động trở nên càng thêm kịch liệt vết dạn trở nên càng ngày càng nhiều thậm chí có nơi cá biệt hòn đá bắt đầu chóc ra đập t ầm ẩ m trên mặt đất liễu nguyên lại nhìn một lát phát hiện cột đá rung động không có chút nào suy giảm dấu hiệu tựa hồ hoàn toàn tan vỡ mới là hắn cuối cùng kết cục thế là liền ngồi ở gió lốc lôi t h i ế u trên lưng từ cột đá đỉnh bay xuống tới bành bành bành ngay tại liễu nguyên bay khỏi cột đá đỉnh không lâu trên trụ đá cự thạch n h a u n h a u bắt đầu chóc ra nặng nề nện trên mặt đất chỉ là trong nháy mắt c ô n u nguyên bản cao mấy trăm mét to lớn cột đá đã trở nên rách rách dưới dưới ông lại sau, một lúc lâu về sau. nương theo một tiếng vụ vụ cột đá khu vực trung tâm phóng xuất ra bạch quang trói mắt đem trên trụ đá tất cả đá vụn đều đánh bay một đoàn bạch quang trói mắt cũng theo đó xuất hiện ở trong mắt liêu nguyên cái này đoàn bạch quang thực tế là quá lóa mắt liêu nguyên căn bản là không nhìn thấy trong đó tình huống chỉ có thể nghe tới thỉnh thoảng một đạo cùm cụt c ụ m cụt thật giống như tại lắp ráp xếp gỗ một chút thanh nhâm chuyển đến như thế qua khoảng ba phút bạch quang trói mắt bắt đầu tắn đi một đạo to lớn hình người thân ảnh từ nguyên bản bạch sắc quang cầu vị trí rất xuống bịch một tiếng nện trên mặt đất đ ạ o thân ảnh này cao chừng trăm mét toàn thân bao trùm lấy một bộ tựa như là côn trùng giáp có thể t nhìn đây là liệu t nguyên nhìn cách đó không xa quái vật to lớn ánh mắt có chút lõi lên trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc cái quái vật này hiện hình người thân cao trăm mét toàn thân bao trùm lấy một bộ áo giáp màu đen xem ra tựa như là vô số côn trùng giáp sắc bằng vào m à t h à n h tại mảnh che tay giáp vai các bộ vị có thể còn có thể nhìn thấy một chút như là côn trùng mắt kép đồng dạng kết cấu xuyên thấu qua áo giáp ở giữa khe hở còn có thể nhìn thấy đỏ tươi huyết nục ù n g n ú c nhích mầm thịt tại trên tay phải của hắn cầm một cây búa to tiểu dáng cùng giáp sắc diễm búa một dạng tay trái cầm một cái cự thuẫn tiểu dáng cùng cây khô cự thuẫn một dạng chính là thấy được cự phủ cùng cự thuẫn liều nguyên lúc này mới phát hiện cái quái vật này trên thân áo giáp cùng cái khác mấy món bột r a n g bị một dạng về phần cái quái vật này áo giáp bên trong huyết nục ó lẽ cũng là những cái để vào lô khảm những trang bị kia bên trong trong đó có mấy kiện đều là huyết đ ụ c tổ chức nhìn như vậy tới có lẽ cái quái vật này chính là những trang bị kia chỗ tạo thành hoặc là nói cái quái vật này bị chia làm những trang bị này tương đương với phong ấn chỉ có đem những này hóa thành vũ khí bột đánh bại mới có thể đem cái này bột một lần nữa giải phong thu hoạch được khiêu chiến cái này cuối cùng bột cơ hội giáp s ắ t diễm đua những này đặc thù bột đẳng cấp đều tại bảy mươi năm cấp trở lên như vậy từ những này đặc thù trang bị chỗ tạo thành cuối công bốt thực lực đến mạnh đến mức nào đâu chẳng lẽ là tứ chuyển liều nguyên khẽ t r o mày tiếp tục lũi về phía sau đồng thời đôi cái này kỳ lạ quái vật sử dụng giám định kỹ năng giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ loại hình cường hóa hình tinh anh thủ lĩnh đẳng cấp tám mươi mức cấp lực lượng hai mươi hai triệu nhanh nhẹn một ư ơ i tám triệu tinh thần tám triệu thể chất hai mươi hai triệu lượng máu sáu mươi sáu ức kỹ năng giải tỏa kết cấu trùng sinh vung vẩy t h u ậ t ghế tự động đón đỡ t tám mươi mức cấp cái này vậy mà là một cái tứ chuyển quái vật nhìn xem giám định kết quả phía trên biểu hiện nội dung liều nguyên hít sâu một hơi trên mặt lộ ra một vòng vẻ không thể tin được l đẳng, đẳng, đẳng cấp đến tứ chuyển về sau cho dù chỉ là một cấp chính lệnh đẳng cấp cao đều có thể cho đẳng cấp thấp chức nghiệp giả tạo thành không tầm thường áp chế khiến cho thực lực của đối phương chịu ảnh hưởng càng quan trọng chính là tựa như là tam chuyển chức nghiệp giả có được năng lực phi hành mở dạng mặc kệ là tứ chuyển chức nghiệp giả vẫn là tứ chuyển quái vật đều có được phóng thích lĩnh vực năng lực tại đối phương trong lĩnh vực sẽ nhận cực kỳ khủng bố áp chế ban đầu ở dạng vạn số ba thành lũy bên ngoài thời điểm chính là bởi vì tứ chuyển chức nghiệp giả lĩnh vực hiệu quả đối với bạo quân thủ lĩnh hình thành mạnh mẽ áp chế dẫn đến bạo quân thủ lĩnh thực lực không phát huy ra bao nhiêu mặc dù có ba thủ phật đà phụ trợ bạo quân thủ lĩnh vẫn như cũng bị đơn phương treo lên đánh cuối cùng vẫn là dựa vào cồn bạo máu giận hiệu quả lúc này mới bảo trụ một cái mạng mặc dù liễu nguyên hiện tại hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ trở thành một cái nhị chuyển chức nghiệp giả đồng thời đẳng đồng dạng là nhận tứ chuyển chức nghiệp giả áp chế nhận ảnh hưởng cũng sẽ tương đối nhỏ một chút nhưng là tám mươi mốt cấp tứ chuyển chức nghiệp giả so ra vẫn như cũ có tranh l ệ n h cực lớn bình thường đến nói ngang cấp bột muốn so chức nghiệp giả càng thêm khó có thể đối phó có thể hay không đánh bại trước mắt cái này bột liêu nguyên cũng không có niềm tin quá lớn thực tế không được liền cùng hắn hao tổn đến cùng đi liêu nguyên âm thầm gật đầu luận tiêu hao chiến hắn vẫn có một ít ưu thế tại mặc kệ là tử vong nghĩa địa vẫn là liêu nguyên đọa thiên sử g i á n lâm đều là một loại mạnh mẽ khôi phục thủ đoạn tại đây hai cái phụ trợ hạ coi như đối thủ là tứ chuyển bột muốn để liễu nguyên bạo hùng đại quân giảm quân số cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì chẳng qua hiện tại đối mặt thế nhưng là một cái cấp bậc đạt tới tứ chuyển tồn tại liễu nguyên không dám có chủ quan thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn thức tính lúc liễu nguyên xoạch một tiếng búng tay một cái trên thân có từng sợi hắc vụ tuôn ra ở phía sau hắn hình thành một cái đen nhánh đại môn đem ba thủ phật đà cho kêu gọi ra ba thủ phật đà sử dụng tín ngưỡng quang hoàn nhanh chóng kích quang hoàn cùng thủ vương quang hoàn liễu nguyên không có bất kỳ cái gì giữ lại đem ba thủ phật đà triệu hoàn đi ra về sau liền để hắn đem tất cả quang hoàn toàn bộ dùng tới ông l i ê n ba t h ủ phật đà trong miệng phát ra một đạo quỷ dị tiếng tê ba viên trên đầu sáu con mắt chậm rãi mở ra một cái khe hở khoe miệng có chút d ư n g lên thần sắc lộ ra càng thêm quỷ dị sau đầu hết u y hồng sắc vòng ánh sáng phóng xuất ra máu đỏ tươi quang lan tràn đến đen nhánh trong cửa lớn sau một khắc l i ê n nghe tới từng đạo thành kính thì t h ầ m âm thanh từ đen nhánh trong cửa lớn chuyển ra nếu là nhìn kỹ l i ê n sẽ phát hiện theo những n à y tiếng nhị non xuất hiện từng đạo phảng phất là linh hồn một dạng hơi mở vật thể thuận huyết quang bay và ba thụ phật đà sau đầu sau đầu hết sắc vòng ánh sáng bên trong ngay sau đó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 thậm chí liền cả liếu nguyên bản thân cũng là như thế hơn trăm vạn đơn vị trên mặt đồng thời xuất hiện như thế một cái mặt nạ loại này hình tượng nhìn xem cực kỳ quỳ dị cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái càng quan trọng chính là cái mặt nạ này cũng không phải cái gì bài trí mà là thật khủng bố tăng thêm tín ngưỡng q u a n hoàn có thể tăng lên năm trăm linh toàn thuộc tính tại phật nói cái thiên phú này tăng thêm hạ n hiệu quả cái hiệu quả này có thể tăng lên hai hai mươi năm lần cũng chính là một một trăm hai mươi năm thuộc tính tăng thêm tất cả đơn vị tất cả đều tăng lên gấp m ư ơ i nhanh chóng kích quang hoàn tại phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị bất luận cái gì cùng di động tương quan tốc độ tất cả đều tăng lên năm không phần trăm lại không nhìn bất luận cái gì giảm tốc hiệu quả tiến vào buộc phát hình thức sau tiếp tục thời gian rút ngắn năm không phần trăm nhanh chóng kích quang hoàn ra tốc hiệu quả gia tăng đến một nghìn phần trăm cũng cung cấp năm không phần trăm tốc độ đánh tăng thêm tất cả công kích bổ sung một trăm linh ngoài định mức tổn thương lại không nhìn bất kỳ giảm thiểu nào tốc độ đánh mặt trái hiệu quả thủ v ữ n g quang hoàn tại phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị lực phòng ngự tăng lên năm không phần trăm cũng thu hoạch được hai không phần trăm giảm tổn thương hiệu quả nhanh chóng kích quang hoàn cùng thủ đồng dạng có tại h thu h ể o c được h Phật n ó tín ă tăng n lên lần. quang hoàn hùng đại quân mới thật sự là trạng thái mạnh nhất, chương lĩnh chương lĩnh Vành. g gia giải giải thêm, trị Tại trì thật thái Tại t hạ, mới số sự loại là bạo đại đây vực, vực. vô vô ngưỡng quang hoàn nhanh chóng kích quang hoàn cùng thủ vương quang hoàn tam trọng g i a t r ì hạng bạo quân thủ lĩnh lực công kích tốc độ di chuyển cùng lực phòng ngự rất nhiều thuộc tính lúc này mới đạt tới trạng thái tốt nhất bạo quân thủ lĩnh một bước phóng ra liền đã đi tới giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ cái này từ chuyển bột r ư ớ c mặt tốc độ nhanh chóng đừng nói là liêu nguyên liền cả giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ đều không nhìn thấy ngay sau đó bạo quân thủ lĩnh hai tay n ắ m ở vòng hồ đại đao đ ỗ n g nhiên chém xuống nương theo lấy một đạo n ộ t ngạt tiếng vang giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ ngực trên khải giáp xuất hiện một đạo vết rách to lớn bị một đao chém bay ra ngoài đập t ầm ẩ m trên mặt đất lên tới bốn mươi chín cấp về sau bạo quân thủ lĩnh cơ sở lực lượng liền đã đạt tới ba trăm tám mươi năm vạn tại tín ngưỡng quang hoàng i a tri hạn lực lượng chính là bốn mươi ba triệu lại thêm vòng hồ đại đao cùng bạo máu giận hiệu quả còn có thể cắt tăng lên gấp năm lần cơ sở tổn thương như thế tính được cũng chỉ là một cái lực lượng t h u tính liền đã đạt tới hơn tám mươi triệu vừa xa hiểu rõ cấu ma chiến sĩ thuộc tính nếu như lại thêm vong h ổ đại đao cùng bạo máu giận bạo quân c h i nộ nhanh chóng kích quan g hoàn chờ đối công kích tăng thêm một đao này xuống dưới tổn thương đã đạt tới năm sáu mươi ước mà lại còn có thể không nhìn đối phương bốn mươi phòng ngự liền xem như tứ chuyển chức nghiệp giả có đẳng cấp áp chế tại không có triển khai lĩnh vực trước đó một đao này xuống dưới đồng dạng sẽ không cảm thấy dễ chịu bạo quân thủ lĩnh một đao này tốc độ thực tế là quá nhanh giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ căn bản là không kịp triển khai lĩnh vực thanh máu rõ ràng hạ xuống một mạng lớn muốn không phải đẳng cấp áp chế quá nghiêm trọng một đao này xuống dưới giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ tỷ lệ lớn là không có aoo giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ dù sao cũng là t ứ truyền buốt đã trúng một đao này về sau liền hú lên quái dị cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái lui về phía sau muốn trước kéo ra một khoảng cách hắn ý nghĩ này đích sắc không có sai nhưng ở rất nhiều phụ trợ kỹ năng ra trí h ạ n bạo quân thủ lĩnh tốc độ quá nhanh giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ vừa mới có hành động bạo quân thủ lĩnh liền lại lần nữa đi tới trước mặt hắn hướng phía lồng ngực của hắn lần nữa chém xuống một đao đồng dạng là đứng tại bên trên một Liên trúng tục đã h Ao i đ a về sau, giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ châu ngực cái đánh giáp áo kia đã bị đánh mở, lần ộ ra nửa đỏ đ tươi huyết rớt hơn hạc ghê nụ, càng phân là u cấu Áo Giải i tỏa kết cấu ma ế c h sĩ l ầ nữa n quái khiếu một tiếng biết được lấy hắn tình huống hiện tại tại phương diện tốc độ mặt là không thể nào bằng được bạo quân thủ lĩnh thậm chí đều thấy không do bạo quân thủ lĩnh động tác cho dù cây khô cự t u ấ n có tự động đón đỡ hiệu quả đều không thể đuổi theo bạo quân thủ lĩnh tốc độ hắn không hẳn có lại nếm thử kéo dài khoảng cách mà là trực tiếp phóng thích lĩnh vực hình thành một mảnh tinh hồng sương mù đem chung quanh mấy ngàn mét khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong tại đây trong huyết vụ có thể nhìn thấy từng cây phảng phất thực thể từ mới mẻ huyết nhục chỗ tạo thành dâu thịt ngay tại sẽ rách hết thẻ chung quanh vật sống có bên trong nhìn ra ngoài tại những huyết vụ này bao phủ xuống thật giống như đưa thân vào nào đó một khối huyết nhục trong tổ chức cái này chính là tứ chuyển đơn vị sở độc hữu đặc thù lĩnh vực tương đối giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ hình thể để nói những n à y dâu thịt cũng không tính lớn chiều dài chỉ có hai ba mươi cm cùng trưởng thành cánh tay của người không xê xích bao nhiêu nhưng là những n à y dâu thịt uy lực mạnh mang theo một loại tức giống như là phân giải lại giống là ăn mòn năng lực chỉ cần bị những này dâu thị t quấn lên mặc kệ là mê vụ sơn cốc cây cối vẫn là bạo hùng chiến sĩ thân thể đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành huyết vụ mà lại chỉ cần thân ở huyết vụ ở trong tất cả đơn vị sức chiến đấu đều sẽ nhận đến rõ ràng áp chế thực lực yếu nhất bạo hùng chiến sĩ thậm chí liền cả đứng đều lộ ra t ô n sức muốn trông cậy vào bọn hắn đối với hắn giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ tạo thành tổn thương cái này hiển nhiên là rất không có khả năng cho dù là ba thủ phật đa liền ba cái quan hoản tại lĩnh vực ở trong hiệu quả đồng dạng có mắt thường gặp yếu bớt cái này cũng liền dẫn đến thực lực mạnh nhất bạo quân thủ lĩnh cũng đồng dưới ạ n nhận to lớn ảnh g h to ở bởi n thân thuộc tính, nhận cùng thân năng toàn lĩnh xuống. g giảm tự thuộc trợ tự trị vực phụ hiệu chế quả, đều bộ áp kỹ số, mà vì d ư loại tình huống này bạo quân thủ lĩnh m u ố n hai đao đánh dụng giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ hơn phân nửa c ò n máu cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào ai tứ chuyển đơn vị lĩnh vực thực tế là quá lại liêu nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ triển khai lĩnh vực về sau chiến đấu、OK、kế tiếp tất nhiên sẽ lâm vào một cuộc tác chiến lúc trước chỗ xác lập ưu thế cũng đem không còn tồn tại giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ trên tay phải giáp sắc diễn b a tự mang hút máu hiệu quả c hp ớ nhìn hắn hiện h tại HP rất hơn phần nữa, đoán cùng h không hắn thể về nguyên bây giờ muốn thủ thắng, cũng chỉ có thể xem ai tinh thần hơn, thể nhiều, thể hơn, thể chiến đấu thời ừ n liền Nguyên muốn cũng dụng năng càng gian g giờ càng kéo kỹ được đây. đấu có có lực có lực cao có c bao bây ai ai lâu Liêu dài dài. về xem sử thể lực cũng không phải là một loại khái niệm hốt máu hiệu quả cũng chỉ là khôi phục sinh mệnh giá trị cũng sẽ không phục hồi thể chất nếu như giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ không có thể lực lực chiến đấu của hắn cũng sẽ vì vậy mà hạ xuống mà l i ê u nguyên có h à i cốt bọc thép vì chiến đấu đơn vị tăng lên lực phòng ngự Còn có thiên sử dáng đoạ sử luận â m cho chiến đ ấ đơn đấu đơn đi, địa lượng vong Keozen cung gian khống như chiến hạnh cũng vong nghĩa sinh. vị vị khôi phục thời chế. chết thể phục lại dài Coi cấp có có có l máu, u tử bất tử tiêu hao chiến l i ê u nguyên còn có lực đánh một trận đây cũng là l i ê u nguyên trước mắt duy nhất ứng đối chi pháp muốn tốc chiến tốc thắng hiển nhiên không có khả năng không có cách nào ba thủ phật đà quang hoàn g chỉ có thể tốc độ tăng lên cũng không thể tăng lên suy nghĩ cùng năng lực phản ứng coi như l i ê u nguyên hưu tâm muốn sử dụng tử vong teo gen tiến hành khống chế cũng khó có thể kịp phản ứng bằng không mà nói thừa dịp giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ còn chưa sử dụng lĩnh vực có lẽ có cơ hội một bộ dây chỉ tiếc hiện tại là không có cơ hội l i ê u nguyên x o ạ c h một tiếng lúc này liền sử dụng hài cốt bọc thép cho tất cả đơn vị cung cấp một tầng bảo hộ hắn hiện tại thế nhưng là có hơn một thước thể chất lại thêm tín ngưỡng quang hoàn gia trì cho dù là tại lĩnh vực gáp chế xuống hài cốt bọc thép cũng có mấy tỷ lượng máu đang mở cấu ma chiến sĩ, lĩnh vực ở trong, hùng chiến sĩ đích sắc không phát huy ra quá mạnh chiến lực nhưng là con muối nhiều cũng đáng ghét giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ sớm tối đều muốn đối với mấy cái này bọc hùng chiến sĩ xuất thủ muốn giết chết có liền hài cốt bọc thép bảo hộ bạo hùng chiến sĩ coi như đây là tứ chuyền bốt cũng chưa chắc là cái gì chuyện dễ dàng khẳng định phải sẽ một phen tay chân lãng phí không ít thể lực c h ẳ n người cũng là rất mệnh mọi người sự tình mà lại ở trong quá trình này l i ê u nguyên còn có thể sử dụng đọa thiên sử giáng lâm cho hài cốt bọc thép hồi máu khiến cái này bạo hùng chiến sĩ có thể chống càng lâu nếu như giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ vượt qua những n à y bạo hùng chiến sĩ muốn đến cái bắt giặc trước bắt vừa vậy thì càng hợp liễu nguyên tâm ý liễu nguyên thế nhưng là có một hai ư ớ thể chất cùng huyết yêu tinh hoàn thành cộng sinh về sau hp v â chuyển hóa xuất đạt tới g nói cách khác hắn có mười hai không ước lượng máu còn có cái này hải cốt bọc thép bảo hộ đồng thời tái sử dụng đoạn thiên sử giáng lâm trong lúc đó còn có thể thu hoạch được năm mươi miễn tổn thương hào nói không khoa trương liễu nguyên mới là nhất thị tồn tại giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ nếu là động thủ với hắn k i a liền không thể tốt hơn ma cái này chính là liễu nguyên mục đích chỗ nhưng ngay tại liễu nguyên sử dụng hải cốt bọc thép thời điểm một cái không tưởng được biến cố đột nhiên phát sinh chương bốn trăm bốn mươi sáu có giải chương bốn trăm bốn mươi sáu có giải hải cốt bọc thép liễu nguyên x o ạ c một tiếng búng tay một cái lúc này liền muốn thi triển hài cốt bọc thép cho bạo gấu đại quân tăng thêm một tầng phòng hộ tiến một bước tiêu hao giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ thể lực nếu như không thể giải quyết tứ chuyển đơn vị lĩnh vực vấn đề muốn đánh bại giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ cũng chỉ có thể thông qua tiêu hao thể lực đợi đến giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ、si、thể lực hao hết công kích phòng ngự các phương diện năng lực đều có chỗ hạ xuống về sau tái sử dụng tử vong kêu jên đem không ở mới có thể đem nhất cử tiêu diện đây cũng là liễu nguyên hiện tại một cái duy nhất chiến thắng biện pháp nhưng vào lúc này những n à y tinh hồng sương mù ở trong đột nhiên có từng sợi màu xám trắng sương mù rót vào trong đó cùng những n à y tinh hồng sương mù hôn tạp cùng một chỗ khiến cho mảnh này trong huyết vụ nhiều một chút điểm trắng ban cũng theo thời gian chuyển rời những n à y trắng ban chậm rãi biến nhiều dần dần hình thành từng khối màu trắng khu vực những n à y màu trắng khu vực xuất hiện không chỉ có hòa tan huyết vụ màu sắc liền cả huyết vụ ở trong những cái kia dâu thịt cũng ở một chút xíu ít đi thậm chí liền cả liễu nguyên trên thân áp chế cũng ở theo huyết vụ màu sắc trở thành nhạt mà giảm bớt cũng chỉ là trong t r ớ c mắt nguyên bản mảnh này huyết vụ liền biến thành đỏ trắng da hòa mà dâu thịt số lượng cũng giảm bớt hơn phân nửa tự mang phân giải ăn mòn hiệu quả cũng rõ ràng giảm xuống một mảng lớn càng quan trọng chính là liễu nguyên trên thân sở thụ đến áp chế ước chừng giảm b ấ t chừng phân nửa trái lại giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ theo những n à y sương mù màu trắng xâm nhập khí tức của hắn rõ ràng yếu đi một đoạn thuộc tính có mắt trần có thể thấy giảm xuống biến cố như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu của liễu nguyên không nghĩ tới loại này vô giải lĩnh vực vấn đề vậy mà g a loại này không tưởng tượng nổi biến hóa nhưng rất nhanh liễu nguyên tiện minh bạch nguyên nhân chỗ không nghĩ tới cúng cái này thuộc về là một loại từ chuyển lĩnh vực liễu nguyên nhìn xem viết vụ ở trong màu xám trắng sương mù trong lòng cảm khái không thôi những n à y xâm nhập viết vụ phá hư giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ tư chuyển lĩnh vực cho sương mù màu trắng chính là mê vụ sơn cốc sương mù mê vụ sơn cốc tiên phú ở trong có một câu nói như vậy gọi là mê vụ sơn cốc tự thành lĩnh vực không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng lĩnh vực lớn nhỏ giống như là mê vụ chỗ phạm vi tiến hóa trước đó trôn xương rừng rậm đồng dạng có cùng loại hiệu quả chỉ cần tại trong rừng rậm liền có thể không nhìn hoàn cảnh ảnh hưởng tại tiến hóa thành mê vụ sơn cốc về sau liễu nguyên nhìn xem lĩnh vực hai chữ này thời điểm c ũ nhưng g c ỉ là lóe lên là loại lĩnh này có cái rồi biến mất, cảm cũng cùng có chuyển nghĩ biến năng tồn n suy thấy đây khả năng cũng là cùng loại với có thể một mất, tứ lĩnh vực tồn tại. rồi với vực hắn vẫn chưa hướng phương diện này suy nghĩ dù sao lĩnh vực chính là tứ chuyển chức nghiệp giả độc hữu đặc tính chức nghiệp giả muốn thu hoạch được lĩnh vực liền nhất định phải lên tới cấp tám mươi đồng thời hoàn thành tứ chuyển nhiệm vụ mới được mà l i ê u nguyên lúc ấy đẳng cấp mới cấp bốn mươi cho dù là hiện tại khoảng cách cấp tám mươi cũng có được ba mươi mốt cấp trên lệ vẫn như cũng chỉ là một cái nhị chuyển chức nghiệp giả liền cả tam chuyển năng lực phi hành cũng chưa có lại làm sao có thể có được tứ chuyển lĩnh vực đâu kết quả không hề nghĩ tới mê vụ sơn gốc tự mang lĩnh vực vậy mà là cung cấp với tứ chuyển lĩnh vực tồn tại mặc dù mê vụ sơn cốc không hẳn có tứ chuyển lĩnh vực áp chế nhưng lại thuộc về là cùng loại vị cách tồn tại có thể tiến hành tương hỗ q u ấ y nhiễu triệt tiêu lẫn nhau không thể áp chế hiệu quả trong lúc nhất thời l i ê u nguyên cũng không biết là tử vong giao hòa ngưỡng bức vẫn là vô hạn hợp thành cường đại lại có thể để một con hơn bốn mươi cấp triệu hoán vận có được tứ chuyển vị cách lĩnh vực có lẽ là ta quá n g ư ỡ bức l i ê u nguyên tự đắc cười một tiếng hắn bình sinh ghét nhất người chính là bậc thật người nhưng nếu là bậc thật người là chính hắn kia liền không có việc gì đã lĩnh vực của ngươi không dùng được vậy ta coi như không khắc kh liêu nguyên khoe miệng có chút d ư ơ n g lên n â m tay phải lên nhẹ nhàng vung lên hạ lệnh cho ta làm hắn huyết vụ lĩnh vực hiệu quả yếu b ấ t một nửa về sau bạo hùng chiến sĩ không còn là ngay cả đứng ổn đều làm không được trạng thái bạo quân thủ lĩnh trạng thái càng là có rõ rệt tăng lên m a giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ bởi vì mê vụ sơn cốc mê vụ hiệu quả thuộc tính xuất hiện một chút giảm xuống cứ kéo dài tình huống như thế trên lệnh của song phương mặc dù không có khôi phục lại giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ sử dụng lĩnh vực trước đó như vậy lớn nhưng làm muốn so lúc trước nhỏ hơn nhiều có sức đánh một trận đã như vậy cũng không có tất yếu tiếp tục dông dài、Bành. chỉ thấy bạo quân thủ lĩnh bỗng nhiên phóng ra một cước trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu thân ảnh biến mất theo không thấy xuất hiện đang mở cấu ma chiến sĩ trước mặt hai tay nắm ở vong hồ đại đao bỗng nhiên chém xuống giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ không lấy tốc độ tăng trưởng mà bạo quân thủ lĩnh tại tín ngưỡng quang hoàn cùng nhanh chóng kích quang hoàn g i a t r ỉ hạ tốc độ được tăng lên nhiều giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ muốn né tránh bạo quân thủ lĩnh công kích cơ hội là chuyện không thể nào nhưng ở phóng thích lĩnh vực về sau mặc dù có mê vụ sơn cốc quái nhiễu bạo quân thủ lĩnh thực lực vẫn như cũ không bằng lúc trước giải tỏa kết cấu Tại, ngăn tại, đại đao chạm tại cây ngay sau đó bạo quân thủ lĩnh lại lần nữa tiến về phía trước một bước hai tay nắm ở vòng hồ đại đao lần nữa chém xuống một đao theo lý mà nói bạo quân thủ lĩnh tại như thế ngắn ngủi thời gian liên chạm hai đao giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ quả quyết không có né tránh thậm chí khó mà làm ra chống đỡ nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ tay trái liền như là thuấn di mở dạng cầm cây khô cự thuẫn ngăn tại vòng hồ đại đao phía trước hiểm lại càng hiểm ngăn lại một chiêu này thông qua cái này hai lần công kích liệu nguy ê n cơ bản xem như nhìn ra nếu như không thể giải quyết cây khô cự thuẫn bạo quân thủ lĩnh công kích thuật tuy chính là tại lãng phí thể lực chỉ sợ đến cuối cùng bạo quân thủ lĩnh đem mình cho mật chết cũng không có cách nào giết chết giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ nếu để cho giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ tìm tới tiết tấu có giáp sắc diễm búa khôi phục sinh mệnh giá trị trận chiến đấu này đoán chừng lại muốn biến thành một trận tiêu hao chiến đồ sinh rất nhiều biến cố hiện tại quyền chủ động ở trên tay của liều nguyên hắn tự nhiên không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy không phải liền là một cái cây khô cự thoát mà ta ngược lại muốn xem xem đang sợ hai trạng thái giới ngươi còn có thể hay không tự động đón đỡ liều nguyên cười lạnh chậm nhìn về phía giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ x o ạ c một tiếng búng tay một cái sử dụng từ vòng tiêu t r n sau một khắc phía sau hắn hiện hiện cả người mặc trường bảo màu đen tay cầm một thanh đen nhánh li theo liễu nguyên sử dụng tử vong tiêu gen phía sau hắn hiện ra một đạo cực giống tử thần hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra một đạo im ắng tiêu g ê n một đạo vô hình ba động từ trong miệng của hắn phát ra chỉ là trong trước mắt liền đem trong huyết vụ bên ngoài khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong tại đây đạo ba động phạm vi bên trong bạo quân thủ lĩnh cùng bạo hùng đại quân vẫn chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng gì giống như là không có nghe được như vậy nhưng giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ đang nghe đạo này y mắng kêu gen về sau lộ tại mũ giáp bên ngoài con ngươi co lại nhanh chóng lộ ra vẻ hoảng sợ thân thể rừng không ngừng run r u dày lâm vào sợ h ã i trạng thái đầu não bị sợ h ã i chỗ xâm chiếm làm không ra bất kỳ phản ứng lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước đi tới giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ trước mặt hai tay nắm ở vong hồ đại đao s ử suất toàn lực chém xuống giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ mặc dù là tứ chuyển b ộ đơn vị cây khô cự thuấn tự động đón đỡ quyền ưu tiên cũng rất cao nhưng ở lâm vào sợ hai trạng thái dưới giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ căn bản là không sinh ra ý niệm phản kháng chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem bạo quân thủ lĩnh vung đao chém xuống lại làm không ra bất kỳ phản kháng l i ê n cả cây khô cự thuấn tự động đón đỡ đều bởi vì sợ hai trạng thái bị giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ cho vô ý thức từ bỏ rớ giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ cũng không có làm gì cứ như vậy nhìn xem bạo quân thủ lĩnh lần nữa chém xuống một đao nặng nề g h mà chạm trên lồng ngực của hắn đem trên ngực vết nước kia triệt để chặt ra chém vào lồng ngực hết u y nục ở trong mặc dù tại lĩnh vực gáp chê xuống bạo quân thủ lĩnh mặc kệ là thuộc tính vẫn là kỹ năng trị số đều muốn so trước đó thấp hơn nhưng là giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ trên thân áo giáp có thể cung cấp không tầm thường lực phòng ngự có thể triệt tiêu đại bộ phận tổn thương bây giờ bạo quân thủ lĩnh một đao này đem giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ ngực áo giáp mở ra chém vào hết nục của hắn phía trên một đao này chỗ tạo thành tổn thương. thậm chí so giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ triển khai lĩnh vực trước đó hai đao còn muốn cao giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ lúc trước gánh hai đao về sau hp vốn là rất hơn phân nửa một đao này xuống dưới máu của hắn đầu càng là đã t h ấ y đáy hai mắt trở nên càng thêm hoảng sợ nếu như là tại dưới tình huống bình thường giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ lâm vào tuyệt cảnh ở trong khẳng định sẽ nghĩ đến t ử chiến đến cùng ra sức đánh cược một lần nhưng hắn hiện tại ở vào sợ hai trạng thái khi nhìn đến máu của mình đầu thơi đáy sinh ra sợ hai cảm xúc sau càng thêm không có ý niệm phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn bạo quân thủ lĩnh lần nữa nâng lên vong hồ đ đôi hào r ắ c bên ngoài vết rách chém xuống chỉ nghe phốc một tiếng chuyển đến một đao này chạm tại h i ể u rõ cấu ma chiến sĩ huyết n ụ c bên trong đem thân thể của hắn nhẹ nhõm mở ra chém thành hai đoạn h á t ghê của hắn cũng dưới một đao này triệt để về không lâm vào t ĩ n h m ị h ở trong một cái năm màu bảo dương từ trong cơ thể của hắn bay ra lơ lửng tại thi thể phía trên đồng thời liễu nguyên trước mắt cũng bắn ra một đầu đặc biệt nhắc nhở bạo quân thủ linh đánh g i ế t giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ thu hoạch được bột bảo dương cấp kim cương một thu hoạch được kinh nghiệm tám trăm chín mươi một và ước ngài đẳng cấp tăng lên đến năm k h n g cấp hoàn thành tiến giai nhiệm vụ hậu phương nhưng tiếp tục thu hoạch được kinh nghiệm nương theo lấy cái này nhắc nhở xuất hiện l i ê u nguyên trên thân sáng lên một đạo bạch quang trói mắt đẳng cấp tăng lên tới năm mươi cấp chỉ cần có thể rời đi nơi này hắn liền có thể trở lại thần hạ tiến về chuyển chức thần điện nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ cái này liền năm mươi cấp l i ê u nguyên nâng lên hai tay nhìn xem bạch quang dần dần ảm đ ạ o không khỏi lộ ra một vòng v ẻ cảm khái tại đến chỗ này trước đó hắn là thế nào cũng không nghĩ tới từ cấp bốn m ư i lên tới năm mươi cấp vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy nguyên bản hắn còn nghĩ cần hoa tầm năm ba tháng thời gian không ngừng tẩy phó bản mới có thể lên tới năm mươi cấp Kết quả không nghĩ tới, quả nghĩ chẳng ỉ là lên là, liền lên Càng mà thành qua chuyển nhiều gian, tháng thời tại một trong, tới tứ bột thế giết chết, trở tương trực tiếp thăng lên một không phó nhẹ nhõm không nghĩ chính như hắn như kinh nghiệm, hắn h cái đến bản bên đến đương để với cấp. cấp. c bị vậy vậy qua liễu nguyên có thể nhẹ nhàng như vậy đánh g i ế t liền tứ chuyển b ộ t đây cũng không phải nói giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ yếu mà là liễu nguyên quá đặc biệt tại kiến thức đến lĩnh vực khủng bố áp chế về sau liễu nguyên tiện bỏ đi đem đánh g i ế t suy nghĩ nghĩ đến thông qua hao hết sạch giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ thể lực đem hắn cho chậm rãi mà chết k ế theo quả liền cả liền c í n hắn cũng không nghĩ tới. Mê vụ sơn cốc cái này hơn hoàn mang lĩnh vực, vậy mà cách giống như là tứ chuyển lĩnh h chỗ cách cốc cái cấp vực, tới, triệu vật, tự tứ t mê mà vụ vậy vị vực. là mê vụ xâm nhập nguyên bản vô giải lĩnh vực vấn đề cứ như vậy bị xảo diệu phá giải không chỉ có bạo quân thủ lĩnh khôi phục đại bộ phận chiến lược giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ cái này tứ chuyển bốt thuộc tính còn nhận áp chế cứ kéo dài tình huống như thế để liễu nguyên lần nữa chiếm cứ chủ động vị trí lại thêm tử vong kêu g ê n sợ hai hiệu quả dẫn đến giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ tạm thời mất đi năng lực phản kháng đối với một cái tứ chuyển bốt đến nói cái này sợ hai trạng thái tiếp tục thời gian có lẽ không hề dài khả năng vài giây qua đi cái hiệu quả này sẽ không tại như vậy một trận chiến này quyền chủ động có lẽ liền muốn một lần nữa rơi vào giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ trong tay chỉ tiếc bạo quân thủ lĩnh tại tín ngưỡng quang hoàn nhanh chóng kích quang hoàn trợ phụ trợ kỹ năng g i a t r ì hạn động tác thực tế là quá nhanh lực công kích thực tế là quá cao cũng chỉ là cái này mấy giây giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ thanh máu liền bị thanh không thành cụ thể thi thể ngã trên mặt đất mê vụ s â n cốc bạo quân thủ lĩnh ba thủ phật đà tử vòng tiêu trên bốn cái này thiếu một thứ cũng không được bất luận là thiếu khuyết cái kia một trận chiến này cũng không thể nhanh như vậy kết thúc chỉ là tại đánh g i ế t giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ về sau l i ê u nguyên vẫn không có thu hoạch được rời đi cái này phó bản phương pháp nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy sốt ruột mà là đem ánh mắt đặt ở giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ phía trên thi thể cái k i a tản ra tất h thải quang mang bảo dương phía trên nếu như không có ngoài ý m u ố n rời đi phó bản phương pháp ngay tại cái này bảo dương ở trong cũng không biết ta những trang bị kia còn có thể hay không m ở l i ê u nguyên thầm nghĩ lấy nếu là cái khác trang bị không có cũng coi như chỉ cần cây khô cự thuẫn có thể lưu lại liều nguyên liền vừa lòng thỏ ý thông qua mới vừa rồi cùng giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ trận chiến kia liễu nguyên tiến một bước kiến thức đến cây khô cự thuận cường đại cũng chỉ là có thể tự động đón đỡ điểm này liền vượt qua đại bộ phận tam c h u y ể n trang bị nếu như không phải liễu nguyên tử vong kêu gen để giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ lâm vào sợ hãi trạng thái vô ý thức kháng cự sử dụng cây khô cự thuận tiến hành tự động đón đỡ đoán chừng cho tới bây giờ giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ cũng chưa có bị thương gì nếu là đem cây khô cự thuận lấy ra cùng mấy bạo quân thủ lĩnh tiến hành dung hợp năng lực phòng ngự chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào l ạ i thế nào bất nào đắc v u sự vô bổ. Lại nguyên ó i i i ả tỏa kết c ấ ma chiến sĩ thế nhưng sĩ tứ là u đi như cây khô thuẫn khô cây cự không đến h c n giải ê Nguyên u nhiều không nghĩ nhiều nữa, g đi tới i tỏa, tỏa kết cấu ma chiến sĩ trên thi thể nhìn về phía trước mặt bảo dương trên mặt lộ ra một vòng vẽ trờ mong giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ thế nhưng là một cái tám mươi mốt cấp bột thuộc về là tứ chuyển đơn vị bảo dương bên trong đồ vật phải trăng chân quý tạm thời không nói nhưng tuyệt đối có giá trị không nhỏ lại thêm liễu nguyên còn có c h ọ n vẹn ba mươi lăm điểm giá trị may mắn đồng dạng bảo dương h ắ n chính là có thể so sánh người khác mở ra tốt hơn đ ạ o cụ hô liễu nguyên hít sâu một hơi đưa tay đặt tại bảo dương cái nắp phía trên sắp mở đóng nhẹ nhàng sốc lên chúc mừng n g ư y i mở ra cấp kim cương bột bảo dương thu hoạch được thoát ly bằng chứng một giải tỏa kết cấu bọc thép một người phân giải chuyển chức chứng minh một cao cấp hòn đảo thư m ờ i một cái này bảo dương đồ vật bên trong rất ít cũng chỉ có bốn kiện nhưng mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý tất cả đều tản ra ngũ thải con mang đều là kim cương phẩm chất đạo cụ trong đó một kiện nhìn xem giống như là trồng chất chia tách áo giáp đặt ở cái dương tận cùng dưới đáy còn lại ba kiện hình thể đều rất nhỏ tất cả đều là q u y ể n chủ, đặt ở bộ kia áo giáp phía trên l i ê u nguyên tiện tay cầm lấy một cái q u y ể n chủ, ấn mở bảng thông tin người phân giải chuyển chức chứng minh phẩm chất kim cương hiệu quả đảng cấp cấp tám mươi lại tại chuyển chức thần điện bên trong mới có thể sử dụng có thể thu hoạch được đặc thù chuyển chức nhiệm vụ phân giải vật, vật. hoàn thành nên nhiệm vụ về sau có thể chuyển chức làm truyền thuyết nghề nghiệp người phân giải giới thiệu không biết ra ngoài nơi nào có lẽ cái nghề nghiệp này sẽ không nên tồn tại đ ầ u đen rau uống tứ chuyển truyền thuyết nghề nghiệp liệu nguyên lập tức liền chừng lớn hai mắt đây là một cái chuyển thuyết chức nghiệp giả chuyển chức chứng minh hắn ngược lại là đón được nhưng hắn lại không nghĩ tới cái này vậy mà là một cái chỉ có đẳng cấp đạt tới cấp tám mươi mới có thể sử dụng tứ chuyển chuyển chức chứng minh hơn nữa còn là tứ chuyển chuyển thuyết nghề nghiệp chuyển chức chứng minh lúc trước cũng chỉ là bạch kim phẩm chất nhị chuyển chuyển chức chứng minh tại phòng đấu giá liền có thể bán đi giá trên trời cái này nếu là cầm lấy đi đấu giá đoán chừng toàn chừng bộ l mặc tinh tại tình, trước thế nhất khiếu bất thông, có tương đối toàn kinh Liêu hiện đối với khiếu đối diện hiểu muốn động. nguyên chuyển không còn như chức đều m bị là lúc có sự rõ.、Mặc、kệ là đối với cái nào chức nghiệp giả đến nói chuyển chức nhiệm vụ đều là một cái to lớn cánh cửa một phương diện nguyên nhân ở chỗ chuyển chức nhiệm vụ bản thân độ khó quá lớn yêu cầu quá cao một phương diện khác nguyên nhân thì là chuyển chức nhiệm vụ có quá nhiều tính ngẫu nhiên vận khí không tốt một cái pháp sư tiếp vào chuyển chức nhiệm vụ sẽ để cho ngươi tiến về một cái tất cả đều là thích khách đơn vị phó bản còn muốn ngươi một mình tiến vào dạng này phó bản đối với chiến sĩ đến nói có không nhỏ ưu thế Nhưng với tại Pháp Sư với tại đối ế n n coi như với đảng cấp đạt tới cấp tám mươi chuẩn bị nhận lấy tứ chuyển chuyển chức nhiệm vụ chức nghiệp giả đến nói loại này tính ngẫu nhiên mang đến phong hiểm liền nghiêm trọng hơn chuyển chức nhiệm vụ nhưng không có cách nào vô hạn nhận lấy hết thể cũng chỉ có ba lần cơ hội mà lại mỗi một lần nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ bình thường đều sẽ có thời gian hạn chế nếu như ba lần cơ hội toàn bộ thất bại như vậy cả đời này cũng đừng nghĩ lại nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ sử dụng chuyển chức chứng minh đều không được nguyên nhân chính là như thế rất nhiều đẳng cấp đạt tới bốn không cấp sáu không cấp hoặc là tám không cấp chức nghiệp giả đều là chậm chạp không dám nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ nghĩ đến đổi một bộ tốt hơn trang bị học tập càng nhiều cường lực kỹ năng tăng lên thực lực bản thân lại đi nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ cũng chính bởi vì ý nghĩ như vậy dẫn đến những nghề nghiệp này người trên lưng càng nặng nghề luận ẩn nhưng nếu là có chuyển chức chứng minh kia liền không giống mặc dù chuyển chức nhiệm vụ độ khó không cách nào xác định nhưng là nhiệm vụ phương hướng lại là có thể xác định xuống tới bất luận là đối với cái nào chức nghiệp giả đến nói nếu như có thể tìm được một cái ngưỡ ngộ trong lòng chuyển chức chứng minh chuyển chức sát xuất thành công chí ít có thể để cao bá thành đẳng cấp càng cao chuyển chức chứng minh giá trị lại càng cao nói như vậy một cái bình thường tứ chuyển nghề nghiệp cũng phải so chuyển thuyết tam chuyển nghề nghiệp càng mạnh tứ chuyển nghề nghiệp lại không tốt cũng không phải tam chuyển chức nghiệp giả có khả năng so đương nhiên liệu nguyên loại này biến thái ngoại trừ hắn tình huống quá đặc thù nói là thế gian phần độc nhất cũng không đủ cho nên nói tứ chuyển chuyển chức chứng minh mặc kệ là tại lam tinh cũng tốt tinh linh tộc cũng được tuyệt đối có thể nói là chân quý nhất một loại đạo cụ dù chỉ là thanh đồng bạch ngân phẩm chất đều có tư cách bên trên phòng đấu giá mà lại rất khả năng vẫn là một cái đấu giá hội áp c h ụ sản phẩm về phần kim cương phẩm chất truyền thuyết cấp tứ chuyển chuyển chức chứng minh kia tuyệt đối là có tiền mà không mua được cái này chuyển chức chứng minh đặt ở người trong tay cuối cùng là cái gì tình huống khó mà nói nhưng nếu là đặt ở cái nào đó thế lực lớn hoặc là dứt khoát đặt ở quốc gia trong tay không có gì bất ngờ xảy ra phần này chuyển chức chứng minh cũng có thể sinh ra một vị tứ chuyển chức nghiệp giả cho dù là thần hạ dạng này đại quốc tứ chuyển chức nghiệp giả đó cũng là trọng yếu chiến lược tài nguyên nếu là nếu có thể liễu nguyên cũng không hy vọng cái này chuyển chức chứng minh để thế lực đối nghịch tăng thêm một cái tứ chuyển chức nghiệp giả、ừ. c h ờ lần này trở về thần hạ rồi trước đi tìm một cái lao sư nhìn xem thần hạ có cần hay không nếu như thần hạ muốn vậy liền để thần hạ nguồn lý đi l i ê u nguyên nhẹ gật đầu trong lòng có quyết định thần hạ dạng này đại quốc cũng không khả năng hô hắn đồ vật điểm này n ắ m chắc hắn vẫn là có huống hồ lao sư của hắn thế nhưng là ngọc hàn sinh chính là thần hạ thậm chí là làm tinh số lượng không nhiều mấy cái thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả liền tính cho thần hạ cao tầng ở trong có một ít đầu góc không người bình thường cũng không dám đem hắn chuyển chức chứng minh cho tham ô x u n g tới tóm lại đến lúc đó trước đi hỏi một chút ngọc hàn sinh nếu như thần hạ không cần lấy thêm đi giáp tự thành hoặc là tinh linh nơi giao dịch bán đi cho kết quả cũng giống như vậy liêu nguyên đem t r ư ơ n g này chuyển chức chứng minh thu nhập không gian chữ vật lần nữa từ bảo dương bên trong xuất ra một cái quyển trục đem mở ra thoát ly bằng chứng phẩm chất kim cương hiệu quả nên đạo cụ mỗi tháng có thể sử dụng một lần sử dụng về sau có thể tùy thời rời đi bạch hải giới thiệu tại bạch hải không hoàn thành khả năng tiêu chiến mới có khả năng thu hoạch được nên đạo cụ hô lần này không cần lo lắng bị vây ở chỗ này liêu nguyên trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung Từ khi tiến vào tòa hòn đảo này về sau như thế nào rời đi nơi này một mực tại khốn nhiều hắn mặc dù nơi này phi thường lớn nhưng tóm lại có cái hạ độ nếu như đem tất cả địa khu đều thăm dò hoàn thành vẫn là tìm không thấy rời đi nơi này phương pháp liễu nguyên liền muốn ở chỗ này lãng phí thời gian dài hắn tốc độ lên cấp quá nhanh dù chỉ là bị nốt một tháng cũng sẽ tổn thất đại lượng kinh nghiệm đại đại ảnh hưởng hắn tốc độ lên cấp hiện tại có chương này thoát ly bằng chứng liễu nguyên tùy thời đều có thể rời đi nơi này mà lại cái này còn không phải cái gì dùng một lần đ ạ cụ nếu như lần sau còn có thể lại tiến vào nơi này gặp được cái gì giải quyết không được đối thủ hắn cũng có thể thông qua cái này đạo cụ cưỡng ép rời đi không có có nỗi lo về sau ngoài ra thông qua thoát ly bằng chứng giới thiệu l i ê u nguyên biết nơi này gọi là bạch hải mặc dù hắn chưa nghe nói qua bạch hải nhưng biết danh tự muốn điều tra nơi này liền muốn nhẹ nhõm phải thêm có lẽ không được bao lâu hắn liền có thể biết nơi này lai lịch biết được như thế nào mới có thể tiến vào nơi này chương 449, giải tỏa kết cấu b ạ c thép chương 449, giải tỏa kết cấu b ạ c thép bạch hải l i ê u nguyên mặc đọc một lần đem thoát ly bằng chứng thu nhập không gian chữ vật ở trong nơi này hắn cũng chưa nghe nói qua nhưng chỉ cần bạch hải nơi này tồn tại sớm muộn đều có thể thu hoạch được tin tức tương quan l i ê n tính cho giáp tự thành thành chủ diệp văn không biết ngọc hàn sinh cùng mạnh diêm sinh hai cái này thăng cấp chức nghiệp giả cái kia cũng khẳng định nghe nói qua thu hoạch được bạch hải tin tức tương quan không thành vấn đề thời gian chuyện sớm hay một thôi v ề phần có thể hay không lần nữa tiến v à o liễu nguyên sẽ không xác định nếu có loại nào đó minh s á c yêu cầu t h như đạt thành một loại thành tiệu liễu nguyên ngược lại là có niềm tin chắc chắn nhưng nếu là có đẳng cấp yêu cầu cần trên sáu mươi cấp mới được tia liền không có cách nào dù sao liễu nguyên lần này cũng là không giải thích được lại tới đây trước đó hắn cũng liền thuận tay đánh giết nam tử tóc vàng một bằng người h i ệ n nhiên là không thể nào bởi vì cái này nam tử tóc vàng những người này đ ẳ n g cấp cao nhất cũng chỉ có bảy mươi cấp chỉ là tam chuyển chức nghiệp giả mà thôi ban đầu ở dạ vạn số ba thành lũy thời điểm liễu nguyên thế nhưng là giết một m ả n g lớn tam chuyển chức nghiệp giả hắn hiện tại tương đối lo lắng tiến vào bạch hải điều kiện là không phải tính ngẫu nhiên cho nên hắn mới có thể tại đánh giết nam tử tóc vàng về sau không giải thích được lại tới đây nếu là như vậy lần sau còn muốn tiến vào nơi này chỉ sợ không có đơn giản như vậy hô chờ ra ngoài rồi nói sau liễu nguyên hít sâu một hơi bình phục lại hơi có vẻ nôn nóng tâm tình loại chuyện này lại thế nào lo lắng đều vô dụng sẽ chỉ làm tâm tình của hắn trở nên càng thêm h ỏ n g bét sau đó liễu nguyên từ bảo dương bên trong xuất ra cuối cùng một chương vật chụp ấn mở cái này đạo cụ bản thông tin cao cấp hòn đảo thứ m ờ i phẩm chất kim cương hiệu quả chỉ có tại sau khi tiến vào bạch hải một giờ bên trong có thể sử dụng sử dụng về sau có thể ngẫu nhiên truyền t ố n g đến một tòa cao cấp hơn hòn đảo nên đạo cụ mỗi tháng có thể sử dụng một lần lại mỗi lần tiến vào bạch hải chỉ có thể sử dụng một lần giới thiệu tại bạch hải không hoàn thành khả năng tiêu chiến mới có khả năng thu hoạch được nên đạo cụ đây cũng là cái thứ tốt liễu nguyên n h i u nhiễm mày trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g càng thêm chờ mong lần tiếp theo bạch hải hành trình thông qua cái này thư mời giới thiệu liễu nguyên đối với bạch hải cơ chế có hiểu biết mới nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sau khi tiến vào bạch hải hẳn là sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến trong đó một tòa trên hải đảo về phần cái này truyền tống tiêu chuẩn liễu nguyên tạm thời không biết nhưng mặc kệ là cái gì cơ chế chắc hẳn đều có nhất định tính ngẫu nhiên liễu nguyên lần này có thể tiến vào tòa hòn đảo này lần tiếp theo liền không nói được có thể sẽ truyền tống đến cao cấp hơn hòn đảo Cũng có ũ n g c khả năng bị cái h này, này hai kiện đạo cụ có lẽ tại nó trong mắt của hắn bạch hải loại này không cách nào chủ động thoát ly phó bản có thể nói là tràn ngập nguy hiểm nhưng đối với liệu nguyên mà nói bạch hải cùng bình thường phó bản so ra ngược lại nhiều một lựa chọn tính về phần nguy hiểm kia căn bản lại không tồn tại người khác không cách nào thoát ly bạch hải hắn cũng không thụ cái này hạn chế vấn đề duy nhất vẫn là như thế nào mới có thể tiến vào bạch hải l i ê u nguyên lắc đầu cười một tiếng đem thư mời thu nhập không gian chữ vật ở trong cuối cùng còn phải nghĩ biện pháp biết tiến vào bạch hải phương pháp nhưng chuyện này gấp không được cũng không có cần thiết sốt ruột sau đó l i ê u nguyên ánh mắt nhìn về phía bảo dương ở trong cuối cùng một món đạo cụ cũng chính là món kia chia tách trồng chất bày ra nhìn xem giống như là áo giáp đạo cụ nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bộ áo giáp này kiểu dáng nhìn xem hòa giải cấu ma chiến sĩ có điểm giống nhưng lại càng thêm tinh xảo lại khớp nối chỗ nối tiếp áo giáp đường nối các nơi có đỏ tươi huyết n ụ c kết nối liền cả mũ giáp đều có một tầng huyết hồng sắc mặt nạ thoạt nhìn không có bất luận cái gì nhược điểm r á n g vẻ giải tỏa kết cấu bọc thép phẩm chất kim cương hiệu quả một toàn thuộc tính một triệu cũng ngoài định mức tăng lên toàn cơ sở hai phần trăm thuộc tính tăng thêm bổ sung hai g phần trăm giảm tổn thương hiệu quả tăng lên một trăm phần trăm phòng ngự hiệu quả hai mỗi một lần sử dụng giải tỏa kết cấu d i ễ m búa công kích bổ sung 35% sinh mệnh hấp thụ cắt giảm mục tiêu đơn vị 20% phòng ngự cũng đồng bộ khôi phục giải tỏa kết cấu bọc thép tổn thương hiệu quả ba lọt vào bất luận cái gì hình thức công kích đều có thể tự động sử dụng giải tỏa kết cấu cự t h u ậ n tiến hành đón đỡ nếu như đón đỡ thành công giảm b ấ t 75% tổn thương trang bị yêu cầu đẳng cấp lớn hơn hoặc bằng tám cung cấp lại toàn thuộc tính lớn hơn ba triệu mới có thể trang bị giới thiệu giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ cuối cùng di sản là đối với cường giả tán thành ta đi cái này hiệu quả cũng quá mạnh đi liều nguyên nhiễu mày tuy có tâm lý chuẩn bị vẫn như cũng là khó nén kinh ngạc giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ dù sao cũng là tứ chuyển bút theo nó bảo dương bên trong mở ra trang bị tỷ lệ lớn là một món kim cương phẩm chất tứ chuyển trang bị nhưng hắn không nghĩ tới kiện trang bị này hiệu quả vậy mà mạnh như vậy thuộc tính phương diện không chỉ có toàn thuộc tính gia tăng một trăm vạn mà lại thuộc tính cơ sở còn có thể ngoài định mức gia tăng hai phần trăm đẳng cấp đến tứ chuyển thuộc tính cơ sở cũng sẽ không thấp cái này hai mươi phần trăm thuộc tính cơ sở cũng là một bút không thể khinh thường chỉ số mà lại giải tỏa kết cấu áo giáp còn có thể bổ sung trăm phần trăm phòng ngự hai mươi phần trăm giảm tổn biên một có, có, có được ba mươi năm hút máu hiệu quả cũng bổ sung hai mươi p h á giáp mà lại giải tỏa kết cấu d i ễ m búa hấp thu lượng máu còn có thể dùng để chữa trị giải tỏa kết cấu bọc thép bản thân tổn thương không cần lo lắng tổn hại vấn đề càng không cần lo lắng tiêu hao chiến chỉ cần thể lực không có hao hết sạch trang bị hiểu rõ cấu trang giáp đơn vị có thể nói là càng chiến càng dũng hai giải tỏa kết cấu cự thuẫn có được tự động đón đỡ hiệu quả thao nộ công kích về sau có thể tự động tiến hành đón đỡ chỉ cần đón đỡ thành công liền có thể giảm bớt 75% t ổ n thương tăng thêm giải tỏa kết cấu bọc thép bản thân 20% giảm tổn thương cùng tăng lên 100% lực phòng ngự đón đỡ sau khi thành công cái này tổn thương cơ bản có thể bỏ qua không tính tại hòa giải cấu ma chiến sĩ một trận chiến thời điểm bạo quân thủ lĩnh toàn lực một đao x u ố n g dưới vốn có thể chém đứt non nửa con máu kết quả chặt ở trên khí mặt giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ liền rất một tầng tí máu nếu như liễu nguyên không có tử vong kêu t r n cái này không chế cứng muốn đánh bại giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ đoán chừng là muốn phí không nhỏ tay chân có thể thấy được cái này tự động đón đỡ chỗ mặc dù trước kia những cái kia bột trang bị không có không cách nào sử dụng những này cao cấp trang bị tiến hành d u n g hợp hợp thành nhưng là có cái này giải tỏa kết cấu áo giáp sử dụng cả rốt hệ liệt vũ khí tiến hành d u n g hợp hợp thành hợp thành ra một con bạo quân thủ lĩnh về sau có thể sử dụng giải tỏa kết cấu áo giáp tiến hành một lần d u n g hợp d u n g hợp sau kết quả chí ít không thể so với hiện tại cái này bạo quân thủ lĩnh yếu tỷ lệ lớn sẽ càng thêm cường đại trình thể đến nói đem những trang bị kia tiến hành như t ế có thể nói là chúng quả đậm không lỗ trước tiên đem bạo quân thủ lĩnh hợp thành một chút lại đi ra đi liễu nguyên nghĩ, nghĩ trong lòng có quyết định Chương Cái, cái t hiện ứ hợp hợp tại h l chỉ trong chốc lát liễu nguyên tiện đem cái này hai mươi bảy con bạo quân z o m bi e sử dụng cà rốt dung nham trường cung do tác đoàn cung cùng dung nham c ử kiếm tiến hành dung hợp hợp thành vì ba con bạo quân dọn bị hai cho đến ngày nay bạo quân thủ lĩnh đã trở thành trên tay hắn chủ yếu chiến đấu đơn vị nếu như có thể lại hợp thành một con da liều nguyên thực tế chiến lược không sai biệt lắm có thể tăng lên gấp đôi tạ hữu mà lại hắn lần này thế nhưng là một đường sử dụng dung hợp hợp thành phương thức hợp thành ra bạo quân thủ lĩnh thực lực tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào húng chi tại thông qua dung hợp hợp thành phương thức hợp thành ra bạo quân thủ lĩnh về sau còn có thể sử dụng giải tỏa kết cấu bọc thép cái này tứ chuyển trang bị tiến hành dung hợp thực lực đại khái xuất muốn so hiện tại cái này càng mạnh tiếp tục liễu nguyên trên mặt lộ ra một vòng vẽ chờ mong đối với triệu h o à n trong không gian ba con bạo quân d ọ m bị hai lại một lần nữa tiến hành hợp thành qua ước chừng một giờ sau lúc này mới hoàn thành lần này hợp thành liễu nguyên trước mắt tùy theo bắn ra một đầu nhắc nhở chúc mừng bởi vì vận may của ngươi thuộc tính cao hơn hai mươi lần này hợp thành phát sinh định hướng bạo kích thu hoạch được một con bạo quân thủ lĩnh tử vong dung hợp năm không cấp chẳng qua liễu nguyên vẫn chưa như vậy dừng lại đối hợp thành r a bạo quân thủ lĩnh lần nữa sử dụng tử vong g a o hòa thiên phú lần này dung hợp tiếp tục thời gian cùng hợp thành t r a n lệch thời gian không nhiều qua chừng một giờ liễu nguyên trước mắt lúc này mới bắn ra một đầu nh chúc mừng ngươi sử dụng giải tỏa kết cấu bọc thép cùng bạo quân thủ lĩnh tiến hành dung hợp thu hoạch được một con bạo quân z o m bi e tử vong vũ trang năm không cấp theo đầu này nhắc nhở xuất hiện triệu hắn trong không gian hắc vụ dần dần bắt đầu tán đi lộ ra một cái thân ảnh khổng lồ đạo thân ảnh này thân cao hơn một trăm mét so liếu nguyên hiện tại cái này bạo quân thủ lĩnh còn phải cao hơn nửa cái đầu bộ dáng cũng có được rõ ràng khác nhau cái này bạo quân thủ lĩnh trên thân mặc một bộ từ huyết n ụ c chỗ tạo thành trọng giáp đem toàn thân của hắn đều bao bọc ở bên trong liền như là da của hắn một dạng theo hô hấp của hắn tựa như là trái tim như vậy tại có quy luật này lên tại hắn tay trái cánh tay bên trên mang theo một khối huyết hồng sắc tầm thuẫn có hắn gần phân nửa nửa người trên như vậy lớn tùy tiện động một chút tay liền có thể ngăn trở đại bộ phận công kích tại trên tay phải của hắn cầm một thanh huyết hồng sắc cửa cung mặt ngoài có nóng bỏng hỏa diễm chính đang thiêu đốt hương h ự c tại đây trong ngọn lửa còn có từng sợi máu đỏ tươi khí l ợ lờ nhìn xem thần dị phi phạm đây chính là trải qua nhiều lần dung hợp hợp thành v ề sau chỗ hợp thành r a bạo quân thủ lĩnh liền bề ngoài mà nói liền muốn so liếu nguyên hiện tại cái này cường hãn không ít nhưng thực lực cụ thể như thế nào còn phải nhìn thuộc tính thiên phú cùng kỹ năng theo liếu nguyên suy nghĩ chuyển động ấn mở cái này bạo quân thủ lĩnh bảng thông tin bạo quân thủ lĩnh tử vong vũ trang phẩm chất b ạ c h kim cấp đẳng cấp năm lực lượng bốn triệu nhanh nhẹn hai mươi bốn vạn tinh thần hai mươi ba vạn thể chất bốn triệu hv bốn ước thiên phú bạo quân thống trị c ù n g bạo máu giận kỹ năng bạo quân c h i nộ c ù n g nộ công kích trang bị huyết nục bọc thép xích viêm trường cung bởi vì cái này một con bạo quân thủ lĩnh t u n g hợp hợp thành sử dụng vật liệu tất cả đều là trang bị cho nên thiên phú cùng kỹ năng không có bất kỳ biến hóa nào chính là thuộc tính cũng không có biến hóa ngược lại để l i ê u nguyên không nghĩ tới chẳng qua nghiêm túc suy nghĩ một chút l i ê u nguyên tiện phủ định khả năng này hắn sử dụng những này dung hợp hợp thành về sau bạo quân thủ lĩnh thuộc tính tuyệt đối không có khả năng không có biến hóa hắn thấy có lẽ thuộc tính phía trên biến hóa đều tại mới tăng hai kiện trang bị bên trong chỉ là không có biểu hiện tại thuộc tính cơ sở phía trên cái này hai kiện mới tăng trang bị chính là tại trải qua một hệ liệt dung hợp hợp thành về sau mới tăng ra là nhiều lần dung hợp hợp thành chủ yếu biến hóa chỗ cái này hai kiện trang bị cũng c hiệu í n h là c á này b quả hai lĩnh thân trên giáp cùng huyết n g u nhẹ mục bọc thép tự mang hai giảm tổn thương hiệu quả giống như là bạo quân thủ lĩnh năm hp hai phòng ngự huyết mục bọc thép tồn tại trong lúc đó bạo quân thủ lĩnh nhận tất cả công kích toàn bộ từ huyết mục bọc thép tiếp nhận huyết nục bọc thép mặc kệ nhận cỡ nào nghiêm trọng tổn thất đều có thể thông qua trị liệu trở hồi máu phương thức chữa trị chỉ cần bạo quân thủ lĩnh không có tử vong huyết nục bọc thép liền sẽ không bị triệt để phá hư nếu như bạo quân thủ lĩnh sau khi chết lại phục sinh huyết nục bọc thép sẽ lấy ngang nhau trạng thái khôi phục hiệu quả ba tại lọt vào bất luận cái gì công kích sau chỉ cần sử dụng huyết nục c ự thuẫn tiến hành đón đỡ liền có thể giảm b ấ t tám tổn thương đồng thời tại tao nộ khó mà ngăn cản công kích lúc huyết nục tự thuẫn có thể tiến hành tự động đón đỡ trang bị yêu cầu bạo quân thủ lĩnh chuyên môn trang bị giới thiệu cùng bạo quân thủ lĩnh c trên thực tế bạo quân thủ lĩnh thuộc tính tăng lên đây cũng không phải là một con số nhỏ cái này huyết nhục bọc thép chính là giải tỏa kết cấu bọc thép tại dung hợp về sau tạo thành sản phẩm các phương diện thuộc tính đều muốn so giải tỏa kết cấu bọc thép càn mạnh đầu tiên là thuộc tính phương diện huyết nục bọc thép để bạo quân thủ lĩnh toàn thuộc tính gia tăng m ộ ư ơ i hai không vạn đồng thời tăng lên hai mươi năm thuộc tính cơ sở đây cũng chính là nói huyết nục bọc thép món này trang bị liền tăng lên hai mươi hai không vạn lực lượng cùng thể chất cái này hai mươi hai không vạn thuộc tính so rất nhiều tam chuyển chức nghiệp giả chủ thuộc tính còn muốn cao hơn mà lại huyết nục bọc thép vẫn là một món cực kỳ cường đại phòng ngự trang bị không chỉ có tự mang thanh máu tương đương với bạo quân thủ lĩnh gấp năm lần lượng máu hai lần phòng ngự tự mang hai mươi giảm tổn thương chỉ cần huyết nục bọc thép còn lại bạo quân thủ lĩnh liền sẽ không mất máu đồng thời huyết nhục bọc thép có thể nói là cùng bạo quân thủ lĩnh ở vào cộng sinh quan hệ chỉ cần bạo quân thủ lĩnh còn sống huyết nhục bọc thép liền có thể thông qua trị liệu các phương thức khôi phục bị hao tổn bộ vị ngoài ra giải tỏa kết cấu c ự thuẫn đón đỡ cùng tự động đón đỡ hiệu quả cũng kế thừa cũng cường hóa x u ố n g dưới hiện tại huyết nhục c ự thuẫn chỉ cần thành công đón đỡ công kích liền có thể giảm b ấ t tám mươi tổn thương lại thêm huyết nhục bọc thép giống như là bạo quân thủ lĩnh hai trăm linh phòng ngự chỉ cần đón đỡ công kích cho dù là tứ chuyển chức nghiệp giả công kích cơ bản liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì duy nhất không được ở mỹ chính là nguyên bản giải tỏa kết cấu diễm bú hiệu u y quả một nhanh nhẹn năm công vạn lực lượng năm công vạn mỗi một lần sử dụng xích viêm trường cung công kích bổ sung bốn thủ sinh mệnh hấp thụ cắt giảm mục tiêu đơn vị hai phòng ngự cũng đồng bộ khôi phục tự thân trang bị tổn thương hiệu quả hai bổ sung kỹ năng xích viêm nổ bắn ra sử dụng kỹ năng ngày sau sẽ tổn thương cùng phạm vi công kích. hiệu n vào t quả bốn tất cả mũi tên sau khi hạ xuống đều sẽ tạm thời cải biến phạm vi bên trong địa hình hình thành một cái dung nhang khu vực đối nói bên trong tất cả đơn vị mỗi giây tạo thành lực lượng một trăm phần trăm hỏa thuộc tính tổn thương tiếp tục ba mươi giây dung nham khu vực giống như là tổn thương phạm vi nhỏ nhất vì đường kính năm m còn t h ư a sử dụng số lần hai nghìn hai nghìn có thể sử dụng linh tinh tiến hành nạp năng lượng tầm b á n một hai và m trang bị yêu cầu bạo quân thủ lĩnh chuyên môn trang bị giới thiệu mạnh mẽ v i ê n trình trang bị tại lúc cần thiết cũng có thể xem như đồ ăn đến ăn nghe nói sẽ có kỳ lạ cả rốt m ù i thơm t thật mạnh xem hết x í c viêm trường cung bảng thông tin về sau liễu nguyên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bị cái này vũ khí thuộc tính cho chân kinh đến thuộc tính phương diện mặc dù tăng thêm không bằng huyết nục bọc thép nhưng là so dung nham trường cung do t á t đoàn cung những này cả rốt hệ liệt vũ khí mạnh hơn năm mươi vạn nhanh nhẹn cùng lực lượng tăng thêm cho dù là một chút tam chuyển kim cương vũ khí cũng không thấy có hiệu quả mà lại thuộc tính tăng thêm vẫn là xích viêm trường cung còn tầm thường nhất một chỗ xích viêm trường cung có bốn hiệu quả trong đó hiệu quả một nửa bộ phận trước chính là thuộc tính tăng thêm mà bộ phận sau thì là nguyên bản giáp sắc d i ễ m búa hiệu quả đang trai nhìn huyết nục bọc thép bảng thông tin vẫn chưa nhìn thấy giáp sắc diễn búa hiệu quả về sau liều nguyên khó tránh khỏi có chút thất vọng giáp s ắ t diễm búa có hút máu hiệu quả cùng phá giáp hiệu quả đây chính là một món coi như không tệ vũ khí có thể cung cấp không tầm thường chiến lược kết quả không nghĩ tới giáp s ắ t diễm búa hiệu quả vậy mà dung hợp đến xích viêm trường c u n g trên thân mà lại trị số còn được đến tăng thêm hút máu hiệu quả tăng lên tới bốn mươi phá giáp hiệu quả cũng có hai mươi mà lại xích viêm trường cung hút máu hiệu quả còn có thể dùng để khôi phục tự thân trang bị huyết n ụ c bọc thép thế nhưng là có bạo quân thủ lĩnh năm trăm linh hp cùng hai trăm linh lực phòng ngự chỉ cần kiện trang bị này còn tại bạo quân thủ lĩnh sinh tồn năng lực liền có thể tăng lên trên diện rộng hiện tại xích viêm trường cung có cái này hút máu hiệu quả không thể nghi ngờ là để huyết nhục áo giáp tính bền da tăng thật lớn coi như xích viêm trường cung hút máu hiệu quả đối với huyết nhục áo giáp chữa trị không cách nào đạt tới bốn mươi đối thủ muốn phá hư huyết nhục áo giáp cũng không phải một chuyện dễ dàng cũng chỉ là cái này một cái hiệu quả liền để bạo quân thủ lĩnh sức chiến đấu tăng lên một đoạn xích viêm trường cung còn lại ba cái hiệu quả tất cả đều là công kích hình kỹ năng hiệu quả hai cùng hiệu quả ba thuộc về là do tác đoạn cung cùng dung nham trường cung cường hóa bản chỉnh thể hiệu quả cơ bản m ộ dạng nhưng trị số lại cao hơn một đoạn mượn xích viêm nổ bắn da đ ế nói tụ lực ba giây về sau tổn thương cùng phạm vi công kích có thể tăng lên năm trăm linh đồng dạng đều là bạo tạc núi tên sử dụng xích viêm trường cung chỗ tạo thành n g lực chính là so dung nham trường cung t à n g mạnh tại tăng thêm bạo quân thủ l ĩ n h kết xù thuộc tính tại không có bất kỳ cái gì cái khác tăng thêm liền cả bạo quân chi nộ cùng cồn g bạo máu g i ậ n cũng không tính là tình hướng dưới một tiến này xuống dưới l i ề n có thể đối thẳng đường hai trăm năm mươi m phạm vi bên trong đơn vị tạo thành một trăm triệu tổn thương đồng thời bổ sung hai mươi phá giáp đây vẫn chỉ là cơ sở tổn thương cái này nếu là tăng thêm bạo quân chi nộ cùng cồn bạo máu dận tăng thêm thương hại kia chỉ có thể nói khủng bố mà lại xích viêm trường cung hiệu quả bốn còn có thể tại mỗi lần xạ kích về sau đối xạ kích vị trí địa hình tạo thành cải biến hình thành một cái giống như là phạm vi công kích dung nham địa khu đối nói bên trong tất cả đơn vị tạo thành mỗi giây lực lượng một trăm linh hỏa thuộc tính tổn thương tiếp tục ba mươi giây tiến bộ một bước tăng lên mỗi một lần công kích tổn thương đồng thời dung nham nhỏ nhất phạm vi vì năm m chính là bởi vì cái hiệu quả này cùng xích viêm bắn nhanh còn có liên động hiệu quả khiến cho ích lợi tối đại hóa xích viêm bắn nhanh bắn nhanh đặc điểm chính là xạ t ố c nhanh có thể tại năm giây bên trong liên tục tiến hành ba mươi lần xạ kích lại mỗi một lần xạ kích đều có thể ngoài định mức bổ sung nhanh nhẹn năm h ỏ a thuộc tính tổn thương một vòng xích viêm bắn nhanh xuống tới bản thân liền có thể tạo thành không tầm thường tổn thương lại phối hợp cải biến địa hình hiệu quả liền có thể tại địch nhân bên người lưu lại ba mươi đường kính năm m dùng nham cánh, dù cánh đồng tổng tạc còn không bằng lại, cái bạo mỗi một cái d u n g nham cánh đồng tổn thương kia cũng là đơn độc tính toán nếu như đối phương hình thể quá lớn một cước g i ấ m nát hai cái d u n g nham cánh đồng bên trên liền có thể tạo thành gấp đôi tổn thương nếu như bạo quân thủ lĩnh có thể đem đối phương đánh bại nằm ở mười cái cánh đồng bên trên kia tổn thương tuyệt đối bạo t ạ g cho dù đối phương là nhỏ hình thể đơn vị có khả năng tạo thành tổn thương cũng không so phạm vi lớn d u n g nham cánh đồng nhỏ thời điểm trước kia bạo quân thủ lĩnh bản thân cũng không có cái gì quá mạnh quần chiến năng lực nhưng bây giờ có x í viêm trường cung về sau xem như đền bù cái này nhược điểm mà lại x í viêm trường cung tầm bắn còn tương đương xa k h o ả nếu g c như g đối phương là có được lĩnh vực tứ chuyển đơn vị phối hợp mê vụ sơn c ấ c cùng liễu nguyên tử vong teogen cùng tử vong tài quyết viện đoan chừng cũng có thể để hắn không qua được nói đến bạo hùng đại quân h số lượng có thể lần nữa gia tăng một trăm linh vạn chỉ cái này đồng dạng cũng là một cỗ không thể khinh thường chiến lược tăng lên nếu là đem cái này một trăm vạn chỉ bạo hùng chiến sĩ cùng nguyên bản còn thừa những cái k i a bạo hùng chiến sĩ sử dụng gió táp đ ặ n cung dung nham trường c ù n g cùng dung nham cự kiếm tiến hành dung hợp lại thêm liễu nguyên hoàn thành năm mươi cấp tiến gia nhiệm vụ đợi đến lần sau lại lần nữa tiến vào bạch hải giống lần này dạng này hòn đảo đối với hắn mà nói đem không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói một đường quét ngang liền xem như giải tỏa kết cấu ma chiến sĩ cái này bốt cũng vô pháp đối với hắn tạo thành trở ngại gì đã đến lúc rời đi liễu nguyên đem tâm thần từ triệu hắn không gian đi ra ngoài lần nữa liếc mắt nhìn bên ngoài nơi xa hải dương thông qua thu hồi mê vụ sơ cốc đem phó bản bên trong hết thảy bao quát bạo hùng đại quân thu sạch về triệu hoán không gian sau đó l i ê u nguyên sử dụng thoát ly bằng chứng tại một đạo bạch quan g tiếp dẫn h ạ rời đi tòa hòn đảo này Trường trong trường trong An bên An bên 452, 452, Đức độ kích, 452, An Đức bên trong độ kích. độ l i ê u nguyên tại sử dụng thoát ly bằng chứng về sau trước mắt liền bắn ra một đầu nhắc nhở phải t r ă n g chọn rời đi bạch hải chú ý sau khi rời bạch hải cần lần nữa thu hoạch được tiến vào quyền h ạ mới có thể lần nữa đi tới bạch hải mời cẩn thận làm ra lựa chọn tiến vào quyền h ạ liệu nguyên sờ sờ cái cảm căn cứ đầu này nhắc nhở Để ý k h á cùng biết đến, có lẽ Bạch Hải tiến đến, thức, phương có c lẽ vào cái k h á c p h ó xinh k n g khẳng đ ị n không h p nước số n một m n ơ i năm thành lũy an dờ dê đột nhiên lòng có cảm giác từ không gian chữ vật bên trong xuất ra hai khối đá vụn lúc trước hắn chính là sử dụng cái này hoàn chỉnh hòn đá ở trên người của liễu nguyên lưu lại tiêu ký khiến cho liễu nguyên sau khi rời giáp tự thành không lâu đã bị truyền tống đến trong bạch hải bây giờ liễu nguyên rời đi bạch hải cái này hai khối đá vụn hiện ra một đạo mơ hồ bạch quang chỉ hướng khởi nguyên trên chiến trường một cái đại khái phương vị cái này sao có thể hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền rời đi bạch hải an giờ dê nhũ mày chuyện này hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của hắn dựa theo suy nghĩ của hắn lấy liệu nguyên thực lực hẳn là cũng không có cơ hội còn sống rời đi bạch hải coi như có thể rời đi không có một năm nửa năm cũng tuyệt đối không làm không đến hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng liền qua hai ba tháng liễu nguyên làm sao có thể nhanh như vậy liền rời đi bạch hải loại chuyện này bất kể thế nào nhìn đều khắp nơi lộ ra không chỗ tầm thường may mà ta sửng đến bằng không thật đúng là muốn để ngươi trốn thoát an giờ dê khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng cười lạnh để cho ổn thỏa hạ tại cầm tới thế lực khắp nơi giai đoạn thứ nhất ban thưởng về sau liền thỉnh cầu tiến về khởi nguyên chiến trường c h ự c ban vì chính là phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh hắn nhưng là thu thế lực khắp nơi treo thưởng ban thưởng bất luận như thế nào cũng không có thể để cho liễu nguyên còn sống trở lại lam tinh thậm chí trong vòng một năm sau đó bên trong liễu nguyên đều không nên xuất hiện khởi nguyên trên chi nếu như không thể làm được hai điểm này vậy thì tương đương với là tại l ử a gạt không chỉ có muốn đem đã từng nhận lấy đến bán thưởng toàn bộ đều cho gấp đội phun ra còn phải lọt vào các loại nhằm vào chớ nhìn hắn là tứ chuyển chức nghiệp giả nếu là đem những n à y thế lực lớn đều cho đắc tội cũng sẽ bó tay bó chân sau này muốn mua đạo cụ x o á t một chút đặc thù phó bản sao đều sẽ nhận đến hạn chế coi như có thể mua được muốn đạo cụ tiến vào cần phó bản cần thiết trả ra đại giới cũng phải s o người khác cao hơn lại thêm mạo hiểm lĩnh treo thường mang đến bồi thường hắn gái này tứ chuyển chức nghiệp giả chỉ sợ đều phải thông qua vay mượn mới có thể sinh hoạt trở thành một chuyện cười nhưng cũng may hắn làm việc đầy đủ cẩn thận sớm đi tới khởi nguyên chiến trường vì chính là phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh nhắc tới cũng là xảo căn cứ trên hòn đá biểu hiện vị trí liễu nguyên khoảng cách với hắn cũng không tính xa vừa lúc tại s i n h đẹp nước số một ư ơ i năm thành lũy truyền t ố n g phạm vi bên liên giới lấy tốc độ của hắn bây giờ hoàn toàn có thể ngăn liễu nguyên lại đến như thế cũng tốt trực tiếp cầm xuống liễu nguyên đầu liền có thể dùng một lần nhận lấy tất cả treo thưởng ban thưởng đây chính là chuyện tốt một món chỉ cần lợi dụng được những tư nguyên này thân cấp chức nghiệp giả không có khả năng tại trong vòng mười năm tăng lên tới một trăm cấp trở thành nửa bước thần cấp trước nghiệp giả có lẽ cũng không phải gì đó việc khó an dở dê mỉm cười trong mắt hiện ra một vòng hàng quang nhanh chân đi ra gian phòng đi tới trong thành truyền tống trung tâm đưa vào vị trí toa độ truyền tống rời đi số mười lăm thành lũy đi tới một chỗ không biết tên hẻm núi bên ngoài hắn xuất ra kia hai cái hòn đá so sánh một chút p h g vị khẽ gật đầu ngay tại cái này trong hạp cốc nghĩ đến là còn không có đi xa an dở dê âm thầm gật đầu hướng phía trước mặt hẻm núi bay vào đối diện liền nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ nam tử đi ra khởi nguyên chiến trường rất lớn nếu như không phải tại phó bản cửa vào hoặc là thành trì phụ cận thường thường ba năm ngày xuống dưới đều không gặp được người nào toa này hẻm núi phụ cận cũng không có cái gì nổi danh phó bản cũng không có cái gì thành trì an giờ dây tại nhìn thấy người trẻ tuổi kia thời điểm trên mặt liền lộ ra một vòng tiêu dung nhưng ở sử dụng cao cấp giám định kỹ năng phát hiện đây chỉ là một đẳng cấp năm mươi cấp gọi lại viên hai chức nghiệp giả sau hắn liền tiếp nối lắc đầu tại hắn cái này tứ chuyển chức nghiệp giả cao cấp giám định kỹ năng trước mặt có lẽ danh từ còn có thể ẩn giấu nhưng là đẳng cấp tuyệt đối không có khả năng liệu nguyên cũng chỉ là một cái năm nay vừa mới thức tình chức nghiệp giả đảng cấp cho ăn bể bụng cũng liền bốn mươi hai ba năm mươi cấp căn bản cũng không có khả năng mà lại nhìn người này bộ dáng tỷ lệ lớn đã hoàn thành năm mươi cấp tiến gia nhiệm vụ đi tới khởi nguyên chiến trường luyện cấp cái này liền càng không khả năng là liễu nguyên chẳng qua nhìn người này bộ dáng hiện nhiên là trước kia liền ở nơi này tiến vào bạch hải cùng rời đi bạch hải đều sẽ có trói mắt của sáng xuất hiện nếu như cái này gần nhất một mực tại cái này trong hẻm núi tỷ lệ lớn là thấy được cái này của sáng nếu như có thể xác định một cái càng c h u ẩ n sắc phương hướng liền có thể càng mau tìm hơn đến liễu nguyên thế là ăn giờ d từ không trung bay xuống tới rơi vào người kia trước mặt phóng xuất ra tứ chuyển chức nghiệp giả huy áp do hỏi ngươi vừa mới có thấy hay không một cái cột sáng đối với một cái năm mười cấp chức nghiệp giả đến nói mặc kệ có hoàn thành hay không tiến ra nhiệm vụ tứ chuyển chức nghiệp giả cũng phải cần ngưỡng mộ tồn tại cái kia mang theo mặt nạ nam tử cảm nhận được cỗ huy áp này thân thể run nhẹ nhẹ tựa hồ dốc hết toàn lực lúc này mới tỉnh táo lại túi đầu nhìn dưới mặt đất không dám nhìn thẳng đi l y c h â m mặt tốt một lúc sau tên nam tử kia ngầm đầu trái phải nhìn quanh cuối cùng chỉ hướng hẻm núi đông bắc phương hướng run dày nói lớn đại nhân ngay tại vừa rồi có một đạo trùng thiên cột sáng rơi vào cái hướng kia ta lo lắng đạo ánh sáng này trụ sẽ mang đến loại nào đó nguy hiểm lúc này mới rời đi cái này chỗ nghỉ ta thật không biết cuộc sáng kia là cái gì tình huống hy vọng ngươi không có nhớ lầm nếu không ngươi sống không được an giờ dê quét tên nam tử kia một chút liền hướng phía đông bắc phương hướng bay đi tên nam tử kia tựa hồ là do sợ tại an giờ dê rời đi về sau hắn liền hướng phía một bên rừng rậm ra sức chạy như đ i ê n thằng đến chạy đến nhìn trong rừng rậm tên nam tử kia mặt phía trên mới lộ ra một vòng cười lạnh trên thân bắt đầu hiện ra từng sợi sương mù màu đen tại sau lưng hình thành một cái đen nhánh đại môn nam tử này chính là liễu nguyên hắn nhận ra an giờ biết người này chính là ban đầu ở tử linh chiến trường bên ngoài muốn đem hắn đánh giết cuối cùng chết ở mạnh diêm sinh trong tay cái tia tứ chuyển c h ứ c n h ậ p giả mặc dù không biết an dở dê là làm sao sống lại nhưng hắn biết an dở dê tới đây mục đích chính là vì hắn mà đến đến lúc này hắn cũng biết mình sở dĩ sẽ tiến vào bạch hải tỷ lệ lớn chính là an dở dê làm nếu không hắn vừa mới rời đi bạch hải an dở dê làm sao có thể liền đến nơi này đến có lẽ trong mắt an dở dê bạch hải là một chỗ tuyệt cảnh liễu nguyên đi vào cũng đừng nghĩ ra liễu nguyên cũng biết hắn vừa mới kêu một phen lý do thoái thác lựa gạt không được an dở dê quá lâu trong rừng rậm liễu nguyên một bên hướng phía nơi xa chạy tới một bên duy trì lấy sau lương triệu hoàn chi môn nói đến ta hẳn là cảm tạ ngươi mời đối chỉ là ta xưa nay ân đoán rõ ràng vẫn là nghĩ biện pháp đem ngươi chơi chết tương đối tốt liễu nguyên khỏe miệng có chút dâng lên trong mắt hiện lên một đạo hạ quang từ khi nhìn thấy an g i dê xuất hiện về sau hắn cũng đã đoán được mình sở dĩ sẽ không giải thích được tiến vào bạch hải khẳng định cũng là bởi vì an g i dê nguyên nhân nếu không hắn lúc này mới vừa từ bạch hải đi ra an g i dê liền đến hơn nữa còn đang tìm kiếm cột sáng màu trắng đạo này cột sáng màu trắng chính là tiếp dẫn liêu nguyên rời đi bạch hải cảnh tượng trên thế giới này nhưng không có trùng hợp như vậy sự tình về phần an g i dê vì sao lại làm như vậy kỳ thật cũng không khó lý giải đơn giản chính là muốn để hắn b ĩ n h viễn lưu tại bạch hải đối với liêu nguyên mà nói bạch hải khắp nơi đều là cơ duyên để hắn tại hơn một tháng thời gian bên trong đẳng cấp từ cấp bốn mươi lên tới năm mươi cấp đây cũng là liễu nguyên vì sao lại nói hẳn là cảm ơn an dở dê nguyên nhân nếu không phải là an dở dê linh quan g nói lên hắn bây giờ có thể không thể lên tới cấp bốn mươi lăm cũng còn hai chuyện nhưng là đối với người khác đến nói bạch hải rất có thể là một cái nguy hiểm lớn hơn kỳ ngộ địa phương mượn liễu nguyên chỗ chỗ kia hòn đảo đến nói cho dù là tam chuyển chức nghiệp giả tiến vào bên trong đó cũng là cựu tử nhất sinh l i ê n chỉ là muốn thăm dò toàn bộ địa đồ phòng trưng đều đến tốn mấy tháng thậm chí là một thời gian hai năm nếu như tại thăm dò quá trình bên trong bỏ lỡ một ít đặc thù bốt coi như tìm tới cây kia cột đá muốn nghiên cứu ra triệu h o á n cuối cùng một phương pháp đoan chừng cũng phải phí chút sức lực đợi đến phát hiện triệu h o á n cuối cùng một phương pháp về sau còn phải lại trở lại hòn đảo trung bộ đi tìm những cái kia bọn hắn hoặc là bởi vì đánh không lại hoặc là không nghĩ lãng phí thời gian đi đánh bốt cũng đem đánh bại cuối cùng của cuối cùng còn phải lại trở lại cột đá triệu hồi ra cuối cùng bốt cái kia tứ chuyển bốt cũng đem đánh giết chỉ có như vậy mới có thể rời đi bạch hải coi như thực lực đầy đủ coi như có thể rời đi bạch hải cũng phải tốt thời gian mấy năm nếu như thực lực không đủ có thể hay không xuyên qua hòn đảo dài đất trung tâm liền không nói được có lẽ tại điểm xuất phát phụ cận nhiều đợi một thời gian ngắn cũng sẽ bị bạch hải đá ra ngoài chính là cái này một đoạn thời gian khẳng định không chỉ ba năm năm bảy tám năm tầm m ộ ư ơ i năm cũng không phải là không thể được tại làm sao thiên tài một người bị vây ở bạch hải nhiều năm như vậy cũng đem chẳng khác gì so với người thường không thành t à i được có thể thấy được gan giờ dê tâm tư đến cỡ nào áp đ ộ n g nếu như không phải liễu nguyên thực lực thực tế là quá không hợp t h o i thường hắn đợi này liền thật phế đi như thế ân tình liễu nguyên có thể nào không báo huống hồ hắn chỉ cái hướng kia căn bản là không có bất kỳ vật gì lấy t ứ chuyện chức nghiệp giả tốc độ phi hành không được bao lâu liền sẽ biết đây là l i ê u nguyên lừa hắn đến lúc đó khẳng định sẽ trở về tìm l i ê u nguyên tính sổ sách mặc dù l i ê u nguyên có thể thừa dịp cái này thời gian trích l ệ n h sử dụng truyền thống đạo cụ rời đi nhưng là cái này an giờ dê hiển nhiên là một cái người tâm tư kín áo ban đầu ở tử linh chiến trường phó bản bên ngoài thời điểm an giờ dê lại như thế nào trên người l i ê u nguyên lưu lại tay chân hắn hiện tại nhớ lại vẫn không có nhìn thấy người bất luận cái gì dấu vết để lại liễu nguyên cũng không tin tưởng dạng này người sẽ tin tưởng hắn lời nói của một bên có lẽ hắn trên người bây giờ liền có an giờ dê lưu lại ám thủ nếu như hắn lựa chọn truyền tống rời đi khả năng truyền tống đạo cụ liền sẽ bởi vì cái này ám thủ mà mất đi hiệu lực an dở dê cũng sẽ phát hiện động tác của hắn thậm chí là thuấn gian truyền tống đến trước mặt hắn mặc dù liễu nguyên còn không cách nào xác định trong lòng phỏng đoán nhưng việc này đã có p h o n g hiểm liễu nguyên cũng muốn cùng an dở dê làm kết thúc cần gì phải nếm thử thoát đi đâu chỉ có ngàn ngày làm trộm nhưng không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý đã xác định an dở dê cùng mình không q u a được kia liền nghĩ biện pháp đem hắn vĩnh viễn lưu lại lấy liễu nguyên thực lực bây giờ cùng tứ chuyển chức nghiệp giả cũng có sức đánh một trận a nói tóm c đây không lâu i sống lại cái p hoặc hoặc、so、hiện c n h t y tại chính là đối phó an giờ dê thời cơ tốt nhất đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem mẹ vũ sơn cốc triệu hắn đi ra nếu không tứ chuyển chức nghiệp giả lĩnh vực đối với liệu nguyên áp chế thực tế là quá mạnh coi như an giờ dê tại phục sinh về sau t h ụ thương không nhẹ có lĩnh vực áp chế l i ê u nguyên như muốn đánh giết cũng có được không nhỏ độ khó nhưng nếu là có mê vụ sơ n cốc kết quả kia sẽ không một dạng mê vụ sơn cốc tự mang lĩnh vực thế nhưng là cùng tứ chuyển chức nghiệp giả lĩnh vực có giống nhau vị cách có thể ảnh hưởng lẫn nhau từ đó giảm bớt đối với l i ê u nguyên áp chế không có lĩnh vực ưu thế về sau dựa vào đẳng cấp bên trên áp chế đối với l i ê u nguyên ảnh hưởng liền phải nhỏ hơn nhiều dưới loại tình huống này liễu nguyên có bảy thành năm chắc có thể đem nó đánh giết lại không tốt liễu nguyên cũng có thể thong don t thoát thân quyền chủ động từ đầu đến cuối đều ở trên người hắn mà sở dĩ liêu nguyên biên gia hoan g hôn l ử a g ạ tan Giờ dê rời đi chính là vì tranh thủ thời gian mê vụ sơn cốc cùng bạo quân thủ lĩnh ba thủ phật đà những n à y triệu hoán vật không giống cũng không phải là nháy mắt liền có thể triệu hoán đi ra cần chừng mười phút đồng hồ thời gian liêu nguyên hiện tại hướng phía nơi xa chạy như đ i ê n đồng dạng là vì tranh thủ nhiều thời gian hơn nhiều một phút hắn liền có thể nhiều hai phần phần thắng nhưng mà an Giờ dê tốc độ so l i ê u nguyên trong dự đoán còn muốn càng nhanh ước chừng qua khoảng bảy phút liền có một thân ảnh chạy nhanh đến nặng nghê nện trên mặt đất rơi ở trước mặt của liễu nguyên thật lớn căn chó ai cho ngươi dũng khí lửa gạt ta? an dở dê phủi bụi trên người một cái hướng phía liêu nguyên chậm rãi đi tới hoặc là nói ta phải gọi ngươi liêu nguyên ngươi nói ta đoán được đúng hay không an dở dê nhưng không phải là đống ố c lần đầu lúc gặp mặt hắn liền hoài nghi tới liêu nguyên tại đây giã ngoại hoang vu gặp được người tỷ lệ thực tế là quá nhỏ lúc ấy hắn đối với mình giám định kết quả quá mức tự tin hắn m ư ờ i phần xác định giám định kết quả biểu hiện đẳng cấp tuyệt đối sẽ không làm giả người này đẳng cấp khẳng định là năm mươi cấp nhiều lắm là chính là danh tự làm n g ụ trang mà liêu nguyên chỉ là năm nay vừa mới hoàn thành thức tỉnh tân thủ làm sao có thể lên tới năm mươi cấp nguyên nhân chính là như thế an g i ờ dê không hẳn có đem nam tử kia hướng liêu nguyên trên người nghĩ nhưng hắn làm việc xưa nay cẩn thận vẫn là trên người liêu nguyên lưu lại chuẩn bị ở sau có thể nhờ vào đó xác định liêu nguyên hành tung cũng có thể tránh liêu nguyên sử dụng truyền thống đạo cụ rời đi đợi đến đi tới liêu nguyên nói tới phương vị phát hiện cái gì cũng không có về sau hắn liền biết bị lửa xác định người kia chính là liêu nguyên mặc dù hắn cũng không biết đến cùng là hắn giám định kỹ năng làm sao ra vấn đề vẫn là liêu chân lên tới năm mươi cấp nhưng có lúc trước chuẩn bị ở sau tại hắn vẫn là căn cứ lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau trong mấy phút đồng h ầ ngắn ngủi tìm tới liêu nguyên An d ờ dê tại khoảng cách liêu nguyên m ộ mươi m bên ngoài d ừ n g bước lại trên mặt lộ ra một vòng vẻ trêu t ứ c chạy ngươi ngược lại là tiếp tục chạy chứ bốn trăm năm mươi bốn chạy ta tại sao phải chạy chứ bốn trăm năm mươi bốn chạy ta tại sao phải chạy an d ờ dê phủi bụi trên người một cái đi đến liêu nguyên m ộ mươi m bên ngoài d ừ n g bước lại trên mặt lộ ra một vòng vẻ trêu t ứ c chạy ngươi ngược lại là tiếp tục chạy chạy liêu nguyên lấy xuống mặt nạ trên mặt khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng như có như không thiếu dung ta tại sao phải chạy không hổ là thần hạ thiên tiêu lá gan cũng không nhỏ chính là miệng có chút cứng rắn an d ờ dê trên mặt vẻ t r e o tức càng sâu mấy phần nhưng nơi này cũng không phải thần hạ n g mạnh diêm sinh nhưng không biết ngươi tình huống càng không có cách nào lại đến cứu ngươi khiến cho ta đến xem miệng của ngươi có thể cứng rắn tới trình độ nào đang khi nói chuyện an d ờ dê ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái tại đầu ngón tay của hắn hình thành một cái cỡ nhỏ mà phát trận sau một khắc l i ê u nguyên tiện cảm giác phảng phất có một toà núi nhỏ ép ở trên người hắn t r u n g quanh trọng lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên ép tới khó mà động đậy đây chính là tứ chuyển chức nghiệp giả thực lực cho dù chỉ là một cái điều kiện trọng lực tại mọi có thể chỉ cần đẳng cấp đầy đủ cao Tại tứ u y ngay chức n h i giả ệ p trong t đồng dạng có từ h phát huy h ể ra k ô n đầu hắn liền dự định dùng ngôn ngữ để mê hoặc l i ê u nguyên lại thừa dị bất ngờ đem nháy mắt biểu sát Dựa dạng, dịp ban thừa như vong chiến trường bên ngoài thời điểm mở dạng, hắn thừa dịp nói chuyện, nhìn như thời đầu điểm ở tử tại mời mở lần i gia nhập sinh nước, trên thực tế là trên người Liêu lại hải cái ê Nguyên trên trên u Nguyên lưu chuẩn sau. nhập nước, ấn dùng này thực bạch đẹp tế là làm l bị ký, ở này cũng giống như vậy dựa theo hắn lời nói người bình thường khẳng định sẽ cảm thấy hắn đây là dự định tra tấn liêu nguyên để liễu nguyên cầu xin tha thứ dùng cái này giảm xuống liễu nguyên tính cảnh giác nhưng trên thực tế hắn lại là đánh lấy giết chết liễu nguyên mục đích đối với tứ chuyển chức nghiệp giả đến nói hắn chiêu này trọng lực thuật nhiều nhất chỉ có thể để thân thể của đối phương có chút dừng lại từ đó chiếm cứ hưởng thụ đối với tam chuyển chiến sĩ đến nói hắn chiêu này trọng lực thuật coi như dây không xong cũng có thể làm cho đối phương bản thân bị trọng thương đối với một cái năm m ư ờ i cấp triệu hoán sư đến nói chiêu này xuất kỳ bất ý trọng lực thuật tuyệt đối có thể đem thân thể của đối phương đè nát coi như liễu nguyên có loại nào đó cường đại thủ đoạn bảo mệnh có thể để hắn tại vực sâu tiểu chân c h ố n g đến mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh đến nhưng chỉ cần kịp phản ứng cái này thủ đoạn bảo mệnh cũng không thể phát huy tác dụng sở dĩ an giờ dê không có phóng thích lĩnh vực chính là vì tăng lên xuất kỳ bất ý hiệu quả tốt nhất cử miệu sát liễu nguyên tránh không tất yếu biến cố phát sinh Mặc dù hắn tại truyền t ố n g đến tòa sơn cốc này thời điểm l i ề n đã sử dụng một cái kim cương phẩm chất ngăn cách quyền trục ngăn cách trong ngoài tin tức truyền lại cũng ngăn cách truyền t ố n g hiệu quả nhưng là thế giới này đạo cụ thực tế là quá nhiều ngăn cách quyền trục cũng không phải tuyệt đối bảo đảm vạn nhất mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh cho l i ế u nguyên cái gì đặc thù đ ạ o cụ có thể không nhìn ngăn cách quyền trục đây không phải là phiến phức an dở dê có thể trưởng thành đến hôm nay cảnh giới này dựa vào chính là tâm tư kỳ náo làm việc ổ ủ a tòa rằng đạo lý hắn thân là một cái tứ chuyển chức nghiệp giả coi như phục sinh về sau thực lực bị hao tổn nghiêm trọng dạng này đối phó một cái năm hơn nữa còn là một cái r a giòn triệu hoan sư đã đầy đủ đủ cẩn thận nói là mười phần chắc chín cũng không đủ kết quả ai có thể nghĩ tới liễu nguyên vậy mà như thế không nói đạo lý đối mặt cái này đủ để miễu sắt tam chuyển triệu hoan sư công kích liễu nguyên chỉ là thân thể khẽ r u t lên nhìn xem tí máu cũng không mang rơi cái này sao có thể an giờ dê sửng sốt một hồi lâu nhìn xem liễu nguyên tại hắn trọng lực thuật phía dưới cũng chỉ là hành động bị hạn chế lộ ra một mặt vẻ không thể tin được tứ chuyển chức nghiệp giả liên điểm này tiêu chuẩn sao một hồi này thời gian liễu nguyên hơi thích đứng chung q a n h trọng lực chậm rãi nâng tay phải lên tại trên ngực lướt qua trên mặt vẫn như cũ treo kia như có như không thiếu dung xem ra ngươi phục sinh đạo cụ để ngươi trả giá cái giá không nhỏ thực lực vậy mà trở nên yếu như vậy liệu nguyên lắc đầu cố ý lộ ra mấy phần vẽ khinh miệt muốn chọc giận a n giờ dê từ đó đang chỉ hoãn một chút thời gian nếu là ngươi ngay cả lĩnh vực đều không dùng được chỉ sợ hôm nay ngươi là không để lại ta nếu như ngươi bây giờ mình tối lui sau này không muốn lại xuất hiện tại trước mặt của ta ta có thể cho ngươi một cái cơ hội xem như cái gì cũng chưa phát sinh bằng không mà nói lão sư của ta ngọc hàn sinh cùng mạnh tiền bối nhất định sẽ tìm ngươi hảo hảo nói một chút đạo lý、à. an giờ dê trên mặt vẻ treo tức sớm đã biến mất không thấy gì nữa thần s á c trở nên âm trầm xuống không nghĩ tới hắn tự nhận là vạn toàn kế hoạch vậy mà ở trên người của liễu nguyên xuất hiện ngoài ý mớn nhưng loại chuyện này trách không được hắn ai có thể nghĩ đến liễu nguyên một cái năm nay vừa mới hoàn thành thức tỉnh t â n thủ vẫn là triệu hắn sư loại này ra giòn nghề nghiệp lại có thể chống đỡ được hắn đánh lén chẳng qua đánh lén thất bại cũng không thể đại biểu cái gì hắn nhưng là tứ chuyển chức nghiệp giả coi như bị thương đó cũng là tứ chuyển chức nghiệp giả mọi người đều biết có thể đối phó tứ chuyển chức nghiệp giả người cũng chỉ có tứ chuyển chức nghiệp giả cho dù cùng là cấp tám mươi hoàn thành tứ chuyển nhiệm vụ có được lĩnh vực tứ chuyển cấp tám mươi đều có thể tùy tiện nghiền ép tam chuyển cấp tám mươi l i ê u nguyên coi như lại đặc biệt cái kia cũng chỉ là một cái năm mười cấp t r ư ớ c nghiệp giả an giờ dê thương thế coi như nghiêm trọng đến đâu chí ít cũng có thể tương đương với tứ chuyển cấp tám mươi chức nghiệp giả tại to lớn như thế trên lệ hạ trận chiến đấu này căn bản cũng không có bất kỳ huyền n i ệ m gì có thể nói mà lại hắn vừa mới đánh lén chỉ là thể hiện ra một phần nhỏ thực lực cũng chỉ là sử dụng một cái thuấn phát tài m ọ n có thể mà thôi vì tăng lên đánh lén tính bí mật hắn nhưng là ngay cả tứ chuyển chức nghiệp giả bảng hiệu lĩnh vực cũng còn không có sử dụng cũng không phải là không thể sử dụng lĩnh vực đã hiện tại đánh lén thất bại vậy cũng không cần lại cân nhắc tính bí mật vấn đề lĩnh vực triển khai an giờ dê trong mắt hiện lên một đạo tinh quang phóng xuất ra lĩnh vực của hắn sau một khắc tại chung quanh hắn trọn vẹn m ộ ư ơ i cây số khu vực dần dần xuất hiện từng sợi thổ hoàng s á t sương ngủ, hình thành từng tòa lớn nhỏ không đều sân phong có lơ lửng giữa không trung có rơi ở trên mặt đất theo an giờ dê lĩnh vực triển khai liều nguyên có thể rõ ràng cảm giác được trên thân áp lực nháy mắt biến lớn mấy lần hắn t h u ố tính kỹ năng cùng trang bị trị số cũng bởi vì cái này lĩnh vực xuất hiện nhận rõ ràng áp chế dưới loại tình huống này hắn thực lực tổng hợp có thể nói là một mươi không còn một đồng dạng đều là thuấn phát trọng đ ư c thuật đối với liêu nguyên có khả năng tạo thành tổn thương cũng sẽ tăng lên mấy lần chẳng qua liêu nguyên trên mặt vẫn không có mảy may lo lắng t h ầ n sắc thể chất của hắn đã vượt qua một ngàn vạn lượng máu quá trăm triệu còn có hai cốt bọc thép sinh mệnh kết nối rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh liền xem như tứ chuyển chức nghiệp giả muốn giết chết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng hướng hồ từ liêu nguyên tiến vào rừng rậm tính lên hiện tại thời gian đã qua tám phút thời gian chỉ kém một phút đồng hồ mê vụ sơn cốc liền có thể triệu hắn đi ra trong ư miệng trường an giờ dê nói đáng tiếc xưng lấy tán thưởng động tác trên tay lại là không ngừng tại trên tay hắn đã xuất hiện một đạo mà phát t r n cùng trọng lực thuật cái k i a ma pháp trận so ra cho dù hiện tại còn chưa thi triển hoàn tất cũng phải càng thêm phức tạp mấy lần rất hiển nhiên đây là một cái càng thêm cường đại kỹ năng lại thêm lĩnh vực á p chế hiệu quả không khó coi ra an dở ê đây là muốn một chiêu m i ệ u sát liễu nguyên tránh lại sinh biến cố hắn cũng không tin tưởng tại lĩnh vực c h ấ n áp xuống liễu nguyên còn có thể gánh vác được công kích của hắn nhưng mà liễu nguyên chỉ là nhìn lướt qua an dở ê trong tay ma pháp trận trên mặt không có chút nào lộ ra nửa điểm cùng loại với lo lắng sợ hãi vẻ mặt như thế hãn tại hơi thích hứng tăng mạnh trọng lực về sau trên mặt liền lộ ra một vòng mỉm cười t h ẳ n nhi nghiêm túc phê bình đạo. Cái này chính là của ngươi lĩnh nhìn như giác phê chút Cái cảm kém một chút ý tứ, nhìn xem túc tứ, tựa của vực đạo. là là sau, v ý ừ a v ặ n hoàn thành chuyển nhiệm lĩnh Là n tứ vực. bởi vụ vì g ư ơ i p hiểu ụ c s n lớn, vẫn ngươi hoàn thành h h về sau, ra quá u trả đại giới là c y n chức về s a đẳng cái ấ p đều là c d ạ n gì này. Ừ. ngươi Ừ, g hiểu cái、gì? an dở dê hừ lạnh một tiếng thần sắc khinh thường nhưng trong lòng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác trên tay tạo dựng ma phát trợ thi triển kỹ năng động tác cũng biến thành càng nhanh thêm mấy phần liệu nguyên lời nói mặc dù mang theo khiêu khích cùng trào phung ý vị nhưng nói lại không có lỗi gì An hiện RG、so、theo lý mà nói một cái nhị chuyển chức nghiệp giả cũng không nhất định có thể nhìn thấy tứ chuyển chức nghiệp giả coi như đối với tứ chuyển chức nghiệp giả có hiểu biết cái kia cũng giới hạn trong văn bản lại làm sao có thể căn cứ lĩnh vực tình huống nói chính xác ra an dở dê hiện tại trạng thái đâu hắn đây là đang thuận miệng địa chuyện với lúc bị hắn được đến giờ bên trên hay là hắn thật đối với tứ chuyển lĩnh vực có hiểu biết đoán được ta tình huống an dở dê sắc mặt không có biến hóa trong nội tâm lại là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại nếu như liễu nguyên là biện chuyện cũng coi như đại biểu không là cái gì kết quả không có bất kỳ thay đổi nào cũng phải chết ở hắn một chiêu này phía dưới nhưng nếu là liễu nguyên là căn cứ tự thân kinh nghiệm hợp lý suy đoán ra cái kết luận này kia liền mang ý nghĩa liễu nguyên rất khả năng cùng tứ chuyển chức nghiệp giả từng có giao thủ kinh nghiệm kết hợp với liêu nguyên lúc trước chúng ám viên minh mai phục lại loi một mình bị c h u y ể n tống đến thần nguyên tiểu chấn đối mặt đến không hết cường đ ị c h lại có thể chống đến mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh đến cái này liền mang ý nghĩa l i ê u nguyên trên người có loại nào đó cường lực bảo mệnh kỹ năng hiện tại như thế xem xét l i ê u nguyên cái này bảo mệnh kỹ năng có lẽ muốn so tất cả mọi người trong dự đoán càng thêm cường đại cũng có thể tại tứ chuyển chức nghiệp giả trong tay trèo chống một đoạn thời gian sở dĩ liêu nguyên có thể đối với an giờ dê làm ra chính xác phán đoán có lẽ cũng là bởi vì cái này bảo mệnh kỹ năng dưới sự an bài của ngọc hàn sinh cùng tứ chuyện chức nghiệp giả từng có giao thủ kinh nghiệm làm qua tính nhắm vào đặc hấn ừ ta làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị bất luận ngươi làm biểu chuyện cũng tốt thật tiếp t h ụ qua đặc hấn cũng được ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh an giờ dê ánh mắt ngưng lại không che giấu chút nào sát ý trong lòng một bên tăng tốc thi triển kỹ năng một bên xuất ra một khối màu xám trắng hòn đá đem bóp nát cái này hòn đá cũng là kim cương phẩm chất đạo cụ cái này đạo cụ hiệu quả đối với chiến đấu cũng không có trợ giút gì nhưng lại có thể để phạm vi bên trong chức nghiệp giả chết đi sau khiến cho phục sinh đạo cụ trì hoãn phát động hoặc là dứt khoát mất đi hiệu lực an dở dê loại này người tâm tư kín đáo làm sao có thể đoán không được liều nguyên trên người có chấn ma tháp tân ký coi như g i ế t liều nguyên cũng có thể từ chấn ma tháp ở trong sống lại cũng sẽ không chết đi mặc dù để liều nguyên sống lại cũng coi là hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ liều nguyên tiềm lực sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng uy hiếp đẳng cấp hạ xuống an dở dê có thể nhận lấy đến toàn ngạch treo thưởng ban thưởng nhưng là liều nguyên phục sinh về sau khẳng định sẽ đem chuyện xảy ra ở nơi này nói cho ngọc hàn sinh an dở dê hành động như vậy thuộc về là lấy lớn hiếp nhỏ khẳng định sẽ gặp đến ngọc hàn sinh điên cuồng trả thù lam tinh là đừng nghĩ trở về thậm chí liền cả treo thưởng ban thưởng hắn đều không có cơ hội nhận lấy đây không phải an Giờ dê muốn nhìn thấy kết quả sử dụng cái này chỉ hoán phục sinh đạo cụ về sau liền không cần lại có cái này lo lắng nếu như vận khí tốt liễu nguyên trên thân phục sinh ấn ký không cách nào phát động sẽ triệt để chết đi chuyện nơi đây sẽ không có người biết coi như vận khí không tốt liễu nguyên nói ít cũng phải chờ một hai cái mới có thể phục sinh có những thời giờ này đầy đủ an dở dê nhận lấy còn thừa treo thưởng ban thưởng rời đi lam tinh trốn ở khởi nguyên chiến trường không còn trở về khởi nguyên chiến trường như thế lớn an dở dê cũng là một cái tứ chuyển chức nghiệp giả liền xem như mạnh diêm sinh xuất thủ cũng chưa chắc có thể phát hiện tung tích của hắn muốn tìm được hắn k i a liền càng không khả năng có những ngày treo thưởng ban thường tại chỉ cần cho hắn chừng m ộ ư ơ i năm thời gian lên tới một trăm cấp trở thành bán thần không thành vấn đề bán thần mặc dù không như thần cấp chức nghiệp giả đó cũng là một cái thực lực chân chính nội tình xinh đẹp nước khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ hắn liền không cần lo lắng mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh truy sát xinh đẹp nước cũng có thần cấp chức nghiệp giả hắn cũng không cảm thấy mạnh diêm sinh cùng ngọc hàn sinh sẽ vì một cái lưu nguyên cùng xinh đẹp nước triệt để về mặt đương nhiên, cái này đạo cụ hiệu quả nhưng không có cái gì bạn tổn thương công năng nó có thể ảnh hưởng liễu nguyên phục sinh sau tay cũng tương tự có thể ảnh hưởng a n dở dê phục sinh thủ đoạn mà lại a n dở dê mấy tháng trước vừa mới phục sinh một lần trên thân phục sinh thủ đoạn vốn là chịu ảnh hưởng càng khó phát động cái này đạo cụ đối với ảnh hưởng của hắn nghiêm trọng hơn nhưng là a n dở dê nhưng lại không để ý coi như hắn lại thế nào chú ý cẩn thận cũng không khả năng cảm thấy sẽ ở trên người của liễu nguyên thất bại tứ chuyển chức nghiệp giả là khái niệm gì liền xem như ba bắt cấp tám mươi hắn cũng có thể tùy ý miểu sát không quản liễu nguyên trên thân có vấn đề gì hắn cũng hoàn toàn chắc chắn giết chết liêu nguyên nhiều lắm là cũng liền nhiều sử dụng mấy cái kỹ năng mà thôi nói nhiều như vậy ngươi cũng nên lên đường an giờ dê cười lạnh trên tay ma pháp trận đã trở nên hoàn chỉnh lúc này sử dụng kỹ năng ở liêu nguyên đỉnh đầu hình thành một tòa thổ hoàng sắc đại sơn đông nhiên đập xuống nhưng kỳ quái chính là liêu nguyên tại đây đại sơn phía dưới khoe miệng lại lộ ra một vòng tiêu dung mười phút đồng hồ thời gian đến chương bốn trăm năm mươi sáu tứ chuyển liền cái này ta coi là bao nhiêu lợi hại đâu chương bốn trăm năm mươi sáu tứ chuyển liền cái này ta coi là bao nhiêu lợi hại đâu Tiểu tử, nên lên đây là trên tay an giờ dê mạnh nhất một cái kỹ năng một trong có kim cương phẩm chất lại đẳng cấp đã lên tới tám mươi hai cấp không chỉ có phạm vi rộng công kích lực phá hoại mạnh hơn nữa còn tự mang khóa chặt hiệu quả có thể đem mục tiêu chúng quanh trọng lực tăng cường khiến cho khó mà động đậy lại thêm an g i dê thổ thuộc tính trọng lực lĩnh vực chỉ cần kỹ năng này sử dụng ra địch nhân liền không khả năng đào thoát chỉ có thể ngạnh kháng một chiêu này tại tứ chuyển lĩnh vực gáp c h ế xuống coi như liếu nguyên trên thân bảo mệnh kỹ năng không tầm thường từng có nhằm vào tứ chuyển lĩnh vực đặc hấn nhưng cấp bậc của hắn dù sao chỉ có năm mươi cấp hơn nữa còn là một cái da giòn triệu h o à n sư ngạnh kháng một chiêu này không chết cũng phải trọng thương an g i dê làm việc xưa nay cẩn thận đã cân nhắc kỹ năng này dây không xong liếu nguyên hắn tự nhiên sẽ không như vậy dừng tay cơ hồ chính là tại hắn sử dụng kỹ năng này hình thành một tòa núi lớn nháy mắt thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau. rời đi ngọn núi lớn này phạm vi công kích đồng thời trên tay của hắn liền xuất hiện lần nữa một cái ma p h á p trận bắt đầu chuẩn bị mới kỹ năng coi như một chiêu dây không được ta liên tục sử dụng hai chiêu ba chiêu còn có thể r ế t không chết coi như hai chiêu ba chiêu r ế t không chết ta đem trên thân tất cả kỹ năng công kích toàn bộ dùng một lần còn có thể r ế t không chết không thành an giờ dây lòng tin mười phần hắn cũng không phải loại kia nhân vật phản diện chết bởi người nói nhiều cũng sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào một khi xuất thủ không phải lôi đỉnh một kích chính là mưa to gió lớn như vậy một khác không ngừng công kích nhưng mà l i ê u nguyên cảm thụ được chung quanh tăng gấp đội trọng lực nhìn xem đỉnh đầu đại sơn trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ sợ hãi càng là không có nửa điểm tuyệt vọng ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt người nói không sai đích thật là thời điểm lên đường chỉ bất quá có một chút ngươi khả năng lầm lên đường người kia cũng không thấy sẽ là ta theo thoại âm rơi xuống l i ê u nguyên xoạch một tiếng v ù n g tay một cái ra đi mê vụ s â n g ố c tiếp theo một cái trước mắt vô số cho sương mù màu trắng liền từ liễu nguyên sau lưng c ử lớn màu đen ở trong tuần ra hướng phía sau lưng hơn nghìn thước vị trí hội tụ mà đi Đồng thời, l chỉ nghe một tiếng ngột ngạt tiếng vang chuyển đến tòa kia cao mấy trăm mét thổ hoàng sắc đại sơn hướng phía liêu nguyên đập xuống nặng nề nện trên mặt đất tại ngọn núi lớn này trọng kích hạ cứng rắn mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn chính là khu vực biên giới chiều sâu đều có gần một mươi mét khu vực trung tâm liền lại càng không cần phải nói tước chừng qua một mươi giây đồng hồ tà hữu t o à này n an d ờ dê sử dụng kỹ năng tạo thành đại sơn một lần nữa hóa thành thổ hoàng s ắ t sương mù biến mất không thấy gì nữa theo đại sơn biến mất để an d ờ dê không tưởng được một màn xuất hiện chỉ thấy đại sơn ở trung tâm đang đứng một người mặc s á m trắng cốt giáp thân ảnh người này chính là liêu nguyên tại nặng như thế kích phía dưới liêu nguyên trên thân cốt giáp cũng chỉ là xuất hiện đại lượng kẽ h hở tổn hại nghiêm trọng nhưng lại chưa triệt để bị hủy diệt cái này sao có thể an d ờ dê lập tức liền trừng lớn hai mắt hắn biết liêu nguyên trên người có đặc thù nào đó bảo mệnh kỹ năng cũng làm tốt lắm liêu nguyên có thể có chống đỡ một chiêu này tâm lý chuẩn bị nhưng hắn dù sao cũng là tứ chuyển chức nghiệp giả hơn nữa còn phóng thích lĩnh vực liền tính cho liễu nguyên bảo mệnh kỹ năng lại thế nào đặc biệt ngạnh kháng hắn một chiêu chí ít cũng phải bản thân bị trọng thương mới đúng chứ kết quả ai có thể nghĩ tới liễu nguyên ngạnh kháng hắn một chiêu lại chỉ là trên thân áo giáp bị hao tổn nghiêm trọng vẫn chưa bị hủy diệt về phần liễu nguyên bản thân xem ra thật giống như không có nhận tổn thương gì như vậy loại chuyện này hoàn toàn vượt qua liễu nguyên nhận biết coi như an giờ dê tại phục sinh về sau thực lực bị hao tổn nghiêm trọng nhưng là vẫn là tứ chuyển chức nghiệp giả làm sao đều có tứ chuyển cấp tám mươi thực lực mà l i ê u nguyên cũng chỉ có năm mươi cấp vẫn là một cái r a giòn triệu hoàng sư cả hai có không thể vượt qua tranh lệch cho dù là tam chuyển cấp tám mươi chiến sĩ tại hắn một chiêu này phía dưới vậy cũng phải bản thân bị trọng thương mới đối nếu như là tam chuyển cấp tám mươi triệu hoàng sư tại không có triệu hoán vật bảo hộ điều kiện tiên quyết tỷ lệ lớn là muốn biến thành thịt nát kết quả ngược lại tốt l i ê u nguyên cái này khu khu năm mươi cấp triệu hoàng sư vậy mà tại ngạnh kháng an giờ dê một kích toàn lực về sau chỉ là trên thân áo giáp bị hao tổn nghiêm trọng bản thân nhưng không có nhận cái gì tổn thương đúng lúc này an g i ê đột nhiên phát hiện phía dưới mặt đất cấp tốc hướng lên hở ra xuất hiện tại một tòa không biết tên trên núi ngay sau đó hắn phương hướng lĩnh vực của mình ở trong nhiều từng sợi x ư ơ n g mù màu trắng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng gia tăng mà lại theo những x ư ơ n g mù này gia tăng tại hắn lĩnh vực bên trong thổ x ư ơ n g mù màu vàng rõ ràng trở nên càng nhạt bầu trời cùng trên mặt đất sơn phong hư ảnh cũng bởi vì những x ư ơ n g mù này xuất hiện ngay tại một chút x í u biến mất không thấy gì nữa càng chết là an g i có thể rõ ràng cảm giác được những n à y sương mù màu trắng xâm nhập lĩnh vực của hắn về sau hắn lĩnh vực bắt đầu nhận áp suất uy năng bắt đầu hạ xuống thời gian dần qua an dở dê cảm giác trên người mình thuộc tính nhận áp chế loại cảm giác này thật giống như trước kia cùng tứ chuyển đơn vị thời điểm chiến đấu nhận đối phương lĩnh vực ảnh hưởng một dạng chỉ là loại chuyện này làm sao có thể l i ê u nguyên cũng chỉ là một cái năm mười cấp chức nghiệp giả làm sao lại có tứ chuyển lĩnh vực đâu nếu như đây không phải tứ chuyển lĩnh vực tương hô đối xứng kết quả lại là nguyên nhân gì dẫn đến đây này an dở dê t r o mày chăm mối vẫn không có cách giải không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào chuyện này đã vượt qua hắn nhận biết phạm chủ hắn thấy tứ chuyển chức nghiệp giả lĩnh vực đối với tứ chuyển trở xuống chức nghiệp giả đến nói chính là vô giải tồn tại đây cũng là tất cả mọi người tổng cộng có nhận biết nhưng hôm nay cái này tất cả mọi người tổng cộng có nhận biết tựa hồ xuất hiện vấn đề l i ê u nguyên tự nhiên không có khả năng giải thích cho an giờ dê cái gì hắn đang triệu hắn ra mê vụ sơn cốc về sau liền hướng về phía nơi xa an giờ dê mỉm cười tứ chuyển chức nghiệp giả công kích liền cái này sao là ngươi phục sinh đại giới quá nghiêm trọng vẫn là ngươi quá phế vật liễu nguyên lắc đầu trên mặt nhiều một vòng vẻ khinh miệt nếu như ngươi liền trút bản lánh này chỉ sợ là không để lại ta một cái làm không tốt có lẽ chính ngươi đến lưu tại nơi này lạc đang khi nói chuyện thừa dịp t a n giờ dê mặt có tức giận lúc liễu nguyên đột nhiên xoạch một tiếng búng tay một cái trong mắt hiện hiện một vòng hạ à quang thử linh tài quyết viện đã thực lực của ngươi không được kia liền đi chết đi